Chương 176, Phá Sơn Liệt không sắc mặt tứ đại trưởng lão lập tức đại biến. Bốn người khó thể tin được khi nhìn thấy trên đầu Trần Kiếm Phong là bảy đạo kiếm ảnh, người của Tông Phái khác có lẽ không hiểu được cái mà điều đó đại biểu, nhưng bọn hắn thân là trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Phái thì lại hiểu được bảy đạo kiếm ảnh này đại biểu cho cái gì. Bắt đầu kiếm điển cảnh giới thứ bảy, cũng là cảnh giới cao nhất, một hóa bảy, có thể phát ra sát chiêu cực mạnh. Trường môn thiên thăng sư huynh truyền cho ngươi đúng là đã dự đoán đúng, có thể tại nhân giới tu luyện bắt đầu kiếm điển đến cực chí trưởng môn sư điệt ngươi có thể để nhất nhân trong lịch sử thuộc sơn kiêm phái. Kim thiền trưởng lão thở dài, đồng dưng lão kiên quyết nói. Nhưng vì sao ngươi lại hồ đồ như vậy, cho dù với nữ tử dị tộc lấy nhau nhưng tại sao lại đem hai người con của ngươi để ở thuộc sơn kiêm phái? Một khi thân phận của chúng bị phát giác, ngươi chính là tội nhân của thuộc sơn kiêm phái đó. Người thật hồ đồ. Kim thiền trưởng lão bực mình nói. Trần Kiếm Phong đứng yên không nhúc nhích. Hắn đưa ra quyết định đó thì sẽ không hối hận. Lý lì với A Vũ không đi đâu hết. Người nào có thể phát giác được thân phận chúng. Mà ai có chứng cứ. Tiên Ngọc. Có Tiên Ngọc thì nhất định là con ta sao. Lý lì với A Vũ có liên quan gì tới môn phái bọn họ. Trần Kiếm Phong cố biện bác. Kim thiền trưởng lão nổi giận nói. Bọn chúng cần nói rõ với môn phái ta sao. Bọn chúng chỉ cần ngầm nói thì sẽ truyền khắp cả côn luân tiên cảnh. Căn bản không cần chứng cớ người giữ hai đứa con bên người thì người ta sẽ tự đoán ra, thử. Đến lúc đó vô số người tu chân nói sau lưng là trưởng môn thuộc sơn kiếm phái với nữ tử dị tộc có quan hệ. Lúc đó danh dự thuộc sơn kiếm phái ta ác bị tổn hại, đệ tử kiếm phái ở ngoài sẽ không gượng đầu dậy nổi, người chính là tội nhân. Đợi đại trưởng lão quay lại. Trưởng lão hội hay bài miễn trước vị trưởng môn của ta đi. Trần Kiếm Phong đột nhiên nói. Tứ đại trưởng lão nhất thời ngạc nhiên. Ngay cả người đang tức giận như kim thiền trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên. Bài miễn trước vị trưởng môn. Chỉ có tất cả trưởng lão mới có thể quyết định, mới có thể bài miễn. Nhưng mà để cho bọn họ bài miễn, kim thiền trưởng lão lại chần trờ. Bài miễn trưởng môn, không thể nói dẫn được, phải có lý do cần một lý do thích hợp và lại phải chọn ra một tân trưởng môn mới. Bài miên trước vị trưởng môn xong, ta trở thành một đệ tử thuộc sơn kiếm phái bình thường, ảnh hưởng chậm lại rất nhiều, hơn nữa ta rời đi thuộc sơn kiếm phái, tìm một chỗ bí ẩn, một mình ở đấy, với con trai con gái mình tính tu, như vậy chắc rằng tông phái sẽ không có việc gì. Trần Kiếm Phong trong lòng đã có kế hoạch, trực tiếp nói. Trước vị trưởng môn, Trần Kiếm Phong tịnh không để ý, Nếu năm đó không phải sư Tôn ra lệnh, hắn cũng sẽ không đáp ứng việc này. Hồ Đồ. Một tiếng nói giống như thiên lôi vang lên xung quanh, một lao giả tóc trắng đi vào trong phòng. Đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão và Trần Kiếm Phong cùng không người nói. Thục Sơn kiếm phái đại trưởng lão hiệu là Kim Kiếm Tôn giả. Hắn là một tán tiên đã vượt qua 7 lần tiên kiếp, bối phận cực cao. Ngay cả Tứ đại trưởng lão cũng chỉ là đồ tôn hoặc van bối của hắn. Hắn làm đại trưởng Lão cũng đã hơn 7.000 năm nay, vì danh càng cao hơn so với trưởng môn. Cho dù sư phụ Trần Kiếm Phong cũng phải cung kính hướng về phía đại trưởng Lão Vân An. Đây chẳng phải chỉ là một chuyện nhỏ sao. Cùng với dị tộc nữ tử thông hôn. Hừ hừ, có cái gì đâu, các ngươi nhìn xem bộ dạng đã thành ra thế nào rồi đây. Kim Kiếm Tôn giả giáo hơn mấy người. Tứ đại trưởng Lão cùng với Trần Kiếm Phong phản phất như những đứa nhỏ phạm sai lầm. Trước mặt kim kiếm tôn giả đều không dám nói gì. Thục sơn kiếm phái lập phái hơn vàn năm, có không ít tán tiên, nhưng đa số tán tiên đều ẩn tu, chuẩn bị thiên kiếp ngàn năm sau. Dù sao thiên kiếp của tán tiên ngàn năm một lần, các tán tiên đa số đều không muốn làm trưởng lao gì cả, nhiều nhất lên làm mấy trăm năm, rồi sau đó liền cấp cho văn bối, bản thân thì an tâm tu luyện. Cũng chỉ có kim kiếm tôn giả, vẫn làm đại trưởng lão Vì thuộc sơn kiếm phái mà bốn ba. Các ngươi nên thử nghĩ kỹ kiếm tiên tại tiên giới làm cho người ta ấn tượng ở điểm gì? Kim kiếm tôn giả quay về mấy người hỏi. Kim thiền ngươi trả lời đi. Kim thiền trưởng lão liền nói ngay. Kiếm tiên lực công kích cao hơn rất nhiều so với tiên nhân bình thường. Cao ngạo cơ hồ đã là bản tính của mỗi kiếm tiên. Công ngạo. Đấy là kiếm tiên. Một đám kiếm tiên tại tiên giới không ai không công ngạo. Cho dù địa vị của thượng thanh cung tại tiên giới không hề tầm thường. Nhưng những kiếm tiên căn bản chẳng hề để ý, bởi vì bọn họ là một đám người công lạo, tương tự như Lý Tầm Hoan vậy. Hay nhớ lấy, kiếm tiên chúng ta với tiên nhân không phải là cùng một nhà, tại sao lại phải để ý đến cách nhìn của các tông phái khác? Kim kiếm tôn giả hỏi lại. Làm theo ý mình, đó mới là phong cách của kiếm tiên. Kim thiền trưởng lão đột nhiên ngẩn đầu nói với kim kiếm tôn giả. Đại trưởng lão, làm theo ý mình đúng là đặc điểm của kiếm tiên. Nhưng đó là do một điểm, kiếm tiên sở dĩ như vậy là bởi vì tiên giới dường như giống như một nắm cát khô, phàm có tôn giả có chút đại thần thông đều có thể chiếm núi hình thành một tiểu thế lực. Kiếm tiên có lực công kích cường đại, câu ngạo và chỉ làm theo ý mình cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng Côn Luân tiên cảnh thì không giống vậy, các đại tông phái qua lại với nhau rất nhiều, hiện nay địa vị của thuộc sơn kiếm phái ta tại Côn Luân tiên cảnh rất cao, tin rằng đại trưởng lão cũng hiểu được. Đã như vậy, Chúng ta vì sao lại lờ đi không để ý đến các môn phái bên ngoài đây? Chẳng lẽ địa vị chúng ta cao như hiện nay là không tốt sao? Kim kiếm tôn giả hai mắt sáng lên, lão mỉm cười nói. Kim thiền, không nghĩ đến ngươi lại có quan điểm như vậy. Không sai, bình thường tiên giới chỉ như một nắm cắt rời, chỉ khi tiên ma đại chiến thải mở đoàn kết nhau lại. ai, ngươi nói rất có lý, nhưng mà để bảo trì danh dự của Thục Sơn kiếm phái chúng ta, nhất định phải đưa hai đứa nhỏ này ra ngoài sao. Kim kiếm tôn giả nói. Trần kiếm phong vừa nghe hai mắt hắn lập tức sáng lên, trong lòng đã có một tia hy vọng. Kim kiếm tôn giả cười, đỉnh đầu lập tức bay ra một tiểu kiếm màu vàng, tiểu kiếm trên đỉnh đầu lý lì với giả kẻ tỏa ra muôn ngàn giải quang hoa. Từng đạo quang hoa hình thành ấn ký phụ triện thân bí, chậm rãi phủ xuống người lý lì, lì và giả kẻ. Cái này mà thành, ai có thể nhận ra được hơi thở của các ngươi Kim Kiếm Tôn giả cười. Trần Kiếm Phong với mấy người cùng dụng linh thức kiểm tra thử, nhưng mà linh thức bọn họ lại thấy lý lý tỷ đệ đúng là người bình thường, căn bản không có chút khí tức nào của làng nhân. Chỉ cần công lực không vượt qua ta thì không thể phát giác ra thân phận chính thức của hai đứa chúng, ngoại nhân chỉ thấy chúng như những người bình thường mà thôi. Các người nói xem côn luân tiên cảnh này công lực vượt qua ta liệu có mấy người đây? Kim Kiếm Tôn giả cười nói. Trần Kiếm Phong tứ đại trưởng lao hít một hơi dài. Công lực vượt qua kim kiếm tôn giả. Phòng trưng cả côn luân tiên cảnh, kể cả những tán tiên lánh đời không ra mặt, cùng lắm cũng chỉ có được ba người thôi. Hơn nữa dù công lực vượt qua kim kiếm tôn giả thì chắc chắn phải là một siêu cấp đại nhân vật. Một nhân vật như thế sao lại để ý đến chuyện nhỏ này? Kiếm phong. Đúng rồi, trước khi bế quan ngươi tựa hồ tu luyện bắt đầu kiếm điển đã đến tầng thứ bảy, Quả nhiên là kỳ tài ngàn năm của thục sơn kiếm phái chúng ta. Lúc trước tiên giới với ma giới cao thủ tranh nhau quyền khống chế địa cầu, các tiền bối thục sơn kiếm phái có đưa cho ta một bộ cửu thiên kiếm điện, người hôm nay cũng có thể tu luyên được rồi. Kim kiếm tôn giả mỉm cười quay về phái Trần Kiếm Phong nói. Trần Kiếm Phong đối với đại trưởng lão có thể nói cảm kích vô cùng. Vừa rồi Lao đã dễ dàng giải quyết chuyện ly ly với giả kẻ, bây giờ lại chuyển cho hắn cựu thiên kiếm điển của tiên giới. Đà tạ đại trưởng lão, Trần Kiếm Phong không người nói. Kim Kiếm Tôn giả phất tay một cái, một đạo Kim Quang liền bay về phía Trần Kiếm Phong. Kiếm Phong, đây là cửu thiên kiếm điển đệ nhất thiên vô thượng kiếm thiên. Cái này cũng đủ cho ngươi tu luyện mấy trăm năm rồi, ta tu luyện mấy ngàn năm qua cũng mới chỉ đến thiên thứ hai. Mà cửu thiên kiếm điển này có chín thiên tất cả, quả là tinh thâm vô cùng. Lời vừa nói ra, tứ đại trưởng lão cùng với Trần Kiếm Phong trong lòng rung động. Cựu Thiên Kiếm Điển có 9 thiên, Kim Kiếm Tôn Giả tu luyện mấy ngàn năm mà mới đến đệ nhị thiên, lực công kích hôm nay đã rất mạnh, trở thành một nhân vật kinh khủng lắm rồi. Kiếm Phong, 7 lần thiên kiếp của tán tiên ta đều vượt qua dễ dàng, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có dùng đến tiên kiếm, đó là do công hiệu của cửu Thiên Kiếm Điển. Nói không chừng ta có thể là người đầu tiên vượt qua 9 lần thiên kiếp của tán tiên đó. Kim Kiếm Tôn Giả cười ha ha nói. Kim kiếm tôn giả không biết, mấy ngàn năm trước, quỷ cốc tử đã phi thăng rồi, chỉ là tin tức này ngoại nhân không biết mà thôi. Tứ đại trưởng lao với Trần Kiếm Phong nghe Kim kiếm tôn giả nói, trong lòng rung động dữ dội. Vượt qua 7 lần thiên kiếp mà không có dùng tiên kiếm, cái này tuyệt đối không thể được. Nghe vậy cũng có thể tưởng tượng kiểu thiên kiếm điển này lợi hại như thế nào. Một ngày sau, sư điệt, ta có chuyện trọng yếu phải giải quyết, ngươi đành về tinh cực tông một mình đi ha. Trần Trương Phong quay về phía Lý Dương nói. Lý Dương gật đầu. Trương Phong sư thúc, sau khi cùng Lý Ly và giả kệ tạm biệt ta sẽ lập tức trở về, người yên tâm đi. Trần Trương Phong gật đầu, lão lập tức ngự đao mang rồi phá không mà bay đi. Tiếp đó, Lý Dương liền trở về phòng. Bá Vương, tối hôm qua người phát hiện tên kim kiếm tôn giả kia có lợi hại hay không? Lý Dương hỏi hạng vũ. Tối hôm qua... Mấy người kim kiếm tôn giả tưởng rằng sau khi bọn họ hạ cầm chế, ngoại nhân nhất định không biết. Nhưng bọn hắn sao biết được thần thức hạng vũ lợi hại thế nào, thần thức hạng vũ vừa quét ngang phía dưới, tất cả tình huống hôn qua y thì hoàn toàn biết được. Đương nhiên, hạng vũ phát hiện hết thể thì Lý Dương cũng được hưởng, hắn chứng kiến cái gì nghe được cái gì thì Lý Dương cũng biết hết. Vậy, kim kiếm tôn giả rất lợi hại rồi, vượt qua 7 lần thiên kiếp, hơn nữa lại tu luyện cửu thiên kiếm điện. Nghe qua ý tứ trong khi hắn nói thì hắn còn một thanh tiên kiếm nữa, nhân vật như vậy phòng trường so với Thiết Quắc gặp lần trước cũng không kém hơn. Hạng Vũ thầm phán đoán, Thiết Quắc vượt qua 7 lần thiên kiếp, hơn nữa bản thân chính là Hồng Hoang yêu thú, thực lực rất cường hãn. Kim Kiếm Tôn giả cũng vượt qua 7 lần thiên kiếp, hơn nữa tu luyện tiên giới kiếm tiên mật điển Cửu Thiên Kiếm Điển, bản thân cũng rất mạnh, nói không chừng còn hơn cả Thiết Quắc. Cái kiểu thiên kiếm điển này vừa nghe qua cũng biết là bí quyết tốt, tên kim kiếm tôn giả này nói hắn mới tu luyện tới đệ nhị thiên. Hư hư mới đệ nhị thiên mà đã mạnh như vậy, nếu tu luyện hết kiểu thiên, vậy chẳng phải rất mạnh sao? Lý Dương thầm than thở. Hạng vũ khinh thường nói, Cái kiếm điển này cũng chỉ là một chút kỹ xảo công pháp, không để cao được uy lực công kích của bản thân, không làm cho công kích của mình phù hợp với thiên đạo tự nhiên. Theo như ta biết thì nó chính là do một tên tiên đế sáng tạo ra. Cái cửu thiên kiếm điển này so sánh với ma thần lục tuyệt của ta còn cách một quang dài. Đương nhiên, cửu thiên kiếm điển chỉ là do một tiên đế sáng tạo ra, mà ma thần lục tuyệt lại là khung cảnh thiên nhiên của ma giới. Do si vưu đại tôn học tập tìm hiểu ma ra, nó tuyệt đối là một con đường lớn dẫn tới thiên đạo. Ta bây giờ phi đao công kích tựa hồ huy lực gia tăng một chút cũng không có. Cái này là vì sao đây? Lý Dương hỏi lại, hạng vũ cười nói, tiểu tử Lý Dương này, hôm nay ngươi đối với ma thần lục tuyệt mới ngộ được bao nhiêu đây? Húng chi bản ma thần lục tuyệt mà buồn bá vương cho ngươi cũng chỉ là bản phụ, bản ma thần lục tuyệt này cũng là do chính buồn bá vương tự ngộ ra thôi, không đầy đủ được. Đương nhiên, nó cũng đủ để cho ngươi tu luyện rồi, vậy mà hôm nay ngươi ngay cả bản phụ ma thần lục tuyệt cũng không có hiểu được một phần mười, ngươi nói gì đây? Lý Dương cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng vậy, kim kiếm tôn giả để cảm ngộ được cái cựu thiên kiếm điển kia đến tầng thứ hai đã phải mất tới mấy nghìn năm. Lý Dương mới tập ma thần lục tuyệt chưa bao lâu, không tới 1 phần mười cũng là bình thường. Nhưng mà đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Hạng Vũ nói tiếp. Lý Dương vừa nghe, liền hỏi. Ủa, còn có nguyên nhân gì sao? Hạng Vũ cười nói. Bùn ba vương truyền cho người ma thần lục tuyệt tổng cộng có bốn thiên. Thân pháp xuyên vân tỏa vụ ngươi lĩnh ngộ được nhiều nhất, thuật phong ngự như phong tự bế dựa theo sự vận chuyển khí lưu của thất diệu tinh cực, ngươi lĩnh ngộ cũng không ít, đoạn xuyên phân hải ngươi ở dưới đáy sông cũng đã tập một thời gian dài, nhưng tại sa mạc phi châu lại không có tập luyện, lĩnh ngộ ngược lại ít nhất. Trong này, công kích đoạn xuyên phân hải cũng chỉ có thể xem như công kích đu tính, cùng với phi đao của ngươi khác nhau, ngươi nên học ma thần lục tuyệt đệ tứ thiên tuyệt đối công kích cương tính là phá sơn liệt không đi. Lý Dương vừa nghe xong, nhất thời muốn tự chửi mình. Hạ vũ truyền cho mình ma thần lục tuyệt chỉ có bốn thiên, cho tới nay mình chỉ có học xuyên vân tỏa vụ, như phong tự bế đoạn xuyên vân hải. Tới bây giờ cũng không có học qua đệ tứ thiên là phá sơn liệt không. Cái này, phá sơn liệt không chính là công kích tuyệt đối cực dương cực cương, cùng với tính chất phi đao giống nhau. Người nên học đi, nó đối với lực công kích của người sẽ gia tăng rất nhiều. Hạng Vũ cười nói, tại thuộc Sơn kiếm phái tu luyện cũng không an toàn lắm, tu luyện cái này cũng mất không ít thời gian. Ta nên tìm một nơi bí ẩn, chậm dãi tu luyện mới là thượng sách. Lý Dương trong lòng liền quyết định, phi thân tới chỗ Trần Kiếm Phong. Trước tiên nên cáo từ Trần Kiếm Phong, sau đó rời thuộc Sơn và tìm một chỗ bí ẩn, để Hạng Vũ giúp bố trí một câm chế rồi chậm rãi tu luyện phá Sơn liệt không. Nhóm dịch của chúng tôi nguyện chia sẻ bản dịch cho tất cả các trang web nhưng ngoại trừ 4VNRU. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 177, Thiêu Diêu Tán Tiên Ở ngoài đại điện, Trần Kiếm Phong, Lý, Lý và Giả Kẹ ba người đang đưa Tiễn Lý Dương. Không cần đưa tiện đâu, Lily Lý, Lý Kẹ, Trần Trường Môn, mọi người trở về đi. Lý Dương quay về phía gia đình ba người họ nói. Lập tức Lý Dương ngự đao mang rồi lao vút về phía chân trời, sau nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Trong đám mây trắng trên 9 tầng trời, giờ phút này Lý Dương có vẻ rất nhàn nhã thanh thản. Trên 9 tầng trời, gió thổi hưu hưu. Bà Vương, giúp tôi tìm một chỗ bí mật, tôi sẽ ở đó chuyên tâm tu luyện. Lý Dương nhìn xuống mặt đất rộng mênh ngông, quả thật không biết chọn địa phương nào là tốt nhất. Hạng vũ thần thức tại côn luân tiên cảnh tuyệt đối không có ai so bị được. Thần thức quét ngang phía dưới, mấy vạn dằm trong phạm vi liền bị bào phủ. Gặp những chuyện như thế này, Lý Dương đương nhiên là phải tìm hạng vũ rút. Lý Dương à, cô Luân Tiên Cảnh có không ít tán tiên đần thế, đa số đều là một mình tu luyện trong phủ đệ. Nếu sau khi họ độ kiếp thất bại, thì phủ đệ đó để ngươi tu luyện rất phù hợp, đợi bổn vương tìm một lát đã. Hạng vũ lúc này liền triển khai thần thức rộng ra. Lý Dương nghe thấy thế, trong lòng vui vẻ nói. Tán tiên lưu lại phủ để sao. Nói không chừng có bảo bối gì đây. Lúc đó Lý Dương liền phi hành chậm lại, chờ đợi kết quả tìm kiếm của hạ vũ. Sau khoảng thời gian chừng 10 lần hô hấp, phía đông 1.300 dặm, có một hạp cốc, trong đó có một chỗ tán tiên đã dùng qua, người có thể ở trong đó tu luyện. Dựa theo những gì hạng vũ nói, Lý Dương lập tức ngự lòng mang, giống như lưu quang, trực tiếp bay về phía hạp cốc này. Chưa đến nửa canh giờ. Lý Dương đã vào trong sân cốc. Tiểu kiêu lưu thủy, hoa mãn sân cốc. Quả nhiên là một tiên cảnh. Lý Dương hạ xuống, liếc mắt một cái dễ dàng thấy được một cái sơn động, trên có ghi tiêu diêu tiên phủ. a tiêu diêu tiên phủ. Hạng vũ kinh ngạc nói. Lý Dương, đây là tiêu diêu tiên phủ. Nếu bổn bá vương nhớ không sai, chủ nhân nơi này là tiêu giao tán nhân, nhưng không thể à, lẽ nào tiêu giao tán tiên lại độ kiếp thất bại. Sao nơi đây lại không có chút hơi người nào nhỉ? Hạng vũ dễ dàng đã phát hiện ra, nơi này chí ít đã mấy trăm năm không có người ở. Thiêu giao tán nhân. Ba Vương, hắn là ai vậy? Lý Dương tò mò hỏi. Hạng vũ than thở. Đó là một trong những nhân vật mà ngay cả buồn vương cũng phải khâm phục Thật sự không thể tưởng tượng được y lại độ kiếp lại thất bại. Nếu ý, ý mà cũng độ kiếp thất bại thì chẳng phải không một ai có thể vượt qua cựu cựu trọng kiếp của tán tiên sao. Hừ hừ, tên quỷ cốc tử kia thật là may mắn, có thể ở trong tiên thiên thái cực gâm dương đại trận. Hạng vũ có vẻ rất cảm thán. Lý dương trong lòng chấn động, hạng vũ là người nào? Hán chính là một đại nhân vật cấp bậc ma vương ở ma giới. Côn luân tiên cảnh này tuy thuộc về không gian của con người, nhưng hạng vũ ở ma giới cũng tính là một cao thủ. Một cái côn luân tiên cảnh này hắn căn bản không để trong mắt, bây giờ sao lại có một tán tiên có thể khiến hạng vũ khâm phục Tiêu giao tán nhân nếu không độ kiếp thất bại thì hẳn là đã vượt qua 8 lần thiên kiếp rồi, lần thiên kiếp thứ 9 có lẽ cũng chỉ còn vài năm nữa. Khi xưa bản bá vương hạ phàm gian, y y đã vượt qua thiên kiếp thứ 6 của tán tiên rồi mà. Tại sao mấy trăm năm rồi hắn không có quay về động phủ này? Chẳng lẽ hắn độ kiếp thất bại rồi sao? Không qua được sao? Ngay cả kim kiếm tôn giả đó cũng vượt qua được thất cấp thiên kiếp của tán tiên cơ mà. Hơn nữa kim kiếm tôn giả còn không có vận dụng hết thực lực, tiêu giao tán nhân sao có thể thất bại sớm vậy được. Hạng Vũ trong miệng không ngừng nói. Hiển nhiên trong mắt hạ Vũ, tiêu giao tán nhân so với kim kiếm tôn giả còn lợi hại hơn. Hắn không tin tiêu giao tán nhân độ kiếp thất bại. Bà Vương, chẳng lẽ hắn thật sự so với kim kiếm tôn giả còn lợi hại hơn? Lý Dương lập tức hỏi. Ngay đó từ thần thức hạng vũ hắn nhìn ra, kim kiếm tôn giả có thực lực vô cùng kinh khủng, tại thuộc sơn kiếm phái tuyệt đối là đệ nhất cao thủ. Kim kiếm tôn giả ư? Hừ! Hắn là cái tha gì? Nếu không phải hắn tu luyện cửu thiên kiếm điển thì ngay cả được bổn bá vương nhìn hắn cũng không có tư cách, tiểu tử này đem so sánh với tiêu giao tán nhân tuyệt đối không xứng. Hạng vũ rất là khinh thường. Kim kiếm tôn giả vượt qua thấp cấp thiên kiếp nhưng trong mắt hạng vũ... Giự hồ chỉ có thể xem như một tiểu nhân vật. Ai, có thể Tiêu Giao tán nhân đã đi nơi nào rồi chăng? Nhưng mà theo bổn bá vương hiểu, tên Tiêu Giao tán nhân này không thích du ngoạn bên ngoài. Hạng Vũ nghĩ không ra, hắn không tin Tiêu Giao tán nhân lại độ thiên kiếp thất bại. Nếu không phải độ tán tiên thiên kiếp thất bại, dựa theo tính cách Tiêu Giao tán nhân mà lý giải, hắn không thích bên ngoài thì nhất định đang ở tại động phủ. Nhưng sao ở đây không có người nào cả? Chẳng lẽ tiêu giao tán nhân tính cách đã thay đổi? Hạng Vũ tự đủ. Bá Vương, cái này tiêu giao tán nhân rốt cuộc là ai vậy? Lý Dương theo như lời Hạng Vũ nói, càng thêm tỏ mò tiêu giao tán nhân như thế nào đây? Hạng Vũ than thở. Tiêu giao tán nhân là một nhân vật truyền kỳ, buồn bá Vương nghe chuyện xưa của hắn cũng cảm thán không thôi. Tiêu giao tán nhân thiên tư vốn khá thấp nên tốc độ tu luyện rất chậm, phải tu luyện ngàn năm mới độ kiếp, hơn nữa độ lại kiếp thất bại mãi mà thành tán tiên. Tu luyện ngàn năm mới độ kiếp, rồi lại độ kiếp thất bại sao? Lời vừa nói ra, Lý Dương nhất thời sử sốt, tu luyện ngàn năm mới độ kiếp, tốc độ này có thể nói là siêu chậm. Tu chân giả bình thường cũng chỉ mấy trăm năm mà thôi, tu luyện ngàn năm mới độ kiếp, nhưng lại độ kiếp thất bại, nhân vật như vậy mà được coi là nhân vật truyền kỳ, đáng để Hạng Vũ khâm phục sao? Đầu óc Lý Dương lập tức bị mê hoặc. Hạng Vũ tiếp tục nói: "Lý Dương, Trường môn Thục Sơn Kiếm Phái Trần Kiếm Phong với một nữ tử dị tộc yêu nhau, Thục Sơn Kiếm Phái vì giữ danh dự của mình nên Trần Kiếm Phong xem như không có bị tổn thất gì, vận khí coi rất tốt. Tiêu giao Tán Nhân cũng cùng với dị tộc nữ tử yêu nhau, người yêu của hắn chính là Ti Cơ, một người tu hành yêu đạo. Yêu một nữ tử hồ tộc, đương nhiên cái này không ai biết hết. Sau đó người con gái hồ tộc là lại bị tu tiên giả giết chết. Nếu hắn không nói ra... Phỏng trừng không ai biết hắn với người con gái đó yêu nhau, hắn vẫn có thể có cuộc sống yên bình. Nhưng mà vì việc nữ tử hồ tộc Ti Cơ bị giết, hắn đã liên tục giết chết bốn tu tiên giả đã giết chết Ti Cơ. Hắn giết bốn tên đó chính là vì báo thủ cho người yêu. Chuyện này sau đó hắn công khai tự nói ra, Ti Cơ chính là người yêu hắn. Chỉ cần điểm này, hắn đã có thể được bổn bá vương nhìn nhận. Bá vương rất là cao ngạo nói, tựa hồ được hắn nhìn nhận là một chuyện rất vinh dự. Lý Dương nghe xong trong lòng cũng có chút cảm thán với chuyện tiêu giao tán nhân năm xưa. Cùng dị tộc nữ tự yêu nhau, cơ hộ sẽ bị tất cả những tu chân giả không tha thứ, mặc dù không bị vây công, nhưng ít nhất cũng bị cô lập. Chuyện này đã được công khai. Do cùng với dị tộc nữ tự yêu nhau nên hắn bị tất cả tu tiên giả cô lập. Đồng thời cũng bị tông phái của bốn tên tu tiên kia truy sát. Chuyện truyền kỳ này cũng từ đó mà bắt đầu. Hạng vũ có chút kích động. Tông phái của bốn tên tu tiên kia tổng cộng có mấy trăm đệ tử. Trong mấy trăm tu chân giả truy giết hắn có cả đại thành kỳ cao thủ, mà trong khi đó hắn chỉ là một tán tiên ngay cả lần tán tiên thiên kiếp đầu tiên cũng không có vượt qua. Hắn chính là tán tiên yếu nhất. Nhưng mà chỉ trong 3 năm, tiêu giao tán nhân giết sạch toàn bộ mấy tông phái lớn mạnh này, một người cũng không tha, hơn nữa đều là quang minh chính đại khiêu chiến. Lời này vừa nói ra khiến Lý Dương sửng sốt. Mấy trăm tu tiên giả, còn có đại thành kỳ cao thủ, cả một tông phái. Tiêu giao tán nhân bất quá chỉ là tán tiên, ngay cả lần thiên kiếp thứ nhất còn chưa vượt qua. Công nhiên đối mặt quyết đấu, một tán tiên giết sạch cả một tông phái. Sao có thể? Lý Dương khó mà tin nổi. Cho dù tiêu giao tán nhân có thể phi đao nhập đạo, phòng trừng cũng không có khả năng, dù sao đối phương cũng là đại thành kỳ cao thủ, hơn nữa còn cả một tông phái. Kiếm chi bi sát? Kết trần luyện tâm khúc, hán tung hoành côn luân tiên cảnh chính là nhờ hai đại tuyệt chiêu này. Hạng vũ than thở. Kiếm chi bi sát vừa xuất, trong phạm vi chung quanh vài dặm trời ưu đất ám. Kẻ nào tinh thần không vững mạnh, liền bị ảnh hưởng, bị kiếm chi bi sát giết chết. Hạng vũ hiển nhiên đối với kiếm chi bi sắt rất là coi trọng. Kiếm chi bi sát này là cái gì vậy? Lý Dương hỏi. Hạng vũ nói kiếm chi bi sát chính là dung nhập tâm trạng đau khổ cùng cực với kiếm quang. Kiếm quang cùng với phi đao đao mang của người là một khái niệm, kiếm chi bi sát do kiếm quang với tâm trạng đau khổ cùng cực dung hợp mà thành, vi lực cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Lý Dương trong lòng chấn động, người này thật là mạnh á, có thể dung nhập tâm trạng đau khổ tựa như hư vô này vào trong kiếm quang, có chút làm người ta khó tin. Kiếm chi bi sát vừa ra, Tâm trạng đau khổ bi thương sẽ công kích khiến mọi người trong phạm vi ảnh hưởng tinh thần đại loạn, nếu tinh thần không đủ kiên cường, không phải là chờ chết sao. Lý Dương hít một hơi dài, kiếm chi bi sát quả thật quá lợi hại, tinh thần không đủ, đều bị chấn động, không có chút lực phản kháng nào. Hạng Vũ tiếp tục nói, nhưng mà Hồng Trần luyện tâm khúc càng lợi hại hơn, nghe được càng lợi hại hơn. Lý Dương không thể tin được, kiếm chi bi sát mạnh đến thế, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Bây giờ lại còn hồng trần luyện tâm khúc so với kiếm chi bi sắt còn lợi hại hơn. Ngay cả buồn bá vương cũng muốn luyện tâm khúc, đáng tiếc, tiêu giao tán nhân tính cách hết sức cẩn thận, ngoại nhân căn bản không cách nào tới gần. Cho dù buồn bá vương năm đó công lực so với hắn mạnh hơn, hắn cũng không để tâm tới buồn bá vương, không truyền cho buồn bá vương hồng trần luyện tâm khúc. Hạng vũ tựa như có chút tức giận. Hiển nhiên, hạng vũ năm đó với tiêu giao tán nhân cũng có gặp gỡ một ít. Cũng muốn học hồng trần luyện tâm khúc, nhưng mà bị từ chối. Lý Dương trong lòng thầm kinh ngạc, hạng vũ tu luyện công pháp chính là do si view truyền lại. Đó tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp của ma giới. Sao cũng có khát vọng như thế với hồng trần luyện tâm khúc? Bà Vương, hồng trần luyện tâm khúc này lợi hại như thế nào, vi lực như thế nào? Lý Dương lập tức hỏi. Hạng vũ cười to nói. Hồng trần luyện tâm khúc này không có uy lực gì cả. Hồng Trần luyện tâm khúc căn bản không phải là phương pháp tu luyện công lực, đó là một loại bí pháp tu luyện tâm cảnh. Lời này nói ra, Lý Dương lập tức hiểu được hạng vũ vì sao lại có khát vọng như vậy. Tâm cảnh Người tu tiên coi trọng nhất chính là cái này, nếu tâm cảnh thấp, năng lượng khổng lồ trong cơ thể không thể khống chế hoàn toàn, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng trởm, hơn nữa tỷ lệ độ kiếp thất bại cũng cao. Tâm cảnh cao thì có thể thư thái, năng lượng trong cơ thể khống chế dễ dàng. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Hơn nữa tâm cảnh cao khiến tiềm lực được nâng cao. Tâm cảnh đạt tới cảnh giới gì, công lực đạt tới cảnh giới đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tu luyện tâm cảnh. Điều này sao có thể? Ma thần lục tuyệt hiểu được thiên đạo tự nhiên mới có thể để cao tâm cảnh. Hồng Trần luyện tâm khúc sao có thể để cao tâm cảnh đây? Lý Dương quá kinh ngạc. Hạng Vũ lắp đầu. Không rõ lắm, chắc Hồng Trần luyện tâm khúc là một bài nhạc. Mà nó là thứ gì, bản bá vương cũng không rõ. Ai bảo tay tiêu dao tán nhân này quá lạnh lùng, chẳng để ai vào mắt, cái hồng trần luyện tâm khúc này hắn cũng chưa từng chuyển cho người khác, đến bản bá vương hắn cũng không lý đến. Nhưng mà, năm đó bổn bá vương gặp người này thì hắn đã vượt qua lần thứ sáu thiên kiếp của tán tiên, công lực gần ngang với la thiên thượng tiên. Tuy vậy tu vi tâm cảnh của hắn lại đạt tới cựu thiên huyền tiên, so sánh với bổn bá vương cũng ngang bằng. Nhưng đó là do hắn tự sáng tạo ra, mà bổn bá vương tu luyện ma thần lục tuyệt, tu vi tâm cảnh cũng không cao hơn hắn, ngươi nói bổn bá vương có khó chịu không? Ừ, thật muốn nhìn qua hồng trần luyện tâm khúc một lần. Cựu thiên huyền tiên với ma vương cùng cấp bậc. Tiên nhân chia làm thiên tiên, la thiên thượng tiên, đại la kim tiên, cựu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên đế 6 cấp bậc. Năm đó tiêu giao tán nhân công lực mới là là thiên thượng tiên nhưng tu vi tâm cảnh lại đạt tới cửu thiên huyền tiên, quả là quá kinh khủng. Cũng không trách được hạng vũ đối với hồng trần luyện tâm khúc lại quan tâm đến vậy. Ba Vương, người nói hai công pháp này hắn lấy từ lâu đây? Lý Dương rò hỏi. Dựa theo sự giải thích của Lý Dương, siêu cấp công pháp này chắc là do tiêu giao tán nhân gặp may mắn lớn lấy được bí quyết của tiên giới siêu cấp cao thủ. Hạng vũ than thở. Hừ hừ, hai đại công pháp này do hắn tự mình sáng tạo, hắn mới chỉ là tán tiên, lại có thể sáng tạo công pháp như thế, cái này mới khiến buồn bá vương khâm phục hắn. Hắn tự sáng tạo sao? Lý Dương hỏi lại. Hạng vũ mắng. Tài, người này tự mình sáng tạo công pháp tu luyện, tại ma giới có thể coi là công pháp cao nhất. Hơn nữa nó lại là tâm pháp tu luyện tâm cảnh. Quá trân quý. Hán tuy chỉ là tán tiên nhưng thực sự khiến cho bổn bá vương vô cùng khâm phục. Bá vương, người nói nhân vật như thế, như thế nào lại không có vượt qua thiên kiếp của tán tiên đây? Lý Dương đột nhiên nghĩ về chuyện này, nhân vật kinh khủng như thế, không vượt qua thiên kiếp của tán tiên sao? Hạng Vũ cũng nghi hoặc nói, cho nên bổn bá vương cũng thấy kỳ quái mà, người này có thể xem như bổn bá vương gặp qua mấy lần rồi, không phải là một nhân vật tạm thường. Tổ sư Lý Tầm Hoan của cũng chỉ ngang tầm với ý kìa thôi. Người này lại độ kiếp thất bại sao? Nhưng mà động phủ này lại mấy trăm năm không có ai, nếu hắn không chết thì rốt cuộc đi đâu đây? Nhóm dịch của chúng tôi nguyện chia sẻ bản dịch cho tất cả các trang web nhưng ngoại chữ 4VNRU. Tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 178, Sơn Trung Tâm Niên Quên đi, không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, ta trước tiên ở đây tu luyện một khoảng thời gian rồi hăng hay. Lý Dương cười hì hì nói, tiếp đó liền đi vào trong tiêu diêu động phủ. Trong tiêu diêu động phủ bố trí vô cùng đơn giản. Ngoại trừ bộ bản nghế đá ra, cả động phủ này làm cho Lý Dương để mắt đến chỉ có cái dương băng. Lý Dương vừa vào động phủ, liền dễ dàng phát hiện cả động phủ bao trùm một cỗ hàn khí. Hàn khí này giống như mây mù vờn quanh phía trong, chỉ có hàn khí này mới làm ta nghĩ đây là tiên phủ. Dương băng cực kỳ trong suốt, phản phất lấp lánh như kim cương. Đây dĩ nhiên là hàn băng ngàn năm ở Bắc Hải. Lý Dương, cái này chính là bảo bối A ngươi ngồi trên tu luyện, tốc độ có thể tăng rất nhiều. Quan trọng nhất là, hàn băng ngàn năm đối với rèn luyện thân thể cực kỳ hữu hiệu. Ngồi trên nó tu luyện thân thể, hàng khí của hàn băng ngàn năm tự nhiên dung nhập vào thân thể ngươi làm cho thân thể càng ngày mạnh hơn. Ngươi nhặt được bảo bối rồi. Hạng Vũ khét tán thường nói. Lý Dương vừa nghe, đôi mắt sáng ngời lên. Ta phải thử xem đã. Thân thể Lý Dương giống như phiêu hốt nhẹ nhàng bay lên trên giường băng và ngồi xuống. Thật lạnh. Lý Dương không kiềm chế được run run người, hắn thân thể cường hãn như vậy mà cũng cảm thấy lạnh, có thể tưởng tưởng được Hàn băng ngàn năm này lạnh như thế nào. Bắt đầu dựa theo tử cực ma thể huyền công hấp thu Hàn băng ngàn năm tu luyện. Trong hoàn cảnh này, là thích hợp nhất tu luyện tử cực ma thể huyền công. Hạng Vũ vừa mới hướng dẫn, Lý Dương lập tức hiểu ngay. Tử cực ma thể huyền công chính là dựa vào ngoại lực gác bức mà tu luyện. Hôm nay hàn băng khí không ngừng xâm nhập thân thể, dùng để hấp thu tu luyện chính là quá tốt. Bên trong vận ma dương điện, một cô thiên địa linh khí hóa thành màu xanh khí thể tiến vào trong cơ thể Lý Dương, chậm dại hóa thành ma sát lực, dung hợp vào từng tế bào. Sâu trong não bộ, Lý Dương đang khống chế một khóa tinh bảo tựa như một viên tinh thể tròn của tử cực ma thể huyền công bay lên. Viên tinh thể màu đỏ phát ra đạo quang thải màu tím chậm rãi dung nhập hàn băng khí, sau đó hình thành phụ triện, dung hợp trong thân thể Lý Dương. Cùng lúc đó, thất diệu tinh cực cũng đồng thời bay lên. Đạo đạo thiên địa linh khí không ngừng bị nén lại, dùng tinh cực chi hỏa rèn luyện, đao phách màu tranh sắc không ngừng phun đao mang ra. Tam đạo cùng tăng. Tốt rồi. Lần trước lấy được hắc diệm linh châu cũng không có sử dụng qua. Ba vương, hắc diệm linh châu sử dụng như thế nào đây? Lý Dương trong lòng thầm hỏi Hạng Vũ, tinh thần cường đại cũng có chỗ tốt, vận công dưới tình huống như thế mà cũng có thể phân tâm thần ra làm hai. Một người tu chân bình thường không dám phân tâm như vậy, đây do Lý Dương có tâm cảnh cao tương đương với thiên tiên. Hạng Vũ nói, nếu dùng hắc diệm linh châu, nó giúp ngươi tăng gấp đôi tốc độ hấp thu thiên địa linh khí. Còn nếu muốn thông qua nó hấp thụ ma sát khí thì phải đưa nó vào trong trái tim. Thân thể ngươi hoạch tâm chính là đao phách nên đem hắc diệm linh châu đưa vào đan điển cũng được. Sau đó đưa một đạo ma lực vào để nó tự động chuyển hóa, rồi thông qua nó hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí chỉ cần qua hắc diệm linh châu, tự động biến thành ma sát khí. Được rồi, để ta thử xem sao. Hạng vụ khống chế một đạo năng lượng mở hộp ngọc trước ngực. Vụt! Đông dưng, một đạo hắc quang từ ngực chậm rãi bay lên đỉnh đầu Lý Dương. Nó chính là Hác Diệm Linh Châu. Lý Dương há miệng ngửa lên, nhất thời Hác Diệm Linh Châu tự dưng bay vào miệng hắn rồi trực tiếp tiến vào đan điển. Trong đan điển của Lý Dương nó chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó Lý Dương không chế một đạo ma sát lực màu đen dung nhập vào Hác Diệm Linh Châu. Trong nhất thời Hác Diệm Linh Châu phóng ra đạo đạo quang hoa màu đen. Lý Dương lập tức thông qua Hác Diệm Linh Châu hấp thu thiên địa linh khí. Vù vù. Giống như gió lốc. Tốc độ tụ tập thiên địa linh khí trong nháy mắt đề cao thập bội hát diệm linh châu trong nháy mắt biến thành trung tâm của cơn lốc, thiên địa linh khí kinh khủng tụ tập không ngừng vào hát diệm linh châu. Hát diệm linh châu phản phất như đang chuyển đổi khí, thiên địa linh khí thông qua nó liền chuyển thành ma sát khí, đương nhiên lúc đầu phải dùng một đạo ma sát lực dẫn đạo. Ma sát khí bản chất so với thiên địa linh khí mạnh hơn một bậc, một lượng lớn thiên địa linh khí bất quá không thể chuyển hóa được 1 phần 10 ma sát khí. Thuần túy là ma sát khí, đây thuần túy tuyệt đối là ma sát khí, ma sát khí hoàn toàn hoàn toàn tinh khiết, không cần Lý Dương phải rèn luyện lại, trực tiếp có thể hấp thu, hắn thấy quả là sảng khoái. Khi xưa Lý Dương hấp thụ linh tinh với tốc độ kinh người chính là bởi vì nó hoàn toàn tinh khiết, cứ như thế tu luyện. Cho đến khi Lý Dương mở mắt ra, tốc độ hấp thu điên cuồng trong cơ thể dần chậm lại, gần một ngày tu luyện, so với quá khứ thì tương đương với nửa tháng tốc độ hấp thu tuyệt đối tăng gấp 10, thậm chí còn hơn nữa. Lý Dương trên mặt có một tiêu mỉm cười. Hạng Vũ nói, đương nhiên, tiểu tử ngươi nhìn xem, Hắc diệm Linh Châu là bảo bối gì, bảo bối vậy mà cũng bị ngươi lấy được, tiểu tử ngươi vận khí thật sự quá tốt mà. Lý Dương đang cười, đột nhiên trong lòng rung động. Ta tới đây, vì quan tâm tu luyện phá sơn liệt hùng, không thể lãng phí thời gian được, phải lập tức tu luyện nó mới được. Rồi khoang chân ngồi trên giường hàn băng. Tâm thần Lý Dương đắm chìm vào sâu trong óc Ma thần lục tuyệt bí điển ở giữa đầu tỏa ra quang mang chói mắt lập tức hấp dẫn Lý Dương. Lý Dương lập tức khống chế tâm thần tiến vào trong đó. Về ảnh. Một cỗ khí thế vĩ đại rung động tinh thần Lý Dương. Hôm nay Lý Dương tinh thần đã vượt xa lần đầu tiên tu luyện ma thần lục tuyệt. Khí thế ẩn chứa trong bí điển căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Đệ tứ tuyệt phá sơn liệt hung. Ta đã nhìn ra đòn công kích cực dương cực cương này rốt cuộc lợi hại như thế nào rồi. Lý Dương khống chế tinh thần tiến vào đệ tứ tuyệt. Trong nháy mắt một khung cảnh thật lớn xuất hiện trong đầu Lý Dương. Một ngọn núi, phẳng phất như cao tới trời, Lý Dương xem ra, quả núi này vượt xa hiểu biết của hắn về một ngọn núi cao ở địa cầu hay ngay cả ở Côn Luân Tiên Cảnh. Một thanh phủ đầu. Một thanh phủ đầu màu đen. Một thanh phủ đầu dài vạn trượng. Một gã đại hán cao to cầm một thanh phủ đầu màu đen, hung hăng bổ một bữa xuống đỉnh núi kia. Thi Thi 4. Phủ nhận phát ra rung động lớn, mấy vạn rung động ấy trong nháy mắt như phá nát không gian. Khe nước không gian màu đen xuất hiện, mặc dù khe nước không gian rất nhỏ, so với ngày đó Huyễn quang chân nhân tạo thành nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà Lý Dương lại có thể cảm nhận rõ ràng khe nước này so với khe nước mà Huyễn quang chân nhân tạo thành còn kinh khủng hơn. Tuy chỉ là cảm giác nhưng mà Lý Dương có thể xác nhận cả trăm phần trăm. thế của phủ đầu càng làm cho Lý Dương hưng phấn. Và ảnh, thanh phủ đầu đó hung hăng bổ thẳng xuống đỉnh ngọn núi cao, những tiếng ti ti phát ra. Giữa thanh phủ đầu và tảng đá tựa hồ như đã xuất hiện những tia lửa điện, dưới một đòn bổ mạnh mẽ như thế mà các tảng đá lại có thể chống đỡ được. Khối đá này cứng rắn vậy sao? Một luồng khí tức hát cám xoay tròn. Hình ảnh đã kết thúc rồi. Lý Dương, thức xấu hổ, nửa phần phía sau bản bá vương còn chưa lĩnh ngộ, nửa phần đầu bản bá vương cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một chút, chính là phần ngươi vừa nhìn thấy đó. Vì vậy người chỉ có thể nhìn thấy tới đó thôi. Thanh âm của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương lại phản phất như chẳng hề nghe thấy gì vậy, hắn hoàn toàn đâm chím trong quỹ tích mà thành phủ đầu vừa rung động. Chỉ là rung động mà lại có thể khiến không gian vỡ nát. Hơn nữa chỉ là ảnh tượng mà có thể truyền tới một khí thế như vậy khiến cho trong lòng Lý Dương không khỏi cảm thấy run dậy, thanh phủ đầu đó thật quá đáng sợ. Vụ. Một đạo đao mang lập tức từ trong tay Lý Dương bắn ra. Lý Dương có ý thức muốn không chế sự rung động của đao mang, hắn muốn mô phỏng lại cảnh vừa rồi. Đáng tiếc, biến hóa của lưỡi phủ đầu vừa rồi quá nhanh, nói rằng trong một giây lưỡi phủ chấn động cả nghìn tỷ lần thì hơi quá. Nhưng nó cũng đại biểu cho việc Lý Dương chẳng thể nhìn được rõ ràng. Nhưng Lý Dương đại khái cũng có thể nhìn ra một chút. Vụ! Vụ! Vụ! Lý Dương lại một lần nữa bắn ra ba đạo đào mang, lần này là trực tiếp bắn ra, không hề có chút rung động nào mà hướng về đào mang vừa phát ra để công kích. Bùm! Bùm! Bùm! Liên tục ba tiếng va chạm văng lên, không ngờ đạo đào mang thứ nhất lại có thể liên tục phá tan hai đạo đào mang sau đó mới bị đạo đao mang sau cùng phá đi. Phụ, ta mới chỉ học được một chút mà thôi, không ngờ công kích lực đã được đề cao gấp hai lần. Trong lòng Lý Dương lập tức kích động không thôi. Ba Vương, người khổng lồ vừa rồi là ai? Thanh Phủ đầu vừa rồi là cái gì? Lý Dương vội vã hỏi. Hạng Vũ trả lời. Theo lời Si Đại Tôn nói thì cự nhân đó chính là bản cổ đại thần, người khai thiên tích địa trong truyền thuyết. Còn về Phủ đầu. Đương nhiên là đệ nhất thần khí trong lục giới khai thiên thần phủ. Trong lời của hạng vũ tràn ngập sự kính ngưỡng, bàn cổ đại thần, đó có thể nói là một nhân vật cấp bậc hồng quân đạo nhân, một nhân vật đỉnh cấp tối cao khắp lục giới. Phóng mắt nhìn ra các giới, cũng có có bản cổ đại thần và hồng quân đạo nhân đã cảm ngộ được về hốn độn tu la đại đạo mà thôi. Còn các nhân vật cỡ đại tôn các giới như Siviu, Tam Thanh thì nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới thái cực vô thượng đại viên mãn mà thôi. Lý Dương chỉ nháy nháy mắt, nhớ lại cánh tay to lớn mạnh mẽ và cây cự phủ vừa rồi mình được nhìn thấy. Hắn cảm thấy tâm thần mình hoàn toàn bị áp bức thực sự là quá mạnh, chỉ đơn giản là khí thế từ trong ảnh tượng truyền ra mà có thể hoàn toàn áp chế được tâm thần Lý Dương. vận khí a vận khí a không ngờ ta lại có được ma thần lục tuyệt, không ngờ ta lại có thể nhìn thấy thứ vũ khí có tính trí dương trí cưng là khai thiên thần phủ. ân tu luyện, tu luyện. Trong lòng Lý Dương lập tức quyết định tu luyện. Vù. Vù. Vù. Một đạo đao mang bắn thẳng xuống mặt đất, Lý Dương khống chế năng lượng của đao mang, hắn chỉ là không ngừng học tập cái quý đạo dung động kia. Hắn có thể cảm nhận được chuyện khai thiên thần phủ chém nát không gian tịnh không phải là vì năng lượng cường đại mà là vì cái quý tích thần bí khó dò kia. án chiếu theo sự lý giải của Lý Dương, việc này phản phất giống như Bảo đinh giải như vậy. Nếu không có lực thì rất khó mà cắt được miếng thịt bò ra, nhưng bào đinh lại rất dễ dàng mà cắt ra được thành từng phần từng phần, hơn nữa lại không cần phải dùng đến lực ý. Chắc hẳn trong mắt bàn cổ đó, không gian chính là một miếng thịt bò. Ý có thể dễ dàng phát nát không gian hơn nữa còn không cần phải dùng đến luồng năng lượng đáng sợ của ý ấy. Có lẽ đây chính là thiên đạo cao thâm khó dò. Lý Dương chẳng thể lý giải thiên đạo, hắn chỉ có thể học tập một cách cứng nhắc theo rung động kia mà thôi. Dù sao lưỡi phủ của khai thiên thần phủ cũng vô cùng bé nhọn, Lý Dương có thể tưởng tượng đó là đầu nhọn của đao mang và dùng theo hệt như vậy. Một ngày lại một ngày học tập. Lý Dương không ngừng nghiên cứu, đồng thời hắn cũng nghiên cứu tam tuyệt khác. Kết hợp tất cả lại mà nghiên cứu. Trong mắt hắn, phá sơn liệt không này đối với công kích lực của đao mang vô cùng có lợi. Trong quá trình nghiên cứu và thể ngộ, tu vi tâm cảnh của Lý Dương cũng chậm rãi được để thăng. Tuy là rất chậm nhưng cũng là có đề thăng, cần phải biết rằng nhưng tiên nhân bình thường có khi cả ngàn năm mà tâm cảnh chẳng tăng lên được chút nào. Một ngày lại một ngày thử nghiệm. Năng lượng của đao mang trong thể nội đã hao phí quá nhiều, Lý Dương lập tức ngồi xếp bằng rồi dùng hắc diệm linh châu để tu luyện bổ sung. Sau đó hắn lại tiếp tục thử nghiệm đao mang. Không ngừng thử nghiệm, quên đi cả thời gian, tất cả tinh thần của hắn đều tập trung vào tu luyện phá sơn liệt quên đi tất cả Chỉ biết không ngừng nghiên cứu đa mang. Hạng vũ rất là hiếm khi chẳng nói một lời như thế này. Từ khi Lý Dương tiến nhập vào trạng thái này hắn chẳng có một cơ hội nào nói chuyện. Hắn là người ngoài cuộc, có thể cảm thụ được rõ ràng sự tiến bộ thần tốc và sự đề thăng tâm cảnh của Lý Dương. Chuyện tâm cảnh đề cao mà cũng có thể cảm thụ được. Hạng vũ nghĩ đến là lại cảm thấy khủng khiếp, vậy mà Lý Dương còn cho rằng tốc độ đề cao tâm cảnh của hắn là quá chậm. Một phân trăm. Chuyện cươi, sợ rằng ta đến cả một phần trăm triệu của bản cổ vẫn còn chưa học được ấy. Mỗi lần Lý Dương thực nghiệm đao mang là sau đó hắn lại quan sát cảnh tượng phá sơn liệt không, từ đó càng ngày càng cảm thấy những sự sai khác to lớn, sau đó hắn lại càng thêm nỗ lực tu luyện. Cứ tuần hoàn như vậy, thời gian lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì. Tuy Lý Dương dùng hắc diệm linh châu để tu luyện nhưng hắn chỉ là dùng để bổ sung những năng lượng tiêu thoát do thực nghiệm đao mang mà thôi. Một ngày chỉ có một phần m10 thời gian là dùng để tu luyện. Nhưng cũng vì Hắc Diệm Linh Châu quá lợi hại, tốc độ tu luyện so với quá khứ nhanh hơn đến 10 lần. Cứ như vậy mà tính, tốc độ tu luyện của Lý Dương vẫn tương đương với hồi ở sa mạc Phi Châu tu luyện. Thời gian chậm rãi qua đi. Nội thể Lý Dương đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, tương đương với thất cấp cao thủ đỉnh phong, đao phách đã hoàn toàn hóa thành tranh sắc. Nhưng tất cả những việc này Lý Dương đều chẳng hề chú ý toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung lên chuyện thực nghiệm đau mang. Mỗi một lần hấp thu thiên địa linh khí chỉ là vì bổ sung năng lượng tiêu thoát mà thôi. Cho dù trong quá trình bổ sung năng lượng bị tiêu hao đao phách cũng có đột phá, nhưng Lý Dương hắn chẳng hề chú ý, bây giờ hắn chỉ biết đến chuyện nghiên cứu sự rung động kia, không ngừng thực nghiệm, không ngừng tìm ra những phương pháp công kích thích hợp với bản thân nhất. Hỏa phân hóa tấn lôi kích thành trần, vũ thị phiêu miếu, thân du thiên địa. Vô câu vô thuốc, thiên địa túng hành, tiêu diều vũ nội, hóa thân phong diệp vu cốc trung, phóng lãng huỳnh hài vu thiên địa, thân tâm nhập tự nhiên, xích anh thể thiên tâm, tùy phong diệp nhi động, phân nhân vân nhi hành. Đột nhiên, một loạt những tiếng lẩm bẩm vang lên, nhưng những âm thanh này lại truyền đến thai Lý Dương một cách thập phần rõ ràng. Có thể là chỉ riêng âm thanh thì không thể khiến Lý Dương hồi phục lại được từ trạng thái đó, nhưng đột nhiên một tiếng địch vang lên. Đó là sự bi thương xuyên qua thời gian và không gian, nhưng tiếng địch quyến luyến phiêu đã vang lên khắp cả sân cốc, phiêu đáng trong tâm hồn Lý Dương, sau nháy mắt đã xâm nhập vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn Lý Dương. Con mẹ cái thằng hôn đản nào đó? Trạng thái vong ngã là khả ngộ bất khả cầu, bản bá vương 3 năm nay chẳng dám nói một lời nào, vậy mà giờ tiếng địch đáng ghét kia làm hỏng mất trạng thái vong ngã của Lý Dương. Chơi ạ! Dưới trạng thái vong ngã tốc độ tu luyện tâm cảnh sẽ nhanh đến kinh người, lĩnh ngộ cái gì cũng nhanh đến mức kinh người. Một trạng thái tốt như vậy, nếu kiên trì được trăm năm thì có lẽ đã sắp xỉ với bản bá vương rồi. Hạng vũ căm hờn nói, nhóm dịch của chúng tôi nguyện chia sẻ bản dịch cho tất cả các trang ép nhưng ngoại trừ 4VNRU. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 179, Hồng Trần Luyện Tâm Khúc Tiếng địch vừa xa xôi mở mịt lại vừa vô cùng bi thương đó vang lên trong nội tâm Lý Dương khiến cho từ nơi thâm sâu nhất trong tâm hắn cũng phải cảm thấy kinh hãi Cơ hồ chỉ sau chốc lát, tiếng địch trong thai hắn phản phất như đã biến mất, nên nói là sự chú ý của Lý Dương đã hoàn toàn chuyển hướng, trong lòng hắn chỉ còn khúc nhạc lương trúc, khúc nhạc lương trúc trong chiếc hộp âm nhạc mà Khương Tuyết tặng hắn. Sau nháy mắt Lý Dương đã một lần nữa tiến vào trạng thái vong ngã, chỉ là lần này trong lòng hắn chỉ có Khương Tuyết. Chỉ có những hồi ước về hắn và Khương Tuyết. Lần đầu tiên gặp Khương Tuyết, ánh mắt đầy mơ ước của Khương Tuyết nhìn Lý Dương. Khi phân ly tại bệnh viện, ánh mắt chờ đợi của Khương Tuyết khi tặng cho Lý Dương chiếc hộp tâm nhạc này. Vông nôn đáo diện tiền, giữ quân phân bôi thủy, thanh trung hữu đúng ý, lưu xuất tâm đệ thúy, bất luận đoan hoặc duyến, mặc thuyết hồ điệp ngộng, hoàn nhị thử xanh thử thế, kim thế tiền thế, song song phi quá vạn thế thiên xanh khứ. Lý Dương hoàn toàn nhắm mắt lại Hắn phản phất như đã nghe thấy những tiếng ca quen thuộc của khúc nhạc Lương Trúc trong chiếc hộp thâm nhạc đó. Vụt! Một đạo đao mang bay ra, sau nháy mắt đã cắt đứt một cây lục trúc trong sân cốc, tựa hồ chỉ sau nháy mắt một cây địch bằng lục trúc đã được tạo thành. Lý Dương thập phần nhẹ nhàng cẩn thận mà đặt nó lên miệng rồi khẽ thổi lên. Những tiếng địch du dương ai hoán văng lên. Giống hệt với lần trước thổi địch ở Thái Bạch lâu vậy, Lý Dương chẳng hề cảm thấy mình đang thổi cả. Tiếng địch của Lý Dương và tiếng địch từ bên ngoài rất ăn ý và tương tự với nhau. Sơn cốc nơi mà Lý Dương đang ở đang ở giữa hai ngọn núi. Trong đó, trên đỉnh một ngọn núi có một trung niên nhân tóc trắng đang ngồi, trên tay y y đang cầm một cây địch, chỉ là đó là một cây hát ngọc địch. Sau hồi lâu, trung niên nhân tóc trắng chậm rãi đả cây địch bên miệng xuống rồi chậm rãi ngoảnh đầu về hướng sơn cốc, khuôn mặt băng lánh của lão có lẽ khó mà xuất hiện nổi một nụ cười. Nhưng lúc này Lý Dương vẫn đang thổi địch đi như cũ, không ngừng thổi, không hề có vẻ gì là sẽ dừng lại. Hắn đã không dựa theo lời nhạc mà thổi nữa mà là dựa theo những tia cảm giác trong lòng mà thổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Dương cứ như vậy mà thổi, là một tu chân giả, hơi thở thường rất dài, cho dù là không ngừng thổi một năm đối với hắn cũng không có gì là khó khăn. Ngày hôm đó hắn đã hương phấn khoác lên mình bộ tây phục đẹp nhất mà đệ đệ tạng. Lái chiếc xe đẹp nhất, mua nhẫn kim cương đắt nhất, rồi cứ như vậy mà đi cầu hôn. Hôm đó, hắn giống hệt như một đứa trẻ do dự bất an đi đến nhà Khương Tuyết. Hôm đó, cú điện thoại đó, cú điện thoại trong nhà Khương Tuyết đó, nó giống hệt như một tiếng sớm, đánh tan tương lai đẹp đẽ của hắn. Hôm đó, thân thể lạnh leo trong căn phòng ở cục cảnh sát đó, thân thể đã lạnh đi đó đã khiến lòng hắn cũng cảm thấy lạnh leo theo. Hôm đó... Hắn rời khỏi quang minh và tiến nhập vào hát ám Tiếng địch của Lý Dương đã biến thành sụp sôi, biến thành tràn đầy sắc khí. Từng đạo kinh khí từ trong cây địch bằng lục trúc phát ra, những làn hoa cỏ trong sơn cốc đều bị bắt nát, tiếng địch của Lý Dương lại càng thêm sôi sụp, sắc khí cũng càng thêm nồng đậm. Bùm! Cây địch bằng lục trúc không chịu nổi kinh khí vùng vẫy nên đã nổ tung thành bốn mảnh. Những mảnh trúc sắc bén vạch lên mặt Lý Dương, nhưng hắn lại giống như chẳng cảm thấy gì. Một dòng máu tươi chậm rãi từ trên mặt hắn chạy xuống. Lý Dương ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm chặt lại, những giọt nước mắt màu đỏ, không biết nó vốn đã là màu đỏ hay là do hòa với máu mà thành. Ta lại nhớ lại tuyết. Lý Dương thầm nói, từ sau khi tuyết chết, hắn vẫn luôn tránh phải chậm mặt trong quá khứ. Khi ở New York, Lý Dương dùng những bức tượng gỗ để gửi lòng mình vào, bình thường khi tu luyện, khi một mình ngắm trăng, mỗi lần chỉ có một người. Ở bên ngoài làn can ở căn nhà ngoài tục thế là Lý Dương lại không khỏi nhớ đến tuyết. Trong sơn cốc 3 năm nay, Lý Dương vẫn luôn ở trong trạng thái vong ngã, nhưng hắn luôn rất hiếm khi nhớ đến tuyết được, cả 3 năm trời, thực sự rất hiếm khi. Nhưng mà tiếng địch bên ngoài vừa mới vang lên đã khiến cô nhớ nhung từ sâu thẳm trong tâm hồn Lý Dương bùng lên. Đột nhiên thân hình Lý Dương chấn động. Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, một trung nhiên nhân đột nhiên trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn. Tóc bạc khuôn mặt lạnh lùng, một cây hắc ngọc địch, một thanh trường kỳ ếm. Trung niên nhân tóc bạc này nhìn Lý Dương với một ánh mắt thân thiết hiếm thấy. Lý Dương trải qua 3 năm tu luyện, tu vi của tâm cảnh đã được đề cao tới mức 2 nhân, hiện nay hắn thậm chí đã có thể tính là đạt tới mức đỉnh phong của thiên tiên. Linh thức của hắn đã mạnh đến mức 2 nhân, cho dù là một cao thủ cơ hảo quang chân nhân, ra da, da của hắn cũng không thể đến gần hắn mà không bị cảm ứng thấy. Nhưng trung niên nhân tóc trắng trước mặt này lại khiến cho Lý Dương không hề cảm nhận thấy bất kỳ một tia khí tức nào, cho dù là mắt hắn nhìn thấy nhưng linh thức của hắn vẫn không cảm giác được chút nào. Tu ma giả. Không thể ngờ được, trên lục địa của côn luân tiên cảnh lại xuất hiện một tu ma giả. Trung niên nhân tóc trắng nhìn Lý Dương cười nói. Sắc mặt Lý Dương biến đổi. hạng vũ từng nói qua, liếm tức thuật mà hắn sử dụng có thể che giấu khí tức tu ma giả của Lý Dương. Trừ phi là người có nguyên thần cường đại hơn hạng vũ mới có thể khám phá ra khí tức tu ma giả trên người hắn, điều này Lý Dương hiểu rất rõ. Lẽ nào trung niên nhân tóc trăng trước mặt này lại mạnh hơn cả hạng vũ? Bá vương, nguyên thần của ngài không phải đã đạt đến cảnh giới ma vương đỉnh phong rồi sao? Thậm chí còn vượt qua cảnh giới ma vương nữa. Sao có thể bị y khám phá ra vậy? Trong lòng Lý Dương bèn lập tức hỏi hạng vũ. Hồng Trần Luyện Tâm Khúc, là Hồng Trần Luyện Tâm Khúc à? Quả nhiên tiêu giao tán nhân này chưa chết, tiêu diêu, tiêu diêu. Không ngờ tâm cảnh tu vi của hắn đã cao đến vậy, hai năm trước, tâm cảnh của hắn chỉ kém bản bá vương một mức, bây giờ có lẽ đã vượt qua ta một chút rồi. Hạng vũ nói trong đầu Lý Dương. Bất quá không ngờ hắn lại cười với người, Lý Dương A, tiêu giao tán nhân này đã cười với người. Hiếm có ai trong ấn tượng của bản bá vương? Tiêu giao tán nhân này đối với bất kỳ người nào khác cũng đều phản phất giống như một lao thái bà đã chết vậy. đây từ sau khi lão bà của hắn chết, bộ dạng hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy, hình như lao đã có hảo cảm với ngươi rồi đó. Lý Dương, ngươi phải nắm lấy cơ hội này a Lý Dương mỉm cười, tiếp đó hắn ngẩn đầu nhìn người trước mặt. Nguyên thần của bá vương hạng vũ ở trong thể nội ngươi đúng không? Một câu nói của tiêu giao tán nhân đã khiến Lý Dương chấn động. Ngay sau đó Lý Dương đã hoàn toàn tỏ ra tự nhiên, nguyên thần của tiêu giao tán nhân này đã không ở dưới hạng vũ, phát giác ra sự tồn tại của hạng vũ là một chuyện thập phần dễ dàng. Đúng vậy. Lý Dương gật đặt đầu. Ngài là tiêu giao tán nhân phải không? Lý Dương hỏi ngược lại. Đúng vậy. Tiêu giao tán nhân gật đầu trả lời. Hai người một hỏi một đáp, ngữ khí đều giống hệt nhau, đều vô cùng thẳng thán, chẳng có chút ý giấu giếm nào. đột nhiên, Giữa hai người sản sinh ra một loại không khí vô cùng kỳ lạ. Hai người đồng thời nở ra một nụ cười. Nghe tiếng địch của ngài, chắc chắn ngài rất yêu người yêu mình nhỉ. Dứt lời Lý Dương bèn nhớ lại tiếng địch đã đưa hắn trở lại quá khứ, một tiếng địch vô cùng ai hoán. Thiêu giao tán nhân gật gật đầu, rồi y y bỗng buồn dầu nói. Đúng vậy, ta rất yêu nàng ấy, nhưng ta và nàng ấy mãi mãi chẳng thể gặp lại nữa rồi. Tao nộ của Lý Dương và Tiêu Giao Tán Nhân lại không giống nhau. Người yêu của Tiêu Giao Tán Nhân là một nữ tử hộ tộc, là một tu hành giả. Ngày đó khi nàng ta bị giết thì yêu hệch cũng bị hủy, hồn phi phách tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh nữa. Nhưng Khương Tuyết lại là phạm nhân, sau khi chết linh hồn sẽ tiến nhập vào minh giới, có thể nói là vận khí của Lý Dương vẫn tốt hơn Tiêu Giao Tán Nhân một chút. Ta cũng nghe được tiếng địch của ngươi, chắc ngươi cũng rất yêu người yêu của mình nhỉ. Tiêu giao tán nhân hỏi ngược lại, Lý Dương gật đầu nói, đúng vậy, rất yêu, vô cùng yêu. Hai người một hỏi một đáp, giữa hai bên như có cái loại cảm giác đang đi cùng trên một con đường. Bá Vương Hạng Vũ, vẫn khỏe chứ? Đột nhiên thanh âm của tiêu dao tán nhân vang lên trong đầu Lý Dương. Hạng Vũ sướng sở, ngay sau đó hắn hà hà cười lớn nói, bản bà Vương vẫn không tồi. Tin rằng trong vài chục năm nữa bản bá vương sẽ lại có thể trở về ma giới rồi. hạng vũ không hề né tranh Lý Dương, thanh âm của hắn Lý Dương cũng cảm ứng được. Cứ như vậy, Lý Dương có thể nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của hai người. Ngươi không lo lắng ta sẽ làm năng lượng nguyên thần của ngươi lộ ra sao? Bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, nguyên thần cũng không kém hơn ngươi. Muốn làm nguyên thần của ngươi lộ ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thanh niên trẻ tuổi này căn bản chẳng ngăn căn nổi. Đến lúc đó tiên giới sẽ có cảm ứng, bọn chúng sẽ hạ giới bắt lấy ngươi, nói không chừng còn thưởng gì cho ra nữa đó. Tiêu dao tán nhân nói. Hạng vũ cười ha hà nói. Tiêu giao, người khác không hiểu ngươi, lẽ nào bản bá vương ta lại không hiểu? Ngươi có thể vây đuôi chó chờ lệnh bọn người tiên giới sao? Tiêu giao tán nhân đột nhiên cười lớn nói. Ha ha, bá vương hạng vũ không hổ là bá vương hạng vũ. Năm đó người của tiên giới trước mặt bá vương ngươi chẳng một hai dám phản kháng, cuộc đại chiến năm đó, nếu không phải là tiên giới lấy ra. Cầm mồm. Hạng vũ đột nhiên quá to. Lý Dương đột nhiên phát hiện ra, hạng vũ lúc này tựa hồ vô cùng phấn nộ. Hừ, cho tới bây giờ ngươi vẫn không muốn đối mặt với sự thật. Hạng vũ à hạng vũ, ngươi đường đương là ma vương ở ma giới, năm đó tiên ma đại chiến, người công lực cao nhất phe tiên giới cũng chỉ là đại la kim tiên. So với ngươi chênh lệch quá nhiều, ngươi tại sao lại thất bại? Cho tới bây giờ, nguyên thần của ngươi vẫn giống như chó nhà có tang vậy, lẽ tránh mấy ngàn năm liền mà vẫn không dám đối mặt với sự thật năm đó, quả là hệt như trước. Tiêu Dao Tán nhân ngữ khí đầy vẻ khinh thường. Hạng Vũ lộ ra vẻ trầm mặc hiếm gặp. Đối mặt với ngữ khí của Tiêu Dao Tán nhân, hắn lại trầm mặc, Bá Vương Hạng Vũ cao ngạo giờ đã trở thành Hạng Vũ trầm mặc rồi. Lý Dương có chút dự cảm. Tựa hồ hạng vũ năm đó đáng lẽ đã nắm được thế thắng, sau vì chuyện gì đó mà thất bại, cho đến nay hạng vũ vẫn không thể chấp nhận chuyện này. Bại thì đã bại rồi, không phải bản bá vương trở lại ma giới là lại có thể tiêu giao tung hành như năm xưa sau, chuyện quá khứ đã trôi qua rồi thì hãy để nó trôi qua đi. Thanh âm của hạng vũ lộ ra vẻ rất mệt mỏi, thậm chí có một loại than thở bên trong. Tiêu giao tán nhân thở dài một hơ và không nói gì nữa. tiểu tử Ngươi có muốn học khúc địch ta vừa thổi không, mặc dù khúc nhạc này chưa chính thức hoàn thành, nhưng có thể coi là đã tương đối rồi. Tiêu giao tán nhân nhìn về Lý Dương nói. Tiêu giao tán nhân đã ở nơi này mấy ngàn năm, ngoại trừ lần độ tán tiên thiên kiếp trước có rời đi một khoảng thời gian, còn lại thì đều ở đây, hơn nữa với tính cách hắn công ảo, cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ai vừa mắt. Lý Dương thổi một khúc địch lại làm cho tiêu giao tán nhân có thể hiểu rõ được thế giới tâm linh của Lý Dương. Tiếng địch có thể phản ánh được tâm linh của mỗi con người. Tiêu giao tán nhân từ tiếng địch thấy được ánh mặt trời năm đó của Lý Dương, sự bối rối trong tình yêu, sự điên cùng trong tuyệt vọng của Lý Dương, cuối cùng trong lòng Lý Dương chỉ còn lại một niềm mong nhớ. Hùng chi tiêu giao tán nhân sắp phải độ tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 rồi. Tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, một khi vượt qua tiêu giao tán nhân trực tiếp trở thành đại la kim tiên, tiến vào tiên giới, nếu thất bại thì sẽ hồn phi phép tán. Nếu y không chuyển cho Lý Dương khúc phổ này thì coi như tuyệt kỹ của y sẽ bị thất truyền. Lần này, hạng vũ không thúc giục Lý Dương nữa, tựa hồ hắn vừa bị chấn động bởi cuộc nói chuyện với tiêu giao tán nhân vừa rồi, lúc này hạng vũ hắn căn bản là hoàn toàn yên lạc. Hồng Trân luyện tâm khúc, một bí khúc có thể đề cao tâm cảnh, một người sắp độ thiên kiếp tán tiên lần thứ 9 tâm cảnh không ngờ lại cao hơn bá vương hạng vũ, một khi tu luyện thì tâm cảnh tu vi càng tiến nhanh hơn. Tu luyện nhanh hơn thì càng dễ độ kiếp phi thăng. Húng chi cho dù bản thân tới được ma giới, muốn tới quỷ giới tìm Khương Tuyết cũng không phải là chuyện đơn giản. Mặc kệ là ở địa phương nào, có thực lực cường đại mới là sự bảo đảm tốt nhất. Vì sớm ngày tìm được Tuyết, Phàm là cách để có thể để cao thực lực Lý Dương đều muốn học. Văn bối nguyện ý. Trong mắt Lý Dương lộ ra một tiêu kiên quyết, hắn không hề tỏ vẻ khách sáo, bởi vì đối với Hồng Trần luyện tâm khúc này hắn vô cùng khát vọng. Tiêu Giao Tán Nhân mỉm cười gật đầu, xem ra hôm nay là ngày hắn cười nhiều nhất trong mấy ngàn năm qua. Một đạo kim quang đột nhiên từ ngực Tiêu Giao Tán Nhân bay về phía Lý Dương. Đây là kim điệp, bên trong đó có ghi hồng trần luyện tâm khúc. Đáng tiếc, cho dù đã tới hôm nay hồng trần luyện tâm khúc vẫn chưa hoàn thiện, ngươi có thời gian thì hay giúp ta hoàn thiện đi nhé. Tiêu Giao Tán Nhân nhẹ nhàng nói, Lý Dương lập tức đưa tinh thần đắm chìm vào bên trong. Trong lúc lơ đãng, Lý Dương tự hầu nghe được một tiếng địch du dương, mờ ảo, trầm thốc, cao vút. Sau đó là tiếng ai hoán cực độ rồi lại trở lại bình thường. Lý Dương đồng thời mở to mắt ra, hắn cũng có cảm giác tiếng địch này chưa hoàn thiện, nhưng hắn cũng hiểu được ngay cả tiêu giao tán nhân cũng không hoàn thiện nổi, nói chi đến mình. Ta bây giờ vẫn chưa biết danh tính của ngươi, nói cho ta nghe xem nào. Tiêu giao tán nhân hỏi Lý Dương. Tiêu giao tán nhân đưa hồng trần luyện tâm khúc cho Lý Dương nhưng y gì lại không có bất cứ một yêu cầu gì với Lý Dương. Văn bối Lý Dương. Ân truyền khúc của tiền bối lần này, sau này văn bối nhất định sẽ nhớ kỹ. Lý Dương cung kính nói, với việc truyền cho bí điển như thế này, trong lòng Lý Dương gần như đã coi tiêu giao tán nhân là sư tôn rồi. Tiêu giao tán nhân đột nhiên có chút kiêu ngạo mà tự hào nói. Lý Dương, ngươi cũng biết ta đã ở đây mấy nghìn năm. Cơ hội không có rời đi, rốt cuộc là vì cái gì không? Lý Dương sừng suốt, hắn nghe hạng vũ nói tiêu giao tán nhân này không thích ra ngoài mà thích một mình một nơi. Tiền bối không thích ra ngoài. Lý Dương trả lời một cách không xác định. Tiêu giao tán nhân lắc đầu cười, sau đó nói với Lý Dương. Người theo ta đến đây thì sẽ biết vì sao mấy ngàn năm không ra khỏi chỗ này. Dứt lời tiêu giao tán nhân đi đến bên cạnh sân cốc. Lý Dương trong lòng mê hoặc nhưng chân cũng lập tức bước theo. Nhóm dịch của chúng tôi nguyện chia sẻ bản dịch cho tất cả các trang web nhưng ngoại chữ 4 vnru Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 180, Thất Sát Hạnh Linh Hoa Lý Dương đi theo Tiêu Diêu về một bên, một mạch tới luôn dịa sơn cốc. Trước mặt không phải là tường đá sao. Tiêu Diêu tán nhân sao lại dẫn ta tới đây? Lý Dương trong lòng nghi hoặc nghĩ. Đây là một thảo trận cực lớn. Thanh âm của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương, tựa hồ hắn đã khôi phục lại như cũ. Nếu không nghiên cứu thiên diện bí quyển thì có lẽ bản bá vương cũng không nhìn thấy được trận pháp này, không ngờ tiêu diêu tán nhân thâm tàng bất lộ, đối với trận pháp cũng am hiểu như thế. Tiêu diêu tán nhân tay phải vùng lên, một luồng tiên nguyên lực bay ra, bức tường đá trước mặt đột nhiên biến mất. Một cái ao nước xuất hiện trước mắt Lý Dương là một sơn cốc tương đối nhỏ. Bên trong sơn cốc chỉ có cái ao nước là hấp dẫn được người ta. Bên trong nó có không ít hoa cỏ, nhưng ở chính giữa cái ao chỉ có duy nhất một đóa hoa, 10 mét xung quanh đóa hoa chẳng có bất kỳ một loại thực vật nào cả. Thất sắc hạnh linh hoa. Thanh âm của hạng vũ lộ ra vẻ khó tin. Lý Dương cũng chố mắt nhìn, hắn phát hiện đóa hoa trước mặt quả không tầm thường. đóa hoa này chỉ có 3 cái lá màu xanh và 7 cánh hoa, mỗi cánh đều có màu sắc khác nhau. Quả đúng là có bảy màu tất cả, hơn nữa chung quanh đoá hoa từng đạo linh khí thuần khiết không ngừng lượn quanh. Tiêu Diêu, được lắm. Ngươi kiếm đâu ra cái thất sắc hạnh linh hoa này thế? Chơi ạ, bảo bối như vậy mà ngươi cũng kiếm được, khó trách, khó trách ngươi mấy ngàn năm không rời khỏi đây, thì ra tất cả vì đoá thất sắc hạnh linh hoa này. Hạng vũ dùng nguyên thần nói với Tiêu Diêu. Tiêu Diêu tán nhân kiêu ngạo cười nói. Thất sắc hạnh linh hoa. Cái này ta phát hiện ra khi độ qua lần thiên kiếp đầu tiên, ta đã đợi gần 8000 năm nay, đóa thất sắc hạnh linh hoa này mới có thể coi là gần như hoàn toàn nợ thành công, 8000 năm nay, ta gần như không rời khỏi nơi này chính là bở vì đóa hoa này. 8000 năm. Tiêu Diêu tiền bối, Bá Vương, đóa thất sắc hạnh linh hoa này rốt cục là bảo bối gì? Lý Dương tò mò hỏi, chẳng lẽ vì một đóa hoa mà đợi đến 8000 năm? Trên mặt tiêu diêu tán nhân xuất hiện một tia hồng quang. Bất luận là ai, sau 8.000 năm chờ đợi, khi thành công sắp đến thì đều sẽ tiêu ngạo và hương phấn. Thất sát hạnh linh hoa, thiên địa kỳ chân, 3.000 năm mới nảy mầm, chỉ ra 3 lá linh diệp, sau mỗi 1.000 năm trưởng thành thì sinh thêm một cánh hoa. Sau 7.000 năm thất sát hạnh linh hoa hoàn toàn nở ra thành công, nhưng trong ngày nó nở ra phải lập tức hái ngay, nếu không, đến ngày thứ 2 đóa hoa này sẽ tàn lụi. Vạn năm khổ công, thành quả chỉ có trong một ngày, chỉ duy một ngày để có thể hái được. Thiêu diêu tán nhân thoáng có chút kích động. Nếu để muộn một hôm thì đoá thiên địa kỳ chân sẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa nếu đoá thất sắc hạnh linh hoa cũng không thể hái sớm. Nếu hái sớm thì nó sẽ trở thành tuyệt độc, huy lực cực kỳ khủng khiếp. Cho dù là đại la kim tiên ăn vào thì nguyên thần cũng sẽ bị đoá hoa này thôn phệ hết. Lý Dương nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ khó tin nhìn vào đoá thất sắc hoa giữa ao. Đóa hoa kia tựa hồ như rất lợi hại. Khi thất sắc hạnh linh hoa chưa nở hẳn thì ngay cả nguyên thần của Đại La Kim Tiên cũng dễ dàng thôn phệ. Một uy lực như vậy, chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Đúng rồi, tiêu diêu tiền bối, ngươi còn chưa nói đóa thất sắc hạnh linh hoa này rốt cục chân quý ở chỗ nào? Lý Dương lại hỏi tiếp. Tiêu diêu tán nhân nhìn thất sắc hạnh linh hoa rồi cảm thán nói. Thất sắc hạnh linh hoa này sinh trưởng cực kỳ gian nan thiên thời địa lợi thiếu một chút cũng không được. Từ khi ta đến đây, trước nay chưa dám đụng vào bất cứ cái gì quanh nó. Thất xác hạnh linh hoa hấp thu thiên địa linh khí vào năm, người nghĩ xem nó trần quý ở chỗ nào. tiêu diêu tán nhân hỏi ngược lại Lý Dương. Bảy cánh hoa đó. Lý Dương nghĩ gì nói nấy, theo hắn thì thất xác hạnh linh hoa này, mỗi cánh hoa màu sắc đều không giống nhau, hơn nữa linh khí bức nhân, cực kỳ trói mắt. Tiêu Diêu Tán Nhân nói phán đoán của Lý Dương là đúng hay sai mà lại nói. Bảy cánh hoa này là một chính thể, phương pháp đơn giản nhất chính là ăn vào, ăn một hơi hết sạch bảy cánh. Sau khi ăn rồi thì cho dù là người bình thường cũng có thể biến ngay thành cao thủ độ kiếp kỳ, còn các tu chân giả bình thường ăn xong có thể bạch nhật phi thăng luôn, đương nhiên thiên kiếp cũng đồng thời ập xuống. Ăn thất sắc hạnh linh hoa này vào cũng không có tác dụng phụ nào khác. Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói. Lý Dương trong lòng run lên. Bạch Nhật phi thăng, thất xác hạnh linh hoa có thể làm cho một tu chân giả bình thường trong nháy mắt phi thăng. Cái này, Lý Dương vô cùng muốn có bảy cánh hoa này, nếu hắn ăn vào công lực sẽ trực tiếp đạt tới phi thăng kỳ Vậy không phải hắn có thể trực tiếp độ kiếp rồi sau đó tới ma giới luôn sao? Lý Dương nhú mày nói. Không thể chứ. Tiên bối, cho dù là thất xác hoa có bao nhiêu năng lượng. Kinh mạch một người cũng không thể nhận một lúc nguồn năng lượng cường đại như vây được. Lý Dương có chút không tin. Kinh mạch của con người nếu nhận quá nhiều năng lượng một lúc thì chỉ có một kết quả duy nhất là nổ tung mà thôi. Thiều Diêu Tán Nhân cười nói. Lý Dương ngươi làm sao biết được diệu dụng của thiên địa kỳ chân, ngươi nghe nói qua về cửu chuyển kim đan chưa? Lý Dương lắp đầu. Thiều Diêu Tán Nhân nói. Cửu chuyển kim đan có thể dễ dàng làm cho người ta lập tức phi thăng lại có thể làm người đã chết sống lại, đương nhiên với điều kiện là linh hồn người đó không tiêu tan. Cho tới nay cả côn lôn tiên cảnh cũng chẳng ai hiểu được một viên kim đan tại sao có thể cải tử hồi sinh, cái này không thể dùng lẽ thường mà giải thích đâu. Trong lòng Lý Dương lập tức chấn động. Chết đi sống lại. Nếu năm đó ta có được cựu chuyển kim đan thì không phải tuyết sẽ được sống lại hay sao? Lý Dương trong lòng rung rảy. Tiêu diêu tán nhân nói tiếp. Vì sao có thể cải tử hồi sinh, tại sao một người có thể bạch nhật phi thăng, thiên đạo huyền nào chúng ta là tu chân giả không cách nào hiểu được. Lý Dương, không thể dùng lẽ thường mà suy xét việc này được đâu. Cũng theo lý lẽ đó, thất sắc hoa có thể làm cho tu chân giả bạch nhật phi thăng, người không thể dùng lẽ thường mà giải thích, thiên địa sinh ra linh vật tất phải có chỗ huyền ảo. Tiêu Diêu Tán Nhân cười nói, bất quá, ăn thất sắc hoa là cách đơn giản nhất. Biện pháp tốt nhất chính là luyện thành đan dược, thất xác hành linh hoa có thể luyện ra được 7 viên linh đan. Mỗi viên linh đan này đều có thể làm cho một tu chân giả bình thường bạch nhất phi thăng luôn Lý Dương xứng sốt. Hắn đã hiểu rồi, biện pháp ăn trực tiếp thất xác hoa thì lãng phí rất nhiều. Nếu luyện chế thành đan dược thì có thể dễ dàng phát huy hoàn toàn công dụng của nó. Mỗi viên linh đan công dụng cũng ngang với ăn cả 7 cánh hoa một lúc. Nhưng luyện chế thất xác hành linh hoa không phải dễ dàng. Tu chân giả bình thường căn bản không có thực lực để lựa chế. Thiêu diêu tán nhân cảm thắn nói. Đột nhiên thiêu diêu tán nhân nói. Nhưng trong côn luân tiên cảnh này có một người có khả năng làm được. Thiêu diêu tán nhân cười dài. Ai? Lý Dương lập tức hỏi. Gã tiểu tử béo thiết hoa. Thiêu diêu tán nhân vừa cười vừa nói. Lý Dương sừng sốt. Gã tiểu tử béo thiết hoa là ai? Gã tiểu tử béo thiết hoa chính là cái gã tán yêu khó dây vào nhất đó. Hiện nay hắn đã vượt qua 7 lần thiên kiếp. Lý Dương lập tức thốt lên. Hóa ra là lao thiết hoa chân nhân A. Thiết hoa tán nhân lần trước bắt bọn Lý Dương phải ăn mỹ thực, làm cho bọn Lý Lý bị dọa kinh hoàng một lần. Cuối cùng Lý Dương tự mình ăn hết chỗ thức ăn đó thì mới chấm dứt. Thiết hoa chân nhân. Tiêu diêu tán nhân sử sốt, rồi lao lập tức nở nụ cười. Cái tên tiểu tử kia thích được mọi người gọi là chân nhân. Đúng, chính là hắn. Ngươi đừng tưởng hắn là kẻ chỉ thích ăn ngon. Ngươi phải biết, cái hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa của hắn tuyệt đối là bí bảo để luyện đan. Dung để luyện đan thì hiệu quả tuyệt đối là vô cùng tốt. Cả con luân tiên cảnh chỉ có mỗi hốn nguyên nhất khí rượu dung có thể luyện chế được thất sắc hành linh hoa mà thôi. Lý Dương nghe xong mặt liền nở nụ cười, không ngờ, thật sự không ngờ được tên thiết hoa kia lại có thể luyện chế đăng dược. Một tên thô lỗ như vậy không ngờ lại có khả năng luyện chế linh đan bí bảo Linh Đan ngoại trừ bạch nhật phi thang gia còn có một công hiệu nữa, cũng vì cái này mà ta chờ đợi cả vạn năm nay. thiêu Diêu Tán Nhân nói, Lý Dương sứng sốt, ta hôm nay sắp độ kiếp lần thứ 9, nếu Linh Đan chỉ có thể giúp người ta phi thăng lập tức, vậy Linh Đan này đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì, ta ở lại đây mấy ngàn năm làm gì chứ? Thiều Diêu Tán Nhân nhẹ nhàng nói, Lý Dương gật đầu xác nhận, Linh Đan có thể gia tăng công lực. Nhưng Tiêu Diêu Tán Nhân công lực đã gần đến Đại La Kim Tiên rồi, nếu Linh Đan chỉ có mỗi tác dụng gia tăng công lực thì Tiêu Diêu Tán Nhân cũng chẳng cần ở lại đây làm gì. Đối với một Đại La Kim Tiên gần phi thăng mà nói thì nguồn năng lượng đủ để phi thăng căn bản chẳng là cái gì nữa. Ồ, vậy Linh Đan có tác dụng gì nữa đây? Lý Dương dò hỏi. Tiêu Diêu Tán Nhân kêu ngạo nói. Cho dù là tiên nhân. Tuy bọn họ đã phi thăng thành tiên nhưng Linh Đan đối với họ vẫn rất trọng yếu, bởi vì Linh Đan có thể làm cho người trọng thương gần chết trong nháy mắt khôi phục lại, vô luận là thương nặng đến đâu, chỉ cần không chết thì đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Thì ra là vậy. Lý Dương đã hiểu được tại sao Tiêu Diêu tán nhân lại ở đây mấy ngàn năm nay. Có được thất sắc hạnh Linh Hoa này thì coi như có thêm một mạng nữa, vô luận thương nặng đến đâu, chỉ cần chưa chết thì có thể hoàn toàn khôi phục lại. Linh đan như vậy thì ai mà chẳng muốn có. Một ngày trôi qua, Lý Dương tu luyện hồng trần luyện tâm khúc dưới sự chỉ dạy của tiêu diêu tán đoạn. Thất xác hạnh linh hoa có thể nói là đã chuyển hóa xong rồi, nhưng còn 3 tháng nữa mới xong chu kỳ vận năm. Đối với tiêu diêu tán nhân đã đợi mấy ngàn năm mà nói thì 3 tháng thời gian chẳng cần phải nghĩ đến làm gì. Thổi hồng trần luyện tâm khúc này không phải chỉ cần tâm hồn bị thương, đồng thời còn cần phải có tài nghệ thổi địch cao siêu. Kỹ thuật thổi địch của Lý Dương ở thế tục có thể coi là không tồi, nhưng trước mặt tiêu diêu tán nhân thì lại quá kém cỏi Cho nên tiêu diêu tán nhân đưa cho Lý Dương một vài nhạc phổ cổ xưa để thổi. Cả sơn cốc liên tục vang lên những tiếng du dương. Đủ các loại tiếng địch, các loại nhạc phổ có độ khó dễ khác nhau, tiêu diêu tán nhân cũng có chút đau đầu rồi. Lúc đó đứng trên đỉnh núi nghe tên tiểu tử này thổi địch, sao ta không cảm thấy kỹ năng cơ bản của hắn quá kém nhỉ? Tiêu diêu tán nhân có chút buồn bực vì chẳng có biện pháp nào, cho dù muốn truyền thụ hồng trần luyện tâm khúc cho Lý Dương thì Lao cũng chỉ có thể chỉ đạo mà thôi. Bất quá thiên phu Lý Dương cũng rất tốt, học tập rất nhanh, chỉ gần một tháng đã có thể quen thuộc và nắm chắc được một vài kỹ xảo. Sau một tháng nữa, kỹ thuật thổi địch của Lý Dương bây giờ cho dù tại côn luân tiên cảnh cũng không thể coi là thấp nữa. Hôm đó chỉ còn cách ngày thất sắc hạnh linh hoa hoàn toàn nở ra có nửa tháng. Lý Dương. Cây địch của ngươi quả thật quá yếu nhược, sao ngươi lại dùng lục trúc tầm thường để chế tạo địch vậy? Tiêu diêu tán nhân khiển trách. Vừa rồi bởi vì Lý Dương thổi một đoạn nhạc cực khó, khi chuẩn bị đạt tới chỗ cao trào thì trúc địch lập tức nổ tung. Lý Dương nghe tiêu diêu tán nhân khiển trách, nhìn xuống cây địch bị vỡ thành từng mảnh, hắn chỉ biết cười khổ mà chẳng kiếm đâu được cây địch tốt hơn nữa, hắn phải làm sao bây giờ? Tiêu diêu tán nhân mặc dù hắn có hắc ngọc địch nhưng cho tới bây giờ Lao vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đưa cho Lý Dương cây sáo này, đơn giản là vì đây chính là tín vật đính ước của tiêu diêu tán nhân với nữ tử hồ tộc ti cơ. a sao ta lại quên nhỉ? Tiêu diêu tán nhân đột nhiên nhớ tới điều gì? Lão liền xoay người đi vào tiêu diêu tiên phủ. Lý Dương, theo ta. Thanh âm của tiêu diêu tán nhân vọng lại, Lý Dương lập tức đi theo tiêu diêu tán nhân tiến vào trong động phủ. Trong căn phòng ngủ quen thuộc Tiêu diêu tán nhân tùy ý phát ra Vài đạo tiên nguyên lực Lập tức những tiếng nham thạch di động vang lên lé kết Trên mặt đất Một khối nham thạch từ từ tách ra Lộ ra một con đường đá Khối con đường có một cái dương bằng sắt thật lớn Đây là chỗ mấy ngàn năm qua Lưu trữ các pháp khí đã dùng qua Của các tán tiên mà ta thu thập được Mấy thứ này đối với ta chẳng có tác dụng gì Nhưng đối với ngươi có lẽ Có chút hưu ích đấy Tiêu diêu tán nhân mở dương ra Lý Dương hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy trong dương có phi kiếm, chiến giáp đua lớn và vài thứ khác. Tiêu diêu tán nhân mở hẳn ra, rồi lấy ra một cây sáo ngọc màu xanh biếc đưa cho Lý Dương. Nói, cái này là bích Thủy địch, nó là của một tán tiên độ thiên kiếp thất bại lưu lại, ngươi sử dụng cái này là được rồi. Mấy thứ còn lại ngươi tự mình xem đi. Giọng nói hạng vũ văng lên. Lý Dương, mấy thứ đồ vật này đối với ngươi cũng chẳng tính là báo vật. Chẳng có chút tiên khí nào cả, toàn bộ đều là pháp khí. Cho dù là chiến giáp ngươi cũng chẳng cần làm gì, đối với tu ma giả mà nói, trên người mặc chiến giáp tuyệt đối không có lợi cho việc tu luyện thân thể. Lý Dương gật gật đầu. Với ta thì đúng là vô dụng, nhưng đưa cho bọn giả kẹ hay mấy đồ đệ ở ngoài thế tục sử dụng thì đúng là rất tốt. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, đây đều là báo vật của tán tiên sử dụng. Mặc dù không có tiên khí nhưng pháp khí cũng có thể coi là khá cao cấp rồi, mấy thứ này nếu để cho đồ đệ của Lý Dương sử dụng, đến lúc đó họ tuyệt đối có thể tung hành nơi tục thế. Nhóm dịch của chúng tôi nguyện chia sẻ bản dịch cho tất cả các trang web nhưng ngoại trừ 4VNRU. tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 181, Phụ tử Mớ chiến giáp phi kiếm và mấy thứ gì gì đó thì tạm thời để lại đây. Sau này khi ly khai côn luân tiên cảnh hãng quay lại lấy. Nếu không, phải mang một dương đồ kẻ kẻ bên mình tới tinh cực tông thì thật phiền thoái. Trong lòng lý dương thầm tính toán. Tiên bối, có thể để dương đồ này ở đây được không? Sau này vãn bối sẽ tới lấy lại. Lý dương rò hỏi tiêu diêu tán nhân. Tiêu diêu tán nhân tựa hột như không để ý mà cười nói. Đám đồ vật này chẳng có chút tác dụng nào với ta, ngươi muốn lấy khi nào cũng được. Đúng rồi, còn phương pháp mở cơ quan, để ta nói tỉ mỉ cho ngươi nghe đã. Tiêu diêu tán nhân lập tức đem phương pháp mở cơ quan ra truyền thụ cho hắn. Chỉ sau 3 thời thần, Lý Dương đã hoàn toàn nắm rõ phương pháp khai mở cơ quan này. Đây không phải cơ quan bình thường ở tục thế, trên sàn nhà còn ẩn chứa trận pháp công kích. Nếu cường hành đột phá đánh vỡ sàn nhà thì sẽ gặp phải trận pháp công kích. Cách. Lý Dương thử dùng phương pháp khai mở cơ quan. Quả nhiên có thể khống chế được cơ quan khởi động trận pháp. Lý Dương liền đi đến bên chiếc dương sắt rồi chuẩn bị đóng lại, sau đó đặt vào trong một cái hô đá. y ghề phục. Đúng lúc định đóng nắp dương lại thì Lý Dương đột nhiên phát hiện trong dương có một một món đồ vật giống như vải vóc gì đó, mắt y ghề lập tức sáng lên và đưa tay vào lấy món đồ đó ra. Đúng như Lý Dương nghĩ, đây chính là một bộ y ghề phục, một bộ y ghề phục màu đen. Đây là một chiếc bảo y ghề. Tên là Hắc Linh Viêm Y, một khi mặc vào người thì năng lượng sẽ dung nhập vào trong và có thể biến thành mọi hình dáng tùy theo thân hình. Tuy lực phòng ngự không thể tính là mạnh nhưng công năng biến hóa của nó thì không hề tầm thường, tuyệt đối là một chiếc áo rất tốt. Tiêu Diêu tán nhân nhìn bộ y phục trong tay Lý Dương nói. Lý Dương nghe thấy thế trong lòng lập tức đại hỉ. Lần trước khi ta đi qua sa mạc đã được thưởng thức qua cực từ ma sát lực, khi đó quần áo đều bị hủy hết, cực kỳ phiền toái. Bây giờ có chiếc hắc linh viêm với -E ý -E này thì không cần phải lo nữa. Pháp khí bình thường đều có thể dung nhập vào trong cơ thể, cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm thì cũng có thể ngay lập tức thu vào. Sau khi nguy hiểm qua đi lại có thể lấy ra mặc, sau này không cần lo lắng về chuyện ý gì phục nữa. Lý Dương hương phấn nghĩ thầm. Lý Dương, ngươi hãy chế luyện chiếc hắc linh viêm với -E ý -E này trước đi. Tiêu diêu tán nhân đề tỉnh. Lý Dương gật gật đầu, chuyện này cũng cần nói sao. Bản thân hắn cũng đã rất rõ ràng rồi. Phương pháp luyện hóa pháp khí thật quá đơn giản, chỉ là thanh trừ hết mọi dấu vết của chủ nhân trước đó để lại là xong. Nếu như chủ nhân trước đã tiến hành tích huyết nhận chủ thì sẽ khá phiên thoái, tất phải giết chủ nhân trước của nó hoặc khiến y ý, ý tự động giải trừ huyết thể nhận chủ thì mới được. Chủ nhân trước của món pháp khí này là một tán tiên, khi độ kiếp thất bại nguyên thần thể xác đều đã bị tiêu diệt, huyết thể cũng tự nhiên bị xóa bỏ, đỡ cho ta rất nhiều. Bây giờ luyện hóa lại cũng rất đơn giản. Lý Dương không chút kiếm kỵ, hắn trực tiếp dùng ma sát lực chuyển vào khắp chiếc hắc linh viêm y VMI này, hoàn toàn thanh trừ những dấu vết của vị tán tiên trước kia. Sau khi đã thanh trừ sạch sẽ Lý Dương bèn quyết định tích huyết nhận chủ. Một giọt huyết trâu lóng lánh từ ngực Lý Dương bay ra và hòa vào chiếc bảo y thì thực ra thì máu nơi nào cũng được nhưng là tinh huyết thì càng hữu hiệu hơn. Giọt máu bụt một tiếng hóa thành một màn xương máu bao phủ quanh hắc linh viêm ý -E dĩa rồi từ từ thẩm thấu vào trong đó. Hắc linh viêm ý -E dĩa lập tức phát ra hắc sắc quang mang mãnh liệt, hắc sắc quang mang càng ngày càng bành trướng mạnh mẽ, dường như nó muốn thôn vệ tất cả. Không ngờ chỉ một lát sau hắc sắc quang mang này đã dần thu lại rồi biến mất, tựa như nó đã hoàn toàn dung nhập vào trong chiếc bảo vĩ e dĩa vậy. Hắc linh viêm ý -E dĩa lại càng trở nên đen nhánh thuần khiết. Lý dương trong lòng máy động, Hắc linh viêm y lập tức biến thành một bộ hát sắc y phục trên thân thể, Lý Dương sẽ vinh viễn mặc cái bộ quần áo đơn giản và linh hoạt này. Lý Dương tâm ý máy động, Hắc linh viêm y không ngừng biến hóa thành vô số các loại hình dáng khác nhau, từ áo dài cho tới áo ngắn đều có thể biến được. Quả nhiên Tiêu Diêu Tán Nhân nói không sai, đặc tính biến hóa của Hắc linh viêm y là vô cùng không tầm thường. Thu Lập tức hắc linh viêm y -e dì chậm dại ẩn vào trong thể nội Lý Dương và biến mất không chút vết tích. Hắc linh viêm y -e dì quả nhiên có thể dễ dàng dung nhập vào trong thể nội. Lý Dương nở một nụ cười, hắn lại xuất hắc linh viêm ý -e dì ra ngoài cơ thể. Kỳ hạn vạn năm của hạnh linh thất sắc hoa chỉ còn nửa tháng nữa, Lý Dương và tiêu diêu tán nhân tâm tình bắt đầu tốt lên. Lý Dương, hạnh linh thất sắc hoa sẽ được chế luyện thành 7 viên hạnh linh đan. Trong tiên giới, các tiên nhân thường khá vui vẻ với nhau tranh đấu cũng khá ít, nguy hiểm cũng không nhiều, ta sẽ lấy hai viên. Gã tiểu tử béo thiết hoa đó sau này phải tiến nhập vào yêu giới, yêu giới và ma giới giống nhau, mỗi ngày đều phải rất trọc, nguy hiểm có thể nói là vô cùng lớn. Bất quá gã tiểu tử béo thiết hoa thực lực rất cường đại, lại là hồng hoang yêu thú, ta sẽ đưa cho hắn hai viên. Còn lại ba viên ta sẽ đưa cho người, như vậy được không? Tiêu diêu tán nhân đột nhiên nói phương án phân chia 7 viên linh đan của Lao cho Lý Dương. Lý Dương xứng sở. Độ chân quý của linh đan này có thể nói là không thể nói bằng lời được. Hắn cũng hiểu rõ, linh đan này không những có thể lập tức giúp tu chân giả bạch nhật phi thăng, hơn nữa còn có thể giúp bất kỳ cao thủ nào trong tiên, ma yêu giới hồi phục lại sau nháy mắt, kể cả là đã bị trọng thương gần chết. Có một viên linh đan chẳng khác nào có thêm một tính mạng. 7 viên linh đan bảo bối. Tiêu diêu tán nhân lại chỉ lấy có hai, dù sao thì hạnh linh thất sắc hoa cũng là do tiêu diêu tán nhân phát hiện và canh giữ vạn năm mới hoàn toàn nở ra. Theo suy nghĩ của Lý Dương, hắn được cho một viên đã là tốt lắm rồi, không ngờ tiêu diêu tán nhân lại cho hắn đến 3 viên. Tiêu diêu tán nhân thấy bộ dạng xứng sở của Lý Dương thì không khỏi mỉm cười. Càng là người lạnh lùng, một khi đã có hảo cảm với người khác thì sẽ càng quan tâm đến người đó. Tiêu diêu tán nhân hơn ngàn năm nay chưa từng để ai vào trong mắt, nhưng sau khi nhìn thấy Lý Dương, đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng địch của hắn, lao liền hiểu rằng hắn và mình rất giống nhau. Tinh tinh tương tích, đồng bệnh tương liên. Cho dù người khác nói thế nào, tiêu diêu tán nhân vẫn luôn có lòng muốn bảo hộ Lý Dương giống như một bậc trưởng bối đối với văn bối. Tiên bối, linh đan này thật sự quá quý giá, văn bối chỉ mong có một viên là đã vô cùng thỏa mãn rồi. ba viên. Vãn bối thật không dám nhận A. Lý Dương thật sự cảm thấy không thể nhận, hắn cảm thấy mình không có công lao gì mà nhận đến bà viên thì hơi quá. Tiêu diêu tán nhân cố ý nghiêm túc nói. Tiêu diêu ta đã cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, biết không? Lẽ nào có chuyện ta tặng người khác đổ mà còn không được hay sao? Lý Dương, ngươi cứ nhận lấy đi. Tiêu diêu tán nhân này và bản bá vương cùng là một loại người, hắn đã quyết định chuyện gì là không thay đổi đâu. Hơn nữa, bản bá vương thấy hắn thật sự quan tâm đến người, nếu không một người lạnh lùng như hắn tuyệt sẽ không cười trước mặt người đầu. Hạng vũ cũng khuyên Lý Dương. Hơn nữa, bản bá vương còn từng nghe nói, từ sau khi lão bà hồ tộc của hắn bị giết thì trong bụng đang mang thai, nói không chừng lao ra hỏa tiêu diêu lại coi người như con trai của hắn rồi đó. Hạng vũ lại nói thêm. Hạng vũ nói như thế, so với tình huống thực tế mặc dù có chút khác biệt nhưng về cơ bản cũng không sai khác mấy. Khi Tiêu Diêu Tán Nhân gặp được Lý Dường Tài rất vui vẻ, hai người tao ngộ như nhau. Lý Dương tâm linh lạnh lẽo, trên người tràn đầy sát ý tuy bề ngoài hắn rất lạnh lùng nhưng Tiêu Diêu Tán Nhân biết rằng tận trong sâu thảm nội tâm hai người đều có một cội chấp nghiệm thâm sâu giống nhau. Về chuyện chăm sóc và bảo hộ Lý Dương, Tiêu Diêu Tán Nhân thập phần coi trọng. Thấy nụ cười trên môi Tiêu Diêu Tán Nhân, Lý Dương không khỏi cảm thấy vô cùng cảm động. Trung niên nhân tóc trắng trước mặt này đã mất đi tất cả những gì bản thân yêu thương nhất, một mình canh giữ hạnh linh thất sắc hoa suốt cả vàn năm, cuối cùng lại đem cho mình ba viên linh đan Ơn tình này Lý Dương hắn biết lấy gì mà báo đáp Tiêu diêu hả, để Lý Dương bái ngươi làm nghĩa phụ thì thế nào? Hạng vũ trợt dùng nguyên thần nói với tiêu diêu tán nhân. Tiêu diêu tán nhân sướng sở, lao vội vàng nói. Không được, tuyệt đối không được. Tiêu Diêu Tán Nhân sở dĩ cự tuyệt là bởi vì chuyện này hết sức tế nhị, lỡ Lý Dương không đáp ứng thì Lao sẽ rơi vào tình thế hết sức khó xử. Tiêu Diêu Tuyệt không muốn làm khó Lý Dương một chút nào. Mặc dù nói thế nhưng trong ánh mắt Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn Lý Dương vẫn mang theo rất nhiều tình cảm và hy vọng. Sở dĩ Tiêu Diêu Tán Nhân nói không được là vì trong đó còn hàm chứa dụ ý, Lý Dương cũng minh bạch điều này, chính là vì lão không muốn hắn khó xử. Nghĩ đến tiêu diêu tán nhân một mình cô độc trên thế gian, người yêu thảm tử, cô đơn cả vàn năm. Hơn nữa đối với mình thập phần thương yêu, tặng mình hồng trần luyện tâm khúc, khi chỉ dạy mình học mấy khúc nhạc cổ đó thì vô cùng tỉ mỉ và quan tâm. Nghĩa phụ. Nếu người không chê Lý Dương thì hãy để Lý Dương dập đầu trước người ba cái. Lý Dương lập tức quỷ xuống trước mặt tiêu diêu tán nhân. Dứt lời Lý Dương bèn chăm chú nhìn tiêu diêu tán nhân. Tiêu diêu tán nhân tâm tình kích động. Lão lập tức đỡ Lý Dương dậy, nhưng tốc độ dập đầu của Lý Dương quá nhanh. Khi Tiêu Diêu tán nhân đỡ được Lý Dương dậy thì hắn đã dập đầu đủ 3 cái rồi. Kỳ thật đâu phải là Tiêu Diêu không thể ngăn Lý Dương lại lại. Băng vào thực lực của Lão, muốn ngăn cản Lý Dương chỉ cần một cái phất tay là xong. Nhưng Tiêu Diêu lại không làm vậy, rõ ràng Lão cũng vô cùng mong muốn được nhận Lý Dương làm nghĩa tử. Nghĩa phụ. Lý Dương ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Diêu tán nhân rồi kêu lên một tiếng. Tốt tốt tốt. Tiêu Diêu Tán Nhân nói liền 3 tiếng rồi lập tức đỡ Lý Dương dậy, trong mắt lao đầy vẻ hiển tử và vui mừng, Lý Dương thấy được, ánh mắt đó và ánh mắt của phụ thân mình Lý Phong Du hoàn toàn giống nhau. Sau đó vài ngày, tình cảm giữa Lý Dương và Tiêu Diêu Tán Nhân ngày càng khăng khít, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng dạy thêm cho Lý Dương một vài bí kỹ tu luyện. Hôm đó, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là hạnh linh thất sắc hoa sẽ hoàn toàn nở ra. Tiêu Diêu Tán Nhân và Lý Dương đang tỉ thí phương pháp công kích. Đao Mang và Kiếm Chi Bi Sát công kích lẫn nhau. Đương nhiên Tiêu Diêu Tán Nhân phải khống chế bất uy lực của Kiếm Chi Bi Sát, nếu không chỉ riêng luồng sức mạnh tâm thần hỗn loạn trong đó Lý Dương cũng không thể chịu nổi rồi. Tuy bây giờ tâm cảnh của Lý Dương đã rất cao, nhưng so với Tiêu Diêu Tán Nhân thì còn một khoảng cách rất xa. Tỉ thí xong. Lý Dương à, Đao Mang của tinh cực tông ta cũng có biết. Bây giờ xem ra huy lực quả là không nhỏ. Đáng tiếc là nó có một điểm không tốt, thường có lời rằng thực cũng là hư, hư cũng là thực, hư hư thực thực mới là cái đạo để công kích. Như vậy mới có thể khiến trong lòng đối thủ sinh ra sợ hãi, không biết công kích của con là thực hay là hư, như vậy không những có thể làm công lực mình bất tiêu hao mà còn có thể làm cho đối thủ càng thêm mất tinh thần. Tiêu Diêu nói với Lý Dương. Lý Dương vừa nghe xong, tâm cơ lập tức máy động. Hắn phát ra vô số đạo đào mang, mỗi đào đều hư hư thực thực, nếu ba đào liên tục đều là giả thì đào thứ tư sẽ là thực, nói không chừng như vậy sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu. Đây chính là hiệu quả giống như trong câu chuyện sói đến rồi ở tục thế. Khi tiêu diêu tán nhân đang định nói tiếp, đột nhiên, bùm, một tiếng ngọc bội nổ tung vang lên từ trong ngực tiêu diêu tán nhân trợt nổ mạnh một tiếng, tiếp đó vô số những mảnh ngọc vụn bay ra tung tué. Sắc mặt tiêu diêu tán nhân lập tức trở nên rất khó coi, trước nay Lý Dương chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của tiêu diêu tán nhân biến thành như vậy bao giờ. Lý Dương, ta phải rời đi vài ngày, có lẽ khi hạnh linh thất sắc hoa hoàn toàn nở ra ta sẽ chẳng thể trở lại, con hãy hái nó trước sau đó ở lại đây chờ ta. Trong vòng 10 ngày ta nhất định sẽ trở về. Đây là truyền tấn ngọc bội, một khi gặp nguy hiểm con cứ đập vỡ nó, ta sẽ lập tức biết được. Tiêu diêu tán nhân lập tức dặn dò Lý Dương một số việc rồi lấy ngọc bội ra đưa cho hắn. Lý Dương nhận lấy truyền tấn ngọc bội, mảnh ngọc bội này Lý Dương cũng biết. Lúc trước, khi ly khai tinh cực tông hắn cũng được đưa một mảnh như vậy, chỉ cần đập vỡ ngọc bội, tinh cực tông sẽ lập tức biết mình gặp nguy hiểm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới giúp. Nghĩa phụ, việc ngắt hạnh linh thắt sắc hoa này không phải là chuyện nhỏ, nếu có người tranh đoạt thì nên làm thế nào? Lý Dương lập tức hỏi. Trên người tiêu diêu tán nhân lập tức phát ra một cỗ sát khí băng lãnh nồng đậm rồi nói. Hừ, trong côn luân tiên cảnh còn chưa có người dám tranh đoạt đồ vật với ta, cho dù là thượng Thanh cung và thuộc sơn kiếm phái cũng chẳng tên nào có cái gân này. Tiêu diêu tán nhân cũng không hề quá lời, luận công lực trong côn luân tiên cảnh ông là đệ nhất, tâm cảnh thì càng khỏi phải bàn, đạt tới cực trí của cửu thiên huyền tiên, thậm chí đã đã bước vào ngưỡng cửa của cảnh giới tiên quân. Hơn nữa tiêu diêu tán nhân sở trường nhất là lấy nhược chế cường, khi xưa vừa mới độ kiếp thất bại trở thành tán tiên lão còn tiêu diệt cả một tông phái, đến cao thủ đại thành kỳ cũng bị lao giết. Còn nữa, tiêu diêu tán nhân còn sở trường còn chiến, một khi kiếm bi chi sát của lao xuất ra, có lẽ tâm cảnh tất cả đều trở nên rối loạn mà sinh ra hào cảnh, tâm ma tự nổi lên mặt cho người ta chém giết. Cho nên trong mắt tiêu diêu tán nhân, Các tông phái kia cho dù có nhiều đệ tử thì cũng chẳng có chút uy hiếp gì với Lao. Một nhân vật như vậy, nói những lời này có thể tính là cuồng vọng sao. Lý Dương nghe được lời này liền lập tức cảm thấy yên tâm. Nghĩa phụ, bây giờ người đang có chuyện gì mà gấp thế? Lý Dương hiếu kỳ hỏi, không ngờ lại có chuyện khiến Nghĩa phụ mình gấp gấp đến bỏ cả hạnh linh thất sắc hoa, chuyện gì mà quan trọng như vậy nhỉ? Tiêu diêu tán nhân trong mắt thoáng qua một tia hàng quang. Láo nhìn về phía bắc rồi lạnh lùng nói Không ngờ, không ngờ lại có kẻ phá vỡ cầm chế trên phần mộ thi cơ Hay ở đây, con trai của ta Tiêu diêu tán nhân không kịp nói gì thêm Thân hình lao lóe lên rồi lập tức hóa thành một đạo lưu quang Lóe lên rồi biến mất, tốc độ vượt xa Lý Dương Một ý nghĩa cũng tương đương đồng bệnh tương liên Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 182, Cường Thủ Hào Đoạn Lý Dương lập tức cảm thấy sướng sở Không ngờ lại có kẻ dám phá bỏ cấm chế trên phần mộ người yêu của Nghĩa Phụ. Trong lòng hắn không khỏi bừng bừng lửa giận. Hiển nhiên, đây là do một vài tu chân giả vì muốn tìm được bảo vật mà khai quật mộ phần. Dù sao cũng có không ít tu chân giả khi chết đã chôn theo phi kiếm hoặc các thứ bảo vật khác. Nếu Lý Dương biết được có người đào mộ khương tuyết, khẳng định là hắn cũng sẽ trở nên điên cuồng. Lý Dương cũng hoàn toàn hiểu rõ, tiêu diêu tán nhân đã rời khỏi nơi đây. Thời gian trôi qua quả thực rất chậm. Mỗi giờ Lý Dương lại chạy ra nhìn đoá hạnh linh thất sắc hoa đến mấy lần. Đêm, bầu trời đầy sao. Lý Dương không hiểu tại sao côn luân tiên cảnh này cũng có sao, chẳng lẽ cũng giống với ở tục thế. Nhưng lúc này Lý Dương chẳng còn tâm trí để nghĩ đến điều này. hắn bên bên cạnh ao nước, cứ như vậy mà ngắm nhìn hạnh linh thất sắc hoa, nếu tính toán không sai thì khi trời sáng hạnh linh thất sắc hoa sẽ phát ra hào quang thất sắc. Đó chính là lúc có thể hái được nó. Lý Dương cứ chờ đợi như vậy. Tăng ngạn trong đám đệ tử đồng đối tại Thượng Thanh Cung là một nhân vật nổi trội. Hơn nữa phụ thân của hắn chính là trưởng lao của Thượng Thanh Cung Tăng Thăng. Tăng Thăng trưởng lao chính là đại thành kỳ cao thủ, nói không chừng đã sắp phi thăng. Tăng gia từ khi Thượng Thanh Cung ra đời cho tới nay luôn được xem là danh ra vọng tộc, thân phận thập phần cao quý. Phụ thân cũng thật là... Một tiểu tông phái như Minh Hiến Tông đến mà cũng phải phái ta đi, thật vô vị. Bất quá còn may, người của Minh Hiến Tông chiêu đái ta cũng không tồi. tang Ngạn trong lòng đang thầm nghĩ. Trần Danh, Trần Tâm hai vị sư đệ. Chúng ta đã liên tục bay cả một ngày rồi, hãy tìm một nơi rồi nghỉ ngơi trước đã. Tăng Ngạn nói với hai vị sư đệ đồng hành của mình. Trần Danh, Trần Tâm lập tức cung kính nói. Tất cả đều theo sư hình. Hai người này cũng hiểu rằng cứ nghe theo tàng ngạn là tốt nhất. Dù sao địa vị của tàng ngạn ở Thượng Thanh Cung cũng vượt xa bọn họ, cho dù là ở tiên giới thì tàng gia cũng là một trong những gia tộc khai phái của Thượng Thanh Cung, thế lực tại tiên giới cũng không nhỏ. Cho nên, có thể đi theo vị sư huynh này cũng tuyệt đối không tối. Tàng ngạn liếc mắt cái đã chọn được một nơi, hắn liền dẫn đầu và ngự kiếm bay tới. Hai vị sư đệ, đến đây, thưởng thức mỹ tiểu mà minh hiến tông tạng. Tăng Ngạn tỏ ra rất phóng khoáng, y hiểu rất rõ thế lực gia tộc mình không nhỏ, nhưng kết giao với một số đệ tử chưa theo bất kỳ phe phái nào đối với gia tộc cũng có chỗ tốt. Trần Tâm và Trần Danh hai người cười hiếp mắt lại và nhận lấy mỹ tiểu, ba huynh đệ cứ ngồi trên đỉnh núi mà uống rượu. Qua một tuần trà thời gian, đột nhiên bầu trời biến đổi. Một đám mây bảy màu xuất hiện trên không trung và chậm rãi xoay chuyển. Linh vật sinh ra, thiên địa tất có điềm báo. Đám mây bảy màu này xuất hiện nhất định là đại biểu cho sự xuất hiện của một thiên tài địa bảo hiếm thấy Hai vị sư đệ, vẫn may tới rồi, chúng ta mau đến phạm vi bên dưới đám mây bảy màu mà tìm kiếm nào. Dứt lời tăng thăng lập tức bóp nát truyền tấn ngọc bội. Ta đã truyền tin về tông phái rồi, bất quá khoảng cách từ Thượng Thanh Cung đến đây cũng phải mất nửa ngày phi hành. Phải phát ra tín hiệu của Thượng Thanh Cung để thị huy, tránh cho các tông phái khác đến đây tranh đoạt bảo vật. Tăng ngạn lập tức quyết định. Ba đệ tử của Thượng Thanh Cung liền lập tức phát ra tín hiệu. Tiếp đó ba người chia ra ba hướng và lao xuống núi tìm kiếm. điềm báo của thiên địa, đáng mây bảy màu xuất hiện. Cơ hồ tất cả các tu chân giả tại Côn Luân Tiên Cảnh đều biết đến, thiên địa có điềm báo thì nhất định kỳ chân dị bảo sẽ xuất hiện. Trong lịch sử Côn Luân Tiên Cảnh đã từng xuất hiện một vài bảo bối, hoàn cảnh xuất hiện cũng tương tự như bây giờ. Lập tức vô số các tông phái đổ xô đến địa phương xuất hiện đám mây bảy màu. Bất quá một số tiểu tông phái nhìn thấy tín hiệu đại biểu cho Thượng Thanh Cung liền lập tức bỏ đi, chỉ còn một vài tu chân giả hiếu kỳ đến xem rốt cuộc lần này xuất hiện bảo bối gì. Khoảng cách từ nơi này đến tinh cực tông là khá xa, cho nên tuy họ cũng phái người đến nhưng nếu không có một ngày thì chẳng thể tới nơi được. Vô luận là có dã tâm hay chỉ muốn xem náo nhiệt, Một lượng lớn nhân mã tại Côn Luân Tiên Cảnh đã đi đến nơi đây. Thậm chí còn có một vài tu yêu giả cũng đến. Bất quá tu yêu giả và tu tiên giả phân đôi giang sơn, cho nên những tu yêu giả muốn đi đến nơi xuất hiện bảo vật thì cũng phải mất hai ngày. Lý Dương vẫn luôn ngồi chăm chú ngắm nhìn đóa hạnh linh thất sắc hoa giữa ao. Đột nhiên, vô số đạo hào quang bảy màu phát ra, bầu trời đột nhiên nổi gió, vô số đám mây bảy màu kỳ dị bắt đầu xuất hiện. trên không chung, Những ánh hào quang bảy màu cơ hột như đã che phủ cả mấy chục đỉnh núi. Lý Dương hai mắt lập tức sáng ngời. Hạnh linh thất sắc hoa đã đến lúc hái được rồi. Tăng ngạn lúc này đã phát hiện ra sơn cốc bên dưới chính là nơi phát ra những ánh hào quang bảy màu. Hắn lập tức bay đến, quả nhiên hắn nhìn thấy giữa một ao nước có một đóa hoa liên tục phát ra hào quang. Chơi ạ! Hạnh linh thất sắc hoa. Tăng ngạn lập tức kích động nghĩ. Cho dù là ở tiên giới thì hạnh linh thất sắc hoa cũng là bảo vật vô giá, tăng ngạn cũng không ngờ vận khí của mình lại may mắn như vậy. Hạnh linh thất sắc hoa có thể chế luyện thành hành linh đan mặc dù thượng thanh cung không thể chế luyện nhưng các tiền bối của thượng thanh trên tiên giới thì có thể chế luyện được. Ngưng tay! Tăng ngạn đột nhiên nhìn thấy một thanh niên mặc hắc y gì đang đưa tay ra như muốn hái hạnh linh thất sắc hoa. Hắn lập tức quát lớn, đồng thời phi kiếm cũng phong xuất ra ngoài. Mặc kệ hắn là ai, cho dù là đệ tử của Thục sơn kiếm phái, giết thì đã sao nào. Trước mặt là hạnh linh thất sắc hoa, tàng ngạn không còn ngần ngại gì nữa, dù thế nào hắn cũng phải đoạt được bảo vật này. Tàng ngạn là độ kiếp tiền kỳ cao thủ, hơn nữa phi kiếm của hắn chính là đỉnh cấp phi kiếm. Phi kiếm vừa xuất ra, một đạo Hàn quang liền bắn về phía Lý Dương, đồng thời hắn còn liên tục ném ra ba viên thí khỉ lôi. Lý Dương lập tức bừng tỉnh. Hắn có thể cảm ứng được uy lực của phi kiếm này, lập tức một đạo đao mang liền bắn ra. Nhìn thấy ba viên thí khiển lôi đã hoàn toàn ngăn cản đường tiến của mình, Lý Dương chỉ còn cách là bay lại bên bờ ao. Bùm! Đao mang và phi kiếm va chạm, tàng ngạn bất giác biến sắc. Hắn lập tức thu lại phi kiếm. Người là đệ tử tinh của tông. Tàng ngạn trong lòng xoay chuyển liên tục, theo hắn chứng kiến thì đệ tử tinh cực tông trước mặt này đã phát hiện ra hạnh linh thất sắc hoa trước hắn. Theo đạo lý thì đoá hạnh linh thất sắc hoa này phải thuộc về đệ tử tinh cực tông trước mặt. Nhưng tàng ngạn không cam tâm. Mắt hay xoay chuyển một hồi, một kế sách đột nhiên xuất hiện. Phải. Lý Dương lạnh lùng nhìn người thanh niên trước mặt. Người là người ở phương nào? Tàng ngạn mỉm cười nói. Ta là đệ tử của Thượng Thanh Cung. Tinh cực tông đạo Hữu có lẽ đạo hưu không biết hạnh linh thất sắc hoa này là do Thượng Thanh Cung chúng ta chăm sóc. Lý Dương bất giác cười lạnh một tiếng. Cứ một năm một lần, Thượng Thanh Cung đều phái đệ tử đến đây chăm sóc. Trải qua 5.000 năm, Thượng Thanh Cung cung chủ đã tính ra hôm nay hạnh linh thất sắc hoa sẽ nở hoàn toàn. Cho nên phái ta đến đây hái. Đạo hữu nên để cho vật quy cố chủ. Tăng ngạn lúc này không chút khinh mạ. Qua chiêu vừa rồi hắn cũng phát hiện ra công lực của Lý Dương so với hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa khoảng cách của Lý Dương với hạnh linh thất sắc hoa gần hơn hắn. Nếu ép người quá, Lý Dương chỉ cần một đao là có thể tiêu hủy hoàn toàn hạnh linh thất sắc hoa, đến lúc đó tàng ngạn có hối cũng không kịp. Lý Dương tu luyện 3 năm nay, đao phách đã hoàn toàn bước vào tranh sắc cảnh giới, lại thêm lực công kích của đao mang vốn vô cùng mạnh, cho dù Lý Dương không dùng đến phá sơn liệt không cũng có thể bình thủ với tàng ngạn. Nếu như hắn dùng phá sơn liệt không, đối phương căn bản không có chút lực kháng cự nào. Thật là hầu ngôn loạn ngữ. Âm thanh lạnh leo của Lý Dương vang lên. Nếu như hạnh linh tất sắc hoa là của Thượng Thanh Cung các ngươi thì sao không cho người ở đây mà canh giữ, đúng là chuyện cười. Nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân của hắn đã ở đây mấy ngàn năm, nếu như có người của Thượng Thanh Cung ở đây thì nhất định người đã phát hiện ra. Húng chi, vài tháng trước Sơn Cốc này đã bị Nghĩa phụ sử dụng một đảo trận cực lớn che lại, ngoại giới căn bản không thể biết đến. Tăng ngạn nghe đối phương nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi liên tục. Tinh cực tông đạo hữu, đoá hạnh linh thất sắc hoa này là của thượng thanh cung chúng ta. Nếu vì chuyện này gây thủ kết đoán với thượng thanh cung chúng ta thì chắc chắn ảo quang chân nhân cũng không nguyện ý đâu. Tăng ngạn nói ra câu này, sắc mặt Lý Dương lập tức lộ ra vẻ khó coi. Không ngờ đối phương lại không xem tinh cực tông vào đâu, như vậy đúng là hơi quá đáng rồi. Sư đệ, đoạt lấy hạnh linh thất sắc hoa. Nhìn thấy sư đệ trần tâm đã đến gần, tăng ngạn lập tức đại hỉ mà truyền âm đi. Hắn cố nói chuyện đến giờ chẳng qua là vì kéo dài thời gian mà thôi. Một mình hắn không nắm chắc, nhưng có hai người thì hắn đã chắc chắn rồi. Thân hình tăng ngạn chớp lên rồi lao thẳng về phía Lý Dương. Những viên thí khiển lôi khó khăn lắm mới luyện ra được, vậy mà tăng ngạn phản phất như chẳng biết tiếc tiền một hơi ném luôn ra ba viên. Tiếp đó hắn lập tức ngự phi kiếm lao thẳng tới Lý Dương. Khoảng cách giữa hai người khá gần. Khoảng cách như vậy so với tu chân giả mà nói thì cũng giống như cách nhau ba bước chân của người thường vậy. Lý Dương căn bản không có thời gian để tránh nẻ. Phải đối mặt với ba viên thí khiển lôi và cao thủ đã đạt tới độ kiếp tiền kỳ tăng nạ, Lý Dương nhất thời không dám sơ suất Lúc này Thượng Thanh Cung đệ tử Trần Tâm đã hóa thành một đạo lưu quang, loán một cái đã hái được hành linh thất sắc hoa. Lý Dương trong lòng lập tức quính cả lên. Hành linh thất sắc hoa là do nghĩa phụ hắn chờ đợi ở đây mấy ngàn năm, bây giờ nghĩa phụ vừa rời khỏi đã có người tới cấp đoạt. Tuy Tiêu Diêu tán nhân không sợ Thượng Thanh Cung, nhưng Lý Dương cũng biết Thượng Thành Cung chính là một đại tông phái, thực lực nhất định không nhỏ, muốn lấy lại đồ từ trong tay chúng cũng vô cùng khó khăn. Bùm! Bùm! Bùm! Đạo đạo đao mang mà Lý Dương bắn ra đã lập tức phá tan thí khi lôi, thân hình hắn giống như mãnh hổ lao tới tầng ngạn. Giương tay, Thanh âm băng lên vang lên một trung niên nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh một luồng ánh sáng âm lánh ngăn cản lý dương lại ta ngạn vừa nhìn thấy thì lập tức mừng dỡ nói Sư liệt Bái kiến sư thúc trung niên nhân trước mặt hắn chính là một trong các trưởng lão của Thượng Thanh cung là nguyên Minh trưởng lãoo một tán tiên đã vượt qua lần thiên kiếp thứ nhất tương đương với đại thành kỳ cao thủ Nguyên Minh cũng đang ở ngoài đột nhiên lão nhìn thấy tín hiệu của thượng Thanh cung do đó liền tìm tới đây luôn Lý Dương lập tức cảm thấy không ổn, hắn không khỏi giận dữ nói. Ừ, không ngờ lại dám chiếm đoạt vật của tinh cực tông, lẽ nào đây là phong phạm của đại phái hay sao? Nguyên Minh đối với tinh cực tông cũng có chút ác cảm, dù sao một tiểu tông phái không có chỗ dựa nào sau lưng lại đột nhiên phát triển nhanh chóng, thậm chí có thể so sánh với Thượng Thanh Cung, điều này làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng Nguyên Minh trưởng lão Tính Tình vẫn có thể coi là chính trực. Lão ghét tinh cực tông chẳng qua là vì bản thân là trưởng lão của Thượng Thanh Cung mà thôi. Tăng ngạn, nói cho rõ ràng xem nào. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Nguyên Minh hỏi sư điệt của mình. Lý Dương thấy vậy thì nhìn qua tăng ngạn cười lạnh. Hắn muốn xem tên tăng ngạn sẽ nói thế nào, vừa rồi còn nói dối là 100 năm tới xem một lần. Có lẽ lời nói dối này mà nói trước mặt trưởng lão của Thượng Thanh Cung thì sẽ bị vạch chẳng ngay. Tăng ngạn tiếp lấy hạnh linh thất sắc hoa từ tay Trần Tâm rồi quay sang nói với nguyên minh. Sư thúc, đóa hoa này vốn là do sư điệt phát hiện ra trước, nhưng tinh cực tông đạo hữu muốn dựa vào phi đao lợi hại của tinh cực tông để cấp đoạn. May là Trần Tâm sư đệ tới kịp nên mới có thể lấy được đoá hạnh linh thất sắc hoa này trước. Tăng ngạn lại nói Lý Dương là kẻ cướp. Cơ mồm. Đúng là không biết xấu hổ, ta chưa từng nhìn thấy kẻ nào vô sỉ như ngươi. Lý Dương lúc này thực sự muốn giết ngay tên tiểu nhân tăng nạn này. Hạnh linh thất sắc hoa của mình bị cấp đoạt, không ngờ còn bị vu khống, Lý Dương làm sao có thể nhẫn nhịn được. Bất quả Lý Dương cũng không chế được bản thân, bốn người của thượng thanh cung trước mắt thực lực vượt xa hắn Tăng ngạn là độ kiếp tiền kỳ, Trần Tâm và Trần Danh là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa còn có một trưởng lao vượt qua một lần thiên kiếp tán tiên. Lý Dương lập tức vận lực bóp nát ba khối truyền tấn ngọc bội trong ngực. Một khối là truyền tấn của tinh cực tông, một khối là của thuộc sơn kiếm phái trần kiếm phong đưa, khối còn lại là do nghĩa phụ tiêu diêu tán nhân đưa. Không phải chỉ cần nhẫn nhịn một chút sao? Phải đợi nghĩa phụ quay trở lại, trước mặt đám người này ta chẳng có chút lực phản kháng nào. Lúc này, quanh sơn gốc các tu chân giả xuất hiện càng ngày càng nhiều, ban đầu là vài chục người, sau đó là mấy trăm người, đó đều là các tu chân giả đang ở bên ngoài của các tông phái. Hạnh linh thất sắc hoa. Từng loạt những tiếng kinh hô truyền ra. Phàm là tu chân giả có kiến thức đều nhận ra tuyệt thế kỷ chân này. Những tu chân giả không biết đến hạnh linh thất sắc hoa nghe người bên cạnh nói cũng đã biết rồi. Người nào người nấy trên mắt đều phát ra quan mang, nhưng nó đã nằm trong tay thượng thanh cung, chẳng có ai dám lao lên các đoạn. Nguyên minh đạo hữu, ở đây rốt cục có chuyện gì vậy? Tựa hồ các vị và đạo hữu của tinh cực tông này có chút vấn đề. Trong một vài tu chân giả xuất hiện xung quanh đã có một trung niên nhân lên tiếng. Người có gan lên tiếng lúc này cũng không phải là một tiểu nhân vật, đó chính là một trưởng lão của ngũ hành tông. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 183, Cầu Thí Bất Thị Minh Nguyên vừa nghe thấy bèn lập tức nói với tàng ngạ. Sư Điệt, ngươi hãy nói qua tình hưởng ở đây cho các vị đạo hữu nghe một chút. Minh Nguyên vừa mời đến, bản thân hắn cũng không rõ sự tình nơi đây. Hắn chỉ là vừa nghe tàng ngạn nói qua một chút mà thôi. Hơn nữa, khi hắn đến thì vừa khéo lại là lúc Lý Dương tấn công tàng ngạn, trong lòng liền lập tức cho rằng là đối phương không đúng. Điều quan trọng nhất là Nguyên Minh vốn đã ghét sán tinh cực tông, cho nên, khi nhìn Lý Dương lao đã có ác cảm rồi. Tàng ngạn nghe lệnh của sư thúc mà lập tức quay qua các tu chân giả hoặc đang đứng, hoặc đang ngự kiếm xung quanh mà nói. Chư vị đạo hữu! Đệ tử của Thượng Thanh Cung ta đã phát hiện ra nơi này có thiên địa kỳ chân xuất thế cho nên bèn lập tức phát ra tín hiệu rồi tìm kiếm quanh dãy núi này. Nhưng vị đạo hữu của tình cực tông này, tăng ngạn nói đến đây lập tức hướng ánh mắt sang phía Lý Dương, hắn đã đạt tới độ kiếp tiền kỳ. Tuy Lý Dương có đàm mang, công kích lực cũng tương đương với hắn, nhưng tăng ngạn vừa rồi đã giao thủ với Lý Dương, biết rằng Lý Dương cũng chẳng có thực lực đủ để làm hắn chân chính bị thương được. Húng chi xung quanh còn có mấy trăm tu chân giả, hắn tin là Lý Dương sẽ không dám đậu thủ. Tăng ngạn thản nhiên đi đến trước mặt Lý Dương, rồi nhìn Lý Dương và nói tiếp. Vị đạo hưu tinh cực tông này chậm hơn chúng tôi một bước, nhưng vận khí của YG cũng khá tốt. Tuy chúng tôi tìm được trước một chút, nhưng khi vừa mới phát hiện ra đoá hạnh linh thất sắc hoa này thì YG cũng phát hiện ra. Nhìn thấy hạnh linh thất sắc hoa. Có thể là do tâm cảnh tu vi của vị đạo Hưu Tinh Cực Tông này chưa đủ nên lòng tham nổi lên, muốn ra tay cướp đoạn. Dứt lời, Tang Ngạn làm ra vẻ rất phẫn nộ mà nhìn Lý Dương. "Vô khống?" Không ngờ hắn lại vô khống ngược lại cho mình, Lý Dương hít sâu một hơi, áp chế sự phẫn nộ trong lòng xuống. Hắn cũng biết, nếu bây giờ mình tấn công thì sẽ có hàng trăm tu chân giả chứng kiến, khi Tinh Cực Tông đến thì mình cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Mọi người cũng đều biết đó. Huy lực đao mang của tinh cực tông rất lớn. Tăng ngạn làm ra bộ dạng ta vô tội, tựa hồ như hắn là kẻ bị thiệt hại vậy, trên tay vẫn nằm đoá hạnh linh thất sắc hoa vốn thuộc về Lý Dương. May mà hai vị sư đệ và sư thúc đã đến kịp, nếu không có sư thúc thì có lẽ ta đã bị thương dưới đao mang của y lìa rồi. Dứt lời tăng ngạn cung kính quay sang đà tạ nguyên minh. Minh Nguyên trưởng lão lập tức nói. Đích xác Nếu không phải ta kịp thời ngăn cản vị đạo Hưu tinh cực tông này thì tàng ngạn sư điệt đã thụ thương rồi, điểm này ta có thể đảm bảo. Đám tu chân giả xung quanh lập tức có không ít người tin vào lời nói của tàng ngạn, hơn nữa từ khi mọi người đến đây Lý Dương chưa hề lên tiếng, điều này càng tăng thêm sự nghi ngờ của họ với hắn. Nhất thời hàng trăm cặp mắt của đám tu chân giả đổ dồn vào Lý Dương, hắn đương nhiên là cảm nhận được điều này, khuôn mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Tang Ngạn lập tức nói tiếp: "Chắc các vị đạo hữu cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi, chiếu theo quy củ thì Hạnh Linh Thất Sắc Hoa phải thuộc về Thượng Thanh Cung. Vị đạo hữu tinh cực tông này không ngờ lại nổi lòng tham muốn tranh đoạt bảo vật, thậm chí còn muốn đả thương người khác, sự tình đã rất rõ ràng, bất quá Thượng Thanh Cung chúng ta cũng không tính toán với y. Chuyện này ta chỉ nói lại với hảo Quang chân nhân thôi." Tang Ngạn ra vẻ rất độ lượng, không thèm tính toán. Đám tu chân giả xung quanh ầm gật gật đầu. Thượng Thanh Cung không hổ là môn phái số 1 quả nhiên có khí độ của đại môn phái. Lúc này trong lòng Lý Dương nổ hỏa bước lên ngụt ngụt. Hạnh linh thất sắc hoa của mình bị hắn cấp đoạn, không ngờ tên thối tha này lại vu khống hắn. Các vị, vị Thượng Thanh Cung đệ tử này cũng chỉ là một phía thôi, ai làm chứng cho lời nói của hắn. Lúc đó chỉ có hai người bọn ta ở đây, hắn chẳng qua là tùy tiện nói dối, lẽ nào có thể coi là thật sao? Lý Dương hỏi ngược lại. Tăng ngạn lập tức ngắt lời hắn. Đúng vậy, khi đó chỉ có ta và ngươi. Nhưng ta là đệ tử của Thượng Thanh Cung, thanh danh của Thượng Thanh Cung ta bấy lâu nay mọi người đều biết, lẽ nào ta lại nói dối. Tăng ngạn nhìn Lý Dương cười dễ cận. Hiển nhiên ý của hắn là lẽ nào mọi người lại không tin đệ tử của Thượng Thanh Cung mà đi tin tên đệ tử của tinh cực tông ngươi sao. Ừ, đóa hạnh linh thất sắc hoa này vốn là do nghiệm phụ của ta tiêu diêu tán nhân canh giữ mấy ngàn năm nay. Đệ tử Thượng Thành Cung các ngươi sao lại ti bị như vậy, đúng là đã khiến ta phải khinh thường. Lý Dương lạnh lùng nhìn mấy người tàng ngạn nói. Tiêu Diêu Tán Nhân. Tiêu Diêu Tán Nhân là ai? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Tàng ngạn cười ha hả nói. Việc này cũng không thể trách tàng ngạn được. Tiêu Diêu Tán Nhân mấy ngàn năm không ra ngoài, cho dù là các đại thành kỳ cao thủ hiện nay có lẽ cũng không biết tới chuyện của Tiêu Diêu Tán Nhân. Dù sao thì uy phong của Tiêu Diêu Tán Nhân cũng là chuyện từ 9.000 năm trước rồi. 9.000 năm. Có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu người nhớ được. Tại đây hiện giờ có vài trăm tu chân giả, cũng có một vài cao thủ, nhưng bọn họ cũng chỉ mới tu luyện vài trăm năm mà thôi. Chuyện của 9.000 năm trước thì ai biết được chứ? Bất quá, có một người đã nhớ lại rồi. Tiêu Diêu Tán Nhân. Nguyên Minh Trợt nhớ tới một người. Một người mà năm xưa khi lão vừa bắt đầu tu luyện đã được nghe đại trưởng láo trong tông phái nói qua, đó là một đại nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như người đó vẫn còn sống, công lực có lẽ cũng phải tương đương với tán tiên vượt qua 9 lần thiên kiếp rồi. Trong lòng nguyên minh không khỏi run lên, nếu tên tinh cực tông đệ tử trước mặt thực sự là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân thì chuyện này sẽ trở nên phiền phải rồi. Đương nhiên, Thượng Thanh Cung cũng vị tất đã sợ tiêu diêu tán nhân. Chỉ là họ không muốn kết thủ với một đại nhân vật như thế mà thôi. Tinh cực tông đạo hữu, ngươi nói tiêu diêu tán nhân là nghĩa phụ của ngươi. Ta hỏi ngươi, vì sao tiêu diêu tán nhân lại không có mặt ở đây? Nguyên Minh hỏi. Tăng ngạn sửng sốt. Lẽ nào thật sự có tiêu diêu tán nhân sao? Nghĩa phụ ta đã rời khỏi đây ba ngày trước, vài ngày sau người sẽ quay lại. Lý Dương lạnh lùng nói. Nguyên Minh nghe vậy chỉ mỉm cười. Lý Dương lập tức nói tiếp. Có phải là người không tin? Phía trước sơn cốc có một tòa tiêu diêu đọc phủ, điều đó có thể chứng minh thất sắc hạnh linh hoa chính là của nghĩa phụ ta, tiêu diêu tán nhân. Nhất thời đám người tu chân giả xung quanh cũng lên tiếng. Đúng vậy, phía trước sơn cốc quả thực có tiêu diêu tiên phủ. Nguyên minh nghe vậy càng cười to hơn, đoạn nói. Không ngờ tinh cực tông đạo hữu lại ăn nói một cách hoang đường như vậy. Ta hỏi ngươi, đóa hạnh linh thất sắc hoa cả vạn năm mới nở hoàn toàn. Tại sao trước ngày nó hoàn toàn nở 3 ngày, tiêu diêu tán nhân lại rời đi? Ta hỏi mọi người, nếu là mọi người, đóa hạnh linh thất sắc hoa đã sắp nở hoàn toàn, mọi người đã đợi cả mấy nghìn năm, khi chỉ còn có 3 ngày, mọi người có rời đi không? Tất cả đám tu chân giả đều hiểu rõ. Đúng vậy à, đã chờ đợi cả mấy nghìn năm, khi chỉ còn có 3 ngày thì lại rời đi, ai có thể tin được chứ? Tinh cực tông đạo hữu, ngươi quả nhiên lợi hại. Không ngờ lại dám lừa gạt ta, nói rằng mấy ngày tới tiêu diêu tán nhân sẽ trở về có phải là để uy hiếp ta không? Còn về tiêu diêu tiên phủ, hừ hừ, ta nghĩ là ngươi đã phát hiện ra cái tiêu diêu tiên phủ này, bây giờ nhớ đến nên đem ra để lừa gạt bọn ta phải không? Nguyên minh lớn tiếng trách cứ, càng ngày y càng cho rằng phán đoán của mình là chính xác. Theo ý, Lý Dương đã phát hiện ra tòa động phủ này, sau đó đem ra nói dối. Nhưng Lý Dương nói Tiêu Diêu tán nhân đã đợi cả mấy nghìn năm, ba ngày cuối cùng thì lại rời đi, đây chính là chỗ sơ hở. Vừa nghe cái là Nguyên Minh đã phát hiện ra ngay. Tinh cực tông đạo hữu, ngươi còn muốn nói gì không?" Nguyên Minh trách hỏi. Tất cả tu chân giả xung quanh đều đứng về phía Nguyên Minh. Lý rổng chỉ đành cười khổ, không lẽ lại đi nói cho mọi người biết mộ phần người yêu của nghĩa phụ bị đả đối. Những lời như vậy hắn chẳng nói ra nổi. Mấy vị đạo hữu thượng thanh cùng a Chuyện hôm nay đến bước này cũng chỉ vì tham lam mà ra. Sau này có chuyện gì xảy ra thì ta không bảo đảm đâu đó. Lý Dương cười lạnh nói, hắn cũng đã bóp nát ngọc bội chuyển tấn thông báo cho tiêu diêu tán nhân rồi. Tăng ngạn biến sắc nói, ngươi dám đứng trước mặt bao nhiêu người mà huy hiếp thượng thành cung sao? Tin hay không thì tùy ngươi, hi vọng sau này các ngươi đừng hối hận. Lý Dương cười lạnh rồi nói tiếp, mau tránh ra cho ta, chó khôn không cản đường. Trong khuôn không tàn đường, bao nhiêu bực dọc của Lý Dương đều dồn hết vào trong đó. Tang ngạn sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hắn là ai chứ? Tăng ra tại Thượng Thanh cung có địa vị rất cao, ở Thượng Thanh cung cũng chẳng có ai dám chửi hắn. Với địa vị ở Thượng Thanh cung của hắn, khi ra ngoài cũng chẳng có ai dám không nghề mặt chứ đừng nói là mang chửi. Điều quan trọng nhất là, Lý Dương đứng trước mặt mấy trăm tu chân giả mà quang minh chính đại chửi hắn. Đứng trước mặt hắn mà chửi hắn Ngươi không tránh đường. Được, ta cũng chẳng so đo với ngươi. Thân hình Lý Dương lóe lên tựa như muốn đi qua bên cạnh, Thượng Thanh Cung cấp thì cũng đã cấp rồi, đợi tiêu diêu tán nhân về rồi hay nói, dù sao Thượng Thanh Cung này cũng vẫn chưa có biện pháp nào để luyện chế hành linh thất sắc hoa. Tăng ngạn thân hình cũng lóe lên và chặn ngay trước mặt Lý Dương. Muốn chạy sao? Mang chửi đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng là mang chửi Thượng Thanh Cung, vừa bắt đầu đã muốn cù hợp đoạt hạnh linh thất sắc hoa. Giờ lại còn muốn chạy, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tùy ý vũ nhục thượng thanh cung ta sao? Phi kiếm của tàng ngạn xuất ra và lượn lở trên đầu hắn. Muốn động thủ. Lý Dương cười lạnh. Chân tâm, chân danh cũng tiến lên ngăn cản trước mặt Lý Dương. Tàng ngạn lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu đều đã nhìn rõ rồi đó. Chuyện hôm nay là thế nào chứ? Ngay từ đầu kẻ này đã muốn cướp đoạt hạnh linh thất sắc hoa. Sau cướp đoạt không thành lại còn muốn đả thương người khác, khi sư thúc xuất hiện hắn lại còn dám đem lời gian trá ra mà lừa gạt mọi người. Sau đó bị sư thúc khám phá ra thì lại mắng chửi ta là heo chó. Một tên hiểm ác như vậy sao có thể dễ dàng tha được chứ? Thượng thanh cung ta phải thay mặt sư phụ ngươi bắt ngươi lại mà dạy dâu ngươi cho tốt mới được. Thay ai bắt chứ? Ta là đệ tử tinh cực tông, xem thượng thanh cung các ngươi rửa vào cái gì, dạy dỗ ta như thế nào nào. Hừ hừ! Lý Dương cười lạnh một trận. Lý Dương mắt nhìn ra khắp các tu chân giả xung quanh. Lúc này, theo thời gian trôi qua, các tu chân giả xung quanh càng ngày càng nhiều, bây giờ đã lên tới cả ngàn người. Những tu chân giả đến sau nghe những tu chân giả đến trước kể lại thì đều biết được khá rõ những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, đa phần đám tu chân giả này đều cho rằng Lý Dương là kẻ tiểu nhân bị hội. Các vị, sự tình hôm nay ta không nói nhiều nữa. Đóa hạnh linh thất sắc hoa này vốn là của ta, không ngờ lại bị đệ tử Thượng Thanh Cung cấp đoạt, sau khi cướp đoạt lại còn vu không ta. Bây giờ còn muốn cường hành lưu giữ ta lại, ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, không biết đệ tử Thượng Thanh Cung bằng vào cái gì mà muốn giữ ta. Còn muốn bắt ta, dạy dỗ ta. Ai cho chúng cái quyền đó chứ? Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Lý Dương nhìn chầm chầm vào mấy đệ tử Thượng Thanh Cung. ta ngạn lớn tiếng nói. Trước mặt chúng nhân mắng chửi ta, chắc mọi người đều đã nghe thấy rồi, lẽ nào ngươi còn muốn đi sao? tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 184, Thâu Tập Thượng Thanh Cung vừa nhận được tin tức, liền lập tức phái ra hai vị trưởng lao và gần trăm tên đệ tử. Hai vị trưởng lao chính là Nguyên Thanh Trưởng Lao cùng với Tăng Thăng Trưởng lão Tăng Thăng Trưởng Lao chính là phụ thân của Tăng Ngạn. Tăng Thăng Trưởng lão lần này Tăng Ngạn không ngờ tìm thấy kỳ chân hiếm có. Thấy triệu chứng thiên địa liền biết bảo bối nhất định là phi thường à tầng ngạn lập công lớn như vậy, nhất định sẽ được ban thưởng, nói không chừng cùng chủ đời kế tiếp sẽ đến lượt tầng ngạn. Nguyên thanh trưởng lão cười nói với tàng thăng. Tàng thăng cười khiêm nhường, nói. Tiểu nhi chỉ là vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Chúng ta hay là nhanh lên một chút. Hiện tại các đại tông phái đều đã tới rồi, ta lo lắng tiểu nhi không trấn áp được cục diện. Nguyên thanh gật đầu. Sau đó hai người mang theo gần trăm đệ tử thượng thanh cung, ngự kiếm cực nhanh bay về phía nơi hạnh linh thất sắc hoa sinh trưởng. Dọc đường đi tăng thăng trưởng lão tươi cười như hoa, vừa mới bay đến sơn cốc, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tiểu tặc đừng chạy. Tăng thăng trưởng láo hét lên một tiếng lớn, lao trơ mắt lên nhìn Lý Dương độn địa rời đi, nhưng lại không kịp làm gì ngăn trở. ngạ nhi. Tăng thăng trưởng láo chỉ chậm có một bước mà thôi, đứa con trai bảo bối của láo đã bị phá vỡ nguyên anh hồn phi phách tán rồi Ôm lấy thi thể của đứa con trai, thằng thăng mắt nhỏ lệ. Đây chính là đứa con ruột của lão, đứa con duy nhất của thằng gia. Thằng thăng trên người không kìm được toát ra từng đợt sắc khí, vẻ tươi cởi như hoa trong quá khứ cũng biến thành dự tận kinh khủng hẳn lên. Nguyên thanh, bày trận. Thằng thăng không kịp thương tâm, diện mục giữ tận lập tức hướng về nguyên thanh bên cạnh ra lệ. Thằng thăng và nguyên thanh hai vị trưởng lão đồng thời lấy trong người ra một viên châu. Trên tay tẳng thăng chính là hát sắc viên châu, còn trên tay nguyên thanh trưởng lao chính là bạch sắc viên châu. Thái cực phong nguyên đại trận, lên. Trong miệng tẳng thang phun ra một ngụm máu tươi, tiến vào bên trong hát sắc viên châu. hắn vị có thể cẩn thận, không ngờ dùng cả máu tươi để tăng cường nguy lực của đại trận. Nguyên thanh trưởng lao ở bên cạnh chỉ đành bất đắc dĩ phun ra một ngụm máu tươi, phun trên bạch sắc viên châu trong tay mình. Hai viên châu một đen một trắng nhất thời bay lên từng đạo quang hoa bắt đầu tràn ra. Hác Bạch Viên Châu bay lên đến độ cao mấy ngàn trượng, quang mang tràn ngập bao trùm bốn phương tám hướng, gần như trong trước mắt, phạm vi gần ngàn dặm đã hoàn toàn bị phong tỏa. Bất kể là độ thuật, hay là thuật phi hành, cũng đừng hòng bay thoát ra khỏi khối địa vực này. Hơn nữa trong phạm vi địa vực này bao trùm, độ thuật, thuật phi hành vân vân đều không thể sử dụng. Nói cách khác, trong thái cực phong nguyên đại trận, chỉ có thể dùng chân để chạy. Từ khi Lý Dương độn địa đến khi tăng thăng, nguyên thanh hai vị trưởng lao bày trận. Thời gian còn chưa đến 10 cái hô hấp, độn thuật của Lý Dương cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào chạy ra gần ngàn dặm Các vị đạo Hữu thái cực phong nguyên đại trận của Thượng Thanh Cung chúng tôi tin rằng mọi người đều biết, cũng chỉ là vây khốn người mà thôi, mọi người xin tập trung tại một chỗ. Hy vọng không nên quái dày chúng tôi truy nã kẻ sát nhân này. Lần này không giết hắn, con ta chết không nhắm mắt. Trong lời nói của thằng Thăng có sát khí nặng nghề. Hơn ngàn tu chân giả cũng hiểu được tâm tình thằng Thăng lúc này. Con bị giết, bất kể là ai cũng sẽ phát cuồng, thằng Thăng còn có thể bảo trì được lý trí, đã xem như là rất giỏi rồi. Một vị đệ tử của Độn Giáp Tông bước lên trước nói. Thằng Thăng trưởng lão, đây là thiên vân trận của Độn Giáp Tông chúng tôi. Vậy đi, mọi người đều tiến vào trong thiên vân trận, ở trong thiên vân trận nghỉ ngơi. Các đồng đạo chúng tôi tuyệt đối không khói dày việc thượng thanh cung bắt kẻ sát nhân kia. Nói rồi, liền bố trí thiên vân trận. Hơn ngàn tu chân giả cũng tính là có lý trí, liền lần lượt tiến vào trong đại trận, ở trong đại trận nghỉ ngơi. Tăng thăng trưởng lão, hiện tại tôi đã đóng cửa thiên vân đại trận, người ngoài đừng hỏng dễ dàng tiến vào, nếu như cường hành bật phá, mọi người đều sẽ có cảm ứng. Đệ tử độn giáp thông nói. Tăng thăng lập tức nói. Thật qua sức cảm tạ độn giáp tông đạo Hữu Liên đó, Tăng Thăng quay đầu nhìn gần trăm đệ tử thượng thanh cung phía dưới. 20 người thành một tổ, tổ trưởng là cao thủ khoảng độ kiếp kỳ, nhất định không thể để tặc nhân tinh cực tông kích phá. Một khi phát hiện tung tích tặc nhân, phải lập tức phát ra tín hiệu. Theo tiếng ra lệnh, gần trăm đệ tử phân thành 5 tổ, mỗi tổ có đến hai cao thủ độ kiếp kỳ. Tăng Thăng nhìn về phía Nguyên Thanh và Nguyên Minh nói. Nguyên Minh, Nguyên Thanh. Ba người chúng ta phân ra tìm kiếm. Tin rằng với linh thức của chúng ta, có thể rất nhanh tìm thấy. Tăng thăng, nguyên thanh, nguyên minh ba trưởng lão lập tức tăng ra, nhanh chóng bay về phương hướng. Đồng thời linh thức của ba người bắt đầu phủ xuống. Phạm vi linh thức của bọn họ cũng không tính là nhỏ. Phạm vi có đến mấy trăm dặm. Tin rằng trong một canh giờ là có thể hoàn toàn tìm kiếm xong một lượt trong phạm vi bao trùm. Trong phạm vi bao trùm gần ngàn dặm núi rừng. Bên trên một tảng đá trong đó, Lý Dương đang nhàm chán ngồi xếp bằng trên đó. Trận pháp này không ngờ vi lực lợi hại như vậy, không ngờ ngay cả độn địa cũng không được. Lý Dương vừa mới đang độn địa mà đi, đột nhiên bị thái cực phong nguyên đại trận kia cường ngạnh bức ép từ trong lòng đất ra. Thái cực phong nguyên đại trận. Hừ hừ, bất quá là cái mai rùa mà thôi. Đem địa phương bao trùm lại, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Chỉ cần một siêu cấp cao thủ cường công. Vượt ra cực hạn của đại trận này, vẫn là có thể công phá. Hạng vũ ở trong đầu Lý Dương khinh thường nói. Trong mắt hắn, đường đường thái cực phong nguyên đại trận cũng chỉ là một cái mai rùa. Ừm, cái này mặc dù chỉ là một cái mai rùa, nhưng lực phong ngự cũng là không tệ, thực lực của Lý Dương ngươi thì không đủ công phá. Hạng vũ bỏ thêm vào một câu. Lý Dương không chỉ là rất buồn bực. Hắn hiện tại giống như bị vây khốn trong lao ngục, đương nhiên. Lao ngục này phạm vi cực lớn, phương viên gần 2.000 ngàn giảm. Đột nhiên, một đạo linh thức từ bên cạnh Lý Dương phụ qua, Lý Dương có thể cảm ứng được rõ ràng. Linh thức. Ha ha, muốn bằng vào linh thức để tìm kiếm ta, thật đúng là cho cười. Cho dù không cần bá vương người giúp đỡ, không có thực lực của thiên tiên thì đừng hỏng phát giác ra ta. Một khi bá vương người giúp ta thu liễm khí thức, côn luân tiên cảnh này trừ nghĩa phụ. Có lẽ không có người nào có thể phát giác được ta. Lý Dương cười lạnh nói. Lý Dương rất tự tin. Nhưng sự tin tin đó có lý do, tâm cảnh Lý Dương đã đến cực hạn thiên tiên, liễm tức thuật thi chuyển ra. Trừ phi đạt đến thiên tiên cảnh giới, bằng không không thể nào phát giác được Lý Dương. Càng đừng nói đến trong cơ thể hắn còn có một hạng vụ với thần thức mạnh mẽ. Từng đạo linh thức quét qua xung quanh Lý Dương. Đây là một nhóm đội ngũ, đội ngũ 20 đệ tử Thượng Thanh Cung. Cảm nhận được những linh thức này, Lý Dương liền biết, những đệ tử Thượng Thanh Cung này mạnh tới mức nào. Ba Vương, người nói xem ta trốn ở đây cũng không phải là chuyện tốt, có phải là nên tặng cho Thượng Thanh Cung một chút phiền thoái, để bọn chúng biết, ta đây không phải là ba ba trong giọ, mà là hổ trong núi. Lý Dương mỉm cười, liền đó thân hình loại lên, truy đuổi theo một nhóm đội ngũ. Giết, Lý Dương, giết bọn người kia, con bà nó, mấy tên này. Bồn bá vương chính là nhìn đã thấy ngứa mắt, sớm khi mà thượng thành cung kia còn nhỏ ngươi nên sớm giết nó. Hạng vũ tuyệt đối chính là lấy bạo chế bạo. Trên mặt Lý Dương lộ ra một kia lánh ý hiếu sát. Xuyên vân toa vụ. Cho dù ở trong đại trận này, tốc độ của Lý Dương vẫn không chậm, gắn giống như một trận gió, thân thể vừa lóe lên một cái đã mấy trăm thước. Đội ngũ 20 người, đi đầu đội ngũ là một đệ tử độ kiếp kỳ. Đi cuối đội cũng là một đệ tử độ kiếp kỳ, trong đội ngũ này không ngờ có hai đệ tử độ kiếp kỳ. Lý Dương xem như lời rồi. Bất quả nếu muốn một hơi nuốt gọn, Lý Dương còn chưa có thực lực đó. Do vậy cần đánh lén. Xuyên vân toa vụ được thi triển ra, Lý Dương giống như một tu linh, không hề có chút thanh âm, không chút khí tước, thoáng chốc đã đến đằng sau một tu chân giả gần nhất. Tu chân giả độ kiếp tiền kỳ này vẫn chưa có cảm ứng nào, tiếp tục dùng linh thức tìm kiếm. Thi, thi phá sơn liệt không Ngay phòng ngự cũng không hoàn toàn hình thành, hoàn toàn ứng phó không kịp, đao mang phóng ra đồng thời Lý Dương vận chuyển phá sơn liệt không Linh giáp trên nguyên anh đó căn bản không chống cự nổi, phi đao đao mang của Lý Dương trực tiếp xuyên phá nguyên anh của vị cao thủ độ kiếp kỳ này. Linh giáp lập tức phản phất như pha lê rơi xuống mặt đất, vỡ thành bốn năm mảnh. Hồn phi phách tán, Lý Dương lúc này thầm hưng phấn mẹ nó chứ, tu tiên giả thân thể đúng là yếu ớt. Nếu như là tu ma giả, chỉ riêng thân thể cường mánh đã không phải dễ dàng bị công phá như vậy, thân thể những tu tiên giả này căn bản giống như tờ giấy vậy. Đương nhiên, thân thể tu tiên giả so với người thường mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà so sánh với tu ma giả, đích xác chỉ tính là giấy. Đối với đao mang của Lý Dương, không có chút lực chống đỡ nào. A. Chuẩn túy là phản ứng tự nhiên, vị tu chân giả đó trước khi chết hét lên một tiếng. Thân thể Lý Dương chợt lóe lên, Lại tiến vào trong khu rừng bên cạnh, biến mất không thấy nữa. Diệp trang sư thúc. Một số đệ tử thượng thanh cung lập tức chạy tới bên tu chân giả đã chết. Nguyên lai ngươi dẫn đầu đội ngũ, một thanh niên áo trắng dùng khinh công nhanh chóng chạy tới. Diệp trang sư đệ. Người trẻ tuổi áo trắng khóc giống lên một tiếng. Các vị sư điệt, cẩn thận với tặc nhân tinh cực tông. Mọi người đều mắt nhìn tám phương, nhất định không để tặc nhân kia đánh lén nữa. Người trẻ tuổi áo trắng lập tức ra lệnh Liền đó phân phó một đệ tử công thi thể diệp trang sư đệ. Người trẻ tuổi Lao Trắng đồng thời phát ra một đạo tín hiệu lên trời cao. Không ngờ lục soát cả phương viên gần ngàn dặm cũng không tìm thấy bóng dáng của tặc tử tinh cực tông. Nguyên minh trưởng lão khó tin nói. Cạnh đó Nguyên thanh trưởng Lao, tàng thăng trưởng Lao sắc mặt đều có phần âm trầm. Ba người phân chia dùng linh thức lục soát cả khu vực đại trận. Không ngờ không tìm thấy chút dấu tích nào của Lý Dương. Điều này làm sao không khiến bọn họ nổi giận Bất kể thể nào, nhất định phải bắt cho được tạc tử tinh của tông. Tăng thăng trưởng lão sát khí đằng đằng, hốt nhiên tăng thăng trưởng lao trong lòng khẽ động, nói. Căn cứ theo nguyên minh trưởng lao nói, tạc tử tinh cực tông kia công lực thậm chí chưa đến độ kiếp kỳ, chúng ta làm sao lại tìm không thấy hắn ta? Lẽ nào hắn ở trong thiên vân trận? Tăng thăng trưởng lao độ nhiên nói. Nói rồi, lao chuẩn bị đi vào trong thiên vân trận lục soát một phen. Nguyên minh. Nguyên thanh hai vị trưởng lão lập tức ngăn cản Tăng Thăng, khuyên. Tăng Thăng trưởng lão, hơn ngàn tu chân giả ca nguyện ở trong thiên vân trận, đó là nể mặt thượng thanh cung ta, để bọn họ rút vào một chỗ, đã là rất khó rồi, nếu như ngươi cường hành lục soát chọc giận những tu chân giả này. Trong thiên vân trận hơn ngàn tu chân giả lần lượt đến từ các tông phái, thực lực tông phái phía sau họ tập hợp lại, gần như chính là một nửa lực lượng tu tiên giả của côn luân tiên cảnh. Thượng thanh cung có kiêu căng hơn, Cũng không thể nào đắc tội nhiều tông phái như vậy. Nếu như tặc tử tinh cực tông quả thực ở trong thiên vân trận, Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tăng thăng trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, Hai vị trưởng lão kia cũng trầm mặt. Đột nhiên, Nguyên thanh trưởng lao sáng mắt. Nhìn kia, Phía đông 400 dặm có tín hiệu, Tặc tử tinh cực tông nhất định ở đó. Tăng thăng, Nguyên minh vừa nhìn, Nhất thời mừng rỡ, Ba người tức thì chạy tới phía đông. Mặc dù không cách nào phi hành, Nhưng mà ba vị trưởng lão công phu lớp đi trên mặt đất cũng cực kỳ lợi hại, rất nhanh liền tới mục tiêu. Ba vị trưởng lão lập tức thấy đội ngũ có chút đau thương, cái chết của Diệp Trang lập tức bị phát hiện. Diệp Trang đồ nhi, sắc mặt tàng thăng trưởng lão đại biến. Diệp Trang chính là quan môn đệ tử của lão, công lực tương đương với tàng Ngạn cũng là đồ đệ mà tàng thăng trưởng lão thích nhất. Chỉ một ngày ngắn ngủi, ái đồ và ái tử lần lượt bị giết, tàng thăng trưởng lão đau lòng muốn hụt máu. Ta nhất định phải uống cạn máu ngươi, ăn sạch thì ngươi. Tăng thăng trưởng lão nghiến răng nghiến lời nói, hàn quang trong mắt khiến cho người ta không rét mà run. Hai vị trưởng lão, gia tăng lục soát, nhất định phải tóm được tặc tử này. Tăng thăng nói xong, liền dẫn đầu thân hình loay lên, một mình lục soát, nguyên minh, nguyên thanh cũng hiểu được, bọn họ không cách nào dùng linh thức tìm thấy lý dương, chỉ có thể dùng mắt dùng thai từ từ tìm kiếm, liền cũng chia ra mà tìm. Lý Dương nhìn tăng thăng trưởng lao sắc mặt âm trầm đang điên cuồng bay giữa núi rừng, khóe miệng không khỏi có một tia cười lạnh. Bà Vương, trưởng lão này của Thượng Thanh Cung chính là cao thủ đại thành kỳ, ta có khả năng giết lao không? Lý Dương hỏi hạ Vũ. Hạng Vũ nói, không thể, người hiện tại đao mang mới gần tranh sắc cảnh giới, công lực so với hắn chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù là phá sơn liệt không, cũng tối đa là đối phó được cao thủ độ kiếp kỳ còn muốn đối phó cao thủ đại thành kỳ, thực sự là khó. Lý Dương không khỏi bất lực. Đột nhiên, Lý Dương sáng mắt. Phải rồi, tôi giết không được lão, nhưng mà tôi có thể đánh lén lão, phá hỏng thân thể lão, vậy có được không? Thân thể tu tiên giả tương đối yếu ớt, dưới tình trạng ứng phó không kịp, muốn ngăn cản đào mang của Lý Dương vẫn là rất khó. Ha ha, thông minh, nguyên anh của hắn có linh giáp bảo hộ, nhưng mà thân thể lại bảo vệ không đủ. Dao mang của người nếu muốn hủy đi thân thể của hắn thì lại dễ dàng. Ha ha, hắn một cao thủ đại thành kỳ, còn chưa tiến vào tiên giới thành tiểu tiên linh chi thể, nếu như bị hủy đi nhục thể, không phải là chuyển qua tu tán tiên sao? Tốt, tốt, Lý Dương, hủy thân thể của hắn, khiến hắn một cao thủ đại thành kỳ chuyển qua tu tán tiên. Hạng Vũ cũng hưng phấn kêu lên. Bá vương, ngươi cứ chờ xem thì vui. Lý Dương nhìn thân ảnh tầng thang trưởng lão ở ngoài trong trước, Trên mặt có một kia cởi lạnh, xuyên vân toa vụ được triển khai, nhất thời giống như ưu linh hướng tới tẳng thăng trưởng lão. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh chương 185, Tán Tiên Ái đồ, ái tử đều bị giết, lúc này tẳng thăng trưởng lão hoàn toàn phất nộ. Con mắt đỏ như máu, phi kiếm rung lên trong vỏ kiếm, tùy thời chuẩn bị rời vỏ, tiên nguyên lực đã hoàn toàn chuyển hóa trong cơ thể điên cuồng bành trướng, hơn nữa trong tay còn nắm 3 viên thí khiến lôi. Thí khiển lôi đối với tu tiên giả thập phần hữu hiệu, tàng thăng này không nhìn thấy cảnh tượng con trai mình và Lý Dương chiến đấu. Do vậy lão không biết thí khiển lôi này đối với Lý Dương có thể coi như không. Khi tàng thăng đến, Lý Dương đã bắt đầu đột thổ. Sau đó tàng thăng lại không cẩn thận hỏi quá trình con trai mình chiến đấu. Không biết thí khiển lôi đối với Lý Dương vô hiệu cũng là bình thường. Ra đây, đồ hèn, ra đây, ra đây. Tàng thăng trong lòng trong lòng hô lên. Ánh mắt giống như chim ưng nhìn khắp xung quanh, vừa có gió thổi cỏ lây là lập tức nhìn lại. Lao đầu này đang phát điên sao. Tự hồ như chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào, bà vương, người xem, phi kiếm của Lao rung động, thiên nguyên lực trên người Lao cũng chấn động, phòng ngự cũng tự nhiên hình thành. Đao mang của tôi công kích nói không trừng phá không được phòng ngự của lão Thân hình Lý Dương bỗng dừng lại, giống như là rơi, nhẹ nhàng rơi xuống phái sau một tảng đá. Lý Dương cũng không có biện pháp nào. Nếu như Tẳng Thăng cứ luôn bảo trì trạng thái cảnh giác như vậy, Lý Dương muốn đánh lén cũng không có cách nào. Dù sao Tẳng Thăng cũng là một cao thủ đại thành kỳ. Hắn cảnh giác như vậy, Lý Dương ngươi cũng không có cách nào, ngươi chỉ có đợi, đợi khi hắn thả lỏng mà đang lén. Hạng Vũ cũng tin tưởng, dưới tình huống thế này, Lý Dương đánh lén không thể nào thành công. Lý Dương cười lạnh nói, ta tuyệt không tin. Hắn có thể mãi ở trong trạng thái như vậy. Liên đó, Lý Dương liền dựa vào xuyên vân toa vụ, dễ dàng đến sau lưng tàng thang. Trong mây trắng bao phủ, hơn chục cao thủ thục sơn kiếm phái ngự kiếm phi hành. Dẫn đầu chính là trần kiếm phong cùng với kim kiếm tôn giả, phía sau bọn họ là một số cao thủ đính cấp của thục sơn kiếm phái. Đại trưởng lão, Lý Dương hắn phát cho ta chuyển tấn ngọc bội, nội dung là hạnh linh thất sắc hoa xuất thế, người của thượng thành cung cùng tôi tranh đoạn. Thỉnh nhanh đến tương trợ. Xem dị tượng trên bầu trời, tin chắc chính là hạnh linh thất sắc hoa xuất thế dẫn đến. Hơn nữa Thượng Thanh Cung còn tại nơi đó phát ra tín hiệu của bọn họ, tỏ vẻ hạnh linh thất sắc hoa kia là của bọn họ, hứ. Trần Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng. Thục Sơn Kiếm Phái trước nay đã không hợp với Thượng Thanh Cung. Do vậy, một núi không có hai hổ, mâu thuẫn giữa Thục Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Cung không nhỏ. Bất kỳ cơ hội nào đã kích được đối phương bọn họ đều không bỏ qua. Chỉ cần đánh bại đối phương, để bản thân có thể trở thành đệ nhất môn phái tại Côn Luân Tiến Cảnh. Kim Kiếm Tôn giả cười nhạt nói. Lý Dương này khi mà đã đấu cùng Thượng Thanh Cung, tinh cực tông kia nhất định sẽ nhúng tay vào. Tầm hoan chân nhân tại tiên giới cùng một số tiền bối của Thục Sơn Kiếm Phái ta có giao tình. Trong lệnh dụ của tiên giới, cũng ra lệnh chúng ta quan hệ tốt với tinh cực tông. Chuyện này chúng ta không thể không nhúng tay vào. Trần Kiếm Phong cũng gật đầu. Lý Lý và Dạ kệ đã chuẩn bị sắp rời khỏi Côn Luân Tiên Cảnh. Suốt 3 năm, Lý Lý và Dạ Kẹ luôn ở bên cạnh hắn, bởi vì lo lắng công lực đạt đến đệ lục cấp, sản sinh ma sát lực, do vậy vẫn không có tu luyện. Bất quá, rất nhanh, dựa theo nội dung một lần lệnh dụ của tiên giới, tiên giới muốn phái người đến. Kiếm tiền của thuộc Sơn kiếm phái tại tiên giới sẽ đến Côn Luân Tiên Cảnh. Cấm chế của kim kiếm tôn giả trên người Lý Lỳ và Dạ Kẹ, tiền bối kiếm tiên trong kiếm phái có thể nhìn xuyên thấu. Do vậy Lý Lỳ và Dạ Kẹ phải rời đi. Lúc này đây, Trần Kiếm Phong đến cứu Lý Dương, nếu như không thành công, có lẽ Dạ Kẹ và Lý Lỳ cũng không tha thứ cho ông. Do vậy Trần Kiếm Phong cần phải cứu Lý Dương. Ừm. Sao lại thế này? Thái cực phong nguyên đại trận. Chẳng lẽ Thượng Thanh Cung đang chơi trò mẹo vườn chuột? Trần Kiếm Phong vừa nhìn Đại Trận, nhất thời có chút nóng nảy. Hơn chục người của Thục Sơn Kiếm Phái lập tức từ trên cao bay xuống. Bên ngoài Đại Trận có 3 đệ tử Thượng Thanh Cung đang tiếp đại các tu chân giả nơi khác đến. Thời gian lâu như vậy, bên ngoài Đại Trận lại tụ tập thêm gần ngàn tu chân giả, nhưng tu chân giả này đều là nhìn thấy mây bảy màu mới tìm đến, chỉ là bọn họ tốc độ trởm, hoặc là cự ly tương đối xa. Do vậy khi đến, Đại Trận đã được bố chi xong. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thượng Thanh Cung bằng vào cái gì mà đem gần dặm núi rừng bao chùm lại? Trần Kiếm Phong cao giọng nói. Một số tu chân giả ở xung quanh cũng rất là tức giận, vừa nghe Trần Kiếm Phong nói như vậy, lần lượt đều đứng về phía Trần Kiếm Phong. Trần Trường Môn nói có lý, Thượng Thanh Cung này bằng vào cái gì mà phong bế núi rừng lớn như vậy, lẽ nào núi rừng này đều là của Thượng Thanh Cung họ sao? Từng tu chân giả bắt đầu trách mắng. Bọn họ đến đây chính là vì muốn nhìn thiên tài địa bảo, nhưng khi đến đây, lại bị chặn ở ngoài đại trận làm sao không phẫn nộ. Bất quá vừa rồi khiếp sợ uy thế của Thượng Thanh Cung, bọn họ không dám nói gì, hiện tại có Thục Sơn Kiếm Phái giận dầu, bọn họ còn sợ cái gì? Thục Sơn Kiếm Phái, đó là môn phái mà Thượng Thanh Cung cũng không làm được gì. Mau mau mở đại trận này. Trần Kiếm Phong lệnh lùng ra lệnh. Ba đệ tử Thượng Thanh Cung đều xứng ra. Bọn họ bất quá là đệ tử Thượng Thanh Cung mà thôi, còn chưa có tư cách cùng trưởng môn thuộc Sơn kiếm phái đôi co. Chân trưởng môn, trưởng lão của Thượng Thanh Cung chúng tôi đều ở bên trong, chúng tôi cũng không cách nào khai mở đại trận này hả? Đệ tử Thượng Thanh Cung bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng không từ chối, chỉ là nói, bản thân không cách nào mở được. Kim Kiếm Tôn giả cười lạnh một tiếng. Đệ tử Thượng Thanh Cung trong trận ngay đây, mau mau đem đại trận mở ra, để chư vị đạo Hữu tiến vào bên trong. Bằng không hôm nay ta sẽ trực tiếp phá vỡ đại trận này. Nói xong, thanh kim kiếm của kim kiếm tôn giả trực tiếp bay lên bầu trời đại trận. Kim kiếm phát ra kim sắc quang mang chói mắt, ngay nhân mã trong đại trận cũng lần lượt nhìn thấy rõ. Trong đại trận, mọi người đều nhìn thấy kim quang trói mắt trên bầu trời. Đệ tử thượng thanh cung trong trận ngay đây, mau mau đem đại trận mở ra, để chư vị đạo Hữu tiến vào bên trong. Bằng không hôm nay ta sẽ trực tiếp phá vỡ đại trận này. Thanh âm hùng hậu của kim kiếm tôn giả vang vọng cả đại trận, công lực hùng mạnh khiến thanh âm gần như truyền khắp mỗi một ngóc ngách của đại trận, tu chân giả trong thiên vân trận nhất thời đều mỉm cười cả lên. Thục sơn kiếm phái và thượng thanh cung tranh đoạn, những tông phái nhỏ này chính là thích xem nhất. Nguyên thanh Nguyên minh gần như đồng thời nhìn thấy kim quang trên bầu trời, cũng nghe thấy thanh âm của kim kiếm tôn giả. Hai người đều bất đắc dĩ hướng tới phần giáp danh của đại trận. Còn tăng thăng trưởng lão lúc này thì sao? là Kim Kiếm Tôn Giả. Thằng Thăng trưởng lao đang tìm kiếm tung tích Lý Dương thì nhìn thấy Kim Quang, căm hận nói. Kim Kiếm Tôn Giả, đó chính là một ngọn cờ của Thục Sơn Kiếm Phái, cao thủ tuyệt đối đệ nhất, lãnh tụ tinh thần. Thằng Thăng cũng không dám không để ý những gì Kim Kiếm Tôn Giả nói, lập tức chuẩn bị chạy tới phần giáp danh đại trận, cùng Kim Kiếm Tôn Giả hòa đàm. Bất quá truy nã Lý Dương, Thằng Thăng sẽ không bỏ cuộc. Đúng ngay lúc này. Phía sau thượng thanh cung tàng thăng là Lý Dương lại cười, lúc này tàng thăng đã không còn cảnh giác, tàng thăng chính là muốn mau đến bên bờ dịa đại trận. Giống như một bóng u linh, thân hình Lý Dương lóe lên, liền tới phía sau tàng thăng. Tàng thăng nhất thời có cảm giác như một thứ gì đó đâm vào lưng, đó thuần túy là cảm giác. trưởng lão cẩn thận. Một tiếng hét lớn từ đằng xa chuyên đến, tàng thăng nhất thời kinh hãi một trận, vừa định hoàn toàn bảo vệ toàn thân, nhưng đã mượn rồi. Khi tiếng hét lớn vừa văng lên, đồng thời hai luồng đào mang công kích của Lý Dương đã thoáng chốc xuyên phá thân thể tăng thăng, trong đó một luồng đào mang hướng tới Nguyên Anh của Lão. Frank! Linh giáp trên Nguyên Anh tăng thăng cương ngạnh chặn đứng công kích của Lý Dương. Quả nhiên, linh giáp của Nguyên Anh cao thủ đại thành kỳ phòng ngự thật lợi hại. Lý Dương cười. Còn một luồng đào mang khác tức thì giống như tia chớp, thoáng chốc công kích thân thể tăng thăng. Con Thiết Quyền của Lý Dương trong nháy mắt hung hãn nện lên thân người Tằng Thăng Trưởng lão. Thân thể Lý Dương về đẳng cấp so với đào mang cao hơn một chút, nắm đấm uy lực công kích rất lớn, tuyệt đối không phải là Tằng Thăng Trưởng lão có thể chống cự. Phục, phục, phục. Trong ngoài giáp công, trong có Đao mang, ngoài có Thiết Quyền của Lý Dương. Đổng. Máu tươi phún ra. Lý Dương trong nháy mắt lóe lên, gần như trong thời gian một cái hô hấp, Lý Dương đã đánh ra mấy trăm quyền. Thêm vào sự công kích của đà mang, hoàn toàn đem thân thể của tàng thăng hủy đi. Chết đi. Tiếng giít bén nhọn trói thai của tàng thăng vang lên, một nguyên anh không chế một thanh phi kiếm, trực tiếp ghi tới Lý Dương. Một nguyên anh nhỏ nhỏ, phẳng nhất như một đứa trẻ con, nhưng mà Lý Dương tâm trạng không lơi lỏng. Đây chính là nguyên anh của cao thủ đại thành kỳ, phải biết tu tiên giả chính là tu nguyên anh. Năng lượng gần như đều ở trên nguyên anh, mất đi nhục thể. Tàng thăng công kích cũng không yếu đi bao nhiêu. Mẹ ơi, chạy à? Lý Dương kêu lên quá dị thân thể có chút hả hê loay lên, liền biến mất. Xuyên vân toa vụ tốc độ quả nhiên kinh khủng. Tàng thăng lúc này dùng như bị cầm ăn phải Hoàng Liên, có khổ nói không ra à? Nguyên Anh ngự kiếm tốc độ so với người ngự kiếm nhanh gấp 10 lần, nhưng mà người có thấy qua Nguyên Anh chạy trên mặt đất chưa? Lúc này tàng thăng bất đắc dĩ phải như vậy, trong đại trận này. Không cách nào phi hành, nguyên anh chỉ có thể chạy trên mặt đất. Một nguyên anh nho nhỏ, chỉ riêng việc chạy, tưởng tượng cũng biết được một điểm tốc độ này. Người nhỏ chân nhỏ như vậy, căn bản đuổi không kịp lý dương. Nha nha, cơn giận bành chức trong cơ thể tăng thăng. Bản thân là cao thủ đại thành kỳ, không ngờ lại bị đánh lén huy mất nhục thể. Mắt nhìn đối phương nhoáng lên rồi biến mất, thân thể bản thân nhỏ như vậy căn bản là đuổi không kịp. Tán tiên, ông trời ạ Ta không ngờ phải tu tán tiên, ta, ta, ta một cao thủ đại thành kỳ đã đổ qua thiên kiếp, ngược lại phải tu tán tiên. Tăng thăng dẫn đến hộp máu, tiên nhân và cao thủ ma giới giống nhau đều không sợ bị phá hủy nhục thể, bởi vì tiên nhân đều là tiên linh chi thể, có thể hấp thu tiên linh chi khí để phục hồi. Nhưng mà muốn thành tựu tiên linh chi thể, phải phi thăng tiến vào tiên giới, tại phi thăng chỉ của tiên giới hấp thu tiên linh chi thủy. Như vậy nục thể mới có thể thành tiên linh chi thể. Nhưng tàng thăng lão không phải là tiên linh chi thể. Bị hủy là mất luôn. Giống như xét đánh, lúc này đầu vóc tàng thăng choáng váng một trận. Cao thủ đại thành kỳ ngược lại phải tu tán tiên, trong lịch sử có không? Tàng thăng không biết, cho dù có, cũng không truyền ra ngoài, đây thực là điều xấu hổ lớn. Trước hay thành tán tiên chi thân, bằng không cứ luôn tồn tại ở trạng thái nguyên anh, sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Bất kể là cao thủ nào, bình thường đều không muốn tồn tại ở trạng thái chỉ có Nguyên Anh. Nguyên Anh tiếp xúc thế giới bên ngoài, từ đó sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng tu luyện được. Thằng thăng hít một hơi dài. Nhất thời phương viên gần ngàn dặm, thiên địa linh khí cả núi rừng đều điên cùng hướng về thằng thăng tụ tập. Thiên địa linh khí cũng hình thành thực chất, phản phất như Lý dương lần đó tại đáy sông Hủ sần tạo ra dòng xoáy năng lượng, năng lượng của cả núi rừng bị điên cuồng tụ tập. Lúc này tàng thăng đang hình thành tán tiên chi thân, hắn cũng không có kinh mạch gì, hoàn toàn không cần bận tâm tốc độ. Gần như chỉ trong thời gian vài cái hô hấp, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị hút sạch, thân thể tàng thăng cũng hình thành. Mặc dù xem qua giống như trong quá khứ, chỉ là tàng thăng hiểu được, đây là thân thể bằng năng lượng, tuyệt không phải nhục thân, chỉ có trải qua 9 lần tán tiên thiên kiếp mới có thể trở thành tiên linh chi thể. Hô hô! Thăng thăng dẫn bừng bừng hướng tới bên dịa đại trận. Vừa rồi làm sao vậy, bên trong đại trận sao lại phát sinh thiên địa linh khí ba động cường đại như vậy. Tựa hồ thiên địa linh khí trong phương viên ngàn dặm đều bị hấp thu sạch. Các tu chân giả đều kinh ngạc nói, tu chân giả đối với thiên địa linh khí chính là rất vấn cảm. Hà hướng vừa rồi lan tỏa mãnh liệt như thế, mọi người làm sao có thể không phát hiện được. Đại trưởng lão, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Trần Kiếm Phong dò hỏi đại trưởng lão. Trên mặt đại trưởng lão có nét cười như cố nén. Ha ha, Lý Dương này quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại à, không ngờ đem thân thể của Tằng Thăng trưởng lão thượng thành cung hủy đi, vừa rồi là Tằng Thăng hấp thu thiên địa linh khí, tụ thành tán tiên chi thân. Trần Kiếm Phong vẻ mặt ngạc nhiên, thoáng chốc đã dâng ý cười mãnh liệt, muốn cười phá lên một trận, nhưng bởi vì thân phận trưởng môn không nên ở chỗ đông người cười lớn, Trần Kiếm Phong lúc này đích xác là đang nhẫn nhịn khổ cực. Đại trưởng lão Tàng thăng, là đại thành kỳ tàng thăng đó à? Trần Kiếm Phong nói. Vậy hắn không phải ngược lại phải tu tán tiên sao? Kim Kiếm Tôn Giả cũng cởi dài gật đầu. Còn lúc này, Nguyên Minh và Nguyên Thanh đã xuất hiện bên dịa đại trận. Hai người đang nhìn phía sau, bọn họ cũng phát hiện điều không hay. Qua một lúc, thàng thăng trưởng lao sắc mặt khó coi đã liền đi tới. Thàng thăng trưởng lão ngươi! Nguyên Minh và Nguyên Thanh nhất thời trứng mắt, chuyện tán tiên này rất dễ dàng phân biệt. Trần Kiếm Phong nhìn Tằng Thang trưởng lão, nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn lập tức phát hiện Tằng Thang trưởng lão đã thực sự thành tán tiên. Sắc mặt Tằng Thang cực kỳ khó coi, Trần Kiếm Phong vừa rồi ánh mắt sáng rực lên, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, hắn biết, vị trưởng môn Trần Kiếm Phong này nhất định trong lòng đang giễu cợt hắn. "Xin lỗi, Kim Kiếm tôn giả, hôm nay không bắt được Tặc Tử tinh cực tông này, có giết ta cũng không thể mở đại trợ. Tằng Thang nói. Tập 5: Côn Luân tiên cảnh Chương 186: Nhất xúc tức phát. Lúc này trong lòng tầng tầng tràn ngập sát cơ, Lý Dương giết ái đồ lão, giết con cứng lão, lại hủy đi nhục thể của lão. Giờ phút này lão phải đem Lý Dương giết chết. Lão đương nhiên sẽ không mở Thái Cực Phong Nguyên đại trận. Đại trận này nếu vừa mở mà Lý Dương sử dụng độ thuật, bọn họ căn bản đuổi không kịp Lý Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dương bỏ chạy, do vậy bất kể thế nào đại trận không thể mở. Chân kiếm phong sắc mặt biến đổi, Cường ngạnh cười lạnh nói: "Tang Thăng, thăng trưởng lão, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ngươi chống đỡ được mấy ngàn đạo hưu ở nơi đây? Ngươi nói không mở là không mở sao? Theo thời gian trôi đi, người đến nơi đây càng lúc càng nhiều. Bên ngoài đại trận, hoặc ngự không, hoặc ngự kiếm, cũng có một số tu chân giả chân đạp hồ lô lần lượt nhìn Tang Thăng, thăng trưởng lão. Nơi đây Tam giáo cửu lưu, bất kể là thập đại tông phái hay là một số tu tiên giả độc lai độc vãng. Tóm lại, Sau lưng những người này đại biểu cho 9 phần mới thế lực tu tiên giả côn luân tiên cảnh. Mấy ngàn tu tiên giả tập trung nhìn, cảm giác đó thực là phi thường khủng bố. Trong thế tục bình thường, mấy ngàn người thường trừng mắt nhìn ngươi, đã có một cố áp lực rồi, đừng nói mấy ngàn tu tiên giả tu vi tinh thâm. Với thuộc sơn kiếm phái cầm đầu, mấy ngàn tu tiên giả chờ câu trả lời của tàng thăng. Nếu như không đao ứng, có lẽ kim kiếm tôn giả sẽ trực tiếp một kiếm phá đại trận này. Đại trận này lực phòng ngự cũng có hạn, chỉ cần cao thủ đẳng cấp thiên tiên đến, liền có thể phá đại trận này. Đừng nói là kim kiếm tôn giả đã độ qua 7 lần tán tiên thiên kiếp. Tăng thăng ánh mắt meo lại, nếu như nhiều người như vậy muốn cường hành tiến vào, lão cũng không có biện pháp gì. Đột nhiên, tăng thăng nghiến răng, cơ trên mặt chuyển động, lập tức cao giọng nói. Các vị đạo hữu, hôm nay tăng thăng tôi cũng không giấu cái xấu nữa, tặc từ của tình cực tông này giết con của tôi. Lại dết ái đồ của tôi, hiện tại không ngờ còn nhân lúc tôi không phòng bị mà đánh lén, hủy đi nhục thể của Lao Phu, ha ha. Ta đường đường là cao thủ đại thành kỳ, ngược lại bị hủy mất nhục thể, phải chuyển qua tu tán tiên. Cứu này hận này, tôi có thể không báo sao? Các vị đạo hữu, mọi người nói, ta có thể không báo cựu này sao? Xin các vị đạo hữu nể mặt tàng thăng này, tàng thăng suốt đời không quên. Nói xong, tàng thăng cúi người một cái thật sâu. Tất cả tu tiên giả đều xứng sở, mọi người cũng không vô lý gây náo loạn, hiện tại nghe thằng Thăng nói đáng thương như vậy, cả đám đều nổi lên lòng trắc ẩn. Quả nhiên, thằng thăng trưởng lão quả nhiên biến thành tán tiên rồi. Ai, cao thủ đại thành kỳ không ngờ ngược lại tu tán tiên, không thể trách thằng Thăng trưởng lao phát của à, mọi người tạm ở bên ngoài chờ một lúc đi. Một vị tu tiên giả cảm thắn nói. Tu tiên giả công lực không tệ một chút đều phát hiện tàng thăng quả nhiên biến thành tán tiên rồi, cả đám đều hiểu ra. Đã chết con mình, đã chết tái đồ, lại bị hủy đi nhục thân, tàng thăng không khai mở đại trận cũng chuyện có thể hiểu, mấy ngàn tu chân giả cũng không có cương bách gì. Bất quá, tàng thăng hiểu, lần này hắn đem sự tình nói ra, tin rằng trong vài ngày cả con luân tiên cảnh đều sẽ biết hắn tàng thăng đường đường cao thủ đại thành kỳ, ngược lại phải tu tán tiên. Chuyện xấu này nhất định sẽ lưu truyền ngàn năm và năm. Nhưng vì giết Lý Dương, thằng thăng đã không tiếc gì nữa. Trần Kiếm Phong thì lại cười lạnh, thằng thăng này có thể qua mắt người khác, nhưng không qua mắt được thủ sơn kiếm phái hắn. Kiếm Phong à, cứ vậy đi, ta thấy Lý Dương kia số chết trong đại trận rất nhỏ, ngược lại còn chiếm ưu thế. Không cần hội, cứ để tiểu tử Lý Dương chơi đùa một chút, chờ khi hắn nguy hiểm chúng ta lại tiến vào cũng không trễ. Với thần thức của Kim Kiếm Tôn Giả hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi tình huống. Trần Kiếm Phong vừa nghe Đại trưởng Lao nói như vậy, hắn trong lòng suy nghĩ cũng đúng, hiện tại Lý Dương Tựa Hồ có phần ưu thế, không cần hội. Ừm, thái cực phong nguyên Đại trận này, tạm thời để vậy. Trần Kiếm Phong thản nhiên nói, Tăng Thăng vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, Lao lo lắng nhất là thuộc Sơn Kiếm Phái muốn tiến vào, có sự tồn tại của Kim Kiếm Tôn Giả, Thượng Thanh Cung bọn họ ngăn cản không nổi. Nguyên Minh, Nguyên Thanh, chúng ta đi. Đứng ở bên dịa Nguyên Thanh, Nguyên Minh lập tức cùng Tăng Thăng lại cùng nhau tìm kiếm Lý Dương. Còn lúc này, Kim Kiếm trên đại trận cũng bay về trong bao kiếm của Kim Kiếm Tôn Giả. Tăng Thăng đi như bay, đột nhiên quay đầu nhìn mấy ngàn tu chân giả phía ngoài đại trận, cùng với cao thủ thuộc Sơn Kiếm Phái, trong lòng có quyết định. Tăng Ngạn, Diệp Trang bị giết, Bổn trưởng Lao Nhục Thể bị hủy, chỉ có thể trọng tu Tán Tiên. Trên tay tặc tử tinh cực tông có hành linh thất sắc hoa. Đem tin tức này đưa vào trong chuyện tấn ngọc bội, sau đó bóp nát. Tăng thăng cũng hiểu được, chuyện phát triển đến nước này chỉ có ba trưởng lão như lão đã không còn trấn áp được cục diện rồi. Trong đại điện Thượng Thanh Cung, Cung chủ Thượng Thanh Cung Phụng Tân tiếp được tin tức chuyện tấn ngọc bội chuyển đến, nhất thời triệu tập lượng lớn đệ tử Thượng Thanh Cung. Các vị, lần này tăng ngạn phát hiện được thiên tài địa bảo chính là hành linh thất sắc hoa. Cung chủ Phụng Tân nói trước tiên: "Hạnh linh thất sắc hoa." Các trưởng lão Thượng Thanh cung phía dưới cùng các đệ tử hàng đầu lần lượt đều kinh ngạc, nhất thời trong đại điện yên náo cả lên. Sự chân quý của Hạnh linh thất sắc hoa, những nhân vật cao tầng của Thượng Thanh cung đều hiểu rõ. Nhưng mà, tất cả đệ tử đều yên tĩnh lại, nghe cung chủ nói. Nhưng mà tang ngạ, diệp trang bị giết, tang thăng trưởng lão nhục thể bị hủy, ngược lại phải tu tán tiên. Cung chủ Phụng Tân lạnh giọng nói: Nhất thời đệ tử phía dưới ngây người Thượng Thanh Cung là côn luân tiên cảnh đệ nhất đại phái, từ khi nào bị người khi dễ thành như vậy. hung thủ chính là đệ tử tinh cực tông. Thượng Thanh Cung từ rất sớm đã nhìn tinh cực tông không thoát mắt, bất quá tinh cực tông thực lực rất mạnh, không chỉ đệ tử mạnh, hơn nữa cao thủ đẳng cấp tán tiên cũng có không ít, trong đó hùng mạnh nhất chính là Minh Lan Tam Tiên. Nghe nói Minh Lan Tam Tiên này nằm xưa cùng tầm hoan chân nhân có tình huynh đệ. Phụ Tân Mang theo mấy trăm đệ tử mau lên, ta qua đó trước. Thanh âm thanh đũ vang lên trong đại điện. Tất cả đệ tử đều nhìn về phía bầu trời ngoài đại điện, chỉ thấy một lao giả áo xanh dẫn theo 6 người trung niên thoáng chốc biến mất nơi cuối chân trời. Ngọc Minh chân Nhân Lao giả áo xanh dẫn dầu chính là Ngọc Minh Trân Nhân, phía sau chính là 6 vị tán tiên của Thượng Thanh Cung. Đương nhiên, sáu tán tiên này chỉ là một bộ phận thực lực Thượng Thanh Cung mà thôi còn có không ít tán tiên tiền bối đang bế quan. Với tốc độ của Ngọc Minh chân Nhân, có lẽ một canh giờ là có thể đến kịp. Phúng Tân Nhất thời tràn đầy khí thế, tùy ý chọn ra mấy trăm đệ tử rồi cũng đuổi theo. Lần này, Thượng Thanh Cung Tính là biểu hiện một chút cường thế của đệ nhất đại tông phái. Tinh cực tông thuộc về cực Bắc Thiên Vân Sơn Mạch, cách tiêu diêu tiên phủ thật là quá xa xôi. Cho dù rất sớm nhận được tin tức, nhưng mà vẫn còn trên đường phi hành. Hạnh linh thất xác hoa xuất thế, lên. Đây chính là tin tức mà Lý Dương thông qua chuyện Tấn Ngọc Bội gửi cho tinh cực tông. Lần này thỉnh ba vị tiền bối ra tay, ảo quang cũng thật xấu hổ. ảo quang chân nhân giá ngự đoà mang, bên cạnh là ba lão già tóc bạc đang ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh khiến người cực kỳ sợ hãi. Tinh cực tông sở dĩ có thể trở thành đại tông phái. Thế lực tiếp cận thuộc sơn kiếm phái và thượng thanh cung không chỉ là bản thân thực lực mạnh mẽ và đệ tử công kích cường đại, quan trọng nhất chính là siêu cấp cao thủ cũng là phi thường. Thượng thanh cung và thuộc sơn kiếm phái ẩn dấu thâm hậu, trong tông phái tán tiên không ít, tán tiên mạnh nhất thậm chí độ quá 7 lần tán tiên thiên kiếp. Còn siêu cấp cao thủ tinh cực tông cũng không kém bao nhiêu, Minh lan tam tiên 3 vị cao thủ độ qua 6 lần tán tiên thiên kiếp. Nam xưa nợ lý tầm hoan ân tình lớn. Hơn nữa cùng Lý Tầm Hoan cảm tình thật phân tốt, giống như huynh đệ, do vậy liền lưu lại tinh của tông, hơn nữa ảo quang chân nhân không giống như Tầm Hoan chân nhân. Tầm Hoan chân nhân lười kiếm cái gì cao thủ, nhưng ảo quang chân nhân lại đem trí lực phát dương quang đại tinh của tông. Ông kiệt lực tìm kiếm một số tán tu, mời những cao thủ đẳng cấp tán tiên này đến môn phái làm khách. Hiện tại trong tinh cực tông tán tiên khách khanh cũng có không ít, mạnh nhất chính là mình làn Tam tiên. Ảo quang không cần như thế thượng thanh cung đó thực lực hùng mạnh, nhưng khi dễ một tiểu bối cũng là quá đáng. Đương nhiên trừ khi Ngọc Minh chân nhân kia xuất thủ, ba lão già chúng ta sẽ xuất thủ, Minh Lan Tam tải trận của ba huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không có sử dụng. Lần trước cùng Ngọc Minh chân nhân đối chiến, vẫn là chuyện của 1.000 năm trước. Lần trước ba huynh đệ chúng ta thua một lần, bất quá hơn 1.000 năm sau, thì lại không giống rồi. Lão Đại Minh thiên trong Minh Lan Tam tiên tự tin nói Lúc xưa, Ngọc Minh Trân nhân độ qua 6 lần tán tiên thiên kiếp, ba huynh đệ bọn họ độ qua 5 lần tán tiên thiên kiếp. Ngọc Minh Trân nhân một đối 3, cuối cùng hiểm hiểm thắng được ba người, bất quá cũng không có dư lực để truy kích nữa. Nhưng hiện tại, Ngọc Minh Trân nhân lại độ qua một lần tán tiên thiên kiếp, công lực thâm hậu thêm một tầng, nhưng Minh Lan Tam Tiên trải qua một lần tán tiên thiên kiếp, công lực 3 người cũng đề cao. Lúc này tái sử dụng Minh Lan Tam tại trận để hắc kích, uy lực đề cao lên rất nhiều. Rửa sạch nỗi đục lần trước. Minh Lan Tam Tiên lần này đến, cũng là vì điều này. Ảo quang chân nhân mục quang nhìn về phương Nam. Thượng Thanh Cung. Ừ, tinh cực tông ta cũng không phải là dễ dàng đối phó vậy đâu. Cháu yêu của ta, cháu phải dáng kiên trì, ông nội chỉ nửa canh giờ là tới. Liên đó bốn người hóa thành Lưu Quang, trong nháy mắt bay về hướng cực Nam. Bên ngoài thái cực phong nguyên đại trận. Lưu Quang. Gần như mấy ngàn tu chân giả đều trơ mắt nhìn ra xa, một đạo lưu quang lóe lên, nhất thời một người trung niên tóc bạc liền xuất hiện trong đại trận. Ừ, Thượng Thanh Cung là gan không nhỏ, ngay thứ của ta cũng dám cướp. Tiêu Diêu Tán Nhân lạnh lùng cười. Kim Kiếm Tôn Giả vừa nhìn thấy Tiêu Diêu Tán Nhân nhất thời kinh hãi, Lao cũng độ qua 7 lần thiên kiếp, thời gian tu luyện gần 8.000 năm, đối với đại danh của Tiêu Diêu Tán Nhân, lão còn hiểu rõ. Hơn nữa năm xưa khi lão vừa mới tu luyện, từng có gặp qua tiêu diêu tán nhân, tiêu diêu tán nhân còn từng cứu qua lão một mạng. Tiêu diêu tiền bối, người còn nhớ 8.000 năm trước đồng tử hái thuốc của thuộc sơn kiếm phái không? Thanh âm kim kiếm tôn giả có chút run run. Tiêu diêu tán nhân quay đầu nhìn, thấy kim kiếm tôn giả, tiêu diêu tán nhân rời khỏi sơn quốc số lần không nhiều. Ông cứu người cũng bằng tầm tình tốt xấu, cứu người rồi cũng không nói gì, trực tiếp bỏ đi. Nhưng mà năm xưa ông cứu một đồng tử của thuộc sơn kiếm phái, ông còn nhớ rõ, bởi vì lần đó ông độ qua tán tiên thiên kiếp lần thứ nhất nên tâm tình rất tốt, còn cùng đồng tử đó nói chuyện khá lâu. Ngươi chính là đồng tử thuộc sơn kiếm phái đi hái thuốc suýt té chết đó à? Thiêu diêu tán nhân cười nói. Kim kiếm tôn giả lập tức vui mừng nói. Đúng, đúng. Đồng tử đó chính là văn bối, tiền bối không ngờ còn nhớ kỹ, văn bối thực sự rất là vinh hạnh. Tù chân giả không thích nợ người ơn ức, tiêu diêu tán nhân cứu lấy một mạng kim kiếm tôn giả, kim kiếm tôn giả vẫn luôn nhớ mãi, mặc dù Lao muốn báo đáp ơn cứu mạng, nhưng mà từ sau ngày nói chuyện đó, liền không có thấy qua tiêu diêu tán tiền một lần. Lao thậm chí lo lắng tiêu diêu tán nhân lần tán tiền thiên kiếp nào đó thất bại. Tiêu diêu tán nhân không khỏi cảm thán. 8.000 năm, trước mắt đã 8.000 năm trôi qua. Năm xưa đồng từ hái thuốc bây giờ cũng là đại nhân vật của thuộc sơn kiếm phái rồi, người ngoài đều gọi ngươi kim kiếm tôn giả, ta cũng thỉnh thoảng nghe qua thanh danh ngươi. Kim kiếm tôn giả vội vàng nói, tiêu diêu tiền bối, gọi văn bối kim kiếm là được. Lao thật không dám để tiêu diêu tán nhân gọi Lao kim kiếm tôn giả, một là tiêu diêu tán nhân công lực so với Lao cao hơn, hai là tiêu diêu tán nhân lại cứu qua tính mạng Lao. Tiêu diêu tán nhân gật đầu, kim kiếm à. Thượng thanh cung này không ngờ bá đạo như vậy, tạo ra thái cực phong nguyên đại trận, muốn bất nghĩa tử của Lão Phu. Hừ hừ, ngay nghĩa tử ta cũng dám khi dễ, quả thực không muốn sống nữa rồi. Trong mắt tiêu diêu tán nhân thoáng qua một tia hàng quang. Thân thức ông sớm đã nhìn cả đại trận, ông biết lúc này Lý Dương rất thoải mái, rất là an toàn, do vậy cũng không nổi. Kim kiếm tôn giả vừa nghe nhất thời mừng rỡ. Đệ nhất cao thủ của Thượng Thanh Cung là Ngọc Minh chân Nhân cũng là tán tiên độ qua 7 lần tán tiên thiên kiếp cùng lao đấu suốt mấy ngàn năm vẫn luôn bất phân thắng bại. Nếu như tiêu diêu tán nhân này đứng về phía lao, vậy chuyện thuộc sơn kiếm phái đẻ đầu Thượng Thanh Cung quả thực là dễ dàng. Đúng à, Thượng Thanh Cung này đích sắc thái quá bá đạo, vạn bối xin đi trước cứu lấy nghĩa tử tiền bối, rồi trở lại cùng Thượng Thanh Cung kia lý luận một fan xem thế nào. Kim Kiếm Tôn giả lập tức nói. Vừa rồi Lao còn tính không vội động thủ, nhưng mà hiện tại lại muốn giúp Tiêu Diêu tán nhân làm một số chuyện. Một là lôi kéo Tiêu Diêu tán nhân, hai cũng là báo ân. Tiêu Diêu tán nhân lắc đầu cười nói: "Không cần vội đuổi theo, nghĩa tử của ta há có thể để mấy tên này bắt được. Cứ chờ xem kịch hay đi." Lý Dương nó cũng cần được tôi luyện, chờ khi nó nguy hiểm, hay ra tay cũng không muộn. "Vâng." Kim Kiếm Tôn giả Tuân Mệnh nói. Dưới cây lớn hưởng bóng mát, Lý Dương thích ghi rửa mình vào một gốc cây đại thụ, người của Thượng Thanh Cung linh thức tìm không thấy hắn, còn hắn lại tìm thấy đối phương. Lý Dương, con cùng bọn chúng chơi đùa đi, đừng có bận tầm gì, trời sập xuống đã có ta. Hừ hừ, Thượng Thanh Cung cũng thật là to gan, ngay đổ của ta cũng muốn cướp. Lý Dương, mặc sức phóng tay. Thanh âm tiêu diêu tán nhân vàng lên bên thai Lý Dương. Nghĩa phụ. Lý Dương đứng phát dậy. Tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh. Lý Dương trong lòng lập tức nhẹ nhóm. Ở trong thái cực phong nguyên đại trận này, Lý Dương cho tới giờ chưa có lúc nào vương lỏng. Dù sao thì trong tam đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung tùy ý chọn một người đem so với chính mình, bản thân đều không phải là đối thủ. Bây giờ, tiêu diêu tán nhân đã đến, Lý Dương liền cảm giác hoàn toàn nhẹ nhóm. Không cần lo lắng nguy hiểm. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì nghĩa vụ của mình nhất định sẽ không vương tay bỏ mặc mà không thèm quảng tới. Đi! Chơi đùa với đám đệ tử Thượng Thanh Cung này một chút. Lý Dương điểm chân một cái, lập tức giống như một cơn gió thổi qua, lué lên một cái đã ở cách đó mấy trăm mét. Nguyên Thanh trưởng lão cùng với Nguyên Minh trưởng láo trụm lại một chỗ. Sư đệ, hôm nay trong ba người chúng ta, ngươi là đại thành kỳ cao thủ, mà ta với tẳng thằng sư huynh cũng đã là tán tiên. Ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị tặc tử tinh cực tông đánh lén. Nguyên Minh quay sang phía Nguyên Thanh nhắc nhở. Nguyên Thanh cười lạnh nói, Sư Huynh, đừng lo lắng. Tin rằng tàng thăng Sư Huynh hắn là do quá mức lơi lỏng, ta tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Không phải chỉ là một tên đệ tử tinh cực tông hay sao? Đột nhiên lại khiến cho Thượng Thanh cung chúng ta không còn chút mặt mũi nào như vậy. Nguyên Minh Tán Đồng nói, đúng vậy, căn cứ vào quan sát của ta, hắn ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến thật không hiểu hắn như thế nào lại có thể hủy được nục thể của tàng thăng trưởng lão Nguyên Thanh khinh thường nói, tinh cực tông chỉ là một tông phái mới nổi thôi mà, có cái bối cảnh gì chứ? Cho dù có bị tiêu diệt, Lý Tầm Hoan ở tiên giới cũng không thể gây ra sóng ta do lớn gì, ta lúc đầu đã đề nghị Ngọc Minh chân Nhân trực tiếp hủy diệt tinh cực tông này đi, chỉ là Ngọc Minh chân Nhân vẫn không quyết định chủ ý. Đệ tử trong Thượng Thanh Cung, mỗi người đều hết sự tự cao tự đại, Hơn ngàn năm trở lại đây, Thượng Thanh Cung đều là đệ nhất đại tông phái ở Côn Lôn Tiên Cảnh, đệ tử tự cao là rất bình thường. Những đệ tử này đặc biệt đối với tinh cực tông vô cùng thù ghét. Ngày đó, trong khi ảo quang chân nhân đột kiếp, Ngọc Sinh trưởng lão của Thượng Thanh Cung cũng châm trọc thẳng mặt, có thể tưởng tượng, thái độ của Thượng Thanh Cung đối với tinh cực tông ác liệt đến mức nào. Nguyên thanh trưởng lão đó là một trưởng lão tương đối cực đoan. Lý lịch Bối cảnh Tinh cực tông một thứ cũng không có, không bị thượng thanh cùng thủ ghét mới lạ. Nguyên minh sư huynh, chúng ta chia nhau ra bắt tên tiểu tặc tinh cực tông đó, như vậy sẽ nhanh hơn. Nguyên thanh quay về phía Nguyên minh nói. Nguyên minh lập tức giặn dò Ngươi phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đi theo vết xe đổ của tàng thăng trưởng lão. Yên tâm. Nếu như hắn đến, ta nhất định sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Nguyên thanh khoát tay một cái, liền tách ra khỏi Nguyên minh. Nhưng Nguyên Thanh không hề phát hiện ra, phía sau hắn vài trăm mét vẫn có người đi theo xa xa đằng sau. Muốn diệt tinh cực tông của ta. Lý Dương trên mặt có nét cười lạnh. Vậy ta sẽ để cho ngươi dám lại vào vết xe đổ của kẻ khác. Lý Dương giống như một tia chớp, trực tiếp phóng về hướng Nguyên Thanh. Nguyên Thanh linh thức cẩn thận tìm khắp mọi nơi, nhưng lại không cách nào phát hiện ra Lý Dương ngay phía sau hắn. Hơn nữa ý ý cũng không hề thúc động tiên nguyên lực trong người để bảo vệ bản thân. Điều này không khỏi khiến Lý Dương hưng phần. Đây không phải là để cho Lý Dương hủy đi nhục thể của hắn sao. Lý Dương giống như một bóng u linh, bay về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh không hề có chút cảm ứng. Ha ha! Đột nhiên Nguyên Thanh bật cười lớn, thân người lóe một cái, liền đã tránh sang một bên thoát khỏi sự đánh lén của Lý Dương, đồng thời sớm đã chuẩn bị tốt liền bao phủ lấy Lý Dương. Lý Dương còn không kịp có phản ứng gì, liền bị bắt được. Nguyên thanh đắc ý nhìn Lý Dương đang kinh ngạc, trong tay hắn chính là một cái bát quái được hình thành bởi tiên nguyên lực. Tham chất thuật. Hạng vũ kinh ngạc kêu lên, bất đắc dĩ nói với Lý Dương. Lý Dương. Ai, một thứ tiểu pháp thuật tiên nhân hay dùng, bổn bá vương cũng quên mất, không hề nhớ tới đám người tu tiên cũng có thể sử dụng pháp thuật bậc này. Không thể trách được hạng vũ, hắn ở phàm nhân giới mấy ngàn năm. Hơn nữa tham chắc thuật này thuộc về một loại tiểu pháp thuật của tiên nhân. Hạ vũ này là ma giới cao thủ bình thường cũng không chú ý tới. Ha ha, tặc tử tinh cự tông, đây chính là bí pháp của tiên giới, chuyên môn để phòng ngừa người khác đánh lén. Ngươi một khi tiến gần ta trong vòng 10 m bát quái này liền tự động cảnh báo. Ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nguyên thanh dương dương đắc y đưa bát quái hình thành từ tiên nguyên lực trên tay lên. Lý dương cũng không đào cẩu, trước mắt Lý dương ngạnh phá cũng có thể ngạnh phá. Chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Hanh hanh, nếu như tàng thăng trưởng lao sớm biết lợi hại của ngươi, ngươi làm sao mà có thể thương hại được hắn? Ngươi không phải là đã hủy nhục thể của tàng thăng trưởng lao sao? Hôm nay ta cũng có thể hủy đi cái đầu của ngươi. Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng. Đao mang trong tay Lý Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dương, muốn phá hỏng cái này, phải liên tục phát ra mời đạo đao mang, nhưng lại phải cùng vào một chỗ. Nếu như ngươi vận dụng phá sơn liệt không, tin rằng chỉ cần hai đạo đao mang là có thể. Thân thức của hang vũ phân tích lợi hại rất rõ ràng. Lý Dương tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Thanh Dương Dương đắc ý lấy từ trong ngực ra khí thiểm lôi, 10 viên khí thiểm lôi. Ta cùng với Nguyên Minh Sư Huynh biết tiểu tử ngươi có thể chống lại được thí khiển lôi. Nhưng mà tăng ngạn chỉ phát một khối mà thôi, nếu là mời khối thí khiển lôi đồng thời phát nổ, ta không tin ngươi có thể chống cự được. Ta cũng không nổi, ngươi có thể chống cự được 10 khối, tiếp theo ta lại thử 2 chục khối. Nguyên thanh có vẻ rất là đắc ý. Hắn bố trí và biết rõ, cho dù là cao thủ độ kiếp kỳ cũng khó có thể chống đỡ được, càng không nói gì đến tiểu tử mà ngay cả độ kiếp kỳ cũng chưa đến. 10 khối thi khiển lôi vi lực lớn, đồng thời công kích Lý Dương. Đích xác với lợi hại của Lý Dương, hắn mà dùng đao mang cũng phải cần 10 đạo, hơn nữa phải công kích cùng một chỗ. Nếu như sử dụng phá sơn liệt không vẫn phải cần tới hai đạo đào mang. Nguyên thanh cười đắc ý, mang 10 khối thí khiển lôi dùng tiên nguyên lực của bản thân không chế ném đi. Bởi vì 10 khối thí khiển lôi bên ngoài đều có tiên nguyên lực của Nguyên thanh nên không bị cản trở gì, dù sao thì đó cũng là tiên nguyên lực của chính Nguyên thanh tự mình bố trí. Nguyên thanh trưởng lão, ngươi đã bắt được tiểu tử này rồi a Thanh âm hưng phấn văng lên, một nhóm hai chục người là tiểu đội đệ tử của Thượng Thanh Cung đã đi tới. Trong mắt Lý Dương hiện lên một kia lánh màng, nhìn mười khỏa thí khiển lôi đang bay đến. từ cực ma thể huyền công trong đầu Lý Dương tinh thể tiểu viên cầu màu đỏ đột nhiên xoay tròn, phát ra đạo đạo quang mang màu tím. Oanh long. 10 khối thí khiển lôi vi lực cực lớn, tuyệt đối là cực kỳ hãi nhân, thậm chí vượt xa cực từ ma sát lúc đầu. Chỉ là Lý Dương hôm nay nhục thể năng lượng vượt rất xa so với khi ở sa mạc châu Phi. Lúc đó năng lượng chỉ là vừa quá trăm vạn tinh, hôm nay đã là hơn 900 vạn tinh, đã đạt tới thất cấp đỉnh phong. Hơn nữa tử cực ma thể huyền công có thể tự động làm giảm công kích từ bên ngoài. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Thí khiển lôi nổ mạnh ngay bên cạnh thân thể Lý Dương. Nhất thời trong cầm chế, đất đá cắt bụi đều bị cuốn tung lên. Trong cơ thể Lý Dương đạo đạo quang mang màu tím không ngừng hấp thu năng lượng của thí khiển lôi đang nổ hình thành đạo đạo phù hào màu tím dung nhập vào trong cơ nhục của Lý Dương. từ cực ma thể huyền công làm giảm vi lực cùng với sức chống cự nhục thể của bản thân Lý Dương hoàn toàn chống cự được vụ nổ của 10 khối thí khiển lôi. Trong mắt Lý Dương chợt lóe lên hàng quang. Hiu. Hiu. Đồng thời hai đạo đao mang lần lượt bắn ra, xạ vào cùng một vị trí của cấm chế. Phá sơn liệt hông. Mũi của hai đạo đao mang bắt đầu trở nên rung động, ở mỗi mũi đao mang đều xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Đồng Trong tiếng nổ lớn của 10 khối thi khiển lôi, tiếng cấm chế bị oanh phá này cơ hồ chẳng được chú ý đến. Nguyên Thanh cùng với 20 tên đệ tử thượng Thanh Cung phía sau hắn nhìn vụ nổ trong cấm chế cách đó hơn chục mét. Cả đám cười đắc ý, uy lực của 10 khối thi khiển lôi nổ thì dù là đại thành kỳ cao thủ cũng không dám ngại kháng. Sư Thúc vi lực của vụ nổ này quả nhiên rất lớn, đến cấm chế cũng bị phá hỏng. Đầu linh của hai chục tên đệ tử Thượng Thanh Cung quay về phía Nguyên Thanh nói. Nguyên Thanh lặng người. Cấm chế bị phá hỏng. Không thể nào. Nguyên Thanh còn chưa kịp có phản ứng gì. Đột nhiên. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vô số quyền ảnh trong nháy mắt hung hăng đánh vào thân thể của Nguyên Thanh. Lý Dương buộc phát toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa quyền đầu còn lóe lên đo mang. Nguyên thanh vừa mới đứng ngoài xem náo nhiệt căn bản không có chút phòng ngự nào. Đục thể của người tu tiên ở trước quyền đầu của Lý Dương, chỉ giống như một tờ giấy. Vụ nổ ở cấm chế chỉ cách Nguyên thanh hơn chục mét, với tốc độ của Lý Dương, khoảng cách 10 mét hoàn toàn không là gì. A3. Ta muốn giết người. Thanh âm bén nhọn văng lên, bên cạnh Lý Dương trợt xuất hiện một người bé tí giống như một đứa trẻ con, diện mạo giống Nguyên thanh như đúc. Chỉ thấy hắn thét lớn rồi khống chế một cây phi kiếm đánh tới. Đừng mơ chạy trốn. Hai chục tên đệ tử Thượng Thanh Cung cũng phản ứng cực nhanh. Ngay trong lúc Lý Dương công kích Nguyên thành đã lập tức bố trí đại trận hoàn toàn vây quanh Lý Dương. Lý Dương nhìn hai chục tên đệ tử xung quanh, không kìm được cười lạnh. Bàng vào các ngươi cũng muốn cản ta. Lý Dương ngửa mặt lên trời, hai tay vung lên, nhất thời đao phách trong đàn điển rung động. Đạo đạo đao mang từ hai tay Lý Dương giống như thiên nữ tán hoa. Trực tiếp phóng ra bốn phương tám hướng, một hơi mấy trăm đạo đào mang. Đào mang dày đặc bắn ra khắp bốn phương tám hướng, cơ hộ mỗi tên đệ tử Thượng Thanh Cung đều bị vài chục đạo đào mang công kích. Hai chục tên đệ tử này chỉ có một là độ kiếp kỳ, còn lại bất quá là nguyên anh kỳ mà thôi. Đối mặt với đào mang của Lý Dương, bọn họ căn bản không thể đỡ được. Vốn là muốn cậy vào ưu thế về nhân số, chỉ là Lý Dương lại nổi giận, một lần hao phí lượng lớn công lực. Phát ra mấy trăm đạo đào màng. Thân hình Lý Dương giống như phóng ra một trận mưa lê hoa trầm. A. A. A. A. A. Hai chục tên đệ tử, 12 tên đệ tử bị bắn thủng Nguyên Anh ngay tại chỗ, 7 tên đệ tử khác thân thể bị tổn thương khá nhiều, chỉ có tên đệ tử cao thủ độ kiếp kỳ là bị vài vết thương nhẹ. Liên sau đó, Lý Dương dễ dàng chạy trốn. Lúc này Nguyên Anh của Nguyên Thanh thập phần đáng thương. Trong phạm vi gần ngàn dặm thì thiên địa linh khí cơ hồ đã bị tầng thăng hấp thu hết sạch nên hắn cũng không thể hấp thu được nữa. Hắn nhìn Lý Dương chạy trốn mà nhất thời vô cùng tức tối. Hoa nha nha ba. Nguyên Thanh phẫn nộ điên cuồng. Nguyên Anh trong trạng thái bé tí ngửa mặt lên trời hét lớn. Trên miệng phun ra tiên huyết màu vàng. Hắc bạch song châu trên bầu trời quang mang đại biến. Lập tức bay về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh hai tay liên tục chỉ ra. Khẩu tiên huyết màu vàng đó lập tức dung hợp với Hắc Bạch Sông Châu. Phong. Nguyên Thanh Hô một tiếng, Nguyên Anh chỉ một ngón tay về phía Lý Dương, nhất thời Hắc Bạch Sông Cầu phát ra quan hoa nhanh chóng mang Lý Dương hoàn toàn phong trụ. Lý Dương đứng nhiên vừa rồi nổi giận đối phó với hai chục tên đệ tử Thượng Thanh Cung, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, lại bị bắt lại. Thái cực Phong Nguyên Đại trận cỡ nhỏ. Lúc này Hắc Bạch Sông Châu hình thành một cái lưới hoàn toàn bao lấy Lý Dương. Thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ. Lao Phu đã hao phí Nguyên Anh Kim Huyết, một lần mấy trăm năm công lực bị hủy, chẳng lẽ lại không bắt được ngươi. Nguyên Anh vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Trong sát na vừa rồi, có thể nói là Nguyên Thanh đã không tiếc cái gì, nhất thiết tiếp thu Hắc Bạch Sông Châu, hơn nữa lại còn bố trí một cái thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ. Nguyên Anh Kim Huyết, đó là thứ tuyệt đối quan trọng, so với máu huyết trong người quý hơn rất nhiều. Sư Đệ Người Nguyên Minh thân hình loại lên, đột nhiên xuất hiện, Nguyên Thanh cũng không nói gì thêm, lập tức ngồi xuống. Hô hô! Thái cực phong nguyên đại trận cỡ lớn triệt yêu, Nguyên Thanh liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhất thời thiên địa linh khí điên cuồng đổ đến đây, lấy Nguyên Thanh làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, chỉ là gió này là do thiên địa linh khí hình thành. Trong thời gian 10 cái hô hấp, cơn gió xoáy chậm rãi tan đi. Nguyên Thanh đã khôi phục lại hình người, chỉ là sắc mặt hắn trắng tr Thậm chí trắng có vẻ pha thêm chút màu vàng. Tiêu hao hơn phân nửa nguyên anh kim huyết, mấy trăm năm khổ tu của ta xem như đã thuổng phí. Nguyên thanh nhìn nguyên Minh thằng thăng trưởng lao mấy người bên cạnh, cười khổ. Lúc này đệ tử thượng thanh cung đều đã đi tới, hơn nữa tu chân giả vốn ở trong thiên vân trận cũng đã đi ra. Đám tu tiên giả ở ngoài đại trận đã chạy lại đây. Mấy ngàn tu chân giả, có người ngự trên phi kiếm, có kẻ ngự trên một đám mây, có người ngự trên ngọc địch Thiên kỳ bách quái, tu tiên giả che kín cả bầu trời. Hừ, ta xem ngươi tên tặc tử này chạy trốn như thế nào. Không đem ngươi hành hạ trăm năm, là ngươi phải xuống át tỳ địa ngục, ta làm sao càm tâm được. Nguyên thanh quay về phía Lý Dương đang ở trong thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ nhồi giận mắng. Thằng thăng trưởng lao ở một bên, khuôn mặt cũng vô cùng giữ tợn như vậy. Cuộc chiến này, đệ tử Thượng Thanh Cung đã chết gần hai chục người. Đệ tử độ kiếp kỳ đã chết là thằng ạ, Diệp Trang. Quan trọng nhất chính là hai vị trưởng lão tàng thăng, Nguyên Thanh cũng bị hủy đi nhục thể, đại thành kỳ cao thủ lại phải đi tu tán thiên Nhưng đối phương chỉ là một đệ tử tinh cực tông, cả độ kiếp kỳ cũng không đến. Kẻ nào dám bắt tôn nhi của ta? Một tiếng hét lớn, một đạo quang mang chói mắt hung hăng đánh vào thái cực phong nguyên đại trận cỡ nhỏ ở trên. Vâng anh! Thái cực phong nguyên đại trận mà nguyên thanh hào phí cả nguyên ánh kim huyết bố trí bị phá ngay tại chỗ. Hảo Quang chân Nhân cùng với ba vị tán tiên lúc này mới xuất hiện trước mặt mọi người. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh Ra ra, Lý Dương thấy Hảo Quang chân Nhân vừa đột nhiên xuất hiện, kinh hãi kêu lên. Hảo Quang chân Nhân nhìn Lý Dương trong lòng đau xót, Lý Dương lúc này vô cùng thê thảm, vừa rồi mười khối thí khiển lôi nổ mạnh. Mặc dù không hại gì đến tính mệnh Lý Dương nhưng mà quần áo trên người Lý Dương đã hoàn toàn bị rách nát, còn có cho bủi của vụ nổ bám vào trên người. Lý Dương lúc này rất giống một tên khắc cái. Ảo quang chân nhân sau khi chứng kiến, làm sao có thể không khó chịu. Đó chính là tôn tử bảo bối của mình, là tôn tử từ nhỏ lưu lạc ở thế tục, bản thân không làm được cái gì trách nhiệm của Gia Gia. Hôm nay tôn tử mình lại bị người của Thượng Thanh Cung khi dễ. Thượng Thanh Cung. Các ngươi thật là uy phong A. Hảo quang chân nhân lạnh lùng nhìn người của Thượng Thanh Cung. Hôm nay hảo quang chân nhân đã là đại thành kỳ cao thủ, đao phách trực tiếp công kích, đến thiên tiên cũng không nhất định là đối thủ, ba tán tiên trước mắt, ông căn bản là không để trong mắt. Hảo quang chân nhân khi độ kiếp trung kỳ đã có thể một đao phá không, hôm nay hảo quang chân nhân đại thành kỳ như thế nào? Sự đáng sợ của lão thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của con người A. Hảo quang chân nhân. Việc này ngươi không rõ chi tiết, lại muốn bao che sao? Thằng thăng, thăng quá to. Ảo quang chân nhân cười lạnh nói. Không rõ sự tình. Hừ hừ, chư vị đồng đạo ở đây, các ngươi thượng thanh cung tam đại trưởng lão cùng với gần trăm đệ tử, động dụng thái cực phong nguyên đại trợ, chính là để bắt một đứa tôn nhi của ta. Tôn nhi của ta bây giờ chính là độ kiếp kỳ cũng không đến, sự tình tin rằng mọi người đều biết đúng sai. Chẳng lẽ tôn nhi của ta sợ sống lâu? Lại đấu cùng với tam đại trưởng lao các ngươi. Sau đó mấy ngàn tu tiên giả cả đám đều âm thầm đợt đầu. Một bên là tam đại trưởng lão cùng với gần trăm đệ tử, một bên chỉ có một đệ tử tinh cực tông ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến. Bất kể Thượng Thanh Cung có nói như thế nào, chuyện này nghĩ qua đều minh bạch. Từ địa vị của Lý Dương bây giờ mà nghĩ, nếu bọn họ là Lý Dương, không ai lại ngu ngốc cùng với Thượng Thanh Cung ngạnh kháng. Thăng thăng sắc mặt đỏ bừng, nói Ảo quang chân nhân, tôn nhi của ngươi giết thằng nạn con ta, giết đồ đệ ta diệt trang của ta, sau đó lại hủy diệt lục thể của ta và nguyên thanh, vừa rồi lại giết 12 đệ tử, làm bị thương 7 đại đệ tử. Đó chính là sự thật danh danh trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có thể rào biện. Không tin ngươi có thể hỏi tôn nhi bảo bối của ngươi. Lý Dương tiến lên một bước. Lúc này vải cháy lửa bay tung ra ngoài thân thể, cho bụi trên người cũng bị Lý Dương dùng đào khí trực tiếp chấn rớt. Lý Dương không còn chút thê thảm nào như vừa rồi. So với hảo quang chân nhân thấy lúc nãy khác biệt rất xa. Lý Dương cười lạnh nói. Sự thật. Hừ hừ. Các người cướp hạnh linh thất sắc hoa của ta lại còn vu hãm ngược lại là ta cướp đoạn. Trước mặt gần ngàn đồng đạo tu tiên giả lại hoa ngôn xảo ngữ, đánh lửa dư luận. Người đoạt hạnh linh thất sắc hoa của ta, ta nguyên lai là chuẩn bị đến thượng thanh cung lý luận với ngươi. Ta đang muốn rời đi. Chỉ là con ngươi tẳng ngạn lại ngăn chở ta, ta muốn đi, hắn lại ngăn không cho ta đi. Nói cái gì thay thế dám hộ dạy dỗ ta? Ảo quang chân nhân lập tức nói. Cái gì? Giám hộ? Dạy. Thanh âm của Ảo quang chân nhân đột nhiên giống như tiếng sấm, vang vọng khắp trong phạm vi trăm dặm, mấy ngàn tu chân giả xung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Thượng thanh cung các ngươi thật là vì phong a đệ tử tinh cực tông của ta cho dù là sai. Công sẽ do Tinh Cực Tông quản giáo, các ngươi giám hộ. Các ngươi dạy dỗ. Quyền của các ngươi sao? Khi thế trên người hảo quang chân nhân tăng vọt, áp bức tầng thang mấy người không nói nên lời. Đích xác, lúc đầu tầng ngạn làm như thế là đã bá đạo. Mấy người tầng thăng cũng không nói gì, cho dù đã toan tính bá đạo với Tinh của Tông, trước mặt hảo quang chân nhân, bọn họ bá đạo cũng không nổi. Giết người còn biện bạch lý do gì nữa? Thượng Thanh cung chúng ta chết nhiều như vậy. Đó chính là sự thật xảy ra trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có giả dối. Nguyên Thanh vẻ mặt trắng bệnh lạnh lùng nói, lần này có thể nói là hắn vô cùng thảm, vất vả hao phí nguyên anh kim huyết để vây khốn Lý Dương, nhưng lại bị đao phách của ảo quang chân nhân một lần phá hỏng. Lý Dương liền nói ngay. Giết người. Lý Dương ngủa mặt lên trời cười to. Ha ha, chỉ cần đồng đạo lúc đó ở đây, mọi người đều sẽ biết tình huống lúc đó như thế nào. Là thượng thanh cung các ngươi bị vào thế lớn, chuẩn bị trực tiếp bắt lấy ta, hơn nữa tẳng ngạn này đường trưởng xuất ra thí khển lôi, thử hỏi, sự thật có đúng vậy không? Nhất thời gần ngàn tu tiên giả trong thiên vân trận cả đám đều gật đầu. Đúng vậy. Lúc đó đúng là tẳng ngạn đạo hưu đã cùng ba người nữa hợp kích đạo hưu tinh của tông, hơn nữa còn phóng ra thí khển lôi. Một tu chân giả cao giọng làm chứng. Nói đến thí khển lôi. Nhất thời mấy ngàn tu chân giả tất cả đều huyên náo lên. Thí khiển lôi, đó là bí kỹ chế luyện ra một loại phương pháp công kích dùng để đánh lén. Cho dù công lực có là độ kiếp kỳ, nếu như không cẩn thận thì thân thể cũng sẽ bị hủy diệt, mà công lực cũng bị tổn hao đến mức thấp, thậm chí Nguyên Anh cũng có thể bị hủy diệt. Thượng thanh cung y Trấn côn luân tiên cảnh, không thể không tính đến thí khiển lôi, nhưng mà đệ tử các đại môn phái khác đối với thí khiển lôi này thập phần thu hận. Nhất thời cục diện chuyển sang phía Lý Dương. Vì sao dùng đến thí khiển lôi, là muốn trực tiếp giết chết ta, hắn có lòng muốn giết ta, ta tại sao không thể hoàn thủ. Hơn nữa ta độ kiếp kỳ cũng không tới, thằng ngạn hắn đạt tới độ kiếp kỳ, là ai khi dễ ai, liếc mắt một cái là biết. Lý Dương cười lạnh. Lý Dương lại tiến lên một bước, thằng phía thượng thanh cung tam đại trưởng lão. Ba vị trưởng lão, ta hỏi các ngươi chẳng lẽ ta phải để thằng ngạn dùng thí khiển lôi đánh chết ta? còn ta không thể hoàn thủ. Một khi ta hoàn thủ, chính là ta không đúng. Các ngươi đúng là có ý tứ này chứ. Lý Dương chất vấn Thượng Thanh Cung tam đại trưởng lao. Mấy ngàn tu chân giả, tất cả đều hô lên. Dùng thí khiển lôi muốn hạ độc thủ với người khác, người khác lại không thể hoàn thủ, đây là đạo lý gì? Thượng Thanh Cung các ngươi cũng quá là bá đạo đấy. Ừ, đúng vậy, Thượng Thanh Cung này chính là bá đạo như thế. Sư thúc ta chính là bị Thượng Thanh Cung bọn chúng dùng thí khiển lôi hủy đi nhục thể, chỉ có thể tu tán tiên. Thí khiển lôi này rốt cuộc đã hủy đi con đường phi thăng của bao nhiêu đồng đạo, Thượng Thanh Cung này chính là bá đạo như vậy. Mọi người đều bắt đầu chửi rủa kỳ thật Thượng Thanh Cung cũng không tồi tệ đến mức đó, đối với danh môn đại phái, nếu không phải là tình huống khẩn cấp, cũng sẽ không dùng đến thí khiển lôi. Bình thường đối phó với những kẻ bại hoại, mới trực tiếp dùng đến nó. Hơn nữa đệ tử bình thường của Thượng Thanh Cung cũng không có thí khiến lôi. Đến tầng ngạn khi dùng đến thí khiến lôi, đều dùng rất tiết kiệm. Phòng trưng cũng chỉ có các trưởng lao mới có thể sử dụng số lượng lớn. Bất quá, mọi người đều như vậy. Chỉ cần có mười mấy người chửi rủa những người khác cũng sẽ theo chân. Hơn nữa đệ tử Thượng Thanh Cung vốn rất cao ngạo, đắc tội với người ta dám chắc là không ít. Những tu chân giả bị đắc tội này bây giờ theo chân người ta ném đá xuống giếng. Nghe đám tu chân giả cao giọng chửi rủa thượng thanh cung tam đại trưởng lão cùng với các đệ tử sắc mặt đều hết sức khó coi. Cầm mồm. Thằng thăng quát to lên. Bất kể như thế nào, ngươi giết con của ta, giết ái đồ của ta, lại hủy đi nhục thể của ta. Hơn nữa lại còn giết chết hơn 10 vị đệ tử của bột cung. Chẳng lẽ ngươi còn lý do gì? Lý Dương lạnh lùng nhìn thằng thăng. Chuyện cười. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, liền nói ngay. Chư vị đồng đạo, nghe thấy không, đều nghe rõ rồi chứ, sự thật là như thế nào. Lý Dương nhìn mấy ngàn người xung quanh, thanh âm vang vọng khắp mọi nơi. Dung thái cực phong nguyên đại trận phong bế phạm vi gần 10 dặm, sau đó hai vị trưởng lao đại thành kỳ cùng với một vị trưởng lao là Tán Tiên. Tam đại trưởng lao tới bắt ta, còn có gần trăm đệ tử Thượng Thanh Cung, trong hàng đệ tử này còn có không ít cao thủ độ kiếp kỳ. Thực lực lớn như vậy, chỉ để bắt một mình ta. Ta đây một đệ tử tinh cực tông ngay cả độ kiếp kỳ cũng không tới. Lý Dương nói đầy cay đắng. Giống như bị một đám người ngờ cao người mạnh vây quanh. Hán chính mình giống như chỉ là một tiểu khất cái gầy yếu. Tu tiên giả xung quanh ngay vậy, đều nổi lên lòng chắc gần. Đúng vậy, nhiều người như vậy vây công một người. Nhưng kết quả như thế nào? Hai đại thành kỳ cao thủ trong tam đại trưởng lão bị ta hủy diệt lục thể. Gần trăm đệ tử thì bị ta giết hơn chục người. Lý Dương nhìn mọi người lớn tiếng nói. Ta rất tự hào, ta một mình đối mặt với nhiều người như vậy vây giết, ngược lại lại hủy diệt nhục thể hai đại thành kỳ cao thủ. Ta vì chính mình tự cảm thấy kêu hãnh. Thanh âm tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều âm thầm bội phục Lý Dương, một đệ tử ngay cả độ kiếp kỳ cũng không tới, bị nhiều người như vậy tới vây giết, có thể giữ được tính mạng đã là rất tốt rồi. Ngược lại lại còn mang đại thành kỳ cao thủ của đối phương hủy diệt đi nhục thể. Đây là thank you. Đây là công tích. Kỳ thật, tất cả mọi người đều có tâm lý đồng tình với kẻ yếu. Người mạnh giết kẻ yếu, đó là hiếp đáp. Người yếu ngược lại chiến thắng kẻ mạnh, đó chính là chuyện vinh quang. Ở trong lòng bọn họ, Thượng Thanh Cung Tam Đại trưởng lão cùng gần trăm đệ tử, Lý Dương lại chỉ có một mình. Lý Dương chính là người yếu, người yếu bị kẻ mạnh vây giết, ngược lại lại thắng. Ngược lại lại giết cho đối phương người chết ngựa ngã. Mọi người sẽ không trách vấn Lý Dương cái gì, ngược lại còn kính nể hắn. Lý Dương cười lạnh nhìn đám nhân mã thượng thanh cung. Thăng thăng trưởng lão, các ngươi còn có mặt mũi nào nữa không? Lý Dương nhẹ giọng nói. Thăng thăng cùng một đám người trường mắt nhìn Lý Dương, đám đệ tử tu đạo này như thế nào có thể so sánh với loại cây cỏ nơi thế tục như Lý Dương. Ba trường lão, gần trăm đệ tử. Bị một tiểu nhân vật ngay cả độ kiếp kỳ cũng không tới giết cho người chết ngựa ngã, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Nếu là ta, ta đã sớm. Các ngươi vẫn còn mặt mũi nói với mấy ngàn đồng đạo xung quanh là các ngươi bị khi dễ. Ha ha, cười đến chết ta mất, các ngươi tam đại trưởng lão cùng với gần trăm đệ tử bị khi dễ, bị một tên đệ tử ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến khi dễ. Ha ha, các ngươi là bị khi dễ, được rồi. Có muốn ta đến an ủi các ngươi một chút không? Lý Dương mỉm cười nhìn đám người tăng thăng. Vũ nhục Chân chùi là Vũ nhục Trước mặt mấy nghìn tu tiên giả, Lý Dương đường Hoàng Vũ Đủ. Phốc. Một ngụm tiên huyết bị phun ra cao mấy trượng, tăng thăng trưởng lao tức giận hộp máu tại chỗ, còn cả đám đệ tử thượng thanh cung còn lại sắc mặt đều trở nên kích động, đều muốn ngay lập tức giết chết Lý Dương. Nhưng tu chân giả xung quanh đều cười lạnh. Nhiều người như vậy vây giết một tên đệ tử ngay cả độ kiếp kỳ cũng không đến, ngược lại chính mình lại bị giết đến người ngã ngựa đổ. Đây thực sự là điều ô đủ. Là chuyện vô cùng mất thể diện. Hảo quang chân nhân cười lên. Hảo quang, tôn nhi của ngươi thật là lợi hại, ngươi nhìn tên tàng thăng đó xem, tức giận cũng không được. lão tam trong mình làn tam tiên mình đồng quay về phía hảo quang chân nhân cười nói. Đích xác, giờ phút này năng lượng trong thể nội tàng thăng thật sự là... Chỉ trong có vài giờ đồng hồ, tao ngộ đầu tiên là sự đả kích khi mất đi ái đồ cùng với ái tử, sau đó lại bị hủy diệt đi nhục thể. Vừa rồi lại bị Lý Dương làm cho tức giận đến hộp máu. Nếu như lại bị vài lần kích thích nữa, nói không chừng thật sự là chết tại đường trường. Thục Sơn Kiếm Phái cùng với Tiêu Diêu tán nhân một đám người ở trên không trung nhìn thấy hết thảy. Kim Kiếm, nghĩa tử của ta thật sự không tệ à ha ha, nói rất tốt, nói rất thông khoái. Nhìn lao ra hỏa thượng thanh cung kia tức đến hộp máu, ta thật là thông khoái. Tiêu diêu tán nhân cười to nói, tiêu diêu tán nhân có thể nói là rất ít khi cười, vừa mới nghe Lý Dương chửi đám thượng thanh cung đó chửi cho á khẩu không nói gì được, thực sự là vô cùng sảng khoái. Kim kiếm tôn giả cũng gật đầu nói, đúng là lợi hại a Ha ha, thằng thăng hắn cũng tức giận tới hộp máu. Ha ha. Thượng Thanh Cung lần này hai đại trưởng lão đại thành kỳ bị hủy diệt đục thể phải tu tán tiên, khẳng định là sẽ chuyển khắp côn luân tiên cảnh. Nghĩ lại sắc mặt của lão gia hỏa Ngọc Minh, ta lại thấy thông khoái. Hai siêu cấp cao thủ ở trên không chung cười cười nói nói với nhau. Đột nhiên tiêu diêu tán nhân sắc mặt hơi đổi, quay đầu về phía nam. Kim kiếm, đó là người của Thượng Thanh Cung, tên gọi là cái gì Ngọc Minh, cũng đã tới rồi. Ta tạm thời sẽ không ra mặt. Người đi trước ứng phó với hắn, để đến cuối cùng ta cùng bọn chúng tính sổ." Tiêu Diêu tán nhân nói với Kim Kiếm tôn giả. Kim Kiếm tôn giả trong lòng máy động, hắn chính là đối với hơi thở của Ngọc Minh chân nhân cũng không cảm nhận được chút nào, nhưng mà Tiêu Diêu tán nhân lại cũng đã biết, có thể tưởng tượng, Tiêu Diêu tán nhân công lực vượt qua hắn rất xa. "Dạ, tiền bối yên tâm, nếu như Ngọc Minh chân nhân hắn muốn xuất thủ, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn." Kim Kiếm tôn giả tuân lệnh nói. Có tiêu diêu tán nhân ở sau lưng, hắn còn lo lắng cái gì chứ? Ngọc Minh chân nhân cùng lắm là ngang tay so với hắn mà thôi, hơn nữa tiên kiếm của hắn vẫn giấu trong nguyên anh, cho tới bây giờ vẫn chưa dùng qua, vẫn chỉ dùng có thanh kim kiếm này, nếu như hắn dùng tiên kiếm, Ngọc Minh chân nhân này có phải là đối thủ của hắn hay không còn khó nói. Sau một lúc lâu, thần thức của Kim kiếm tôn giả cũng đã thật sự phát hiện ra tung tích của Ngọc Minh chân nhân. Với tốc độ của Ngọc Minh chân nhân, Thời gian dài như vậy, có thể đã bay được cả ngàn dặm, thần thức của tiêu diêu tán nhân này so với ta mạnh hơn nhiều đến mức nào, thật sự là quá kinh khủng. Kim kiếm tôn giả trong lòng thất kinh. Hán vốn cũng biết, kiếm ý của tiêu diêu tán nhân vừa xuất ra, phỏng trừng bản thân mình cũng tâm thần dao động, sau đó liền bị giết chết. Đó tuyệt đối là chênh lệch về tâm cảnh, không có quan hệ gì đến phi kiếm. Hưu Vài đạo lưu quang hiện lên. Ngay giữa đương trường đột nhiên xuất hiện bảy đạo nhân ảnh, tàng thăng trưởng lao vừa rồi còn đang mất tinh thần lúc này con mắt sáng ngời, lập tức chạy về phía lao giả đầu lĩnh áo xanh, phản phất giống như một đứa nhỏ bị khi dễ phát hiện ra trưởng bối trong nhà. Đại trưởng lão tinh cực tông bọn chúng khinh người quá đáng. Ngọc Minh chân nhân nhìn qua tàng thăng cùng Nguyên Thanh đã biến thành tán tiên, cùng thi thể của mười mấy tên đệ tử đã chết, cùng với một đám đệ tử vừa bị Lý Dương làm cho tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bằng. Sắc mặt nhất thời trở nên ôm trầm. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh Thằng thăng trưởng lão lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, khi thế cũng lên cao. Vừa rồi bởi vì Hảo Quang chân Nhân cùng với Minh làm tam tiên thực lực cường đại, thằng thăng cả bọn bị đẩy vào thế yếu, đối mặt với sự mắng chửi của Lý Dương, cũng không dám động thủ, cho nên mới trở thành như thế. Bây giờ, Ngọc Minh chân Nhân cùng với 6 vị tán tiên tiền bối tới rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Đại trưởng lão gã trẻ tuổi áo đen kia chính là hung thủ đã giết chết đồ nhi của ta là Diệp Trang, lại còn giết con trai ta, ảo quang chân nhân này cũng công khai bên vực cho cháu của hắn, người nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. Thằng thăng trưởng Lao nói nghe rất thế thảm. Hơn nữa vừa rồi tức giận tới hộp máu, vẻ mặt của thằng thăng trưởng Lao trông cũng trắng bệnh, cùng với nguyên thanh trưởng lão vừa mới thổ ra nguyên anh kim huyết đứng một bên có thể nói là vô cùng hợp với nhau cả hai đều trông như những tên bệnh quỷ tử. Thực là mất mặt. Ngọc Minh chân nhân trong lòng phẫn nộ, bạch mi dự ngược lên, một đạo lãnh quang bắn về phía tàng thăng trưởng lão đang kể khổ. Tàng thăng trong lòng liền run lên, lập tức không dám nói gì nữa, lùi về một bên rổ ít nuốt một viên đan dược của mình, chậm rãi khôi phục lại hao tổn. Ánh mắt của Ngọc Minh chân nhân chuyển hướng về phía Lý Dương lánh liệt vô cùng. Khí thế cường đại giống như một cơn sóng thần kinh thiên. Điên cuồng xô về phía Lý Dương, Lý Dương giống như một hòn đá tảng, động cũng không động, Ngọc Minh chân nhân cũng thực là âm hiểm, hắn muốn dựa vào tinh thần cường đại không cần ra tay mà vẫn làm Lý Dương trọng thương. Công kích bằng khí thế tâm thần, một bên phải cao hơn bên kia rất nhiều mới có hiệu quả, nếu chênh lệch không lớn thì bên kia vẫn có thể hoàn toàn bảo vệ bản thân. Theo đạo lý, Ngọc Minh chân nhân này đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, tinh thần tương đương với thiên tiên trúng kỷ. Đối phó với một tiên đệ tử mà độ kiếp kỳ cũng không đạt tới, thì chỉ cần phải tay một cái. Đáng tiếc, Lý Dương tâm thần cũng cường đại tới mức khiến cho người ta kinh hãi, hiện tại đã là thiên tiên đỉnh phong. Hai người chênh lệch cũng không tính là lớn. Lý Dương mặc dù không có cách nào phản kích, nhưng tự bảo về mình thì lại rất dễ dàng. Ngọc Minh chân nhân trừng mắt một cái, trong mắt lóe lên Hàn quang tiểu tử này cũng có thể chống chọi lại được sao. Tâm thần quả nhiên không tệ. Vậy ta phải vận dụng đại bộ phận tinh thần lực của ta rồi. Nhất thời Ngọc Minh chân nhân giống như tâm của một cơn lốc, tinh thần lực cường đại giống như thật chất điên cuồng xô về phía Lý Dương. Lý Dương, hãy biểu hiện ra một chút thống khổ đi, nếu không, bí mật về tinh thần cường đại của ngươi sẽ bại lộ đó. Hạng Vũ lập tức nhắc nhở. Từ đầu Ngọc Minh chân nhân chỉ dùng một bộ phận nhỏ của tinh thần để áp bức Lý Dương, Lý Dương chống chọi được còn có chút khả năng. Nếu như Ngọc Minh chân nhân dùng đến đại bộ phận tinh thần lực mà Lý Dương lại vẫn chống cự được, vậy con chủ bài bài tinh thần lực cường đại của hắn sẽ có thể bị phát hiện. Lý Dương trong lòng hiểu ra, lập tức cố ý lộ ra thần sắc thống khổ, trên mặt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Dương tay. Ảo quang chân nhân giống như một thanh lợi kiếm, thân hình trợt lóe lên, liền đã tới chắn trước người Lý Dương. Đường đường là đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung, lại dựa vào tâm thần lực đi áp bức một tiểu bối. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thảo quang chân nhân quát hỏi, đối mặt với ngọc mình chân nhân, ảo quang chân nhân vẫn dễ dàng ngăn cản được sự áp bức của tinh thần. Ảo quang chân nhân bởi vì tu luyện âm dương đào phách tròn nên hao phí quá nhiều thời gian, chính nhị sư đệ của hắn đã sớm phi thăng. Hắn hôm nay tuy mới đạt đại thành kỳ, nhưng mà đào phách tu luyện chậm, còn tinh thần tu vi đề cao lại không chậm chút nào. Lúc đầu Hảo Quang chân Nhân là người có thiên tư cao nhất trong bốn đại đệ tử của Lý Tâm Hoan, cũng là một người tu luyện lâu nhất, tâm thần tuyệt đối không thấp hơn so với nhị sư đệ đã trở thành thiên tiên, tinh thần của lão cũng tương đương so với cao thủ cấp bậc thiên tiên, đương nhiên không sợ Ngọc Minh chân Nhân. Không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Nghe thấy câu này, Ngọc Minh chân Nhân trên mặt hiện lên một kia tức giận, thân phận hắn như thế nào, không ngờ lại bị Hảo Quang chân Nhân mắng chửi như vậy. Hảo Quang. Ngươi thật muốn cả ta. Ngọc Minh chân nhân lãnh đạm nói. Ảo quang chân nhân cười lạnh nói. Ngọc Minh, cháu của ta cứ để cho ta dạy dỗ, không cần phiền đến đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung. Ngọc Minh cười lớn, ngón trỏ tay phải chỉ thẳng vào hảo quang chân nhân, lạnh lùng nói. Ảo quang, ngươi nghe ta nói đây, hôm nay cháu của ngươi, Ngọc Minh ta nhất định muốn mang đi, hắn đã giết đệ tử của Thượng Thanh Cung ta, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy. Ta cũng nói trước mặt mọi người, ai cản trở ta, sẽ trở thành địch nhân của Thượng Thanh Cung ta, trở thành địch nhân của Ngọc Minh ta. Đối với địch nhân, nguyên tắc của Ngọc Minh ta là giết không tha. Ngọc Minh chân nhân vô cùng bá đạo, hắn là nhân vật thế nào? Chính là trụ cột của đệ nhất tông phái ở Côn Luân Tiến Cảnh. Tại Thượng Thanh Cung chính là nhân vật một lời nói nặng cả ngàn cân. Hảo quang chân nhân, tinh cực tông, Ngọc Minh chân nhân thực sự không để vào mắt, diệt thì có làm sao? Tinh cực tông tại tiên giới căn bản chẳng có căn cơ gì, một mình Lý Tầm Hoan, căn bản không thể làm lay động được căn cơ to lớn của Thượng Thanh Cung ở tiên giới. giết không tha. Giống như thiên lôi hoanh đỉnh vang vọng hơn ngàn dặm xung quanh, lúc này đám tu chân giả vây lại xem cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đã lên đến gần vạn người. Những người này nghe thấy câu nói của Ngọc Minh, trong lòng đều run lên. Người khác nói lời này, bọn họ có thể khinh thường. Nhưng nói lời này lại chính là Thượng Thanh Cung Đại trưởng Lão, Ngọc Minh chân Nhân đã vượt qua 7 lần thiên kiếp. Ha ha! Ngọc Minh, ngươi đường đường là Đại trưởng Lão Thượng Thanh Cung, là Tán Tiên đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, không ngờ lại tỏ ra bá đạo như vậy trước mặt chúng ta đáng tiếc. Ngươi nhầm người rồi, tinh cực tông ta từ khi Lý Tầm Hoàn chân Nhân khai phái đến nay, không có ai dám ở trên đầu chúng ta kiêu ngạo. Hảo quang chân Nhân nửa bước cũng không nhường. Đây là vấn đề nguyên tắc. Một khi hôm nay lùi bước, thì từ nay về sau tỉnh cực tông đối mặt với Thượng Thành Cung vĩnh viễn không ngẩn đầu lên được. Lý Dương cười lạnh tiến lên một bước, đứng bên cạnh da da của mình. Ngọc Minh chân nhân, ngươi là một tán tiên đã vượt qua 7 lần thiên kiếp, lại bắt ta một tiểu tử ngay độ kiếp kỳ cũng không đến, ngươi có mặt mũi làm như vậy sao? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta rất tò mò có phải ra mặt ngươi có phải là bằng sắc không? Lý Dương cười mỉm nói. Nhưng ở trong lần chứa sự khinh bị vô cùng. Cơ thịt trên mặt Ngọc Minh chân Nhân giật giật. Hô! Ngọc Minh chân Nhân tay háo vung lên, một cỗ tiên nguyên lực thao thiên hướng về phía Lý Dương xô tới. Ngọc Minh chân Nhân muốn dùng một cái phất tay háo này bắt lấy Lý Dương. Hưu! Quang mang trong tay hảo quang chân Nhân chợt lóe lên, đối mặt với Ngọc Minh chân Nhân hắn không dám kinh thường, lập tức liền dùng đao phách của mình công kích. Thiên nguyên lực thao thiên của Ngọc Minh chân nhân giống như một cơn sóng lớn, còn đao phách của ảo quang chân nhân giống như một thanh kiếm ngược dòng mà lên, sóng lớn không bị ngăn cản chút nào. Phốc. Đối phó với Lý Dương, Ngọc Minh chân nhân chỉ cần phất tay háo là có thể thành công, nhưng đối phó với Hảo quang chân nhân thì lại không đủ. Tay áo của Ngọc Minh chân nhân lập tức bị đao phách xuyên phá, nhất thời một trên tay háo xuất hiện một cái lỗ thủng. Ngọc Minh chân nhân lúc này sắc mặt đỏ bừng, Sắt khí từ trên người phát ra, tiên nguyên lực trong cơ thể giống như một cơn đại hồng thủy cuộn lên bắt đầu bành trướng ra ngoài. Nhất thời gần vạn tu tiên giả vây xem cả đám xoát một cái bay ra xa mấy trăm dặm, Ngọc Minh chân nhân cao thủ cấp bậc này ra tay, tu tiên giả bọn họ chỉ cần bị dính một chút là đều có thể trọng thương. Muốn chết! Ngọc Minh chân nhân hét lên một tiếng giận dữ, tay vung lên, một đạo Ngọc Quang liền xoát một tiếng bay về phía Hảo Quang chân nhân. Lúc này Ngọc Minh chân Nhân đã tức giận thật sự, muốn trực tiếp giết luôn ảo quang chân Nhân. ảo quang chân Nhân thân thể đau mang mánh liệt xuất ra. Hóa đao thuật. Nhất thời ảo quang chân Nhân giống như một thanh phi đau cực lớn, tốc độ đạt đến cực hạ, lóe lên một cái tránh qua một bên. Mà Lý Dương vẫn cười lạnh nhìn Ngọc Minh chân Nhân, một chút cũng không nóng nổi, hắn biết nghĩa phụ tiêu diêu chân Nhân đang quan sát hết thảy, hắn còn sợ cái gì chứ? Ngọc Minh lao tặc, hơn 1.000 năm không gặp. Tính khí ngươi vẫn nóng nẻ như vậy a Chúng ta ba huynh đệ bồi tiếp ngươi chơi đùa một chút. Lão đại trong minh làn tam tiên tán tiên minh thiện cười lớn nói, nhất thời ba vị tán tiên thân hình loay lên, liền đã tới trước mặt ngọc minh chân nhân. Ngọc minh chân nhân hai mắt hơi nheo lại, hàng quang thấp thoáng giống như một con hổ ly rào hoạt. Minh Lan tam tiên. Lần trước ta đã tha cho các ngươi một mạng, các ngươi không cảm ơn thì chớ, ngược lại lại muốn tìm chết. Được. Ta sẽ thành toàn trò các ngươi. Một thanh ngọc kiếm dài 3 ba thước bay lơ lửng phía trên đầu ngọc minh chân nhân, đạo đạo quang mang màu bích phát ra. Hô! Ngọc kiếm lập tức bắn ra một đạo quang mang, ngọc minh chân nhân tay kết thủ ấn, nhất thời ngọc kiếm huyện hóa thành một đoàn kiếm ảnh mù mịt. Kiếm mê huyện ảnh đệ nhất thức cực phong. Kiếm mê huyện ảnh chính là loại phi kiếm thuật mà ngọc minh chân nhân khổ tu hơn ngàn năm mới luyện đến đại thành, mặc dù không thể so với cửu thiên kiếm điện Nhưng công pháp này Ngọc Minh chân nhân đã hoàn toàn đại thành, còn kim kiếm tôn giả đối với cựu thiên kiếm điển chỉ là vừa mới nhập môn. Kiếm mê huyện ảnh quả nhiên lợi hại, chỉ thấy Ngọc Kiếm hình thành một đoàn kiếm ảnh mịt mù giống như một cơn lốc, cuốn về hướng Minh Lan Tam Tiên. Lao tam của Minh Lan Tam Tiên là Minh Đông vừa nhìn thấy thủ lấn Ngọc Minh chân nhân liền cười to nói. Ngọc Minh lao tặc, ngươi sao lại cứ dùng mãi chiêu này thế? Lần trước chúng ta không ứng phó kịp, lần này chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chỉ thấy ba vị tán tiên dưới chân vừa động một cái, tiên nguyên lực bảnh trứng ra, minh lan tam tải trận tự nhiên hình thành, ba người liền giống như một cây cổ tùng, động cũng không động. Đoàn kiếm ảnh hình thành một trận gió lốc đến chỗ kiếm thế ba người hình thành tựa hồ gặp phải trở ngại, gió lốc từ từ dừng lại. Ha ha, Ngọc Minh lão tặc, lần trước ngươi cùng chúng ta đã vận dụng bốn thức trước, chúng ta ba huynh đệ đã nghiên cứu gần ngàn năm, tất nhiên đã hoàn toàn phá giải. Có bản lĩnh thì lại đến thử xem. Lão nhị trong Minh Lan Tam Tiên Minh Thủy cười lạnh nói. Trận đại chiến lần trước, Minh Lan Tam Tiên ghi nhớ rất rõ, trải qua nghiên cứu, đã phát hiện ra phương pháp phá giải. Ngọc Minh chân nhân bạch mi nhúng lên, cười lạnh nói. Đến các ngươi cũng muốn hóa giải kiếm mê huyến ảnh của ta. Chuyện cười, xem đệ tứ thức của ta đây, lần trước các ngươi đã bị trọng thương dưới chiêu này, lần này ta muốn thử xem các ngươi phá giải như thế nào. Kiếm mê huyến ảnh đệ tứ thức hiểu mang. Ngọc Minh chân nhân nhắm mắt lại, hai hàng bạch mi bay bay, hai tay phát đạo đạo thanh quang dung nhập vào phi kiếm. Ngọc Minh chân nhân đột nhiên mở bứng mắt, hai đạo quang mang bạo xạ trong miệng quát khẽ một tiếng. Sắt! Nhất thời Ông ông! Ngọc Minh phát ra âm thanh chấn động, trong vòng 10 dặm, âm thanh chấn động đó hoàn toàn bao trùm. Đột nhiên, Ngọc Kiếm biến mất. Một đoàn kiếm ảnh mịt mùi dài hơn ngàn trượng giống như một bầy hong vàng nhắm hướng Minh Lan Tam Tiên cuốn tới. Nhị đệ, tam đệ, cho lão tặc này thấy thủ đoạn của huynh đệ chúng ta đi. Minh Thiên hét lớn một tiếng. Ba đạo phi kiếm nhất thời phóng lên cao, thành hình chứ phẩm không ngừng xoay trọn, cũng hình thành một Long Quyển Phong. Long Quyển Phong hoàn toàn bảo vệ Minh Lan Tam Tiên, trong vòng hơn 10 trượng kiếm ảnh mịt mù hoành một tiếng đánh tới Long Quyển Phong. Long Quyển Phong chứa đẩy tiên nguyên lực. hiểu mang hiện Ngọc Minh chân nhân tay nhẹ chỉ một cái, nhất thời Bích Ngọc Phi kiếm giống như một tia thiểm điện, xoát xoát liên tục vài tiếng, hướng về phía Minh Lan Tam Tiên. Đồng. Đồng. Đồng ba. Liên tục 3 tiếng. Ngọc Minh chân nhân sắc mặt biến đổi, lập tức thu hồi Bích Ngọc Phi kiếm. Thế nào hả? Đệ tứ thức này có phải đã bị ba huynh đệ bọn ta phá giải không? Lao tặc, cái này gọi là tư chất, ngươi có hiểu không? Ngươi cái đồ đạo tặc. Chỉ biết đi học của trường bối, là tên nóc không biết sáng tạo là gì. lao tam trong mình làn tàm tiên Minh đồng không chút kiêng nghệ châm trọc nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ngọc Minh chân nhân cười lớn, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu mình làn tam tiên như thế nào rốt cuộc lại phá được chiêu này của hắn. Đệ tứ thức hiểu mang, cuối cùng phong mang hiện ra, tuyệt đối là một chiêu đánh lén, người bình thường căn bản là không kịp phản ứng. Nhưng mà vừa rồi Minh Lan Tam tiên dùng 3 thanh phi kiếm liên tục ngăn trở 3 lần. Ngọc Minh Trân Nhân hoài nghi tất cả những điều vừa rồi cùng với việc hình thành lòng quyển phong cùng với Minh Lan Tam tại trận có quan hệ. Quả thực phản phất giống như điều kiện phản xạ, kiếm ảnh phi kiếm của mình vừa hiện ra, ba thanh phi kiếm liền phi tới. Bình Sơn, các ngươi 6 người trước tiên bắt tên tiểu tử áo đen kia, ảo quang vẫn chưa phải là đối thủ của các ngươi. Ngọc Minh Trân Nhân âm hiểm lúc này ra lệnh một tiếng. Đến đây cùng với hắn là 6 vị tán tiên công lực đều không tệ, đều là cao thủ đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, công lực tương đương với thiên tiên. 6 vị cao thủ cấp bậc thiên tiên, cũng là không tầm thường. Bình Sơn 6 vị tán tiên lập tức tuân mệnh. Ảo quang chân nhân lại cười lạnh, lúc đầu trong khi hắn độ kiếp, đã có thể phá toái hư không, giờ đã là cao thủ đại thành kỳ. Nếu vận dụng đau phách, chính là thiên tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Hô hô! Sáu vị tán tiên cũng không khinh suất lúc này sáu người từ sáu hướng nhằm về phía Lý Dương. Có ba người xuất ra phi kiếm, đồng thời công kích ảo quang chân nhân. Về phần Lý Dương, bọn họ không hề để vào mắt, cho nên cũng không hề công kích. Hiu! Thanh thiên bạch nhật, cho dù là sáu vị tán tiên cũng chỉ thấy một đạo lánh quang lóe lên, sau đó không thấy gì nữa. A Một người trong sáu vị tán tiên kêu thảm một tiếng, lập tức từ trên cao rơi xuống. Phanh một tiếng rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích gì nữa. Miêu sát 5 vị tán tiên còn lại nhất thời ngẩn ra, bọn họ chính là những tán tiên đã vượt qua 3 lần tiên kiếp, theo đạo lý thì đại thành kỳ cao thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, như thế nào lại. Bọn họ làm sao biết được, dùng phi đao đao mang công kích bản thân đã lợi hại, chính là miêu sát cao thủ đồng cấp, còn dùng đao phách bản thể công kích, thậm chí có thể miêu sát người cao hơn mình một cấp. Hôm nay hảo quang chân nhân vừa vẫn có thể giết chết thiên tiên. Bình tinh. Ngọc Minh chân nhân nhất thời sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn Minh Lan Tam Tiên đang ngăn cản trước mặt. Ngọc Minh chân nhân nhất thời sắc mặt trở nên ôm trầm. Không cùng với các ngươi lãng phí thời gian nữa. Ngọc Minh chân nhân miệng hé ra một chút, một viên trâu trong suốt màu vàng bay ra, đạo đạo kim quang bắt đầu tràn ngập bên ngoài cơ thể của hắn. Mà kim kiếm tôn giả đang thích thu xem cuộc chiến lập tức sắc mặt đại biến. Quy Nguyên Châu tập 5, Côn Luân Tiên Cảnh Lý Dương từ đầu tới cuối đều bình tĩnh bằng quan. Quy Nguyên Châu Cái đám lão gia hỏa của Thượng Thanh Cung ở tiên giới quả nghiên thế lực to lớn, tài đại khí thô, đối với hậu bối đệ tử của mình cũng là vô cùng quan tâm. Mang hẳn bảo bối cấp bậc này xuống hạ giới để cho đệ tử làm trấn cung chi bảo. Hạng vũ thoáng có chút kinh ngạc nói. Lý Dương nhìn hạt châu kim quang chấp chấp đó đã cảm thấy hạt châu này không tầm thường. Nếu không thì ngọc mình chân nhân đó cũng không có khả năng đem nó trở thành bảo bối đến lúc tối hậu mới xuất ra. Cái hạt quy nguyên châu này cùng với hát Diệm linh châu của đều là cấp bậc trung phẩm tiên khí, có tác dụng khác nhau, cách biệt cũng không nhiều. Hát Diệm linh châu có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để... A à, à dụng thứ hai này tạm thời giữ bí mật, người sau này sẽ biết, bây giờ có biết cũng vô dụng. Lý Dương cũng bất đắc dĩ, hạng vũ này luôn cố tình làm ra vẻ thần bí. Về phần quy nguyên châu này tuyệt đối là tiên khí bảo hộ tính mạng, chỉ cần đem quy nguyên châu này mang theo bên người, nó liền biến thành một cái màn hào quang hộ thể, thập phần cứng rán. Hơn nữa nếu ngươi sợ hào quang hộ thể này vì lực không đủ thì có thể đưa thêm tiên nguyên lực của chính bản thân mình vào, lực phong ngự của hào quang hộ thể sẽ căn cứ vào cường độ của tiên nguyên lực mà tăng lên. Lý Dương nhất thời hai mắt sáng lên, lập tức hỏi, quả nhiên là bảo vật A. Đây quả thực là bảo bối bảo hộ tính mạng. Không biết lực phòng ngự của nó cao tới mức nào. Hạng Vũ cười nói. Khó nói. Nó cùng với công lực của người sử dụng có liên quan. Nếu với công lực của Ngọc Minh chân Nhân như vậy mà toàn lực sử dụng Quy Nguyên Châu thì dù là công kích của cao thủ cấp bậc La thiên thượng tiền, Ngọc Minh chân Nhân này cũng có thể hoàn toàn không thèm quan tâm. Không thèm để ý đến công kích của cao thủ cung cấp. Vậy vậy không phải là Minh Lan Tam Tiên ba vị tiền bối sẽ rất thảm sao? Lý Dương trong lòng nhất thời lo lắng, Minh Lan Tam Tiên này chính là khách khanh của tinh cực tông hắn, chính hảo hữu của thái gia gia lý tầm hoan chân nhân của hắn. Hơn nữa lần này là vì hắn mà đến, nếu ba vị tiền bối có xảy ra chuyện gì, thì thật là rất tồi tệ. Lý Dương lúc này truyền âm đến Minh Lan Tam Tiên, vộ và nói. Ba vị tiền bối, bảo châu này gọi là Quy Nguyên Châu. Quy Nguyên Châu uy lực vô cùng lớn. Lúc này Ngọc Minh chân Nhân có thể không để ý đến công kích của cao thủ cùng cấp bậc. Cần phải cẩn thận. Minh Lan Tam Tiên nhất thời hai mắt ánh lên. Chứng kiến Ngọc Minh chân Nhân xuất ra bảo Châu như vậy, bọn họ cũng thấy trong lòng hoảng sợ, không nắm được hư thực của đối phương, cảm thấy có điểm khó giải quyết. Bây giờ nghe thấy Lý Dương truyền âm, mặc dù không biết Lý Dương từ đâu mà biết được, nhưng tốt xấu gì trong lòng cũng đã có sự tin tưởng. Đại ca, cái hạt châu này gọi là cái gì Quy Nguyên châu, không sợ công kích của cao thủ cùng cấp bậc. Chúng ta ba người cho dù có liên thủ công kích cũng vô dụng à, đến lúc đó không phải là hoàn toàn bị Ngọc Minh lão tặc đuổi đánh sao? Minh Đông lúc này hướng về phía lão đại Minh thiện chuyên âm. Ba huynh đệ nhìn nhau biết là không hay, công kích của mình đối phương căn bản không cần để ý, mà chính mình cũng chỉ có thể bị người ta đuổi đánh, thì còn đánh cái gì nữa? Minh Lan Tam Tiên ha ha, hôm nay ta muốn cho các ngươi biến thành mình làn tam quỷ. Không, đến quỷ cũng không phải, cho các ngươi hồn phi phách tán. Ngọc Minh chân nhân cười đắc ý, hai hàng bạch mi nhẹ nhàng nhướng lên, Quý Nguyên Châu ở trước ngực hắn phát ra trận trận kim quang, phảng phất giống như kim cương hộ thể của Phật ra. Hảo quang, đại sự không ổn, mau dẫn Lý Dương chạy đi. Minh Lan tam tiên quyết định chủ ý, lập tức chạy trốn. Ha ha. Đột nhiên tiếng cười to sang sảng vàng lên khắp trong vòng mấy trăm dặm, kim kiếm tôn giả ngự trên kim kiếm hóa thành kim quang, từ cách xa hơn ngàn dặm, nháy mắt đã phá không đi tới. Kim kiếm. Ngọc Minh chân nhân nhìn kim cương tôn giả, nhướng mảy một cái. Đồng thời, một đám người của thuộc sơn kiếm phái cũng bay đến đây, tới bên cạnh ảo Quang chân nhân và Lý Dương. Nghĩa phụ. Lý Dương mắt sáng lên, nhưng mà cũng không nói ra. Bởi vì tiếng truyền âm của Tiêu Diêu tán nhân vang lên bên thai hắn. "Đừng lên tiếng, trước cứ xem thử đi, ta hôm nay muốn xem đám thượng thành cùng Ngọc Minh như thế nào mà kiêu ngạo." Quy Nguyên Châu, hừ, luyện tâm của ta thối còn không phải thứ đồ bỏ đi." Có Tiêu Diêu tán nhân ở bên cạnh, Lý Dương liền quay ra nhìn Ngọc Minh chân nhân cùng với Kim Kiếm tôn giả. "Luyện tâm?" "Lý Dương à, nghĩa phụ của ngươi quả nhiên lợi hại a." Bây giờ luyện tâm ít nhất cũng là hạ phẩm tiên kiếm cấp bậc. Hạng vũ cảm thắn nói. Ai, luyện tâm rốt cuộc là luyện chế như thế nào bổn bá vương cũng không được rõ ràng lắm. Bất quá luyện tâm này là do tiêu diêu tán nhân tự mình luyện chế. Phi kiếm bình thường một lần là thành hình. Nhưng mà luyện tâm này tựa hồ có thể không ngừng tối luyện. Trải qua vạn năm tối luyện, hiện tại chí ít đã đạt tới đẳng cấp hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa cùng với kiếm bi chi sát của hắn dung hợp, bi lực to lớn thực sự là phi thường A. Lý Dương nhìn nghĩa phụ đầu đầy tóc bạc ở bên cạnh, trong lòng khâm phục Bất kể là hồng trần luyện tâm khúc hay là kiếm bi chi xác hoặc là kiếm tiên luyện tâm đều là kỳ tích của tiêu diêu tán nhân. Có lẽ tiêu diêu tán nhân chính là một người chuyên sáng tạo ra kỳ tích. Thời gian đầu tiên tiêu diêu tán nhân tu luyện ngàn năm mới độ kiếp, sau đó là tán tiên đến gần 9.000 năm, tổng cộng không sai biệt lắm cũng khoảng vạn năm. Tiên kiếm luyện tâm này đã thối luyện cả vạn năm, Lại dung hợp với kiếm bi chi sát, vi lực to lớn, không biết so với quy nguyên châu thì cái nào mạnh, cái nào yếu. Kim kiếm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cả ta? Ngọc Minh chân nhân lúc này kỵ hổ nan hạ dù sao thì tu chân giả đến quan chiến từ các tông phái khác, hắn Ngọc Minh chân nhân không thể bỏ qua đám người này. Lúc này xung quanh hầu hết đều là tu tiên giả, còn có tu yêu giả ở một nửa địa bàn của côn luân tiên cảnh tới đây đã được một lúc. Kim kiếm tôn giả cười nhạt nói, không có gì, chỉ là cảm thấy Ngọc Minh ngươi quá mức bá đạo mà tôi thật sự là không nhìn nổi nữa. Kim kiếm, ngươi đã nghe rõ ràng rồi chứ, ngươi ngăn trở ta, chính là trở thành địch thủ của ta. Ta vừa rồi đã nói rồi, Phàm là kẻ nào ngăn trở ta, giết không tha. Ngọc Minh chân nhân lạnh giọng nói, Kim kiếm tôn giả khinh thường nói, giết không tha. Nói thật dễ nghe, tốt nhất là ngươi nên có cái thực lực đó nếu không sẽ khiến người ta cười đến dụng cả giang đó. Quy Nguyên Châu mặc dù lợi hại, kim kiếm ta vẫn không thèm để vào mắt. Kim kiếm tôn giả hoàn toàn đứng về phái đối lập với Ngọc Minh Chân Nhân. Lệnh dụ của tiên giới đã hạ xuống, Thượng Thanh Cung cùng với Thục Sơn Kiếm Phái sẽ phải đánh nhau đến mức người sống ta chết, hôm nay đối lập với nhau thì có gì không được, những kiếm tiên của Thục Sơn Kiếm Phái ở tiên giới cũng không kém Thượng Thanh Cung. Kim kiếm, đừng có mạnh miệng, Bọn ta có ra tay mới biết ai là kẻ khoác lác. Ngọc Minh chân nhân mãnh liệt bay về phía kim kiếm tôn giả. Có Quy Nguyên Châu, hắn không phải lo lắng gì về công kích của kim kiếm tôn giả. Thực lực của kim kiếm tôn giả so với hắn không sai biệt lắm. Lực công kích hắn biết rất rõ ràng. Quy Nguyên Châu này Ngọc Minh chân nhân hắn cho tới bây giờ chưa từng đem ra. Lúc này đây, hắn quyết tâm nhất định phải trấn nhiếp cả côn luân tiên cảnh. Đáng tiếc, Ngọc Minh chân nhân đã quên mất. Quý Nguyên Châu của hắn vẫn luôn ẩn tàng, chẳng lẽ Kim Kiếm Tôn giả lại không có bảo bối ẩn tàng sao? Chẳng lẽ những kiếm tiên của thuộc Sơn kiếm phái ở tiên giới lại không mang bảo bối nào để lại cho hậu bối sao? Hô! Kim Kiếm Tôn giả thân hình chợt lóe lên, nhất thời đã lùi về sau vài dặm, đồng thời miệng hé ra, kiếm tiên tưởng kim để trong nguyên anh đã mấy ngàn năm lập tức bay ra. Tiên kiếm tưởng kim dài 3 thước hai thốn, chôi kiếm có kim long vần quanh, bên trong chứa một long hồn ở trong đó. Quy lực rất lớn, là trung phẩm tiên kiếm. Ngọc Minh, tiên kiếm tưởng kim này là lần đầu tiên ta sử dụng, ta muốn xem xem, quy nguyên châu của ngươi phòng ngự lợi hại, hay là tiên kiếm tưởng kim của ta công kích lợi hại. Tiên kiếm tưởng kim xoay tròn phía trên đỉnh đầu của kim kiếm tôn giả, một đạo kim long khí kình vờn xung quanh thân thể của kim kiếm tôn giả, khí thế vô cùng hãi nhân. Ngọc Minh chân nhân thân thể có hào quang màu vàng, còn kim kiếm tôn giả có kim long khí vần quanh. Thoạt nhìn có vẻ kim kiếm tôn giả khí thế lớn hơn. Ngọc Minh chân nhân sắc mặt biến đổi. Được, các kiếm tiên của Thục Sơn kiếm phái ở tiên giới cũng quả nhiên đối với các ngươi rất quan tâm, đem tiên kiếm tưởng kim này lưu lại hạ giới. Ừ, ta không tin ngươi có thể phá được quy nguyên kim quang tráo của ta. Ngọc Minh chân nhân đồng thời thân như thiểm điện, nhằm về phía kim kiếm tôn giả, cận thân công kích. Đối với Ngọc Minh chân nhân mà nói đó là hiệu quả nhất. Dù sao quy nguyên kim quang cháo của hắn là dùng để phòng ngự. Ngọc Minh chân nhân phi thân bay lên, hai hàng bạch mi tung bay, trong mắt kim quang giống như thực chất phá không bắn ra, đồng thời hai tay biến ảo, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn cánh tay, đạo đạo thủ lớn bay lên, bích Ngọc Phi kiếm trên đỉnh đầu lập tức trở nên chấn động. Kiếm mê huyến ảnh đệ ngũ thức thái Hoàng Sắt! Ngọc Minh chân nhân trên không trung quát lên một tiếng như sấm nổ. Nhất thời Bích Ngọc Phi kiếm trở nên rung động rồi huyện hóa thành một đoàn kiếm ảnh, kiếm ảnh mù mịt giống như mưa xuân, không chỗ nào không vào, tràn ngập không trung hướng về phía kim kiếm tôn giả. Hống! Một tiếng long hống mãnh liệt văng lên, tiên kiếm trưởng kim hóa thành lưu quang trực tiếp bắn về phía Ngọc Minh chân nhân. Khoảng cách chính diện hai bên rất ngắn, một kiếm này của kim kiếm tôn giả đã là tốc độ nhanh nhất, theo con đường ngắn nhất, hoàn toàn thẳng táp, trực tiếp hướng về Ngọc Minh chân nhân. Tốc độ của tiên kiếm tưởng kim quả thực quá nhanh, ngọc minh chân nhân căn bản là không kịp tranh né, húng chi ngọc minh chân nhân cũng không hề nghĩ tới việc tránh né. Chỉ thấy ngọc minh chân nhân sắc mặt hơi biến, hư mạnh một tiếng, tiên nguyên lực điên cuồng đổ vào trong quy nguyên châu, quý nguyên kim quang tráo nhất thời đại thịnh, cường độ phòng ngự lập tức tăng lên một bậc. Vâng! Anh... Trời long đất lở! quy nguyên kim quang tráo cùng tiên kiếm tưởng kim trực tiếp va chạm với nhau, thuận và thương hai thứ đánh vào nhau. Ti ti. Vết nước màu đen lại xuất hiện, va chạm cực lớn đã xé rách không gian, năng lượng của lần va chạm vừa rồi vượt qua rất xa lúc trước đao phách của ảo quang chân nhân và kiếp vân va chạm vào nhau, năng lượng cực lớn đã xé rách không gian ở phạm nhân giới. Hô hô. chơi ạ. Rất nhiều tu chân giả ngây người, lần va chạm mãnh liệt vừa rồi phản phất giống như trời long đất lở, núi rừng xung quanh đều rung chuyển, không gian trở nên chấn động. Gần chiến trường kể cả 5 vị tán tiên của Thượng Thanh Cung đều cuốn quýt chạy trốn. Vết nước không gian này phi thường kinh khủng, đó là hấp dẫn lực hôn loạn nghiền nát hết tất cả mọi thứ, bất kể là ai cũng không dám tiến vào trong đó. Lý Dương đã sớm ròi xa khỏi chỗ đó. Gần lỗ hồng màu đen nhất chính là Ngọc Minh Trân Nhân. Có thể đến cả tiền bối của Thượng Thanh Cung ở tiên giới cũng không có nghĩ đến Quy Nguyên Châu tại hạ giới cũng có thể gặp phải tình huống cùng quẫn như vậy. Năng lượng cực hạn mà hạ giới thừa nhận là một kích toàn lực của phi thăng kỳ cao thủ, công kích bạo tạc một khi vượt quá cực hạn này, liền sinh ra vết nước không gian. Hạ giới tương đối yếu, còn không gian ở tiên giới lại ổn định hơn rất nhiều. Năng lượng ở tầng như vậy ở tiên giới hay ma giới căn bản không thể khiến cho không gian chấn động. Nhưng tại phàm nhân giới, không gian cấp bậc tương đối thấp, năng lượng cực hạn thừa nhận cũng không cao như vậy. Một lần bạo tạc vượt qua cực hạn sẽ sinh ra vết nước không gian. Ma Ngọc Minh chân nhân trong người có quy nguyên châu, một khi tiếp nhận công kích, công kích quá lớn sẽ hình thành một vết nứt không gian rất gần hắn. A. Ngọc Minh chân nhân sắc mặt đại biến, may mắn là vừa rồi vụ nổ đã làm hắn bắn ra xa cả trăm mét, nếu không hắn ngay từ đầu đã bị lỗ hổng màu đen hút vào trong, nhưng cho dù đã cách xa cả trăm mét, hấp dẫn lực của lỗ hổng màu đen đó vẫn vô cùng kinh khủng. Lỗ đen này rất thần bí, rất hỗn loạn, lỗ hổng tràn ngập lực xé mạnh mẽ. Nhìn vào đó làm Ngọc Minh chân nhân có chút khẩn trường, hấp dẫn lực cường đại không ngừng hút lấy Ngọc Minh chân nhân. Phục sinh tử con đầu, Ngọc Minh chân nhân quyết định thật nhanh phun ra một ngụm tinh huyết, mãnh liệt ra tăng lực phi hành của mình, một hơi lùi lại vài trăm mét, nhất thời tránh qua được một kiếp. Kim kiếm tôn giả sử sốt, Tiêu Diêu tán nhân cũng sửng sốt. Thảo Quang chân nhân, Minh Lan Tam Tiên Nam vị tán tiên của Thượng Thanh Cung hay thậm chí cả Ngọc Minh chân Nhân chính mình cũng sừng sốt. Ha ha, Ngọc Minh, ngươi, ngươi lại bị chính quy nguyên châu của mình thiếu chút nữa hại chết. Ha ha, thật sự là cười chết ta mất, cười chết ta mất. Kim Kiếm Tôn Giả cười to, lúc này tiên kiếm tưởng kim lại bay về phía trên đỉnh đầu của Kim Kiếm Tôn Giả. Vẻ mặt Ngọc Minh chân Nhân vô cùng khó coi. Hắn thiếu chút nữa bị bảo bối của chính mình hại chết. Quý Nguyên Châu này kể từ đây công hiệu có thể nói là không còn nữa, dù sao thì khi gặp phải cao thủ cấp bậc thiên tiên toàn lực công kích sẽ sinh ra nổ mạnh khiến cho không gian bị phá vỡ, làm bản thân mình gặp phải nguy hiểm. A Quý Nguyên Châu của ngươi coi chứ có chút tác dụng, đối phó với vài đại thành kỳ cao thủ, hoặc là độ kiếp kỳ cao thủ, khi đó tuyệt đối là không sợ công kích ra. Kim Kiếm Tôn Giả An ủi Ngọc Minh Trân Nhân nói, Đối phó với đại thành kỳ cao thủ hay độ kiếp kỳ cao thủ, Ngọc Minh chân nhân cho dù không dùng tới quy nguyên châu cũng làm được. Phải là đối phó với đồng cấp cao thủ, chính là những kẻ mạnh như kim kiếm tôn giả này. Nếu hoàn cảnh chiến đấu chuyển đến tiên giới, Ngọc Minh chân nhân sẽ không lo lắng gì cả, dù sao không gian ở tiên giới cũng thập phần ổn định. Nhưng mà cực hạn không gian có thể thừa nhận ở phàm nhân giới quả thực quá thấp. Quý Nguyên Châu tại Phạm nhân giới đối với Ngọc Minh chân nhân mà nói căn bản là không có chút tác dụng. Nếu Minh Lan Tam Tiên muốn hại Ngọc Minh chân nhân, chỉ cần toàn lực công kích Ngọc Minh chân nhân, nổ mạnh sẽ khiến cho không gian nứt ra, mà may mắn vụ nổ vừa rồi quá mạnh mẽ làm Ngọc Minh chân nhân văng ra xa trăm mét, nếu không. Đi." Ngọc Minh chân nhân quát lạnh một tiếng, cũng không để ý đến vừa rồi cái gì hào ngôn tráng ngữ giết không tha, liền mang theo nhân mã của Thượng Thành cung chạy mất. Dù sao không thể dùng quy nguyên châu, hắn không phải là đối thủ của kim kiếm tôn giả. Hừ, Ngọc Minh tên tiểu tử này, dám khi dễ nghĩa tử của ta, Nghị phủi mông vài cái rồi đi sao, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Kém theo một tiếng quát lệnh, thân ảnh của tiêu diêu tán nhân xuất hiện phía trước đám người Ngọc Minh chân nhân. Thập 5, Côn Luân Tiên Cảnh Ngọc Minh chân nhân trong mắt con lại nhìn trung niên nhân tóc bạc trước mặt, trong lòng khiếp sợ. Người kia là ai? Vì sao hắn xuất hiện mà ta cũng không cảm nhận được chút khí tức nào? Ta chính là tán tiên đã vượt qua 7 lần tiên kiếp, nhìn khắp Côn Luân Tiên cảnh này, như thế nào có thể có cao thủ cấp bằng này? Kim kiếm tôn giả công lực bất quá cũng chỉ bằng với ta mà thôi. Người này rốt cuộc là ai? Ngọc Minh chân nhân trong lòng có điểm kinh loạn, trên thực tế hắn biết sự tích của Tiêu Diêu tán nhân, nhưng mà hắn không hề liên hệ được người trước mắt với Tiêu Diêu tán nhân. Dù sao hắn cũng chỉ là trong khi tu luyện có nghe nói qua đến cố sự của tiêu diêu tán nhân. Chỉ là nghe nói mà thôi. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự gặp qua tiêu diêu tán nhân. Hắn cũng không hề nghĩ đến tiêu diêu tán nhân một thân một mình tu luyện, cũng có thể tự mình vượt qua 8 lần tiên kiếp. Bây giờ cách tán tiên kiếp lần thứ 9 chỉ còn khoảng 5 năm nữa. Tiêu diêu tán nhân cơ hồ chẳng bao giờ rời khỏi nơi ở của mình. Ngọc Minh chân nhân và Kim Kiếm Tôn Giả khi vừa mới bắt đầu tu luyện. Thì Tiêu Diêu Tán Nhân đã là Tán Tiên, đã bắt đầu ẩn cư rồi. Kim Kiếm Tôn Giả trong khi vẫn còn là đồng tử, xào hợp đã gặp được Tiêu Diêu Tán Nhân một lần, còn Ngọc Minh Trân Nhân chưa từng được gặp Tiêu Diêu Tán Nhân. Về phần tâm cảnh, hiện nay tu vi tâm cảnh của Tiêu Diêu Tán Nhân cực cao, thậm chí có thể xem như vừa bước vào tiên quân tiền kỳ, so với hạng vũ còn cao hơn một chút. Cho dù là Đại La Kim Tiên đến đây, cũng đừng có mơ có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Diêu tán nhân. Cấp bậc cao thủ tiên giới chia làm, Thiên Tiên, La Thiên thượng tiên, Đại La Kim tiên, Cửu Thiên Huyền tiên, Tiên quân, Tiên đế. Đại La Kim tiên đến đây, so với Tiêu Diêu tán nhân còn thấp hơn Tiêu Diêu tán nhân một cấp, có thể tưởng tượng được tâm cảnh tu vi của Tiêu Diêu tán nhân. Ngọc Minh chân nhân có thể phát hiện được khí tức của Tiêu Diêu tán nhân thì mới là việc lạ lớn. Ở trước mặt Tiêu Diêu tán nhân, Tu vi tâm cảnh của Ngọc Minh chân nhân có thể không cần kể đến. Không nghe thấy ta nói gì sao? Tiêu Diêu tán nhân cười lạnh, một cỗ khí thế thao thiên giống như một trận cuồng phong điên cuồng xô về phía Ngọc Minh chân nhân, hơn nữa chỉ áp bức một mình Ngọc Minh chân nhân mà thôi, các đệ tử của Thượng Thanh cung khác không bị ảnh hưởng chút nào. Tiêu Diêu tán nhân đối với đám tiểu bối này thực sự là khinh thường. Tâm thần của Ngọc Minh chân nhân lúc này giun lên, quá sức mạnh mẽ. Tâm cảnh tu vi của đối phương quá sức mạnh mẽ. Tiên bối, người nói nghĩa tử là ai vậy? ta như thế nào lại khi dễ nghĩa tử của tiên bối chứ? Ngọc Minh chân nhân lập tức cung kính nói, hắn đến khí tức của đối phương cũng không cảm nhận được. Đối phương hơi phát ra chút khí thế là có thể làm chấn động tinh thần của hắn, chỉ riêng điểm ấy cũng đã khiến cho hắn có chút kinh khủng. Lúc này gần vạn tu tiên giả bay đầy trời cả đám đều ngây ra, Trung niên nhân tóc bạc đột nhiên tới này rốt cuộc là ai? Tựa hồ như Ngọc Minh chân nhân gặp phải hắn, phẳng phất giống như chuột gặp phải mèo run run rời rời. Nhưng bọn họ khẳng định được một điểm. Tiêu diêu tán nhân này dám chắc là cao thủ, hơn nữa là công lực vượt quá siêu cấp cao thủ Ngọc Minh chân nhân. Nếu không làm sao mà làm cho đại trưởng lão của Thượng Thanh Cung vô cùng bá đạo lại tỏ ra cung kính như vậy. Ta nghĩ vị cao thủ trung niên nhân tóc bạc này là một đại tiên ở tiên giới nhàm chán nên đến đây du ngoạn. Thấy Ngọc Minh chân nhân này quá mức kiêu ngạo, đại tiên nhân ra người nhìn không vừa mắt, liền đến giao hơn hắn. Một người trẻ tuổi tức giận nói, y đúng là tu chân giả của thần thâu môn trong côn luân tiên cảnh. Sư đệ, ngươi nói cũng không phải là không có khả năng a ẩn, nói không chừng vị cao thủ này là phụ thân của Ngọc Minh chân nhân, thấy con mình quá mức kiêu ngạo. Nên mới đến để dạy dâu con của mình. Một gã đệ tử của thần thâu môn tặc lưỡi cười nói. Vô số tu chân giả trên bầu trời đều là đang đoán định thân phận thực sự của tiêu diêu tán nhân. Tuy cũng có người từng gặp qua tiêu diêu tán nhân, nhưng mà bọn họ vẫn như trước không hề biết thân phận thực sự của ý ý. Tiên bối, tên tặc tử tinh cực tông này, đệ tử tinh cực tông này là nghĩa tử của tiên bối. Ngọc Minh chân nhân khó có thể tin được hỏi. Tiêu diêu tán nhân cười lạnh gật đầu. Lý Dương lại nhìn Ngọc Minh chân Nhân, nói Ngọc Minh chân Nhân, ngay từ đầu khi con của tàng thăng là tàng ngạn đến cướp hạnh linh thất sắc hoa của ta, ta đã nói với hắn rồi, ta là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân. Đáng tiếc ca, nguyên minh trưởng lão của các ngươi còn không tin. Thanh âm của Lý Dương rất lớn, gần vạn tu chân giả xung quanh tất cả đều không phải người thường, đều nghe thấy rất rõ ràng. Việc Lý Dương đạo hữu của tinh cực tông nói đúng là sự thật. Lúc đầu đích xác là hắn đã nói qua chuyện này, nhưng ngược lại nguyên minh trưởng lão của Thượng Thanh Cung lại còn cười nhạo Lý Dương đạo Hữu nói hắn biểu đặt. Việc này, chúng ta gần ngàn đồng đạo lúc đầu ở Thiên Vân Trận đều có thể làm chứng. Một tu chân giả lúc đầu có mặt ở Thiên Vân Trận cao giọng nói. Nhất thời gần ngàn tu chân giả trước đây có mặt trong Thiên Vân Trận cả đám đều cao giọng chứng minh Lý Dương nói đúng là sự thật. Ngọc Minh chân nhân nhất thời lặng cả người. Hắn không phải là do thanh âm của gần ngàn tu chân giả làm lạng người, mà là hắn nghe thấy Lý Dương nói đến danh hiệu Tiêu Diêu Tán Nhân. Tiêu Diêu Tán Nhân. Hắn đúng là Tiêu Diêu Tán Nhân. Ngọc Minh chân nhân rốt cuộc cũng biết được nhân vật thần bí trước mặt mình là ai. Nếu như hắn thực sự là Tiêu Diêu Tán Nhân, hắn nhất định là đã vượt qua 8 lần thiên kiếp, công lực so với ta chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Hơn nữa hắn một thân một mình dám chắc không thể nào có được phi kiếm cấp bậc tiên khí. Nếu như vậy, thực lực của hắn so với ta còn không mạnh bằng. Ngọc Minh chân nhân trong lòng nghĩ vậy, ngay từ đầu hắn đối với tiêu diêu tán nhân hoàn toàn không biết chi tiết, thần bí không lường được mới là điều khiến người khác phải sợ hãi nhất. Bây giờ Ngọc Minh chân nhân đã tính toán được thực lực chân thật của tiêu diêu tán nhân thì cũng không lo lắng nữa. Ừ, bất quá không phải chỉ là hơn ta một lần thiên kiếp tán tiên sao. Tạ Cổ Bí pháp cao nhất của Thượng Thành Cung là kiếm mê vuyến ảnh, cũng không nhất định đấu không lại hắn. Ngọc Minh chân nhân trong lòng bắt đầu có tin tưởng. Bất quá, lúc này đối phương có kim kiếm tôn giả ở đây, kim kiếm tôn giả lại có tiên kiếm tường kim, Ngọc Minh chân nhân cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Nguyên Minh, lại đây cho ta." Ngọc Minh chân nhân gọi Nguyên Minh đi đến. "Nguyên Minh, Lý Dương tiểu hữu nói có đúng không?" Nguyên Minh trên trán mồ hôi lạnh chảy ra từng hạt. Hắn lúc đầu nghe Lý Dương nói, tiêu diêu tán nhân đã đợi mấy ngàn năm, nhưng trước khi hạnh linh thất sắc hoa đại thành 3 ngày lại rời đi. Nghe thấy vậy, hắn cho rằng đó không phải là sự thật, cho rằng nhất định là Lý Dương đang nói dối. Đương nhiên, bọn họ muốn lấy hạnh linh thất sắc hoa cũng là một nguyên nhân. Đại trưởng lão, lúc ấy lúc ấy, ta hỏi ngươi có phải là thật hay không, ngươi chỉ cần trả lời đúng hay không. Ngọc Minh chân nhân bạch mi nhướng lên, lãnh đạm nói. Nguyên minh cưới đầu thời dài. Đúng. Ngọc Minh chân nhân lập tức quay về phía tiêu diêu tán nhân nói. Tiêu diêu tán nhân tiền bối, thật sự xin lỗi, xem ra chuyện này là do thượng thanh cung chúng ta sai. Ta thật sự tạ lỗi với tiền bối và Lý Dương tiểu hữu, hy vọng tiền bối cùng Lý Dương tiểu hữu lượng thứ. Không có gì. Tạ lỗi. Lý Dương cười lạnh, tựa hồ như Ngọc Minh chân nhân này hoàn toàn phát điên rồi, đến cấp đồ vật của người ta. Làm ra cái vẻ đầu hổ đôi rán, bây giờ nói một câu xin lỗi là có thể kết thúc sao? Ngọc Minh chân nhân cả người đứng thẳng lên, nhìn về phía Lý dương, nhưng mà một tiếng cũng không nói. Ngọc Minh chân nhân thấy chính mình đứng ra xin lỗi đã là rất nghề mặt rồi, húng chi hiện nay tiêu diêu tán nhân trong lòng hắn cũng không đủ uy hiếp hắn, không phải chỉ là hơn một lần thiên kiếp thôi sao? Công lực của chính mình tương đương với la thiên thượng tiên trung kỳ. Mà công lực của tiêu diêu tán nhân công lực cũng chỉ tương đương với La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ, so với chính mình không cao hơn bao nhiêu. Về mặt vũ khí công pháp, bản thân mình ở Thượng Thanh Cung, dám chắc so với tiêu diêu tán nhân mạnh hơn. Ngọc Minh, nói ta nghe thử xem, Thượng Thanh Cung các ngươi ở tiêu diêu tiên phủ của ta xuất thủ đánh nhau, ngươi xem sơn cốc bị các ngươi biến thành cái dạng gì rồi. Làm hỏng sơn cốc của ta, một câu xin lỗi là có thể xong sao. Ngươi tự xem lại mình đi." Tiêu Diêu tán nhân lạnh lùng nhìn Ngọc Minh chân nhân. "Đích xác, trải qua đại chiến liên tiếp, vừa rồi còn có các siêu cấp cao thủ chiến đấu, Sơn cốc nguyên bản đã trở thành một mảnh hỗn loạn, hoa cỏ tất cả đều bị phá hủy." Ngọc Minh chân nhân bị ánh mắt băng lãnh của Tiêu Diêu tán nhân nhìn qua tựa hồ có chút không thoải mái, hơi nhướng mày một chút, nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Lúc này Ngọc Minh chân nhân xưng hô với tiêu diêu tán nhân từ tiền bối đã biến thành ngươi. Bí phương của thí khiển lôi. Tiêu diêu tán nhân lạnh nhạt nói. Tiêu diêu tán nhân ở Côn Luân Tiên Cảnh nhiều năm như vậy, mặc dù không thường xuyên đi ra ngoài nhưng mà đối với đại thế vẫn còn biết một chút, thượng thanh cung cường đại như vậy, thí khiển lôi không thể không tính đến. Thu tiên giả nhục thể đều là dạng nào. Đối mặt với thí khiển lôi dù là độ kiếp kỷ, Đại thành kỳ cao thủ cũng không dám khinh thường Không được. Một tiếng hét lớn từ bầu trời văng lên, cung chủ của Thượng Thanh Cung là Phụng Tân mang theo 10 vị tán tiên, 3 vị trưởng lão cùng với mấy trăm đệ tử phá không mà đến. Lực lượng cường đại như vậy, nhất thời khiến cho những tu chân giả vây xem hít vào một hơi khí lạnh. Với mới có 6 vị tán tiên cùng Ngọc Minh Trân nhân đến, bây giờ lại thêm 10 vị tán tiên, Thượng Thanh Cung này rốt cuộc có bao nhiêu tán tiên đây? Đây là chuyện nội bộ của Đại Phái. Kim Kiếm Tôn Giả của Thục Sơn Kiếm Phái cười lạnh, luận về Tán Tiên, Thục Sơn Kiếm Phái cũng không thể ít hơn so với Thượng Thanh Cung. hắn thấy do Thượng Thanh Cung lần này đến đây chính là để biểu hiện thực lực, Đại Hiển Vy Phong. Bí phương của Thí Khiển Lôi chính là do tiền bối của Thượng Thanh Cung nghiên cứu ra, làm sao có thể chuyển cho người ngoài được. Phụng Tân Cung Chủ quát lạnh một tiếng, mà Nguyên Minh cũng lập tức truyền âm với Phụng Tân Cung Chủ. Nói rõ ràng tình hình ở đây. Lúc này Phụng Tân Cung Chủ có thể còn chưa biết rõ thế cục Ngọc Minh chân Nhân vừa nhìn thấy 10 vị tán tiên đến đây, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Hừ hừ, thêm vào 5 người bình sơn bọn họ nữa, đem ra 12 vị tán tiên vẫn còn có thể. Thiều Diêu Tán Nhân. Ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Ngọc Minh chân Nhân trong lòng lúc này chuyển âm đến các vị tán tiên, bố trí tất cả mọi chuyện ổn thỏa. Tiêu diêu tán nhân đột nhiên hử lạnh một tiếng. Ngọc Minh tên tiểu tử nhà ngươi, mau trả lời đi, đưa hay không đưa. Ngọc Minh chân nhân sắc mặt đỏ lên, hắn chính là tán tiên đã tu chân gần 8.000 năm còn bị gọi là tiểu tử, nhưng chính là so với người tu chân đã gần vạn năm như tiêu diêu tán nhân, hắn đích xác là nhỏ hơn không ít. Bị phương của thí khiển lôi chính là trí bảo, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Ngọc Minh chân nhân lãnh đạm nói. Lý Dương liền bật cười. Kim kiếm tôn giả cũng cười. Ngọc Minh chân nhân này tựa hồ có cái để dựa dẫm không ngờ cũng bắt đầu cưng ngạnh Hừ, nếu ngươi không đưa cho ta bí phương của thí khiến lôi, vậy đừng trách ta vô tình đó. Thiêu diêu tán nhân cười lạnh. Ta cho ngươi thời gian, có bản lĩnh gì thì mang ra hết đi, nếu không bị ta bắt được, thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thiêu diêu tán nhân rất là kẻ cả, hoặc có thể gọi là tự tin. Đó là ngươi muốn chết, bày trận. Ngọc Minh chân Nhân hét lớn một tiếng. 12 vị tán tiên sớm đã được nghe truyền âm an bài ổn thỏa mọi chuyện, thân hình trợt lóe lên, đem tiêu diêu tán nhân vây khốn bảo giữa. Cho ngươi đem thử đại trận đỉnh cấp của tiên giới thập nhị đô môn thiên sát đại trận. Ngọc Minh Trân Nhân vô cùng tự tin, thập nhị đô môn thiên sát đại trận này chính là đại trận do tiền bối của Thượng Thanh Cung ở tiên giới lưu lại. Để bố trí trận pháp này công lực ít nhất phải là thiên tiên, hơn nữa phải có 12 người. Huy lực to lớn, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Tiêu diêu tán nhân liếc mắt nhìn 12 người xung quanh một cái, đột nhiên than thở. Đã 9.000 năm rồi, 9.000 năm không quân chiến, một lần đối phó với mấy trăm người cảm giác đó thật làm cho người ta lưu luyến am 12 người tuy hơi ít, nhưng cũng có thể thi triển một chút. Ngọc Minh chân nhân sắc mặt trợ biến, hắn nhớ ra rằng tiêu diêu tán nhân chính là tối am hiểu quân chiến. Đông dưng! Ngọc Minh chân nhân tự an ủi mình ai biết tình huống năm đó như thế nào, chuyện của gần 9.000 năm trước, có mấy người biết được. Nói không chừng chỉ là thổi phong thôi. Càng huống chi thập nhị đô môn thiên sát đại trận chính là đại trận của tiên giới, làm sao hắn có thể phá được. Đột nhiên, mái tóc tiêu diêu tán nhân tung bay. Hô, gió mát nổi lên, bùi đất bay lên, trời đất ưu ám, kiếm quang hiện ra. Một cỗ tâm thần lực kinh khủng tràn ngập bi thương, cực độ cuồng loạn giống như thực chất số đến. Dung hợp với tinh thần lực hư vô bi thương cùng với kiếm mang của tuyệt thế sát chiêu. Kiếm chi bi sát. Lực lượng kinh khủng đó giống như bạo phong đột nhiên nổi lên, sau đó với tư thế như đánh vào tuổi khô, trong nháy mắt tràn khắp thiên địa. Phản phất như toàn thế giới băng hội, không gian băng hội, ngày tản của thế giới đã đến. Và anh, một cỗ năng lượng kinh khủng oanh lâu Rất lâu, rất lâu sau đó, bùi đất chậm rãi lang xuống. Gió cũng chầm chầm lưng thổi, đám tu chân giả giống như người mù vừa nhìn lại được ánh sáng, thấy rõ thế giới trước mắt. Lúc này thế giới đã khôi phục lại sự an tĩnh im lặng như lúc trước. Chỉ là... Ngọc Minh, kiếm chi bi sắt của ta uy lực như thế nào hả? Tiêu diêu tán nhân mỉn cười nhìn Ngọc Minh chân nhân vừa mới khôi phục lại tâm thần. Ngọc Minh chân Nhân vừa rồi tâm thần bị rung động đến không biết Đông Tây Nam Bắc là gì. Tiêu Diêu Tán Nhân muốn giết hắn, quả thực rất dễ dàng. Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không nghĩ đến kiếm chi bi sát của mình y lực lại lớn đến như vậy. Từ sau khi tu Tán Tiên, hắn chưa từng sử dụng qua chiêu này, dựa vào giải thích của hắn, năng lượng tinh thần càng mạnh, khiến cho sự rung động của kẻ khác càng mạnh hơn. Mà hôm nay tâm thần cảnh giới của Tiêu Diêu Tán Nhân đã sơ nhập cảnh giới thiên quân. Ngọc Minh chân nhân, kim kiếm tôn giả ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Ngọc Minh chân nhân đông dưng trận trừng hai mắt. Bọn họ bọn họ sao vậy? 12 vị tán tiên sao vậy? Ngọc Minh chân nhân hoảng sợ phát hiện ra, 12 vị tán tiên vừa mới 7 trận khí tức đã hoàn toàn biến mất. Hắn trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng mà hắn không thể tin được, đó chính là hơn phân nửa lực lượng của Thượng Thanh Cung. Thiêu diêu tán nhân cười nhẹ nói. Hồn phi phách tán rồi. Coi như phạt ngươi vì vừa rồi dám kêu ngạo với ta. Tiêu diêu tán nhân ngữ khí vô cùng bình thản, phản phất giống như giết 12 vị tán tiên vừa rồi giống như giết chất 12 con rồi vậy. Được rồi, bí phương thí khiển lôi. Tiêu diêu tán nhân nhìn về phía ngọc minh chân nhân, vẻ mặt tươi cười rất là sáng lạ. Một cách một đoạn thừa của tác giả, chả có nghĩa gì hay. Phương pháp chế tạo bí mật. Ba kiểu bề trên, anh cả. Hết tập 5. Tập 6. Phong khởi Vân Dũng, chương 187, lớn mạnh, tranh đấu do hạnh linh thất sắc hòa gây ra làng xuống. Lập tức đại danh của tiêu diêu tán nhân được truyền khắp cả côn luân tiên cảnh. Tiêu diêu tán nhân nhất kiếm xuất thủ kinh khủng. Không ai thấy rõ, không ai hiểu được, cũng không ai biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người, gần vạn người tu chân vô luận là đại thành kỳ cao thủ, hay tán tiên thậm chí cả Thượng Thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái tối cường đại nhân vật là Ngọc Minh chân nhân và Kim Kiếm Tốt tuấn giả. Dưới một kiếm này đều là tâm thần chấn động, kinh hồn tang động. Tất cả mọi người minh bạch, nếu bị vây dưới trạng thái này tuyệt đối sẽ bị đàn áp, áp bức. Nhất kiếm trấn thiên địa. Nhất kiếm trấn cô luân. Tại tinh của tông, Thiên Vân đỉnh, hành lang thai lầu có hai đệ tử sóng vai đi qua. Thiêu Diêu tán nhân thật sự là cao nhân. Sư đệ, ngươi biết không? Tiền bối chính là nghĩa phụ của Lý Dương Sư Vinh, thật là lợi hại. Nhất kiếm xuất, thiên địa đều chấn động. Hơn một vạn tu chân giả, còn có Ngọc Minh chân nhân, tất cả đều tròn váng, không nhìn ra phương hướng. Quá lợi hại, quá lợi hại. Một đệ tử tinh cực tông mồm miệng chân múa tay múa loạn lên, tựa hồ chính mình tận mắt nhìn thấy được một màn kinh thiên động địa này. Tiêu diêu tán nhân. Đã vượt qua đệ bát thứ tán tiên thiên kiếp siêu cấp cao thủ. Bát thứ thiên kiếp. Lao thiên. Nhất thứ tán tiên thiên kiếp chính là phải cần phải có 1.000 năm thời gian. Đích thực lợi hại. Theo ta được biết, tiêu diêu tán nhân ngày đó, nhất thủ vung lên, vô số kiếm ảnh liền bắn đi ra ngoài, che phủ thiên địa, vô số kiếm ảnh. Thật là lợi hại. Thượng thanh cung thập nhị tán tiên lập tức biến thành thịt băm. Đệ tử ở gầy gò bên cạnh say mê nói. Như được chứng kiến tận mắt. Ngày đó tinh cực tông ngoài Lý Dương chỉ có ảo quang chân nhân và minh lan tam tiên. Những người khác đều không đến. Đám đệ tử tinh cực tông này đều là nghe được từ đệ tử phái khác. Dù sao sự việc này cũng quá vang dội Trên một vạn tu chân giả, người nào cũng đem kể lại, nhiều người tuyên truyền như vậy, chẳng mấy chốc truyền ra khắp cả côn luân tiên cảnh. Nghĩa phụ thấy không? Bây giờ nơi nơi đều đàm luận về nghĩa phụ. Hôm nay tất cả con luân tiên cảnh chẳng ai không biết đại danh của Nghĩa Phụ. Lý Dương và Tiêu Diêu Tán Nhân đi qua một hành lang. Vừa mới nghe được hai người đệ tử vừa rồi nói chuyện với nhau. Hôm nay, hạnh linh thất sắc hoa cũng đã đại thành, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không có việc gì, liền cùng Lý Dương tới tinh cực tông. Hai người tiểu tử đó biết cái gì? Toàn suy diễn nói lung tung. Tiêu Diêu Tán Nhân vô tình nói. Bất quá Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không có chút tức giận. Dù sao sự đời thường là như vậy. Lý Dương gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn lúc này thật cao hứng, phi thường cao hứng. Tiêu diêu tán nhân ảnh hưởng thật sự quá lớn. Hiện nay tiêu diêu tán nhân ở tại tinh cực tông, tinh cực tông địa vị nhất thời đề thăng. Một vài vị tán tiên đã được tinh cực tông mời mà không đến, thế nhưng hôm nay mấy vị nảy lại tự mình đến gia nhập. Mục đích chính là muốn nhờ tiêu diêu tán nhân thỉnh giáo một ít sự tình về phương diện tu luyện. Dù sao tiêu diêu tán nhân cũng là cao thủ đã tu luyện gần năm, đối với phương diện tu luyện lý giải tuyệt đối tinh thâm, hơn nữa có những giải thích đặc biệt của mình. Nếu không cũng không có khả năng sáng tạo kiếm chi bi sắt và hồng trần luyện tâm khúc. Thậm chí sáng tạo ra phương pháp luyện chế phi kiếm, luyện thành luyện tâm. Hiện giờ tán tiên của tinh cực tông cũng có hơn 10 vị. Ngược lại hoàn toàn so với Thượng Thanh Cung kia. Thượng Thanh Cung tán tiên bị ảo quang chân nhân một đao giết một người. Sau đó bị tiêu diêu tán nhân một kiếm giết 12, một lần chết 13 tán tiên. Cho dù là Thượng Thanh Cung, cũng không tiếp thụ được tổn thất lớn như vậy. Thượng Thanh Cung thực lực yếu đi, Thục Sơn kiếm phái hôm nay trở thành côn luân tiên cảnh đệ nhất đại phái. Đương nhiên vị trí đệ nhất đại phái này cần được thời gian kiểm nghiệm. Dù sao thượng thành cung có thể trở thành côn luân tiên cảnh đệ nhất đại phái trong gần vạn năm, cơ sở chắc chắn rất hùng hậu. Chắc chắn mấy trăm năm sau, số lượng tán tiên cũng sẽ gia tăng. Kiếm chi bi sát. Lý Dương sau khi tự cảm thụ uy lực của chiêu này, hắn luôn muốn được học. Nhưng do tiêu diêu tán nhân không có nói sẽ chuyển cho hắn nên hắn cũng không mở miệng yêu cầu. Hắn biết nếu mình yêu cầu, nghĩa phụ nhất định sẽ chuyển cho hắn. Nhưng Lý Dương không muốn làm nghĩa phụ của mình khó xử. Thiêu diêu tán nhân nếu không truyền thụ, nhất định có lý do. Một kiếm thực sự quá kinh khủng, tâm thần tâm cảnh lực lượng, lực lượng vô hình như thực thể. Tựa hồ tu tiên giả bình thường cũng chỉ có thể sử dụng khí thế, dùng khí thế áp bức người khác. Nghĩa phụ có thể dùng lực lượng tâm thần cường đại, đem sự bị thương vô hình, dung nhập vào kiếm quang biến thành công kích bình thường như vậy. Lý Dương sợ hai than. Tâm cảnh bình thường chỉ là quyết định tiềm lực tu luyện. Tâm thần lực lượng có thể bột phát ra khí thế cường đại. Người tâm thần yếu sẽ bị người tâm thần mạnh hơn dụng khí thế trấn nhiếp. Nhưng tiêu diêu tán nhân cũng dùng tâm thần lực lượng, thông qua âm tình bi thương hư vô dung hợp vào kiếm quang, mà có thể khiến cho tâm thần lực lượng chủ động điên cùng công kích. Chính là thành tiểu tuyệt đối. Ai, không biết nghĩa phụ tại sao truyền hồng trần luyện tâm khúc cho ta, mà lại không truyền kiếm chi bi sát cho ta chắc chắn nghĩa phụ có lý do. Lý Dương trong lòng thở dài một hơi. Cục cục. Lý Dương đứng ở ngoài cửa phòng của ảo quang chân nhân, gõ cửa. "Lý Dương à, mau vào đi." Thanh âm của ảo quang chân nhân từ trong phòng vang lên. Lý Dương liền mở cửa phòng, tiến vào trong. Lúc này ảo quang chân nhân đang múa bút lông, vẽ lên một tờ giấy trắng. Lý Dương lặng lẽ điệu đứng ở bên cạnh ảo quang chân nhân, nhìn ra ra của mình vẽ, không dám quấy rầy. Chỉ thấy trên bức họa, một thanh y y bạch phát nam tử đứng thẳng băng trên đất tuyết. Trong thiên địa tuyết rơi đầy, ngoại trừ bông tuyết, cũng chỉ có thanh y y nam tử tóc bạc. Nghĩa phụ, Lý Dương hai mắt sáng ngời. Mặc dù trong bức họa, thanh y y nam tử tóc bạc chỉ có bóng lưng, nhưng khí chất lạnh như băng. Lý Dương liếc mắt liền đã xác định, da da của mình chính là vẽ nghĩa phụ. Vương thông sư ba lúc trước trong khi thu giả kẻ làm đồ đệ từng vẽ một bức thủy mặc. Lúc ấy con liền cho rằng đó là tác phẩm tuyệt đỉnh, cao siêu hơn hẳn những kẻ khác ở thế tục. Hôm nay xem ra ra vẽ tranh, mới phát giác, Vương Thông sư bá trước mặt ra ra, nếu ra ra là tiến sĩ Vương Thông sư bá nhiều nhất cũng chỉ được xem như là học sinh mà thôi. Lý Dương trong lòng sợ hãi than. Tục thế cũng mấy người chăm chú vào việc vẽ tranh. Cho dù có hoàn toàn đem tâm lực tập trung, thì có thể học tập được bao nhiêu năm? Như thế nào có thể so sánh với người tu chân? Ảo quang chân nhân thu bút rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó liền đi tới một chiếc ghế ở bên cạnh và ngồi xuống. Lý Dương, vẽ cũng có thể tu luyện tâm tính, đối với việc để cao tâm cảnh tu vi cũng rất có lợi. Từ nay về sau nếu không có việc gì thì cứ vẽ một chút thử xem. Ảo quang chân nhân mỉm cười nói. Lý Dương gật đầu. Ra ra, Thượng Thanh Cung đã đem thí khiển lôi bí phương cho tinh cực tông ta. Tại sao ra ra lại cho thuộc Sơn kiếm phái vậy? Tinh cực tông ta hôm nay tại côn luân tiên cảnh thực lực so với thuộc Sơn kiếm phái kia cũng kém không nhiều. Hơn nữa theo thời gian phát triển, tinh cực tông sẽ càng thêm cường đại. Người tu luyện phi đao nhập đạo vốn lực công kích cực cao. Đến lúc đó, tinh cực tông trở thành côn luân tiên cảnh đệ nhất đại tông phái cũng không phải không có khả năng. Ra ra, người vì saoảo quang chân nhân cười ngồi. Không nên gấp gáp như vậy. Ngồi xuống, ta và con tử từ, từ nói. Ngày đó, tại Tiêu Diêu tán nhân khí thế quá mạnh, Thượng Thanh cung không dám nói nửa câu, phải mang bí phương thí khiển lôi ra. Mặc dù Ngọc Minh trong lòng thầm hận, nhưng bọn họ cũng không dám nói cái gì. Chính là Tiêu Diêu tán nhân liền chuyển một phần thí khiển lôi bí phương cho thuộc sơn kiếm phái. Lý Dương liền bình tĩnh lại, ngồi xuống. Hảo Quang chân nhân lắc đầu cười nói, "Con nghĩ chưa đủ xa. Đúng là trong khoảng 2, năm nữa" Tinh Cực Tông của ta có Minh Lan Tam Tiên Tiền bối giúp đỡ, Thượng Thanh Cung không làm gì được chúng ta. Sáu 23000 năm, quy mô của Tinh Cực Tông cũng sẽ không kém thuộc sơn kiếm phái và Thượng Thanh Cung. Hơn nữa phi đao nhập đạo công kích lợi hại, 23000 năm nữa, Tinh Cực Tông của ta thậm chí có khả năng trở thành cuốn luân tiên cảnh đệ nhất đại tông phái. Lý Dương vừa nhíu mày, điều ra ra nói cùng suy nghĩ của hắn cũng giống nhau. Hiện nay Tinh Cực Tông tán tiên không đủ, cao thủ cũng không đủ. Đệ tử hoàn toàn không đủ. Nhưng là 2-3 năm sau, phát triển sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Đệ tử, tán tiên cũng sẽ không ít hơn so với Thượng Thanh Cung. Hơn nữa phi đao nhập đạo công kích lợi hại, trở thành côn luân tiên cảnh đệ nhất đại tông phái, quả thực không phải là chuyện khó. Tại vì sao ra ra lại nói hắn nhìn chưa đủ xa. Nhưng, ảo quang chân nhân cười. Tiên giới. Nếu tinh cực tông đệ tử tiến nhập tiên giới, Lý Dương sửng sốt Hắn cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ tới tiên giới. Dù sao hắn về sau sẽ phi thăng ma giới, với tiên giới đó là hai cực trái ngược. Tinh cực tông đệ tử trừ hắn đều là tu tiên, về sau sẽ phi thăng tiên giới. Tinh cực tông ta tại tiên giới căn bản không hề có căn cơ. Nghĩa phụ tầm hoàn chân nhân cho dù rất lợi hại, nhưng người bất quá mới phi thăng mấy trăm năm, tại tiên giới có khả năng trở thành thế lực một phương không? Húng chi? Ta biết tính tình của nghĩa phụ tầm hoan chân nhân. Người không ham muốn địa vị, không muốn thành thủ lĩnh một phương thế lực. Người chỉ thích tiêu diêu tự tại. Lý Dương, con nói, tinh cực tông đệ tử phi thăng tiên giới, tình hình sẽ như thế nào? Ảo quang chân nhân hỏi lại Lý Dương. Lý Dương xấu hổ. Đích xác tầm mắt mình còn đoạn. Tiên giới kia không giống côn luân tiên cảnh, mấy ngàn năm là có thể phát triển thành một thế lực lớn. Tiên giới cao thủ nhiều như mây. Đại la kim tiên, cựu thiên huyền tiên cần phải có hàng ngàn năm, hoặc hơn 10.000 năm khổ tu. Hơn nữa tiên quân, tiên đế, chẳng những cần thời gian, còn cần phải có một chút thiên tư. Không có có một cửu thiên huyền tiên, không có một tiên quân. Tinh cực tông sao có thể đặt chân tại tiên giới. Cho nên chúng ta cần phải cùng với thuộc sơn kiếm phái bảo trì quan hệ hữu hảo. Kiếm tiên tính tình ta biết đều là cao ngạo. Bọn họ không giống đám người thượng thành cung hầm hĩnh. Đạo lý này chính là do nghĩa phụ tầm hoan chân nhân năm đó nói cho ta biết. Ảo quang chân nhân nhìn Lý Dương, cười nói. Lý Dương trong lòng đối với thái gia gia của mình tầm hoan chân nhân lập tức càng thêm kính nghệ. Tầm hoan chân nhân mặc dù không thích kết bẻ kết phái, bình thường đều câu nạo Nhưng y di thiên tư cực cao, phòng trừng Lý Dương cũng không thể tưởng tượng được. Sáng tạo ra phi đao nhập đạo thất diệu tinh cực, Lý Dương thật sự sùng bái thái gia gia của mình. Âm dương đao phách mặc dù uy lực lớn hơn so với thất diệu tinh cực nhưng âm dương đao phách căn bản chính là dựa trên nền tảng thất diệu tinh cực. Không có thất diệu tinh cực, âm dương đao phách căn bản không cách nào tu luyện. Gia Gia con hiểu được. Lần này con muốn tặng cho Gia Gia loại độn thuật mà lúc trước con đã biểu diễn cho ngươi, cùng với một bộ liễm tức thuật. Lý Dương vì tương lai tinh của tông, muốn đem độn thuật cùng liễm tức thuật tặng cho Gia Gia mình. Tinh cực tông có độn thuật cùng liễm tức thuật Tương lai càng thêm lợi hại ghê gớm. Ảo quang chân nhân nhìn ngọc giản trong tay Lý Dương. Nhưng không tiếp nhận ngay, mà là hỏi lại. Lý Dương, công phá này là do vị thần bí tiền bối kia truyền cho con, là công pháp của vị tiền bối kia. Gia Gia không thể nhận. Lý Dương lập nói ngay. Gia Gia, vị tiền bối kia cũng không thuộc một tông phái nào cả, là cao thủ một mình tu luyện. Hắn có nói với con rồi. Nếu có cơ hội thì cứ đưa hai loại công pháp này chuyển ra ngoài. Ra ra, yên tâm đi, vị tiền bối ấy nhất định đồng ý. Lý Dương thầm cười nói với Hạng Vũ. Ba Vương, người không có ý kiến gì chứ? Hạng Vũ cười nói. Tiểu tử này, tặng thì tặng, cũng không có vấn đề gì. Bất quá đấy chỉ là một chút tạp kỹ trẻ con mà thôi. Chỉ cần ngươi không nói đó là ma đạo công pháp là được. Hạng Vũ nói rất sắc xảo. Tạp kỹ trẻ con này tại tiên giới cũng không gọi được là công pháp. Năm đó trong khi ma giới cùng tiên giới đại chiến, trong các chiến lợi phẩm có một ít ngọc giản. Sau đó si vưu đại tôn phái người chọn ra những ngọc giản hữu dụng đối với ma giới cao thủ. Liêm tức thuật cùng độn thuật sở học của Lý Dương chính là được chọn ra từ số ngọc giản đó. Tiên ma đại chiến tham gia đều là cao thủ, tất cả các ngọc giản đều không đơn giản. Hơn nữa Liêm tức thuật cùng độn thuật của Lý Dương cũng là được tinh tuyển trong số ngọc giản đó mà ra. Thật sao? Hảo Quang chân Nhân hỏi lại. Hắn đã xem qua Lý Dương thi triển độn thuật. Lý Dương độn thuật, có lẽ ngay cả tông chủ ngũ hành tông cũng không bằng. Lý Dương gật đầu khẳng định. Ra ra, người chẳng lẽ không tin con, con còn lửa ra ra sao? Hảo Quang chân Nhân lúc này mới kích động tiếp nhờ ân giản, dụng tâm thần xâm nhập vào trong đó, bắt đầu nghiên cứu. Trời a đây, đây hai công pháp này tuyệt đối phù hợp với tinh của tông. Ảo quang chân nhân kích động, hắn cũng không có nghĩ công pháp thứ hai chính là liễm tức thuật. Độn thuật nếu sử dụng một mình, huy lực tỉnh không lớn. Dù sao cao thủ có thể dụng linh thức nhận ra được, đánh lén sẽ bất thành. Nhưng nếu có liễm tức thuật lại hoàn toàn bất đồng. Liễm tức thuật kết hợp với độn thuật, tuyệt đối là biện pháp đánh lén hoàn hảo. Hơn nữa đao mang của tinh cự tông. Phi đao đao mang một kích tất sát. Liễm tức thuật, độn thuật cùng với đao mang, bà công pháp kết hợp. Ảo quang chân nhân phản phất thấy được một phong cuồng tinh cực tông đệ tự phi đao đánh lén. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, liễm tức thuật cùng độn thuật này đệ tử bình thường nhất định không thể truyền. Chỉ có thể truyền cho buồn tông thượng tầng tinh anh đệ tử. Ảo quang chân nhân nghĩ một chút liền quyết định. Công pháp như thế, nếu truyền thụ ra ngoài, Phòng trưng tinh cực tông đệ tử của mình đều trở nên kiêu căng. Lý Dương nở nụ cười, có liêm tức thuật cùng độ thuật, tinh cực tông trở nên cường đại đó là chắc chắn như linh đóng cột. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 188, Thân Tình Ảo Quang chân Nhân hiện giờ có một niềm tin trước nay chưa từng có về sự phát triển của tinh cực tông. Có đồn thuật còn cao cấp hơn cả tối cao mật điển của ngũ hoành tông, cùng với liêm tức thuật phi thường tương lai tinh cực tông còn có thể bị hạn chế hay sao? Lý Dương A, con quả là làm khó cho ra ra rồi. Ảo quang chân nhân cười khổ nhìn Lý Dương. Trước đây thực lực tinh cực tông đã mạnh mẽ, tương lai của tinh cực tông ảo quang chân nhân cũng đã vạch ra được, nhưng hiện tại có thêm độn thuật cùng liễm tức thuật, thực lực của tinh cực tông liền đại tăng, ảo quang chân nhân lại phải xem xét lại một phen. Bất kể ra sao, thực lực tăng cường vẫn là chuyện tốt. Lý Dương không khỏi bật cười nói. Gia Gia, người cứ từ từ suy nghĩ đi, con xin cáo lui trước. Đem độn thuật cùng liễm tức thuật tặng cho Gia Gia, Gia Gia tính toán ra sao là việc của Gia Gia, Lý Dương ngược lại không phải lo lắng gì. Nhìn thấy bóng của Lý Dương rời đi, trên mặt ảo quang chân nhân lộ vẻ vui sướng. Cháu của mình hành động như thế, hắn quả thực rất cảm động. Dù sao mới xem qua độn thuật cùng liễm tức thuật, hắn cũng đã biết được hai loại bí kỹ này trân quý ra sao. Hơn nữa đây lại là do người khác chuyển cho Lý Dương, Lý Dương tịnh không nhất thiết phải cấp lại cho tinh cực tông. Chưa đạt tới độ kiếp kỳ, lại có thể hủy được thân thể của hai đại thành kỳ trưởng lao của Thượng Thanh Cung, cháu của ta quả là có không ít bí mật. thảo quang chân chân trong lòng cảm thán, hắn sớm đã biết cháu của mình không phải loại tầm thường. Đao mang của tinh cực tông tuy lợi hại nhưng vẫn chưa tới mức một đệ tử độ kiếp kỳ còn chưa đạt tới có thể hủy được thân thể của đại thành kỳ trưởng lão của Thượng Thanh Cung, hiển nhiên Lý Dương còn có tuyệt kỹ gì đó bên mình. Con đường sau này của đứa cháu bảo bối này ta cũng không thể nào đoán định được, không biết vị thần bí cao thủ giúp đỡ cho Lý Dương rốt cuộc là ai. Không ngờ lại có được loại độn thuật cùng liễm tức thuật như vậy. Có được hai tuyệt kỹ này, cho dù là tại côn luân tiên cảnh khai tông lập phái cũng dễ như trở bàn tay. Ảo quang chân nhân không cách nào nhìn ra được người thần bí đứng sau lưng Lý Dương. Trong chỗ ở của Lý Thạc, tiểu khả khả, lại đây, lại đây với đại bá. Lý Dương cười vui vẻ gọi, têu tên đứa cháu nhỏ của mình. Tiểu khả khả giờ đây đã 5 tuổi rồi, nó không xui xẻo như Lý Dương cùng Lý Thạc từ nhỏ không có nội công để tu luyện. Tiểu khả khả vừa mới vào tình cực tông đã được ảo quang chân nhân cùng Lý Phong Du tới giúp cho thoát thai hoàng cốt. Sau đó lại được Lý Thạc dạy dỗ, chăm chỉ tu luyện, đương nhiên là tu luyện công pháp của tinh cực tông. Đại bá, bế. Tiểu khả khả khoác một bộ áo lạnh màu trắng lập tức vội vàng chạy tới, lao mạnh vào ngực của Lý Dương. Tinh cực tông tại Thiên Vân Sơn mạnh quanh năm tuyết phủ. Dù tinh cực tông có đại trận bảo vệ, nhiệt độ tuy không thấp nhưng tiểu khả khả chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, mặc áo Z vẫn tốt hơn. Lý Dương đưa tay ôm lấy tiểu khả khả, mỉm cười ràng rỡ. Hắn vốn rất thích trẻ con. Nếu năm đó khi còn ở an toàn cục tổ chín, cùng với tuyết kết hôn, nói không chừng giờ con của ta cũng lớn thế này rồi. Lý Dương trong lòng cảm thán, trong tiềm thức, hắn đã xem tiểu khả khả như là con của mình. Anh! Anh vẫn cứ nuông chiều khả khả như vậy, phải dạy dỗ thật nghiêm. Khả khả, hôm nay đã đọc đường thi chưa? Lý Thạc làm ra vẻ một ông đố nghiêm khắc, vợ hắn là điền nhan đứng bên cạnh cũng không khỏi bật cười. Lý Thạc yêu quý tiểu khả khả tới mực nào, Điền Nhan biết rất rõ, ban đầu là Lý Thạc cố ý làm ra bộ dạng nghiêm túc với khả khả. Trẻ con thôi mà, không cần quá nghiêm túc thế. A thạc à, năm xưa khi chúng ta còn bé cũng không có được hạnh phúc như khả khả. Lý Dương thở dài nói. Lý Thạc gật gật đầu, nói. Năm xưa, mẹ vì chuyện của cha, cho nên dồn toàn bộ tâm trí vào công việc. Hai huynh đệ ta suốt ngày cùng chơi với nhau. Rất ưu nhằm chán, đôi khi thì so bị phi đao. Mãi cho tới sau này em gặp được sư tôn, sư tôn người giúp em đã thông chút kinh mạch, rồi từ đó mới có thể chân chính tu luyện. Đúng rồi, anh, em cho tới giờ vẫn còn chưa biết vấn đề kinh mạch của anh làm thế nào để giải quyết vậy. Lý Dương nhớ tới nhiệm vụ năm đó, cũng chính nhờ nhiệm vụ này mới có được tẩy tùy đan. Nhân duyên xảo hợp, anh nhờ đoạt được tẩy tủy đan mới thoát thai hoàng cốt, tu luyện có được thành tựu này. Lý Dương cười nói, Tẩy Tùy Đan, vận khí của anh quả là không tồi. Lý Thạc thở dài nói, Lý Dương không khỏi cười khổ, cùng với việc đoạt được Tẩy Tùy Đan, trong vòng chưa tới một tháng, bản thân đã gặp phải những biến cố của cả đời người. Lâm Thiên Vũ đến, cái chết của tuyết, Lý Dương đi theo ma đạo. Huynh đệ các con đang nói chuyện gì thế? Lý Phong Du cùng thê tử Lan Hân Thần đi tới. Ông nội, bà nội, tiểu khả khả ngọt nào gọi. Lý Phong Du cùng Lan Hân nhất thời vui vẻ mỉm cười, đi đến bên tiểu khả khả. Nửa ngày sau, Lý Dương trở về chỗ ở của mình. Mấy ngày này, Lý Dương vẫn thường tới chỗ của cha mẹ nói chuyện hiếm, hoặc tới chỗ con của Lý Thạc, cùng với đứa cháu này chơi đùa, thời gian tu luyện đao mang cùng phá sơn liệt không cũng không tính là nhiều. Lý Dương, người đã quên mục đích tới con luân tiên cảnh rồi sao? Tiếng của hạng vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Hạ vũ quả thực đã không nhịn nổi nữa, thời gian gần đây Lý Dương tựa như đã chìm đắm trong tình thân, quên mất mục đích tới côn luân tiên cảnh. 3 năm tại tiêu diêu tiên phủ còn có thể chấp nhận, dù sao nghiên cứu phá sơn liệt không đối với tâm cảnh của Lý Dương cũng có nhiều chỗ tốt. Nhưng mấy ngày này, thời gian tuy ngắn, nhưng tốc độ tiến bộ của Lý Dương quá thấp, hạ vũ quả thực là có chút nóng nảy Lý Dương ngần người, mục đích tới côn luân tiên cảnh. Không phải là độ kiếp sao. Tại Phạm Nhân Giới có một cấm chế vô hình, không cách nào đột phá được Nguyên Anh Hậu Kỳ để tiến lên độ kiếp kỳ, cho nên Lý Dương liền tới Côn Luân Tiên Cảnh. Chỉ là tới Côn Luân Tiên Cảnh gần 4 năm qua, Lý Dương tuy có tu luyện 3 năm trong tiêu diêu tiên phủ, nhưng phần lớn là nghiên cứu phá sơn liệt không, thời gian tu luyện chân chính thay vào đó lại không nhiều. Dùng Hác Diệm Linh Châu tu luyện, cũng chỉ để khôi phục đao mang bị tiêu hao Độ kiếp, nhanh chóng độ kiếp, nhanh chóng phi thằng. Nhanh chóng đi tìm tuyết. Ngươi con nhớ mục tiêu khi trước không? Hiện giờ ngươi ra sao? Tự hộp như đã quên mất tuyết. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, từ nay về sau bổn bá vương cũng không nói nữa, dù sao đối với bổn bá vương, kéo dài thêm vài chục năm vài trăm năm cũng không tính là gì. Hạng vũ tức giận nói. Hán quả thực không quan tâm, bị khốn ở phạm nhân giới đã hơn 2.000 năm, thêm vài chục năm nữa cũng có là gì. Quên tuyết. Lý Dương xứng người. Lập tức kích động nói, không, Bá vương, ta không quên, ta sao có thể quên, mỗi khi đêm về khuya, ta lại nghĩ tới tuyết, ta làm sao có thể quên tuyết. Thời gian này ta không tu luyện gì cả, chỉ vì muốn ở bên cạnh cha mẹ người thân, chỉ như vậy mà thôi. Bá vương, ngươi có cảm giác được hiện tại ta ở phàm nhân giới cũng không còn bao lâu nữa. Có được hắc diệm linh châu, tu luyện ngày đi ngàn dặm. Nhưng một khi ta phi thăng, ta sẽ phải tới ma giới. Còn cha mẹ ta bọn họ dù có phi thăng, cũng là tới tiên giới. Tiên giới cùng ma giới đối lập, ta sau này làm sao có thể gặp lại cha mẹ được nữa, thậm chí cả đứa em của ta là a Thạc cũng khó có thể gặp lại. Hai mắt của Lý Dương đã thoáng ứng lên. Đích xác, sau khi tiến nhập ma giới, Lý Dương làm sao có thể gặp lại cha mẹ người thân đây. Dù sao Lý Thạc và cha mẹ cho dù tu luyện cũng là tiến nhập tiên giới. Tiên giới cùng ma giới từ trước đến nay luôn đối lập. Nói cách khác thời gian Lý Dương ở bên cạnh người thân đã không còn bao lâu nữa, cũng chỉ có như vậy mà thôi, một khi phi thằng, có lẽ cũng là lúc vĩnh biệt tất cả. Bá Vương, một tháng, một tháng được không? Để ta cùng với cha mẹ huynh đệ vui vẻ một tháng thôi, một tháng sau, ta sẽ bế quan tu luyện. Lý Dương run dậy nói. Một tháng, Lý Dương cũng chỉ mong cùng người thân vui vẻ bên nhau một tháng mà thôi. Hạng vũ chấn động. Hắn mặc dù ở trong đầu của Lý Dương, nhưng làm sao biết được trong lòng Lý Dương đang nghĩ gì. Dù sao nếu không phải Lý Dương cố ý muốn nói chuyện với hắn, hạng vũ cũng không cách nào biết được Lý Dương nghĩ gì. Hà, Lý Dương à, buồn bá vương trách là người rồi. Hạng vũ thở dài nói, hạng vũ không ngờ lại nói câu xin lỗi mà rất hiếm khi người ta thấy được. Hắn vốn tưởng rằng Lý Dương đã quên mất mục tiêu lúc đầu, quên tuyết. Hạng vũ rất khinh thường loại người như vậy. Hiện giờ Lý Dương nói như thế, hắn mới nhận ra. Lý Dương là tu ma giả, nhưng Lý Thạc, Lý Phong Du cả bọn đều là tu tiên. Sau này Lý Dương tiến nhập ma giới sẽ không còn cơ hội gặp lại người thân nữa. Ma giới cao thủ muốn tiến nhập tiên giới, trong lịch sử ngoại trừ 3 vị đại tôn, hình như vẫn chưa từng thấy một ai khác. Người cứ cùng mọi người vui vẻ đi, buồn bá vương cũng quên mất. Sau khi ngươi phi thăng sẽ không thể gặp lại bọn họ nữa." Hạng Vũ thở dài nói. Lý Dương gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy chua chát. "Cha, mẹ, A thạc tha thứ cho con. Mọi người còn có người thân bên cạnh, nhưng Tuyết, nàng phải cô độc một mình, cô độc một mình tại quỷ giới. Con chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, con nhất định phải tới ma giới rồi đi tìm nàng. Xin lỗi, cha, mẹ, á thạc." Nước mắt của Lý Dương rốt cuộc cũng rơi xuống. Rơi xuống mặt đất, vỡ vụn ra, bay bốn phía. Một tháng sau đó, Lý Dương thường xuyên ở cùng với một chỗ cha mẹ cùng Lý Thạc. Thậm chí cả bọn Lý Phong Du cũng cảm thấy Lý Dương có chút bất thường, tựa như quá nhiệt tình với bọn họ. Cả ngày tuê cười vô cùng vui vẻ, thậm chí khả khả vừa có yêu cầu gì, Lý Dương cũng đều làm theo, Lý Thạc cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Dương ở nước ngoài nổi danh lánh khốc vô tình. Nhưng sau mấy ngày này thậm chí còn vui vẻ dạng rỡ hơn cả Lý Thạc hắn. Bọn họ làm sao biết được, Lý Dương cũng không có nói ra hắn là tu ma. Việc này tới giờ chỉ có tiêu diêu tán nhân biết. Lý Dương cả với Gia Gia cũng không nói ra, sợ làm cho Gia Gia phải khó xử, dẫu sao Gia Gia hắn cũng vẫn là tu tiên giả. Một tháng sau, ba vương, ta phải bế quan tu luyện rồi. Lý Dương hít sâu một hơi, đứng lên khỏi ghế. Lập tức chuẩn bị đi thông báo cho Gia Gia Cùng với Nghĩa Phụ và mọi người một tiếng Đột nhiên Lý Dương trong lòng máy động Hỏi Hạng Vũ Đúng rồi, Bá Vương Một khi Gia Gia và mọi người hỏi ta phải bế quan bao lâu Ta nên trả lời ra sao Tốt xấu gì cũng phải đưa ra được một hạn định Hạng Vũ cười nói Ừm, người tới đây cũng chỉ với mục đích độ kiếp mà thôi Việc này rất đơn giản Nếu dùng hắc diệm Linh châu tu luyện Thân thể ngươi trong vòng 1 năm là có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Còn như đao phách của ngươi. Ừm, đao phách của ngươi hiện tại mới là tranh sắc ngay cả thâm tranh sắc cũng chưa đạt tới, có lẽ phải mất 3 năm, ngươi cứ nói với bọn họ, cần 3 năm thời gian. Lý Dương gật đầu. Tu chân giả tu luyện, thời gian tu luyện lâu nhất chính là nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ ngược lại tương đối ngắn. Như Lý Dương vì có hắc diệm linh châu, vốn cần ít nhất 10 năm mới có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Nhưng có Hác Diệm Linh Châu, cho dù là tu luyện cả đào phách cùng thân thể đạt tới độ kiếp kỳ cũng chỉ cần 3 năm mà thôi. Lý Dương đi xuyên qua một hành lang giải, hướng tới chỗ ở của Gia Gia. Nghĩa Phụ Lý Dương bỗng nhiên phát hiện thấy bóng dáng của Tiêu Diêu Tán Nhân liền lập tức kêu lên. hắn vốn sau khi nói với Gia Gia xong, sẽ tìm Nghĩa Phụ cùng cha mẹ để nói sau. Tiêu Diêu Tán Nhân vừa nhìn thấy Lý Dương, lập tức mỉm cười đi tới. Lý Dương A Con có việc gì thế? Lý Dương nói. Con phải bế quan tu luyện, có lẽ phải mất 3 năm. Nghĩa phụ, người không phải đi tìm thiết hoa chân nhân sao? Sao lại? Lý Dương nghi hoặc hỏi, trở về tinh cực tông không bao lâu, Lý Dương đã đem hạnh linh thất sắc hoa trả lại cho tiêu diêu tán nhân. Tiêu diêu tán nhân lại phải đi tìm thiết hoa chân nhân nên tới giờ mới quay lại, nhưng thiết hoa chân nhân vẫn không thấy đâu. Tiêu diêu tán nhân lắc đầu than thở. Hà! Cái tên tiểu tử béo thiết hoa không ngờ lại phải độ đệ bắt thiên kiếp. Tiểu tử này thật là, sớm không độ kiếp muộn không độ kiếp, lại độ kiếp vào lúc này. Vậy lúc nào hắn mới tới luyện chế hành linh đan? Lý Dương lại hỏi. Tiểu tử béo thiết hoa chỉ còn khoảng nửa năm nữa là độ kiếp. Đợi độ kiếp xong, hắn mới có thể tới được. Thiêu diêu tán nhân vừa nói xong bỗng nhiên lại cười lớn. Lý Dương, con không biết đâu. Tiên tiểu tử béo thiết Hoa vừa nghe thấy Hạnh Linh Đan đã có bộ dạng hưng phấn ra sao, về phần tán tu Cửu Đạo Thiên Kiếp hắn cũng không nắm chắc. Trong lịch sử Côn Luân Tiên cảnh vẫn chưa có một ai vượt qua được Cửu Tán Tiên Thiên Kiếp. Đương nhiên, ngoại trừ Quỷ Cốc Tử, hắn chỉ là trốn trong Tiên Thiên Thái Cực Gầm Dương Đại trần, mấy đạo Thiên Kiếp uy lực lớn nhất của Tán Tiên Thiên Kiếp lần thứ 9 đều bị đại trận ngăn trở. Đương nhiên không thể nói Quỷ Cốc Tử có thực lực để độ kiếp. Tán tu 9 lần thiên kiếp Từ lần đầu tiên tới lần thứ 6 thì huy lực từ từ tăng lên, mỗi lần đều mạnh hơn trước gấp 2 lần. Lần thứ 7 tán tu thiên kiếp đột nhiên lại mạnh gấp 4 lần thứ 6. Lần thứ 8 gấp 8 lần lần thứ 7 gì đó. Biến hóa quả thực quá nhanh, không biết đệ cửu tán tiên thiên kiếp huy lực rốt cuộc ra sao. Thiêu diêu tán nhân lúc này cũng không có tin tưởng tuyệt đối. Dù sao từ cổ trí kim, đệ cửu tán tiên thiên kiếp còn chưa có một hai được thấy qua. Theo tiêu diêu tán nhân được biết, vượt qua đệ bát tán tu thiên kiếp cũng chỉ có một mình hắn, hoặc giả sau này có thêm thiết hoa, dù sao thiết hoa thân là hồng hoang yêu thú, trời sinh đã cường đại. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 189, tu luyện Lý Dương nghe vậy liền thầm hít một hơi lạnh. Ồ, tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, từ lần thứ nhất tới lần thứ 6, mỗi lần uy lực tăng lên gấp đôi, còn có thể xem là bình thường. Nhưng lần thứ 7 không ngờ lại mạnh hơn lần trước 4 lần, còn lần thứ 8 thì mạnh hơi tới 8 lần, không lạ vì sao vẫn chưa có ai dựa vào thực lực của chính mình mà vượt qua được. Về phần lần thứ 9, theo như quy luật, khẳng định lại càng kinh khủng, quỷ cốc tử kia cũng thật là may mắn. Lý Dương trong lòng cảm thán. Lần tán tiên thiên kiếp đầu tiên tới lần thứ 6, mặc dù mỗi lần đều mạnh hơn trước 2 lần, nhưng chỉ cần tập trung tu luyện vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua. Nhưng lần thứ bảy lại không dễ dàng như vậy, còn lần thứ 8 thì càng thêm khó khăn. Lần thứ 9 Ai mà biết được. Quỷ cốc tử chỉ nhờ vào may mắn mới lên được tiên giới. Tiêu diêu tán nhân cười nói. Bất quá vận khí ta cũng không tồi. Sau khi tiểu tử béo thiết hoa độ kiếp xong sẽ tới hỗ trợ luyện chế hạnh linh đan Có được hạnh linh đan đối với tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 ta cũng có thể nắm chắc được. Hạnh linh đan có thể xem như một tính mạng nữa có hành linh đan, Tiêu Diêu tán nhân đương nhiên là có lòng tin. Lý Dương nghi hoặc hỏi: Thiết toa chân nhân vì sao lại không tới? Đợi luyện chế đan dược xong rồi mới độ kiếp, vậy không phải tốt hơn sao?" Tiêu Diêu tán nhân mỉm cười nói: "Hắn muốn muốn lập tức luyện chế, chỉ đáng tiếc, luyện chế hạnh linh đan cần dùng vũ hỏa luyện chế 7749 ngày, sau đó lại dùng văn hỏa dụng dược 9981 ngày. Thời gian rất lâu mà tiểu tử béo Thiết toa chỉ còn khoảng nửa năm nữa là độ kiếp." Không thể kịp được. Bất quá đối với tán tiên thiên kiếp lần thứ 8 thiết hoa tiểu bản tử cũng nắm chắc. Tốt xấu gì hắn cũng là hồng hoang yêu thú, thiên sinh vô cùng cường đại. Tiêu diêu tán nhân cười nói. Lý Dương cũng cảm thấy yên tâm. Hắn lo nhất là thiết oa chân nhân kia độ kiếp thất bại, không còn ai có thể luyện chế hạnh linh thất sắc hoa thành đan dược được nữa, vậy thực là quá ấm ức. Nghĩa phụ, tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 của người còn bao lâu nữa thì sẽ đến. Lý Dương hỏi. Tiêu Diêu Tán Nhân suy nghĩ một chút rồi nói. Theo như ta tính toán, nếu 1.000 năm một lần thì có lẽ vào khoảng 5 năm nữa. Còn thời gian chính xác tới giờ ta vẫn chưa có cảm ứng. Sau 5 năm nữa, mới có thể biết chắc chắn được. Tiêu Diêu Tán Nhân cũng chỉ biết là 5 năm, còn vẫn không biết chính xác rốt cuộc là thời gian nào. 5 năm. Lý Dương trong lòng chấn động, cũng có nghĩa là 5 năm sau. Tiêu diêu tán nhân vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, nhiều nhất cũng chỉ ở lại côn luân tiên cảnh thêm vài năm rồi sẽ phi thăng. Giống như tu chân giả, tán tiên vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9 cũng sẽ có một quá trình biến đổi, lưu lại nhân gian một khoảng thời gian sau đó mới phi thăng. Lý Dương, con vừa rồi con nói con phải bế quan 3 năm, con muốn. Tiêu diêu tán nhân là người duy nhất ở côn luân tiên cảnh biết Lý Dương tu ma. Lý Dương. Vậy nghĩa phụ sau này có lẽ sẽ không còn gặp được con nữa rồi. Thiêu diêu tán nhân nghĩ tới việc sau khi độ kiếp. hắn phi thăng tiên giới, còn Lý Dương phi thăng ma giới, muốn gặp lại cũng là khó như lên trời. Lý Dương im lặng không nói gì. Ha ha, ta có thể có được nghĩa tử như con cũng coi như là duyên phận rồi, cần gì phải cưỡng cầu quá nhiều. Được rồi, con đi nói với ông nội con một tiếng đi. Thiêu diêu tán nhân vô vai Lý Dương cười nói. Lý Dương gật gật đầu, rồi lập tức đi đến phòng của ông nội. Lý Dương, chờ một chút. Tiêu diêu tán nhân bỗng nhiên gọi Lý Dương lại. Lý Dương liền ngừng bước, quay đầu nhìn về phía nghĩa phụ. Đúng rồi, về kỹ xảo sử dụng kiếm chi bi sát ta phải chuyển cho con trước đã. Ta thiếu chút nữa quên mất việc này, nếu không khi con lĩnh hội kiếm chi bi sát, tự mình ngộ ra kỹ xảo cũng mất không ít thời gian. Nói rồi, trong tay tiêu diêu tán nhân xuất hiện một khối ngọc giản. Đưa tới trước mặt Lý Dương. Lý Dương ngẩn người tiếp lấy Ngọc Giản. Nghĩa phụ, kỹ xảo sử dụng kiếm chi bi sát. Nhưng phương pháp tu luyện kiếm chi bi sát người vẫn còn chưa chuyển cho con mà. Lý Dương buồn bực nói. Hắn từ khi thấy được uy lực kinh người của kiếm chi bi sắt vẫn luôn muốn tu luyện. Đáng tiếc, tiêu diêu tán nhân vẫn chưa từng nói sẽ truyền thụ cho hắn. Hôm nay đột nhiên lại nói chuyển kỹ xảo của kiếm chi bi sát cho mình. Mà bản thân ngay cả kiếm chi bi sắt cũng chưa từng tu luyện qua vậy học kỹ xảo để làm gì. Ta không phải đã truyền cho con rồi sao? Thiêu diêu tán nhân hỏi ngược lại. Lý Dương xứng người dở khóc dở cười nói. Nghĩa phụ, người truyền cho con lúc nào? Nếu như người đã truyền thụ cho con, sao con lại không biết? Người chỉ mới đem hồng trần luyện tâm khúc truyền cho con mà thôi, còn kiếm chi bi sắt đích thật là chưa có truyền cho con mà. Thiêu diêu tán nhân bỗng nhiên cười to. Ta quên không nói cho con biết, hồng trần luyện tâm khúc chính là phương pháp tu luyện của kiếm chi bi sát. Nói như thế nào đây? Nói đúng hơn, kiếm chi bi sát vốn không có pháp quyết tu luyện, chỉ cần thường xuyên tập hồng trần luyện tâm khúc, cảm ngộ về hồng trần luyện tâm khúc đạt tới một cảnh giới nhất định, con tự nhiên có thể đem tâm thần lực lượng bi thương hỗ trợ cho công kích. Lý Dương cười khổ. Hắn sao có thể nghĩ ra hồng trần luyện tâm khúc tựa như chỉ để tu luyện tâm cảnh không ngờ lại còn có thêm công hiệu này. Tu luyện thời gian dài, không ngờ có thể khiến cho tâm thần lực lượng bi thương của bản thân dung hợp vào công kích. Cho nên, hồng trần luyện tâm khúc cũng có thể xem như phương pháp tu luyện kiếm chi bi sát. Chỉ là, ta có thể luyện thành kiếm chi bi sát, nhưng không biết Lý dương còn có thể hay không. Bỗng nhiên tiêu diêu tán nhân có chút mơ hồ. Tiêu Diêu Tán Nhân sáng tạo ra kiếm chi bi sắt cùng Hồng Trần Luyện Tâm Khúc đều có phần ngẫu nhiên. Năm đó, hắn thích thổi sáo, là cao thủ thổi sáo của Côn Luân Tiến Cảnh. Người yêu hắn một nữ tử hồ tộc là Ti Cơ đã đem tặng hắn một cây hát ngọc địch. Về sau khi Ti Cơ chết đi, Tiêu Diêu Tán Nhân mỗi khi nhớ tới Ti Cơ lại đem sáo ra thổi. Hồng Trần Luyện Tâm Khúc là do sự nhớ nhung cực độ của Tiêu Diêu Tán Nhân với Ti Cơ mà sáng tạo nên. Đương nhiên tới giờ hồng trần luyện tâm khúc vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ là tiêu diêu tán nhân thổi rất nhiều lần, không ngờ lại phát hiện ra được một cỗ năng lượng đặc thủ, hơn nữa còn có thể dung hợp trên kiếm mang. Tâm thần năng lượng trùng kích có thể khiến cho tâm thần đối phương chấn động, phản ứng chậm đi, kiếm mang của hắn liền nhận cơ hội sát tử đối phương. Năm đó tiêu diêu tán nhân cũng dùng phương pháp này diệt cả một tông phái mấy trăm người. Hồng trần luyện tâm khúc còn cũng đã thổi được hai ba tháng. Sao lại vẫn không có chút cảm giác gì?" Lý Dương đột nhiên hỏi. Tiêu Diêu tán nhân cười nói: "Ta năm đó từng bước sáng tạo Hồng Trần Luyện Tâm Khúc, một năm sau mới cảm nhận được một cô năng lượng thần bí. Ta liền đặt tên là kiếm chi bi sát, để cho nó dung hợp vào trong kiếm mang của ta, có lẽ thời gian luyện tập Hồng Trần Luyện Tâm Khúc của Lý Dương con vẫn còn quá ngắn." Lý Dương gật đầu. "Lý Dương, có người đến." Tiêu Diêu tán nhân chợt lên tiếng. Lý Dương xoay người nhìn lại. Sư Minh. Lý Lý cùng giả kẻ đã xuất hiện trước mắt Lý Dương. Lý Dương lập tức lên tiếng chào hỏi. Hai người sao lại tới đây thế? Lý Dương cười nói. Lý Lý liền đắc ngay. Tới đây đã hơn 3 năm rồi. Điền Cương nhất định là đang lo lắng chờ đợi. Cho nên bọn muội muốn rời khỏi côn luân tiên cảnh trở lại thế tủ. Giả kẻ lập tức cắt ngang. Đúng vậy, anh rể nhất định là đang lo lắng. Ha ha. Bọn đệ tới đây là muốn chào từ biệt sư minh, bọn đệ sẽ về trước, sư minh nhất định phải trở về sớm một chút đó. Lý Dương gật đầu cười nói, sư minh đạt tới độ kiếp kỳ rồi nhất định sẽ quay trở về. Hai mắt Lý Dương sáng lên, linh thức cẩu hắn phát hiện ra quần áo trên người dạ kẻ cùng Lý Lý đều là bảo vật, bảo Y lì do tu chân giả luyện chế. Trân trường môn quả nhiên là quan tâm đối với hai người, mỗi người một kiện bảo Y Lý A. Lý Dương tàn thán. Vừa nghe tới Trần Kiếm Phong, sự cao hứng vừa này lý Ly cùng dạ kệ lập tức biến mất. Dù sao bọn họ cũng vừa phải từ biệt phụ thân, tâm tình không thể coi là tốt. Hơn nữa Trần Kiếm Phong đã vượt qua được thiên kiếp, thời gian phi thăng tiên giới chỉ còn tính bằng ngày, sau này tỉ lệ bọn họ có lẽ cũng không còn cơ hội gặp Trần Kiếm Phong nữa. Cho dù bọn họ có phi thăng, nhưng thân là lang nhân, lại tu ma đạo, tất phải tới ma giới. Dạ kẹ cùng Lý Lý đến khiến cho Lý Dương hoán việc bế quan lại. Cùng dạ kẹ, Lý Lý nói chuyện một ngày sau đó báo cho cha mẹ cùng người nhà biết mới bắt đầu bế quan. Thiên Vân Sơn mạch kéo dài vài ngàn dặm, Lý Dương tùy ý chọn một ngọn núi rồi dùng độn thuật tiến vào bên trong và dùng công lực cường hãn tạo ra một mật thất ở bên trong lòng núi. Mật thất nằm ngay giữa lòng núi, không có một khe hở, nhưng trong mật thất vẫn có một loại ánh sáng lung linh đẹp mắt. Ánh sáng đó chính là do hào quăng của mấy chục khỏa linh tinh tạo ra. Lý Dương ngồi ở chính giữa mật thất. Thiên địa linh khí tựa như vô vàn sợi chỉ vờn quanh người hắn, thấu nhập vào trong đan điển của Lý Dương, sau đó được hắc diệm linh châu chuyển hóa thành ma sát chi khí rồi bị Lý Dương dễ dàng hấp thù, cùng lúc tu luyện thân thể và tôi luyện đào phách. Bên ngoài mật thất, có một cấm chế huyền ảo bảo hộ Lý Dương. Cấm chế này là do hạng vũ truyền cho Lý Dương, tại ma giới tranh đấu không ngừng Trong lúc bị đuổi giết, có lúc phải dừng lại để trị thương liền sử dụng tới cấm chế để che giấu khí tức, những loại cấm chế như thế này cao thủ ở ma giới cũng có chút nghiên cứu. Cấm chế của Hàn Vũ là do Ciewiu đại tôn truyền thụ. Lý Dương ở trong cấm chế này tu luyện tuyệt đối an toàn, người ngoài căn bản không cách nào cảm ứng được cấm chế, cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của Lý Dương. Trong đan điền, Hắc Diệm Linh Châu từ từ xoay tròn. Thiên địa linh khí vô tận không ngừng bị hút vào trong rồi chuyển hóa thành ma sát chi khí. Ma sát chi khí 10 phần thuần khiết, trái tim cùng với tinh cực của Lý Dương liền có thể dễ dàng hấp thu. Không ngừng tôi luyện đao mang cùng thân thể. Trong lúc tu luyện Lý Dương vẫn mở mắt, ngồi trên mặt đất. Nếu tâm cảnh cùng với công lực của Lý Dương gần tương đương với nhau, trong khi tu luyện, hắn nhất định phải loại bỏ hết tạp nghiệm, nếu không sẽ có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tâm cảnh của Lý Dương quá cao nên không chế việc tu luyện thực vô cùng dễ dàng, hắn thậm chí có thể nói chuyện với hạng vũ trong lúc tu luyện. Dù sao tâm cảnh tu vi của hắn đã đạt tới thiên ma đình phong, nhưng công lực ngay cả độ kiếp cũng chưa đạt tới. Tâm cảnh cao hơn công lực quá nhiều. Giống như một siêu máy tính, lại bị dùng để chơi mấy trò chơi trẻ con, thực là đại tài tiểu dụng Nhưng hắn cũng không dám cùng lúc lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt, ma thần lục tuyệt quá mức thâm sâu. Lý Dương dùng toàn bộ tâm thần lĩnh ngộ vẫn còn chưa đủ, nếu như cấu nghiên cứu, căn bản không thể khống chế việc tu luyện trong cơ thể, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Lý Dương chỉ có thể ép buộc bản thân hoàn toàn tập trung vào tu luyện, toàn bộ tâm ý dùng để hấp thu thiên địa linh khí, để cho thiên địa linh khí tụ hội lại ở mức nhiều nhất. Tâm thần cường đại có lẽ cũng có thể khiến cho thiên địa linh khí tập trung nhiều hơn một ít. Đột! Lý Dương vừa kết thủ ấn. Thân thể đã lập tức xuyên qua lòng núi, trực tiếp tới được đỉnh núi phủ đầy tuyết. Thiên vân sơn mạch, quanh năm tuyết phủ. Lý Dương sở dĩ không lựa chọn tu luyện ở trong tinh cực tông, chính bởi vì sự giá rét ở nơi đây. Nhiệt độ cực thấp, vượt xa cả cực bắc của sải bờ gì ạ. Nhưng Lý Dương vẫn chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, những trận gió như băng đao không hề có chút ảnh hưởng tới hắn. Đồng nhiên, tiếng sáo du dương lại văng lên, Lý Dương ngồi trên đỉnh núi. Cây cầm bích thủy địch bắt đầu thổi hồng trần luyện tâm khúc. Hồng trần luyện tâm khúc rất khó luyện tập, nếu không phải tiêu diêu tán nhân từng tự thân chỉ dạy cho Lý Dương hơn 2 tháng. Lý Dương căn bản không thể thổi nổi, nếu chỉ xem nó giống như những khúc sáo ở thế tục thì quả không cách nào thổi nổi. Chỉ đơn giản là lấy hơi để thổi, người bình thường cũng không thể làm được. Lý Dương nhắm mắt lại, tiếng sáo châm thấp, giống như trong lòng bị một khối đá khổng lồ đẹ lên, khiến cho người ta không cách nào hít thở. Đồng nhiên, tiếng sáo chợt vút cao lên. Phốc, phốc, phốc, phốc. Không khí xung quanh bích thủy địch biến hóa cực nhanh, khiến cho không khí cũng phát sinh chấn động. Bạo nộ, chỉ thổi sáo thôi mà đã khiến cho không khí chấn động. Quá kinh khủng, nếu như quả cây sáo không tốt, căn bản cũng đã bị vỡ nát rồi. Hô hô, gió nổi lên, tuyết bay tán loạn vờn quanh thân thể Lý Dương. Lý Dương vẫn tiếp tục thổi sáo như trước. Nhớ nhung. Nhớ nhung cùng cực. Hồng Trần luyện tâm khúc chính là dựa vào nỗi nhớ nhung cùng cực với người yêu mà thổi lên. Lúc đầu tiêu diêu tán nhân sáng tạo ra Hồng Trần luyện tâm khúc cũng vì nỗi nhớ nhưng tới cực độ. Giai điệu huyền chuyển, linh hoạt, nhanh chậm khó đoán. Hốt nhiên. Tiếng sao dừng lại, Lý dương như mày, hắn đã buông bích thủy địch xuống. Vì sao ta không thể thổi tiếp được đoạn sao? Thựa như Hồng Trần luyện tâm khúc này có vấn đề gì vậy? Lý Dương trong thời gian này tu luyện, lúc nhàn hạ thường lên đỉnh núi thổi sáo, nhưng mỗi lần thổi tới đây lại cảm thấy có vấn đề. Không phải bản thân có vấn đề mà là hồng trần luyện tâm khúc có vấn đề. Hán căn bản không cách nào thổi tiếp dược, tựa như hồng trần luyện tâm khúc bản thân đã có chỗ nào không đúng. Tập 6 Phong Khởi Vân Dũng Chương 190 Tiên Giới chi Bí Thời gian trôi qua, âm thầm trôi qua. Lý Dương bình thường đều khổ tu trong mặt thất khi rảnh rỗi liền lên đỉnh núi thổi sáo. Nhưng Lý Dương luôn cảm thấy kỳ quái, Hồng Trần luyện tâm khúc đối với tâm cảnh hắn không có tác dụng lớn, thậm chí còn không bằng bản thân lĩnh nộ ma thần lục tuyệt. Hơn nữa kiếm chi bi sát Lý Dương cũng chưa lĩnh ngộ được chút nào. Vào một ngày, trên đỉnh núi tuyết, Lý Dương ngồi trên cao bắt đầu thổi sáo. Không thể kìm hám nổi, mỗi khi thổi sáo Lý Dương lại không tự chủ để cho bản thân chìm trong nỗi nhớ nhưng với tuyết, Thông chân luyện tâm khúc bản thân đã có tác dụng dẫn dụ, dẫn dụ người thổi sáo chìm vào trong nỗi nhớ nhung ra giết với người yêu. Lý Dương tựa như quên mất mình đang thổi sáo, đám chìm vào trong hồi ước khi xưa, thổi sáo chỉ còn là hành động vô thức. Tiếng sáo phiêu đãng, lên xuống trầm đồng, đạo đạo sóng khi lây Lý Dương làm trung tâm từ từ lan tỏa, phạm vi lan tỏa cũng chỉ có một trượng. Những đợt sóng này từ từ có màu sắc, biến thành màu hồng đậm. Lý Dương tựa như bị đạo đạo sóng màu đỏ này vây quanh, những đợt sóng này chỉ có thể dùng mắt nhìn, còn như thần thức hoặc linh thức đều không thể nhận ra. hạng vũ cũng không hề phát hiện được. Đồng nhiên, tiếng sáo dừng lại, những đợt sóng màu đỏ bao quanh thân thể Lý Dương cũng biến mất. Lý Dương từ từ mở mắt, khe to mày Vừa rồi đắm chìm trong ký ức, nhưng tiếng sáo tựa như rất khác biệt, khác biệt so với tình cảm của hắn, khiến hắn lập tức trở lại với hiện thực. Không cách nào tiếp tục thổi được nữa. Có chuyện gì, sao lại cứ tới đây là không thể thổi tiếp được. Chẳng lẽ hồng trần luyện tâm khúc này lại khó có thể thổi được. Lý Dương có chút nghi hoặc. Một thân một mình tu luyện hơn nửa năm. Nửa năm qua, cũng thường xuyên thổi sáo. Tuy nửa đầu tiên của hồng trần luyện tâm khúc đã có thể xem như đại thành. Nhưng cứ tới chỗ vừa nãy thổi là hắn lại không thể thổi tiếp được nữa. Ừm, Nghĩa Phụ từng nói, muốn thổi hồng trần luyện tâm khúc phải đắm chìm trong nỗi nhớ nhung cực độ. Nhưng dù có đắm chìm trong tình cảm, ta vẫn không cách nào thổi tiếp được hồng trần luyện tâm khúc này, phải làm sao mới được. Lý Dương trong lòng buồn rầu. Lý Dương, ngươi tạm thời không cần phải nhớ nhung mà cứ thổi tiếp, dựa theo nhạc phổ mà thổi, xem hiệu quả ra sao. Hạng Vũ đề nghị. Lý Dương suy nghĩ một chút, cũng thầm tán đồng. Mặc dù tiêu diêu tán nhân từng nói rằng, muốn thổi phải đắm chìm trong tình cảm. Nhưng nếu cứ phải đắm chìm trong tình cảm, Lý Dương quả thực không cách nào thổi tiếp được. Lý Dương nhắm hờ mắt, tay cầm bích thủy địch, tiếp tục thổi tiếp. Lần này tiếng địch vẫn nguyện chuyển như trước, nhưng xung quanh thân thể Lý Dương lại không sinh ra chút biến động nào, cũng không hề sinh ra đợt sóng màu đỏ nào cả. Lý Dương thổi rất thuận lợi, theo hạng vũ thấy, so với khúc nhạc vừa rồi cũng không sai khác là mấy nhưng hạng vũ vẫn cảm thấy, tựa như thiếu một thứ gì đó. Rất thuận lợi. Lần này Lý Dương không hề gặp phải chút trở ngại nào tiếp tục thổi tiếp, đoạn nhạc vốn luôn gây khó khăn cho hắn giờ cũng không có chút ảnh hưởng gì. Đồng nhiên, tâm thần của Lý Dương cảm thấy chấn động, tựa như khúc nhạc cùng với tâm cảnh của hắn hoàn toàn không phù hợp, thậm chí còn khiến cho tâm thần hắn tán loạn, có cảm giác như tẩu hỏa nhập ma. Lý Dương cố gắng dùng tâm thần cường đại khống chế bản thân, cố gắng tiếp tục thổi. Dừng, Lý Dương tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, mau dừng lại. Hàng Vũ Đông cảm thấy không hay, lập tức ra lệnh cho Lý Dương dừng lại. Nhưng Lý Dương vẫn không nghe, hắn đã thất bại rất nhiều lần, vô luận ra sao, lần này cũng phải thổi tới cuối. Lý Dương nhắm mắt ngồi bàn tọa trên đỉnh núi tuyết, lông mày nhữ lại, kinh khí bay tán loạn, tiếng sáo tiếp tục vang lên, còn Lý Dương cứ như vậy tiếp tục thổi sáo, tâm thần hắn càng thêm chấn động, thậm chí cả máu trong cơ thể cũng có cảm giác nhộn nhạo. Dừng, nếu không dừng, tiểu tử ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma đó. Hạng vũ biết không hay, đã chuẩn bị dùng thần thức cường đại cưỡng bách Lý Dương. Tiếng sáo đông nhiên trở nên vội vã, sắc mặt Lý Dương nhất thời đỏ lên. Phúc! Lý Dương cố dừng lại, máu tươi từ trong miệng liền phun ra, Lý Dương liền ngừng thổi. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, mới cảm thấy tâm thần bị chấn động từ từ hồi phục Thất bại rồi! Lý Dương tự hận bản thân đấm một quyền trên mặt tuyết. Tốc tốc! Lý Dương bỗng nhiên cảm thấy một quyền vừa rồi quá nặng. Tựa như đã đánh vỡ lớp băng trên đỉnh núi, băng tuyết tựa như đều rơi xuống chân núi. Tuyết lở. Lý Dương lúc này chân đạp đau mang, bay ra khỏi ngọn núi vài chục thước. Tuyết trên đỉnh núi vừa rồi bỗng nhiên bị đánh vỡ, băng tuyết chợt rơi xuống, hung hăng đánh xuống chân núi. May mắn là xung quanh Thiên Vân Sơn Mạch không có một người nào. Tu chân giả bình thường đối với tuyết lở cũng không để ý nên Lý Dương cũng không lo sợ làm bị thương người khác. Ha ha. Không ngờ một quyền lại khiến cho tuyết lở. Lý Dương cười ha ha, thất bại khiến cho Lý Dương vừa rồi thối chí ngược lại đã bị trận tuyết lở kia xua tan đi hết. Lý Dương, ngươi thật là không muốn sống nữa rồi, tu chân giả vô luận là tu ma đạo hoặc tu tiên đạo một khi có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma là đã phải dừng lại không cố gắng gượng ép. Tiểu tử ngươi, ỉ vào tâm thần cường đại, tâm cảnh vượt xa công lực cảnh giới mà cường hành tiếp tục tu luyện. Thương may mà hồng trần luyện tâm khúc còn chưa hoàn thành mà chỉ có đến như vậy, nếu như quả dài hơn một chút nữa, tiểu tử ngươi sẽ không chỉ thổ ra chút máu như vậy thôi đâu. Hạng vũ liền khiển trách. Lý Dương biết bản thân vừa nay đã quá cố chấp, vội vàng nói. Bà Vương, ta chỉ là xem thử mà thôi, cam đoan là không có lần sau đâu, thì hỉ, ta cam đoan. Hạng vũ cười nói. Tiểu tử nhà ngươi. Được rồi, không cần phải nhiều lời. Bùn bá vương còn phải chuyên tâm tu luyện ma thần lục tuyệt, tiểu tử ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Hạng vũ khi ở trong nguyên thần trạng thái, bình thường đều nghiên cứu ma thần lục tuyệt cùng thiên diễn bí quyển, nếu không cũng thật quá nhàm chán. Lý Dương gật đầu cười, lập tức kết thủ hấn, quát lạnh một tiếng. Đột, thân thể trực tiếp xuyên qua lòng núi vào mật thất ở bên trong, tiếp tục tu luyện. Thục sơn kiếm phái, trung tâm của sân mạch, trong mật thất. Mật thất này chỉ có đại trưởng lão cùng trưởng môn mới được tiến nhập. Nếu vào bên trong, mới phát hiện ra, trong mật thất bất quá chỉ có hai tấm nệm để ngồi, còn lại không có một vật gì khác. Lúc này trong mật thất, cả kim kiếm tôn giả cùng trần kiếm phong đều có mặt. Đạo đạo kim sắc quang hoa từ trong hai bàn tay của kim kiếm tôn giả phát ra. Hai tay kim kiếm tôn giả trông tựa như được đúc bằng vàng, chỉ thấy trong nháy mắt huyện hóa thành mấy trăm đạo thủ ấn tựa như thiên thủ quan âm ở trong chùa miếu ở trong nhân gian. Những đạo thủ lớn này từng chức không ngừng bay ra. Chỉ mới trong một lần hít thở, kim kiếm tôn giả đã xuất ra 300 đạo thủ hấn. Đồng nhiên sắc mặt kim kiếm tôn giả đỏ lên, tốc độ tay gia tăng, lại thêm một lần hô hấp nữa, hơn 600 đạo thủ hấn được phát ra. Sắt! Quát lạnh một tiếng, tất cả những đạo thủ hấn này liền tụ lại với nhau, trong nháy mắt hình thành một vòng tròn kim quang lấp loáng. Vong tròn này liền nhập vào trong một hình bắt quái trên tường của mật thất. Đại trưởng lão chịu khổ rồi. Trần Kiếm Phong nhìn Kim Kiếm Tôn Giả nói. Kim Kiếm Tôn Giả không nói gì thêm, lập tức ngồi xuống bắt đầu khôi phục công lực. Vừa rồi năng lượng tiêu hao rất nhiều, Kim Kiếm Tôn Giả cũng rất khó chịu đựng Tuy rằng có thêm một kiện tiên khí trợ giúp, tại tiên giới mặt khác cũng có một kiện như vậy, nhưng dù là thế, muốn liên kết hai kiện tiên khí này, Kim cương tôn giả cũng phải tốn hơn 9 phần 10 năng lượng trong cơ thể. Đồng nhiên, trên tiên khí hình bát quái xuất hiện một người thanh niên. Kim kiếm, kiếm phong, hai người các ngươi có việc gì quan trọng tìm bọn ta vậy? Than niên này chính là tiền bối Nam Cung Lam của Thục Sơn Kiếm Phái tại tiên giới. Nam Cung Lam, đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, mặc dù ở Thục Sơn Kiếm Phái trên tiên giới chỉ được xem như hậu bối, nhưng với đệ tử của Côn Luân Tiên Cảnh, đây tuyệt đối là tiền bối. Nam Cung Lam lúc này cảm thấy rất kỳ quái, dù sao bình thường đều là người của tiên giới đem tin tức chuyển xuống hạ giới. Nhưng đệ tử tại hạ giới muốn thông chi lên tiên giới, với thực lực của đệ tử tại hạ giới thật sự là rất khó, cũng chỉ có Kim Kiếm Tôn Giả là miễn cưỡng làm được. Nam Cung Lam đồng thời còn có một thân phận khác, Sư Tôn của Kim Kiếm Tôn Giả. Kim Kiếm Tôn Giả bất chấp đang phải khôi phục công lực liền nói ngay. Sư Tôn, có một việc quan trọng cần báo cho Sư Tôn. Tiêu Diêu Tán Nhân, sư tôn còn nhớ không? Nam Cung Lam gật đầu, khi hắn còn tu luyện, Tiêu Diêu Tán Nhân chính là vừa mới diệt được một tông phái, thanh danh cực thịnh nên hắn đương nhiên biết rõ. Sao vậy, chẳng lẽ Tiêu Diêu Tán Nhân còn chưa chết? Tên giá hỏa này có thể liên tiếp vượt qua thiên kiếp lần thứ 8. Nam Cung Lam có chút kinh ngạc, hậu bối đệ tử chỉ nghe được những truyền thuyết về Tiêu Diêu Tán Nhân mà thôi, còn tịnh không biết được sự lợi hại chân chính của Tiêu Diêu Tán Nhân. Những là tu tiên giả cùng thời với tiêu diêu tán nhân biết rõ được sự khủng bố của tiêu diêu tán nhân. Khi xưa đại danh của kiếm chi bi sát, cả côn luân tiên cảnh không ai là không biết. Kim kiếm tôn giả lập tức nói ngay. Vâng, hơn nữa đệ tử còn tự thân thấy được quy lực của kiếm chi bi sát. Có phải là rất lợi hại hay không? Nam Cung Lam cười nói. Kim kiếm tôn giả gật đầu nói. Đúng vậy, cực kỳ lợi hại. Kiếm chi bi sát của hắn vừa xuất. Gần vạn tu chân giả xung quanh, bao gồm cả đệ tử cùng Ngọc Minh chân nhân tâm thần đều bị chấn động, đầu góc hoàn toàn mơ hồ, không biết phản ứng ra sao. Một kiếm của hắn dễ dàng giết được 12 tán tiên. Theo như đệ tử thấy, tiêu diêu tán nhân tuy mới vượt qua được 8 lần thiên kiếp, nhưng thực lực chân chính của hắn chí ít cũng phải đạt tới cấp bậc đại la kim tiên, cho nên. Nói tới đây, kim kiếm tôn giả liền ngưng lại, hắn tin rằng sư tôn của mình đã hiểu được ý tứ của hắn. Nam Cung Lam suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Ừm, hắn đối phó với các ngươi thậm chí có thể còn chưa xuất toàn lực. Hắn năm xưa độ kiếp thất bại, không ngờ lại có thể diệt được cả một tông phái, hơn nữa tông phái đó còn có đại thành kỳ cao thủ. Thực lực chân chính của tiêu diêu tán nhân khẳng định là phải hơn cấp bậc bên ngoài của hắn. Trần Kiếm Phong nói. Vậy, mấy năm sau thần Kiếm xuất thế, sự có mặt của hắn sẽ có thể ảnh hưởng tới chúng ta rồi. Nam Cung Lam cười nói, đừng lo, thần kiếm tử điện tại Côn Luân Tiên Cảnh trong phàm nhân giới, thuộc sơn kiếm phái của ta tất phải đoạt được. Hơn nữa Thượng Thanh Cung cũng sẽ không muốn để cho người khác cướp mất bảo bối. Bất quá hiện tại không thể vội vàng, phân thân của thiên nhàn tiên đế còn ở lại Côn Luân Tiên Cảnh, hắn chưa đi, chúng ta vẫn chưa thể động thủ. Nếu không lỡ chọc giận thiên nhàn tiên đế, tuyệt đối là không thể. Được rồi, sự tồn tại của tiêu diêu tán nhân quả là một tần số. Bản thân hắn có thực lực của Đại La Kim Tiên, nhưng thông đạo dẫn tới hạ giới, cực hạn chỉ cho phép Đại La Kim Tiên hạ Phàm Thục Sơn kiếm phái ta lần này tiên nhân hạ Phàm tối đa cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, tiêu diêu tán nhân đích thực là có ảnh hưởng tới chúng ta. Nam Cung Lam thở dài nói, thựa như hắn có chút phiền muộn. Theo đạo lý, Đại La Kim Tiên đã là vô địch tại phạm nhân giới. Nhưng thực lực tiêu diêu tán nhân tuyệt đối không thể đoán định qua cấp bậc bên ngoài được. dù sao Tương lai khi Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn kiếm phái tranh đoạt thần kiếm từ điện, tiêu diêu tán nhân nếu như ra tay vậy sẽ thành một ẩn số rồi. Ừm, ta sẽ bẩm báo việc này lên trên, các ngươi không cần lo lắng. Thấy thời gian liên kết của hai kiện tiên khí đã gần hết, Nam Cung Lam liền an ủi nói. Bóng người trên bát quái tiên khí cũng đột nhiên biến mất. Đại trưởng lão tinh cực tông với chúng ta đồng khí liền cảnh, quan hệ của các trưởng Lao với tầm hoan chân nhân tại tiên giới cũng rất tốt. Chúng ta đối với tiêu diêu tán nhân, rốt cuộc lán lên có thái độ ra sao? Trần Kiếm phong hỏi Kim Kiếm Tôn Giả. Kim Kiếm Tôn Giả cười nói. Hừng, tiêu diêu tán nhân tốt xấu gì cũng có quan hệ không tồi với Thục Sơn Kiếm Phái ta, Thượng Thanh Cung mới phải lo lắng, không tới lúc cuối cùng, bọn ta cũng không thể trở mặt với tiêu diêu tán nhân. Đương nhiên, nếu như tới lúc đó, vì thần Kiếm Tử Điện. Hừng hừng, vậy phải như bác tiên quá hải, tự dựa vào bản linh thôi. Kim kiếm tôn giả nghĩ cũng không sai, thượng thanh cung quả thực lo lắng vì việc này. Ngọc Minh chân nhân cùng phụng tân cung chủ đều cùng ở trong mặt thất. Sư thúc tổ, hiện tại đại cục không ổn rồi, tiêu diêu tán nhân là nghĩa phụ của tinh cực tông tiểu tử Lý Dương. Kim kiếm tôn giả hình như còn là bằng hữu của tiêu diêu tán nhân, nếu thuộc sơn kiếm phái cùng tiêu diêu tán nhân liên thủ, vậy chúng ta không thể có được chút ưu thế nào. Ngọc Minh chân nhân nhìn lão giả áo trăng trong đồ hình bắt quái nói. Lao giả áo trắng cười lạnh nói. Không cần lo lắng. Thần kiếm tử điện. Vì nó, Thượng Thanh Cung ta đã sớm có chuẩn bị. Hừ hừ, cho dù có phải hủy diệt cả chi phái ở Côn Luân Tiên Cảnh, cho dù ra sao, cũng phải đoạt được Thần Kiếm Tử Điện. Phạm nhân giới có vô sổ tu luyện địa vực. Côn Luân Tiên Cảnh tại địa cầu bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Đối với tiên giới Thượng Thanh Cung mà nói. Tầng quan trọng của thần kiếm tử điện vượt xa so với một chi phái tại phàm nhân giới côn luân tiên cảnh. Thần khí, đây là khái niệm gì, cho dù là tiên đế hay ma đế cũng không nhất định đã có. Thần khí đều là sinh ra từ trong hốn độn, số lượng rất khó gia tăng. Trừ phi bản cổ hoặc hồng quân đạo nhân luyện chế mới có thể luyện được thần khí. Thần kiếm tử điện mặc dù có một chữ thần, nhưng còn chưa được xem là thần khí, chỉ có thể xem là bán thần khí. Thần khí xích tiêu. Thần khí có tốc độ nhanh nhất lục giới nó tổng cộng phân thành 6 thanh thần kiếm, một là Bạch Hồng, 2 là từ Điện, 3 là Bích Phòng, 4 là Lưu Tinh, 5 là Thanh Minh, 6 là bất Lý, thần kiếm từ Điện chỉ là một trong số đó. Lục kiếm hợp nhất, mới là thần khí. Bất quá cho dù là bán thần khí cũng đủ để thuộc sơn kiếm phái cùng thượng thanh cung phát cuồng. Dù sao vũ khí lợi hại nhất chân quý nhất của thượng thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái cũng chỉ là một kiện thượng phẩm tiên khí mà thôi. Có thể nói, một khi đoạt được thần kiếm tử điện, vô luận là phái nào, thì đây đều sẽ là trấn phái chi bảo của họ. Hạng vũ chỉ vì một kiện trung phẩm tiên khí mà đã hưng phấn như vậy, có thể tưởng tượng được sự chân quý của thượng phẩm tiên khí, chứ đừng nói tới bán thần khí. Thần kiếm tử điện, thanh thần kiếm này sẽ khiến cho cả côn luân tiên cảnh phát cùng. Trưa nay ta và mạt vạn đằng bên nói chuyện, ta không còn muốn nhắc đến mâu thuẫn giữa và tờ tờ vỡ nữa. Sai đúng cá nhân cuối cùng cũng sẽ bỏ qua hết. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 191, Độ Kiếp Kỳ Ngọc Minh chân nhân cùng Phụng Tân Cung chủ thầm nuốt một hơi lạnh xuống dưới hết hầu. Vì thần kiếm tử điện, cho dù có hủy diệt chi phái ở Côn Luân Tiên Cảnh, cũng không nuối tiếc. Ngọc Minh chân nhân cùng Phụng Tân Cung Chủ có thể từ đây mà cảm nhận được sự thèm muốn của đám tiền bối sư tổ trên Thượng Thanh Cung Tiên Giới với Thần Kiếm Tử Điện. Bọn họ cũng hiểu rõ, tại Phạm Nhân Giới mà nói, một kiện tiên khí đã là rất trân quý, thần khí tương tự cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không thể động vào được, một kiện bán thần khí, cũng được xem là bảo bối đỉnh cấp rồi. Thần Kiếm Tử Điện, đám tiền bối sư tổ trên Thượng Thanh Cung Tiên Giới đều đã tối mắt, Ngọc Minh chân Nhân đột nhiên nhớ tới Nguyên Châu, liền nói. Sư Thúc Tổ, còn có một việc, người còn nhớ việc lần trước các vị tiền bối lưu lại Nguyên Châu không? Lao giả áo trắng gật đầu, Lao giả áo trắng trong lòng cũng rất không thoải mái, thầm nghị quy Nguyên Châu, chính là trung phẩm tiên khí, Lao hủ ta tốt xấu gì cũng là đại la kim tiên, mà trưởng Lao trong cung bất quá chỉ cấp cho có một kiện hạ phẩm tiên khí. Hừ hừ, nếu như không phải tại côn Luân Tiên Cảnh có thần kiếm từ điện, Sao có thể lưu lại trung phẩm tiên khí được? Chỉ lưu một kiện hạ phẩm tiên khí thôi đã là rất tốt rồi. Sư Thúc Tổ, Quy Nguyên Châu tại Côn Luân Tiên Cảnh Căn Bản là vô dụng Ngọc Minh Trân Nhân cười khổ, hắn Thiếu chút nữa đã bị bảo bối của mình hại chết. Sao lại vô dụ? Đây chính là trung phẩm tiên khí, Thượng Thanh Cung ta bình thường chỉ có cựu thiên huyền tiên mới có trung phẩm tiên khí. Quy Nguyên Châu sao có thể vô dụng được? Lao giả áo trăng tức giận nói. Ngọc Minh chân nhân thấy Sư Thúc Tổ lộ vẻ tức giận, liền vội vàng nói. Sư Thúc Tổ, bất quá vấn đề của Quy Nguyên Châu là do không gian tại phạm nhân giới quá bất ổn định. Nếu một cao thủ cùng cấp với con toàn lực công kích con, mà con lại dùng Quy Nguyên Châu tạo thành Quy Nguyên Kim Quang Cháo để phòng ngự, vậy chấn động sẽ khiến cho không gian bị xé nát, vết nước không gian đó sẽ hút đệ tử vào bên trong, sau đó nghiền nát. Lao giả áo trắng xứng người, hắn lập tức không nén được cười. Hiển nhiên hắn đã hiểu được vấn đề ở đâu. Được, chuyện này ta biết rồi, đợi tới khi thiên nhàng tiên đế rời khỏi, sau khi chúng ta phái người hạ phạm, thuận tiện sẽ giải quyết luôn việc này. Lao giả áo trắng cười nói. Đúng rồi, việc tranh đoạt thần kiếm từ điện, không thể dùng những đệ tử bình thường, cho nên cũng sẽ không thể làm cho chi phái tại côn luân tiên cảnh bị hủy diện. Ta bất quá chỉ muốn khiến cho các ngươi và đám sư môn trưởng bối trên tiên giới quyết tâm hơn mà thôi. Lao giả áo trắng vội đính chính. Ngọc Minh chân nhân cùng Phụng Tân Cung Chủ cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hôm nay, Lý Dương bế quan đã được gần một năm. Trong mặt thất, suy suy, không khí xung quanh không ngừng phát ra những tiếng suy suy, quang mang màu đỏ sấm không ngừng lấp lué trong cơ thể của Lý Dương, không khí tựa như không ngừng phun trào. Trong não của Lý Dương, viên cầu màu đỏ sấm phong cuồng xoài tròn, đạo đạo tử sắc quang hoa bao trùm lên thân người Lý Dương. Từng đạo tử sát phụ triển bắt đầu hình thành, dung hợp tới từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Trong tim Lý Dương, ma điểm công pháp cũng vẫn chuyển tới cực trí, ma khí chi khí trong đan điền được hắc diệm linh châu chuyển hóa ra cũng không ngừng bị hấp thu. Sau khi bị trái tim chuyển hóa thành ma sát lực màu đỏ sớm, liền không ngừng dung hợp tới từng bộ phận trong cơ thể, lúc này Lý Dương không hề che giấu khí thế của mình. Trên người hắn là Linh HLVMVZ không ngừng phát ra quang mang màu đỏ giống như một ngọn lửa cháy bùng lên. Cơ thể tựa như nóng rực lên, đạo đạo hồng sắc năng lượng lưu chuyển bên trong, tử sắc quang mang không ngừng biến hóa thành phụ triện dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng cơ nhục vẫn cứ rung lên giống như một ngọn núi lửa đang sắt bộc phát, may mà Linh viêm vi là bảo ý, ý, ý nếu không đã bị nhiệt độ cực cao của thân thể Lý Dương hiện tại đốt cháy rồi. Hô! Lý Dương trong nháy mắt đã thu hắc linh viêm ý gì vào trong cơ thể, nếu tiếp tục để ở ngoài, cho dù là hắc linh viêm ý gì cũng có thể bị Lý Dương hủy mất. Thởi trần, toàn thân đỏ rực, cơ nhục Lý Dương không ngừng rung lên, giống như một con hồng hoang cự thú, năng lượng trong cơ thể hắn không ngừng trùng kích vào trong. Hống! Mồ hôi tuôn ra như suối trên chán Lý Dương. Đông nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng, cơ nhục toàn thân chấn động, chấn động không ngờ khiến cho không khí cũng bị rung lên. Dung động mạnh mẽ tới mức sinh ra cả bạo khí. Độ kiếp kỳ. Lý Dương cuối cùng cũng đã đạt tới rồi. Ba Vương, tu luyện thân thể tựa như có không ít khó khăn A. Lý Dương thở dài một tiếng, trên trán đầm địa mồ hôi lạnh, hắc linh viêm y vừa bị thu vào giờ đã lại bao trùm lên thân thể. Hạng vũ cười. Thân thể, ngươi vì có hắc diệm linh châu nên tu luyện quá nhanh, thân thể ngươi trở nên mạnh mẽ quá sớm, đương nhiên đau đớn không ít. Bất quá hiệu quả thật không tồi, theo như quan sát của ta thì hiện nay nhục thể năng lượng ngươi đã đạt tới 150 vạn tinh gì đó, lần đột phá vừa rồi hiệu quả rất tốt. Lý Dương cũng mỉm cười. Đúng rồi, Bá Vương, ngươi nói nhục thể ta vừa rồi đạt tới độ kiếp kỳ, cũng là bác cấp cao thủ cảnh giới. Nếu như ta trở lại thế tục, ngươi nói xem đao phách liệu có thể đột phá đạt tới hoàng sắc đao phách cảnh giới không? Lý Dương hỏi. Hạng vũ suy nghĩ một lúc mới nói. Việc này, việc này buồn bá vương cũng không rõ. Theo đạo lý, thân thể ngươi đã đạt tới độ kiếp kỳ thì xem như là bắt cấp cao thủ. Có lẽ đao phách của ngươi rất có thể sẽ dễ dàng đột phá cực hạn của thế tục, chỉ là bổn bá vương cũng chưa gặp qua trường hợp này cho nên không dám khẳng định. Ngươi tốt nhất cứ ở đây tu luyện đao phách, sau khi thành công trở lại thế tục vẫn chưa muộn. Lý Dương Bội nói, bá vương, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Húng chi Nghĩa Phụ sắp phải độ kiếp, ta cũng không yên tâm, ít nhất cũng phải đợi tới khi Nghĩa Phụ độ kiếp phi thăng xong, ta sẽ rời đi. Trong thế tục cũng không có chuyện gì, cũng chỉ có một con rồi Lâm Thiên Vũ mà thôi. Húng chi, lúc trước ta rời đi, đã dặn dò phải chăm sóc tập đoàn Thánh Lâm cho tốt, có lẽ giờ đây Thánh Lâm tập đoàn đã phá sản, còn Lâm Thiên Vũ cũng sớm đã phát điên rồi, đợi khi hành hạ hắn đủ, ta mới trở về trực tiếp giết hắn, kể cả linh hồn của hắn. Lý Dương thực sự không thể bỏ mặc nghĩa phụ của mình, thống chi thời gian nghĩa phụ độ kiếp cũng không còn bao lâu nữa. Lý Dương, còn có một việc nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại ngươi không cần phải lo việc tu luyện nhục thể mà cứ chuyên tâm tu luyện đạo phách. Tới lúc độ kiếp, nếu như đạo phách cảnh giới không đủ mà chỉ dựa vào nhục thể, xem ra sẽ có chút khó khăn. Lý Dương đống hỏi. Bà Vương, ngươi nói ta có phải độ kiếp hai lần không? Đương nhiên là chỉ một lần. Làm sao có thể hai lần được? Ngươi là người tu ma đạo, tuy ngươi có đau phách, nhưng đau phách của ngươi là do ma sát chi khí luyện thành Tu luyện ma sát lực, tuy khi công kích, đều là đau mang, không có khác biệt, nhưng căn bản năng lượng đều là ma sát lực, vô luận là tu luyện nhục thể hay tôi luyện đau mang, cho nên việc này không cần lo lắng. Lý Dương suy nghĩ một chút, cũng đã minh bạch. Tu luyện công pháp căn bản của bản thân là ma dương điện, còn như thất diệu tinh cực. Bất quả chỉ là đem năng lượng chuyển hóa thành đào phách mà thôi. Tinh cực tông sở dĩ là một tông phái tu tiên chính bởi vì tu luyện công pháp tối cơ bản của bọn họ là hạo đình thanh minh pháp quyết. Hạo đình thanh minh pháp quyết tuyệt đối là một pháp quyết tu tiên. Một năm sau, Lý Dương đã bê quan được 2 năm. Tinh cực tông Trong rẽ thiên vân 2. Tiêu diêu Buồn chân nhân đến rồi, vẩn chân nhân đến, đến rồi. Một bóng hình giống như quả bóng chợt lóe lên. Đã tới trước trô ở của Tiêu Diêu Tán Nhân. Và anh, một khối nục cầu thật to rơi xuống mặt đất, thì ra là Thiết Hoa chân Nhân, lúc ngự không phi hành với hình thể của hắn so với một quả bóng cũng không khác biệt là bao. Tiêu Diêu Tán Nhân không hề thu liễm khí tức bản thân cho nên Thiết Hoa chân Nhân lập tức phát hiện ra cho ở của Tiêu Diêu Tán Nhân. Tiểu tử béo Thiết Hoa, sao tới tận bây giờ mới tới? Tiêu Diêu Tán Nhân bước ra. Thiết Hoa chân Nhân lập tức nhăn mặt. Hắn ghét nhất là bị người ta kêu là bản tử, nhưng người gọi lại là tiêu diêu tán nhân, hắn cũng không dám nói gì. Luyện đan thôi, mau chuẩn bị hạnh linh thất sắc hoa để cho buồn chân nhân luyện chế linh đan. Hạnh linh đan rất sao cũng là bảo vật, có được nó, bổn chân nhân cũng nằm chắc độ được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Thiết hoa chân nhân tựa như rất hương phấn, lần này tới đây chính là vì luyện chế hạnh linh thất sắc hoa. Tiêu diêu tán nhân ngược lại không hề vội vã, liền hỏi lại. Thời gian ngươi độ kiếp xong đã hơn một năm rồi, sao tới bây giờ ngươi mới tới? Thiết hoa chân nhân thoáng có chút không hài lòng nói. Việc này, ai bảo tán tiên thiên kiếp lần thứ 8 vi lực quá lơn chứ? bổn chân nhân cuối cùng phải dùng tới hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa mới có thể chống đỡ, cho nên, hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa gặp phải chút vấn đề. Tiêu diêu tán nhân vừa nghe, nhất thời lo lắng nói. Tiểu tử béo nhà ngươi, sao lại làm hỏng hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa cơ chứ? Vậy làm sao để luyện chế hạnh linh đan đây? Tiêu diêu tán nhân bắt đầu thầm nghĩ, nếu không cách nào luyện chế, cho dù một lần nuốt hết hạnh linh thất sắc hoa, tác dụng chỉ giống như hạnh linh đan, bản thân vẫn có thể vượt qua được tán tiên thiên kiếp lần thứ 9. Nhưng còn Lý Dương thì sao? Còn nghĩa tử của mình thì sao? Nếu không có cách nào luyện chế hạnh linh đan, cứ đem hạnh linh thất sắc hoa cho Lý Dương đi. Tiêu diêu tán nhân ta dù đối mặt với Đại La Kim Tiên cũng không sợ hãi. Tâm cảnh đã đạt tới cánh cửa của tiên quân mà vẫn không thể độ kiếp, vậy cứ xem như là vận mệnh. Lúc này, tiêu diêu tán nhân quả thực đã nghĩ tới việc đem hạnh linh thất sắc hoa tặng cho Lý Dương. Nếu Lý Dương biết, nói không biết chừng sẽ cảm động muốn chết cũng nên. Thiết hoa chân nhân bỗng nhiên cười đắc ý nói. Cho nên bổn chân nhân giờ mới tới được, chỗ hỏng này bổn chân nhân phải tiêu hao gần hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể sửa chữa. So với lần độ tán tiên kiếp còn khó khăn hơn. Phải mất hơn một năm, cuối cùng mới phục hồi được hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa. Tiêu diêu tán nhân xứng người rồi lập tức thở ra một hơi. Nếu như quả hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa bị phá hủy, hắn dù có đem hạnh linh thất sắc hoa cấp cho Lý Dương, Lý Dương có lẽ cũng sẽ không nhận. Tiểu bàn tư ngươi, không ngờ lại trêu ta. Được rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi, còn như chuyện luyện đàn, không cần hội, một năm sau mới bắt đầu luyện chế. Tiêu diêu tán nhân cười nói. Thi toa chân nhân lúc này liền nghi hoặc, "Tiêu Diêu, ngươi chỉ còn 3 năm nữa là sẽ độ tán tiên thiên kiếp lần thứ 9, luyện chế hành linh đan càng sớm càng tốt, tuy 1 năm nữa mới luyện chế cũng không có vấn đề gì, nhưng vì sao không luyện chế sớm một chút? Nghĩa tử Lý Dương của ta giờ vẫn đang bế quan, việc ta đã hứa sẽ cho ngươi hai quả hành linh đan ngươi coi yên tâm, còn năm quả còn lại, ta giữ hai quả, ba quả kia sẽ để lại cho nghĩa tử của ta, quá trình luyện chế Cũng nên cho tiểu tử nó đến xem thử để mở rộng tầm mắt. Thiết hoa chân nhân xứng người nhìn tiêu diêu tán nhân giống như nhìn một tên ốc. Ồ, tiêu diêu Tên giá hỏa lãnh khốc vô tình nhà ngươi từ khi nào lại biết quan tâm tới người khác thế. Ngươi bị điên sao. Hạnh linh đan, một khỏa đã tương đương với một tính mạng. Ngươi không ngờ lại chuẩn bị đem ba quả cho tiểu tử kia. Tiêu diêu tán nhân liền xuất một đạo cầm chế, thở dài nói. Nói thật với ngươi, thiết hoa. Ta và ngươi đã có quan hệ hơn mấy ngàn năm, ta tin tưởng ngươi, kỳ thật nghĩa tử của ta là tu ma giả. Thiết hoa chân nhân sử sốt. Tu ma? Sao lại như thế? Tu ma không phải đều ở trong tử vong chi hải sao? Sao có thể tới được đây? Tiêu diêu tán nhân cười nói. Đừng quản làm sao nó tới được đây, nghĩa tử của ta đúng là tu ma, sau khi ta phi thăng ta cùng với nó coi như không thể gặp lại nhau được nữa. Cho dù có gặp lại có lẽ cũng phải đợi hàng chục và năm, trăm vạn năm sau. Thiết hoa chân nhân gật đầu nói. Đúng vậy, ma giới cùng tiên giới đối địch với nhau, hơn nữa ma giới cũng không khác biệt so với yêu giới bọn ta, đều cực kỳ hôn loạn, luôn luôn xảy ra chèm giết. Hắn tới ma giới quả thực là nguy hiểm, ngươi cho hắn ba khỏa hạnh linh đan cũng không nhiều, không nhiều. Thiết hoa chân nhân hiểu rõ, sau khi tiêu diêu tán nhân phi thăng đã là đại la kim tiên. Hơn nữa với bản lĩnh của tiêu diêu tán nhân, cùng với việc tiên giới vốn không có nhiều tranh đấu, hai khỏa cũng đã là đủ rồi. Thiết hoa chân nhân phi thăng yêu giới, hắn một khi phi thăng, trực tiếp đạt yêu soái tại yêu giới còn có chỗ dựa. Nhưng Lý Dương một khi phi thăng, bất quá bắt đầu mới chỉ là thiên ma, dưới hoàn cảnh của ma giới thì bị người ta giết cũng là bình thường. Tiêu diêu, yêu giới và ma giới là một nhà, bổn chân nhân sau này phi thăng. Nhất định sẽ thay người chiếu cố hán Thiết hoa chân nhân thân là thiết quác Hồng hoang yêu thú Thiên sinh đã có ký ức của tiền bối trong tộc Cho nên rồi với việc của ma giới Cũng nắm được đôi chút Ừm, vậy đành nhớ ngươi Bất quá, nghĩa tử của ta không phải vô dụng Hán tiến nhập ma giới Cũng đã có chỗ dựa Tiêu diêu tán nhân cười nói Hán nghĩ tới nguyên thần của hạng vũ trong đầu Lý Dương Hạng vũ năm đó là Cao thủ ma vương hậu kỳ Tại ma giới nhất định có thế lực của riêng mình, thuộc hạ của mình, tới lúc đó, muốn bảo vệ Lý Dương, cũng là rất dễ dàng. Đi, bổn chân nhân đợi ở đây một năm, chơi đùa với ngươi cho vui, đợi một năm sau mới bắt đầu luyện đan. Thiết hoa chân nhân dù sao cũng không nóng nảy, hắn vừa vượt tán tiên thiên kiếp lần thứ 8 cử ly tới lần thứ 9 còn xa. Lập tức, ở trong chỗ ở của tiêu diêu tán nhân lại có thêm một người to béo. Thời gian trôi đi. Chỉ chờ tới ngày Lý Dương xuất quan. Đón chào lão lãnh diện nhân gia Hà Nội tự sát. Tập 6 Phong Khởi Vân Dũng chương 192 Tầm Mịt Nhạc Trương 2 năm Lý Dương tu luyện 2 năm Hôm nay, đao phách của Lý Dương đã đạt tới thanh sắc cảnh giới sâm màu. Khoảng cách tới kim sắc cảnh giới chỉ còn cách một bước. Vừa mới đột phá thành công, tâm tình Lý Dương rất tốt liền đi lên đỉnh Tuyết Phong. Trên đỉnh núi Tuyết Phong, gió mây gào thét. Tuyết bay tán loạn. Lý Dương rất thương yêu tuyết, mặc cho tuyết có bao trùm thân thể, nhưng hắn không hề vận dụng năng lượng trong cơ thể để ngăn lại. Lý Dương lấy bích thủy địch ra rồi từ từ nhắm mắt, giữa cơn gió lạnh liền tấu lên hồng trần luyện tâm khúc khiến cho tiếng sáo vang vọng tới cả những ngọn núi ở xung quanh. Tiếng sáo Du dương nguyện truyền, tựa như đang tỉ tê về một câu chuyện tình xa xưa làm cho người ta xúc động, làm cho người ta rơi lệ. Nhưng sự cảm động này khiến cho người ta hoàn toàn chìm đắm vào bên trong, nguyện ý hết lòng lắng nghe. Đột nhiên tiếng sáo trợt trở lên im lặng, Lý Dương lại dừng lại ở chỗ cũ, trong lòng hắn kỳ thật đang có một loại tâm trạng. Nửa năm trước, hắn cũng thổi tới đây liền cảm thấy xúc động, một loại xúc động khác lạ không hề giống với hồng trần luyện tâm khúc, nhưng do Lý Dương trong lòng luôn tôn kính nghĩa phụ nên vẫn chưa từng thử qua, dù sao việc này và tu luyện công pháp giống nhau. Kiên kỹ nhất chính là tự mình sáng tạo lung tung. Chỉ là nửa năm nay, mỗi một lần đều không thể dựa theo hồng trần luyện tâm khúc để tiếp tục thổi tới hết. Trong lòng hắn liền nghĩ tới khúc nhạc có một nửa đoạn sau là hoàn toàn bất đồng so với hồng trần luyện tâm khúc đó. Ba Vương, ta quyết định rồi, phải thử xem, xem khúc nhạc trong lòng ta rốt cuộc là như thế nào. Ta có một loại dự cảm mánh liệt, đây mới là ta nên thổi. Lý Dương trong lòng đột nhiên có quyết định. Hạng Vũ cũng nói. Ừm, trong khoảng thời gian gần đây, tiểu tử ngươi luôn dừng lại ở một châu của Hồng Trần luyện tâm khúc và không thể thổi tiếp, đích xác là có chuyện. Vậy ngươi hãy cứ thử khúc nhạc của chính mình đi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận. Nếu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nhất định phải dừng lại ngay. Hạng Vũ vẫn lo lắng Lý Dương tẩu hỏa nhập ma. Lý Dương gật gật đầu rồi lập tức hít một hơi, hắn từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu chậm dãi thổi tiếp. Tiếng sáo lại văng lên. Lý Dương hoàn toàn đắm chìm vào trong hồi ức của bản thân, hoàn toàn dựa theo tâm trạng của chính mình, dựa theo những ký ức còn lưu nơi sâu thẳm trong tâm hồn để thổi. Bi thương nhạc trương Tiếng sáo trầm thấp vang vọng chung quanh ngọn núi, không ngừng miên man. Hồng chân luyện tâm khúc vốn có bốn trường lớn, phân biệt gồm bi thương nhạc trương khoái nhạc nhạc trương tuyệt vọng nhạc trương truy ức nhạc trương. Lý Dương trong khoảng thời gian này chỉ thổi được bi thương nhạc trương cùng khoái nhạc nhạc trương còn phần sau thì cố gắng cách mấy cũng không cách nào thổi tiếp được. Bởi vì hắn không thể tuyệt vọng, người yêu hắn còn ở quỷ giới nên Lý Dương vẫn tràn ngập hy vọng. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là sớm tu luyện thành công để phi thăng đi tìm tuyết, trong lòng còn có hy vọng, hắn làm sao có thể tuyệt vọng đây. Chỉ là công pháp tu luyện kiên kỵ nhất là tự ý sửa đổi. Cho nên Lý Dương vẫn không dám dựa theo tâm ý của chính mình mà thổi, dù sao hiệu quả của hồng trần luyện tâm khúc đã có tiêu diêu tán nhân là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng Lý Dương không biết được là thích hợp người khác, không nhất định là đã thích hợp với mình. Bị thương nhạc trương, Lý Dương đắm chìm trong nỗi nhớ ra giết. Đau khổ tuyệt vọng khi nhận được tin về cái chết của tuyết đột nhiên, khúc nhạc biến chuyển. Vui vẻ hạnh phúc liền thay thế là hoan hỉ nhạc trương. Khoảng thời gian ở bên tuyết trong bệnh viện. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của tuyết, mỗi ngày hơn nửa tiếng gọi điện thoại, mỗi một lần cứ gọi tên dịch ca ca. Khúc nhạc dâng cao đến cực độ, chung quanh thậm chí còn sinh ra những dòng khí lưu bạo phát, hoan hỉ nhạc trương vừa thổi xong đột nhiên tiếng sáo của Lý Dương lại thay đổi, không hề giống với hồng trần luyện tâm khúc, tiếng sáo hoàn toàn phát ra từ suy nghĩ trong lòng hắn. Tâm tâm mịt mịt, mỗi một ngày khổ tu, không ngừng theo đuổi cực hạn, không ngừng theo đuổi thực lực lớn mạnh hơn kiệt lực đề cao thực lực bản thân, chỉ để có thể sớm ngày gặp lại tuyết. Tâm mịch là có sự chém giết dưới địa hạ quyền đàn, có sự khổ tu dưới sông Hụ Sần, có cả quang cảnh khi ở nơi bí mật giữa phi châu sa mạc không ngừng nghiên cứu, trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh nơi cực từ ma sát, có cả cảnh cùng với thượng thanh cung chém giết để giành lấy hạnh linh đan Một lý dương tránh trực dũng cảm luôn bước đi hiên ngang dưới ánh mặt trời, nhưng để đề cao thực lực, đống trở nên xào trá, hung tàn. Lanh huyết vì đề cao thực lực, hắn không tiếc gì cả. Trong những đêm dài của cuộc sống tĩnh mịt đó, hắn đau thương, hắn hồi tưởng hắn mượn rượu giải sầu. Hành trình tâm mịch vẫn chưa kết thúc, Lý Dương vẫn phải không ngừng đề cao bản thân, không ngừng khổ tu, không ngừng đề cao thực lực. Bất kỳ ai ngăn cản hắn tìm kiếm tuyết, dù là người hay thần đều giết không tha. Không cần biết dùng biện pháp gì, âm hiểm cũng tốt, hung tàn cũng tốt. Không ai, không ai có thể ngăn cản hắn. Tiếng sáo của Lý Dương trở nên mờ ảo, mông lung trời ơi, trời ơi, thật đáng sợ, như thế nào, như thế nào tâm cảnh hắn đề cao được như vậy làm sao lại có thể. Ta dù lĩnh ngộ, tốc độ tâm cảnh đề cao cũng không bằng 1% phần trăm của hắn lúc này hạng vũ cảm thấy tâm cảnh tu vi Lý Dương tăng lên liên tục với một tốc độ kinh khủng. Nếu nói tốc độ đề cao tâm cảnh bình thường như người đi đường, thì bây giờ chính là tốc độ của hỏa tiễn được phóng đi. Nhưng thần thức của hạng vũ lại không thể phát hiện những đợt sóng gợn trên người Lý Dương, những cơn sóng này chậm dại biến từ màu đỏ nhạt của máu chuyển thành lam sắc, lam sắc quang hoa đó hoàn toàn bao bọc lấy Lý Dương. Loại quang hoa này, thần thức linh thức vô pháp phát giác mà mắt thường lại có thể quan sát được nhưng chu vi xung quanh lại không hề có chút vết tích nào. Vô luận quang đường phải đi xa xôi tới đâu, vô luận tương lai gian hiểm ra sao, trong lòng Lý Dương vẫn kiên định một niềm tin là đề cao thực lực, tìm thấy tuyết. Một nghiệm tin kiên định đến mức cực đoan có thể giúp cho Lý Dương tuyệt đối không bao giờ trúng bước. Tương lai không biết quãng đường tầm mịch của Lý Dương như trước vẫn phải tiếp tục, hắn không biết mình sẽ đi được tới hết quãng đường này hay không, hắn chỉ biết mình vẫn phải tiếp tục bước đi. Đông tiếng sáo của Lý Dương dừng lại. tâm mịch nhạc trương kết thúc, Lý Dương chậm rãi buông cây sáo xuống, khuôn mặt nhòa lệ. Trời ơi, Lý Dương! Ngươi! Ngươi không đến nửa ngày mà tâm cảnh đã từ thiên tiên hậu kỳ đạt tới thiên la thượng tiên trung kỳ, khoảng cách gia tăng thật sự quá kinh khủng. 3 năm khổ tu khi trước tại tiêu diêu tiên phủ tâm cảnh đề cao xem chừng còn không bằng được nửa ngày vừa rồi của ngươi. Chơi ạ, buồn bá vương cho tới giờ chưa từng thấy qua tốc độ tâm cảnh đề cao kinh khủng như thế. Quá kinh khủng, tâm cảnh tu vi không ngờ cũng có thể đề cao như vậy. Hạng vũ khiếp sợ. Nhưng là Lý Dương lại không nói gì thêm. Hắn không để ý đến việc này, hắn chỉ biết là, bản thân tự nguyện muốn đề cao tâm cảnh, giúp cho mình tu luyện càng thêm nhanh hơn, ngày tìm được tuyết cũng sẽ tới gần hơn. Chỉ vậy mà thôi. Đột. Lý Dương hai tay kết thủ ấn, trở lại mật thất của mình và tiếp tục tu luyện. Tâm mịch chi đổ còn xa mới có thể hoàn thành, chỉ khi thực lực càng mạnh mới càng thêm nắm chắc. Thời gian trôi đi. Hạng Vũ có phần thất vọng, trong khi Lý Dương lần đầu tiên thổi tâm mịch nhạc trường. Tâm cảnh đề cao kinh khủng đến khiếp người. Nhưng từ đó về sau thổi lên, mặc dù tốc độ cũng tương đối nhanh, tuy nhiên còn xa mới bằng được lần đầu tiên. Hạng vũ tương tự cũng thở dài một hơi. Dù sao nếu xét đến tâm cảnh điên cuồng đề cao khi lần đầu tiên Lý Dương thổi, hắn hạng vũ là người đứng ngoài xem, cũng không thể tiếp nhận được kết quả này. Tốc độ đó thật sự quá kinh khủng, chỉ nửa ngày thổi sáo, thế nhưng lại vượt qua 3 năm khổ tu của Lý Dương tại Tiêu Diêu Tiên Phủ. Khi ở tiêu diêu tiên phủ Lý Dương dù sao cũng là ở trong trạng thái vong ngã. Dưới tình huống này tốc độ đã nhanh tới kinh người rồi, bởi vậy có thể tưởng tượng tốc độ tâm cảnh lần đầu tiên Lý Dương thổi tầm mịch nhạc trương ra sao. Mặc dù từ sau đó trở đi, tốc độ so với lần đầu tiên chậm hơn rất nhiều, nhưng đem so với bản thân lĩnh ngộ ma thần lục tuyệt thì tâm cảnh vẫn tăng tiến nhanh hơn nhiều. Thời gian trôi qua, Lý Dương không ngừng khổ tu. Mạnh hơn, trở nên mạnh hơn. Lý Dương trong lòng luôn chấp nghiệm điều này. Cho dù là ở thế giới nào cũng đều có sự tranh đoạt sinh tồn. Càng không cần nói tới ma giới là một giới nổi danh về tranh đấu chém giết. Muốn từ ma giới tới quỷ giới, Lý Dương không có thực lực không thể nào làm được. Một năm sau, mật thất trong lòng tuyết phong sơn. Lý Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, giờ phút này, hắn không tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, bởi thất diệu tinh cực đang không ngừng biến chuyển. Tinh cực biến hóa màu sắc tùy theo từng cấp, màu sắc của chúng cũng giống như đao phách vậy. Lúc này, tinh cực đang từ màu thanh sắc sẫm đống từ từ trở nên nhạt đi. Lý dương tay kết ấn, tâm thần không trẻ tỉnh cực vận chuyển, tốc độ chuyển biến của tinh cực cũng không tính là nhanh, hắn bẻn kiên nhận chờ đợi. Đột nhiên, bảy khỏa tinh cực phát ra kim sắc quang mang nhạt nhạt, tinh cực đã chuyển hóa thành công, nhất thời tinh cực năng lượng tăng lên mạnh mẽ, phát xuất đạo đạo ma sát lực tiến nhập vào Mang Ma sát lực không ngừng bị thu súc, sau đó bị hút vào trong đào phách, chuyển hóa thành đào màng, sau đó trải qua tinh cực chi hỏa thối luyện, chậm dại biến thành một bộ phận của đào phách. Không sai biệt lắm. Lý Dương trong lòng máy động. Thất diệu tinh cực chuyển thành bắt đầu thất tình, vận chuyển dựa theo quý tích hồn thuần khí lưu vận chuyển trong như phong tự bế, về phương pháp đột phá thất diệu tinh cực nhiều không thể kể hết. Chu thiên càn khôn viên cầu đột nhiên bành trướng lớn lên gấp đôi, sau đó co rút mạnh lại. So với trước thu nhỏ lại chỉ còn phân nửa, tinh cực chi hỏa cũng điên cuồng thiêu đốt làm đao phách chấn động, đao mang phun ra toàn bộ bị hút vào trong đao phách, không ngừng bị rèn luyện. Khi đạt tới thanh sắc cực hạn thì đao mang mới bắt đầu chậm dại biến hóa, màu sắc từ từ thay đổi. Lý Dương đột nhiên khẽ như mày, nhất thời ma sát lực khổng lồ trong thất diệu tinh cực lập tức tiến nhập vào đao phách. Bảy đạo ma sát lực trong nháy mắt liền chuyển hóa thành đao mang, sau đó liền nhập vào đao phách. Nhất thời, phản phất giống như hóa học phản ứng. Đao phách vốn biến hóa khó khăn thì đột nhiên chấn động, trong nháy mắt biến thành kim sắc nhạt màu, đột nhiên chấn động từ từ ngưng lại. Kim sắc đao phách màu nhạt nhẹ nhàng lơ lửng giữa hoạch tâm của Chu Thiên Cản khôn viên cầu rồi phát ra kim sắc quang mang nhạt nhạt, chiếu sáng cả đan điện. Kim sắc cảnh giới đao phách. Độ kiếp kỳ. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6 Phong khởi Vân Dũng, chương 193, lục giới, là tiểu tử ngươi. Thiết hoa chân nhân trận trừng hai mắt, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Dương, chính là người trẻ tuổi đêm đó đã ăn toàn bộ thức ăn của hắn. Cũng không thể trách thiết hoa chân nhân không biết, ngày đó đi cùng với Lý Dương có tế trường phong, lì lì cùng dạ kẹ. Tế trường phong từ ngày chia tay với Lý Dương tại thuộc Sơn kiếm phái, vừa trở về đã liền bế quan, chuẩn bị độ kiếp. Còn Lý Lỳ và dạ kẻ cũng chỉ ở lại tinh cực tông vài ngày, trong khoảng thời gian này thiết hoa chân nhân không hề tới, cho nên hắn không gặp được Lý Lỳ tỷ đệ, cũng không gặp qua tế trưởng phong, vậy nên hắn nghĩ đến nghĩa tử của tiêu diêu chân nhân chính là Lý Dương chính là người trẻ tuổi đêm đó cũng là lẽ thưởng Lý Dương bài kiến thiết hoa chân nhân, món ăn của chân nhân đêm đó, trong ký ức của vãn bối giờ vẫn như mới xảy ra, thật muốn thưởng thức lại lần nữa a Lý Dương cười nói. Tiêu Diêu Tán Nhân vừa nghe, liền nhớ tới tính tình quỷ quái của Thiết oa chân nhân, ép buộc người khác phải tới ăn món ăn của hắn, nhất thời Tiêu Diêu Tán Nhân lử lử tức giận nhìn về phía Thiết oa chân nhân. Thiết oa chân nhân vừa nhìn thấy Lý Dương liền biết không hay, bản thân thường cường hoành ép người khác phải ăn, người khác lại không dám trêu trọc hắn bởi vì hắn công lực mạnh. Nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa thì ở trước mặt Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không dám làm gì. Bây giờ nhìn vẻ mặt của Tiêu Diêu Tán Nhân Nhất thời có chút bối rối nói. Hát hát, tiêu diêu, cái này cái này. Ngươi biết, rõ tính tình của ta, ngươi cũng biết hát hát. Tiêu diêu A, không nên tức giận, nghĩa tử của ngươi bây giờ không phải vẫn khỏe mạnh sao. Bớt giận đi. Tiêu diêu tán nhân cũng hiểu được, nghĩa tử của mình là tu ma giả. Các loại độc bình thường ngược lại có thể luyện hóa hấp thu vào trong cơ thể, không gặp phải nguy hiểm gì cả. Hừ, thiết hoa tiểu bàn tử. Việc này may mắn bỏ qua là do Lý Dương hắn không có chuyện gì, nếu không. Trong tay tiêu diêu tán nhân hiện lên một tiêu kiếm khí mềm mông một cô cường lưu trợt đánh vào tâm thần của thiết hoa chân nhân. Thiết hoa chân nhân nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động, trong lòng không khỏi khiếp sợ kiếm chi bi sát của tiêu diêu quả nhiên khung bố, ngay cả buồn chân nhân cũng không chống đỡ nổi, bất quá, bất quá cũng may, tiêu diêu hắn ngoài lạnh trong nóng. Sẽ không động thủ đối với bạn tốt vài ngàn năm là bốn chân nhân ta. Nghĩa phụ, con có chuyện trọng yếu muốn nói với người một chút. Lý Dương đột nhiên nhớ tới việc của Hồng Trần Luyện Tâm Khúc. Việc này nhất định phải nói rõ ràng cho Tiêu Diêu tán Nhân. Dù sao Hồng Trần Luyện Tâm Khúc này là do Tiêu Diêu tán Nhân sáng tạo nên. Ồ, được. Đi chúng ta tới chỗ kia ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Nói rồi, Tiêu Diêu tán Nhân liền dẫn Lý Dương ra chỗ ghế đá bên cạnh. Nhưng đột nhiên dừng lại, xoay người cười nói với thiết hoa chân nhân. Tiểu bàn tử, ngươi không phải rất giỏi nấu nướng sao? Mau chuẩn bị một ít đồ nhắm để cho bọn ta thưởng thức tay nghề của ngươi được không? Thiết hoa chân nhân hơi ngẩn ra rồi lập tức nở nụ cười. Không có vấn đề gì, cùng ngươi khác cộng ẩm hưởng thụ mỹ vị Sơn hào chính là việc buồn chân nhân yêu thích nhất. Đột nhiên thiết hoa chân nhân liếc nhìn Lý Dương, lo lắng nói. Tiêu diêu, nghĩa tử của ngươi tựa hồ rất tham ăn. Lần trước hắn một mình trong chốc lát đã ăn hết sạch. Lý Dương không khỏi bật cười. Lần trước nếu không phải lo lắng có độc, e sợ rằng dạ kẻ lý lý bọn họ trúng độc thì Lý Dương như thế nào có thể ăn như sói nuốt như hổ vậy. Tiểu Lý, đi theo ta, đừng nhiều lời với tên mập này nữa. Tiêu Diêu Tán Nhân đi thẳng tới chỗ ghế đá bên trong góc đỉnh, cùng Lý Dương ngồi xuống. Lầu các nơi Tiêu Diêu Tán Nhân làm chỗ ở rất thanh nhã. Bên cạnh trước đỉnh trong sân còn có một ít kỳ hoa dị thảo, Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân lúc này đang ở dưới hiên đình Nghĩa phụ, con tu luyện hồng trần luyện tâm khúc trong khoảng thời gian dài, nhưng tựa hồ đối với con không có hiệu quả gì lớn. Lý Dương mở miệng lên tiếng. Tiêu Diêu Tán Nhân hơi sửng sốt từ từ những mày Không có hiệu quả. Lẽ ra không thể như vậy, lúc trước khi ta thổi, đặc biệt là lần đầu tiên tâm cảnh đề cao nhanh đến kinh khủng. Rồi sau đó tốc độ đề cao trầm lại nhưng vẫn như trước so với tu chân giả bình thường còn nhanh hơn nhiều, cho nên hôm nay mới có thể đạt tới tiên quân tiền kỳ. Đối với ta hiệu quả tốt như thế, chẳng lẽ đối với con một chút hiệu quả cũng không có? Lý Dương lắc đầu nói, không phải không có hiệu quả, chỉ là hiệu quả không lớn, thậm chí hồng trần luyện tâm khúc tứ đại nhạc trường, con chỉ có thể thổi bi thương nhạc trường hoan nhạc nhạc trường, còn sau đó trở đi, con thật sự không thể tiếp tục thổi nữa. Thiêu diêu tán nhân nhữ mày thật sâu, nghi hoặc nói. Không lẽ nào, lúc trước trong khi ta thổi địa, tuyệt vọng nhạc trương cùng truy ước nhạc trương đối với đề cao tâm cảnh là có hiệu quả nhất. Nếu con ngay cả hai đại nhạc trương này cũng không thổi được thì tâm cảnh đề cao chậm vậy cũng có thể giải thích được. Nhưng vì sao lại không thể thổi được? Lý Dương cười khổ nói. Thậm chí khi con cố gắng cường hoành thổi sáo, thiếu chút nữa đã tổ hỏa nhập ma, hơn nữa còn bị thổ huyết ngay tại chỗ. Cho nên rốt cuộc không dám lại thổi lại nữa. Đầu hỏa nhập ma, thổ huyết. Thiêu Diêu tán nhân liền đứng mạnh lên, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lý Dương tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma thổ huyết, nguyên nhân đều là bởi vì Hồng Trần luyện tâm khúc mà han cấp. Lý Dương, như vậy đi, ta sẽ tập trung nghiên cứu lại một thời gian, con tạm thời đừng cố thử nữa, ngàn vạn lần không được cố tu luyện, nếu quả thật tẩu hỏa nhập ma thì sẽ rất nguy hiểm. Thiêu Diêu tán nhân nói, Lý Dương nhìn bộ dáng cuốn quýt lo lắng của Tiêu Diêu Tán Nhân, trong lòng cũng thấy cảm động, vội vàng nói. Nghĩa Phụ, con còn chưa nói xong, mặc dù lần đó thổ huyết, nhưng sau này, con tự mình lại sáng tạo ra được một nhạc trương là tầm mịch nhạc trương. Tầm mịch nhạc trương. Lý Dương à tu luyện công pháp không thể tùy tiện sửa đổi, như vậy sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma Mau nói cho Nghĩa Phụ, con tu luyện hiệu quả ra sao. Tiêu Diêu Tán Nhân đối với Lý Dương. Chính là sự quan tâm tuyệt đối, đặc biệt cự ly thời gian hắn độ thiên kiếp đệ cửu tán tiên càng ngày càng ngắn Một khi hắn phi thăng hắn cùng Lý Dương gần như sẽ không còn ngày gặp lại nữa. Nghĩa phụ, yên tâm, tầm mịch nhạc trương này con thổi lên cảm giác rất thoải mái, tâm cảnh đề cao cũng rất nhanh. Lý Dương cười nói, tiêu diêu tán nhân lúc này mới có chút yên tâm, nhưng lập tức hai mắt sáng ngời, vội hỏi. Tâm cảnh đề cao rất nhanh con như thế nào sáng tạo ra được nhạc trương này. Tiêu Diêu tán nhân hiểu rõ, nói về sự giải thích hiểu biết đối với âm nhạc, Lý Dương tuyệt đối không tính là cao thủ gì cả, sáng tạo ra nhạc trương loại này khả năng tuyệt không lớn. Dựa theo suy nghĩ trong lòng, theo như những gì ẩn sâu trong tâm hồn, tự nhiên thổi lên, từ đó mà thành. Tâm mịch nhạc trương này đến nay chỉ là một bộ phận, bởi vì con đường tìm kiếm tuyết của con vẫn đang tiếp tục. Lý Dương mỉm cười nói, Tìm kiếm tuyết, ngươi không phải từng nói nàng đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ngươi nói tới quỷ giới? tiêu Diêu Tán Nhân đột nhiên nói. Lý Dương gật đầu. Lúc trước, sau lần đầu tiên cùng Lý Dương gặp mặt nói chuyện, tiêu Diêu Tán Nhân đã biết được người yêu của Lý Dương đã chết liền không hỏi thêm quá về những việc liên quan tới chuyện này nữa, cho nên hắn còn tưởng rằng Lý Dương giống như hắn, người yêu đều đã hồn phi phách tán. Thiêu Diêu Tán Nhân cười. Tốt, con còn có hy vọng, cố gắng. Ta nghĩ có thể tuyệt vọng nhạc trương không thích hợp với con, dù sao ta và con tâm cảnh cũng có điểm khác biệt. Lý Dương, nhất định con phải ra sức cố gắng, sớm tới được quỷ giới, tìm được tuyết. Thiêu diêu tán nhân cổ vũ nói. Lý Dương gật đầu nói. Con cũng nghĩ tuyệt vọng nhạc trương ắt có vấn đề, con căn bản không thể tấu, bởi vì nó không phù hợp với suy nghĩ trong lòng của con. Các ngươi nói cái gì a quỷ giới? Thiết hoa chân nhân một tay cầm 5 chiếc bát đĩa thức ăn đi tới. Đương nhiên, đây là dựa vào yêu nguyên lực mạnh mẽ của hắn. Ta chuẩn bị cố gắng tu luyện, phi thăng hậu, làm hết sức để từ ma giới tới quỷ giới. Lý Dương cười nói. Thiết hoa chân nhân sử sốt. Ngươi muốn từ ma giới tới quỷ giới. Ừm. Lý Dương kiên định gật đầu. Thiết hoa sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn hỏi. Ngươi đi quỷ giới làm gì? Nhất định phải tới quỷ giới sau. Quỷ giới cũng không gì là tốt cả, đi cũng chỉ vô ích. Thiết hoa chân nhân bổn thân là thiết quác, hồng hoang yêu thú, độc thú chi vương, trời xanh có chuyện thừa ký ức. Đối với tình hình các giới hắn biết không ít, còn tiêu diêu tán nhân ngược lại nắm không được bao nhiêu. Tiêu diêu tán nhân cũng chỉ biết ma giới cùng tiên giới đối lập mà thôi. Tìm kiếm tuyết, người yêu của ta. Lý Dương trên mặt có vẻ tươi cười, ánh mắt đã có chút mờ ảo. Hắn đang suy nghĩ về cảnh tượng tương lai. Thiều diêu tán nhân nói. Thiết hoa tiểu bản tử, ngươi không phải có chuyện thừa ký ức sao? Nói, mau nói, từ ma giới tới quỷ giới có phải là đi lại dễ dàng không? Lý Dương vừa nghe, cũng nhất thời hy vọng nhìn thiết hoa chân nhân. Thiết hoa chân nhân vội vàng cười nói. Ân, nói như thế nào đây, có chút khó khăn nhưng không tính là lớn. Chỉ cần cố gắng, nhất định có thể. Nhưng thiết hoa chân nhân trong lòng lại thầm nghĩ tới quỷ giới ư. Lý Dương này, ai giả, hắn tưởng rằng quỷ giới dễ tiến nhập như vậy sao? Ở nơi sâu thẳm trong đầu của Lý Dương, hạng vũ tự nhủ quỷ giới, có lẽ buồn bá vương phải hỗ trợ mới có chút hy vọng. Ơn, nếu sư tôn suy vưu đại tôn có thể ra tay thì sẽ đơn giản. Đáng tiếc tính tình của sư tôn hiện nay, Lý Dương hắn muốn tiến vào quỷ giới cũng không phải dễ dàng việc dễ dàng cho nên buồn bá vương xem ra hiện tại vẫn không thể nói cho hắn. Đợi hắn tiến nhập ma giới mới nói chuyện này sau, cho hắn thêm chút hy vọng. Hạng vũ cũng hiểu được, tiến vào quỷ giới rất khó, cho nên hắn tạm thời che giấu, mặc kệ như thế nào, trước tiến nhập ma giới rồi nói sau. Tới ma giới rồi mới lại lo về việc tiến nhập quỷ giới. Lý Dương nghe được thiết hoa chân nhân nói vậy, liền mỉm cười cười. Cho dù là ai, nguy hiểm ra sao, đều không thể ngăn trở ta. Niềm tin trong lòng Lý Dương cực kỳ kiên định. Vì tìm tuyết, vô luận việc gì cũng không thể mê hoặc hay lung lay được hắn. Lý Dương không phát hiện ra, tâm tính hắn càng kiên định, tín niệm càng rõ ràng, tâm cảnh càng dễ dàng đề cao. ân tự tin cũng là chuyện tốt. Tiếp tục cố gắng lên, không nói nữa, tới thưởng thức cao lương mị thực do bổn chân nhân làm đi. hoa Và... sách sách sách, phi thố này cũng không tồi, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, bổn chân nhân muốn bắt cũng có chút khó khăn, mau tới ăn đi. Thiết hoa chân nhân vừa nói vừa làm, lúc này đã đặt những bát đĩa xuống, để cho Lý Dương cùng Tiêu Diêu Tán Nhân thưởng thức. Lý Dương không phát hiện ra Thiết hoa chân nhân có chút không đúng, nhưng Tiêu Diêu Tán Nhân lại phát hiện được. Lý Dương cùng Thiết hoa chân nhân kết giao chưa bao lâu, cho nên không nhìn ra điểm gì lạ. Nhưng Tiêu Diêu Tán Nhân cùng Thiết hoa chân nhân này kết giao mấy ngàn năm. Đối thiết hoa chân nhân hiểu rất rất rõ ràng. Chỉ bằng lời nói vừa rồi cùng vài động tác không tự nhiên của thiết hoa chân nhân, tiêu diêu tán nhân liếc mắt cũng nhìn ra, thiết hoa chân nhân vừa rồi vẫn chưa nói hết sự thật. Được, an thôi, An thôi. Tiêu diêu tán nhân cũng không nóng nổi, đợi sau này sẽ tìm thiết hoa chân nhân hỏi chuyện, lúc này liền cùng Lý Dương thưởng thức thịt phi thố. Mùi vị rất ngon, quả là rất ngon. Lý Dương cười hì hì gấp một miếng lớn. Trong phòng thiết hoa chân nhân, các tiêu diêu tán nhân mới mở cửa bước vào rồi lập tức đóng lại và bố trí cầm chế. Thiết hoa chân nhân mồ hôi nhễ ngại nghi hoặc nói. Tiêu diêu, ngươi đến đây là làm gì? Có việc gì trọng yếu? Sao lại cẩn thận như thế? Tiêu diêu tán nhân liếc mắt nhìn thiết hoa chân nhân, nghiêm túc nói. Cùng ta nói cho rõ ràng, từ ma rơi tới quỷ giới rất khó phải không? Không cần phải nói rồi ta. Tiểu bàn tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta đều có thể biết được rõ ràng. Thiết hoài chân nhân nhất thời cười khổ. Bị ngươi thấy rồi, ai, nghĩa tử của ngươi, ai, quả là một đứa nhỏ đáng thương. Thiết hoài chân nhân thở dài một hơi. Tiêu diêu tán nhân cũng có dự cảm trước, cho nên vừa rồi không có hỏi lại thiết hoài chân nhân trước mặt của Lý Dương. Rốt cuộc là ra làm sao? Thiêu diêu tán nhân hỏi. Thiết hoài chân nhân lắc đầu cười nói. Ta bất quá cũng chỉ là thông qua truyền thừa ký ức biết được mà thôi. Hơn nữa hiện tại ta công lực không đủ, rất nhiều ký ức còn bị phong ấn, nhưng chỉ theo những gì ta được biết, ta có thể nói cho người biết. tiêu diêu tán nhân lập tức tập trung lắng nghe. Từ khi bản cổ khai thiên lập địa, phân ra lục giới, ngươi biết lục giới là gì không? Thiết hoa chân nhân cười, nói. Ta nói cho ngươi, chính là phân thành phật, tiên, quỷ, ma, yêu, và minh giới. Tổng cộng có lục giới, trong đó Phật giới, Tiên giới cùng với Quỷ giới xem như là một phe, Ma giới, Yêu giới cùng với Minh giới xem như một phe. Tiêu Diêu tán nhân trong lòng có dự cảm không tốt. "Thiên toa, người muốn nói cho ta biết, Quỷ giới cùng Tiên giới là một nhà, Ma giới không kẻ nào được phép tiến vào Quỷ giới sao?" Tiêu Diêu tán nhân trong lòng có chút rối loạn, nếu thật sự như thế thì thật nguy rồi. Thiên chân nhân lắc đầu nói: "Không phải không thể đi." Muốn đi, vẫn là có thể. Quỷ giới cùng minh giới nguyên bản là một thể ở giữa bị bắc minh chi hải rộng lớn khôn cùng phân cách, cho nên chia ra làm quỷ giới cùng minh giới. Từ ma giới tiến vào minh giới, khó khăn, nhưng là khó khăn không lớn, nhưng muốn xuyên qua bắc minh chi hải, tiến vào quỷ giới. Tiêu diêu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, những người trong ký ức của ta thành công xuyên qua bắc minh chi hải đều nhân vật cấp bậc là ma đế hoặc đại tôn. Người nói Lý Dương tiến vào quỷ giới có thể mấy phần khả năng thành công tiêu diêu tán nhân có điểm sử sốt mà đế đại Tôn là cấp bậc gì tiêu diêu tán nhân cũng hiểu được đều thuộc vào hàng cao thủ tối cường của các giới Lý Dương muốn đạt tới cấp bậc này cho dù thiên tư cao cũng phải tu luyện rất lâu ai thấy được Quang mang kiên trì tin tưởng trong mắt của đứa nhỏ Lý Dương này ta cũng không dám nói với hắn ai thật là một đứa nhỏ đáng thương thiếtoai chân nhân thở dài nói Tiêu Diêu Tán Nhân suy nghĩ hồi lâu, cũng thở dài một hơi. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 194, Luyện Đan Tiêu Diêu Tán Nhân mặc dù đã biết được mọi việc từ thiết hoa chân nhân, nhưng hắn không nói cho Lý Dương, chuyện này tạm thời giấu đi vẫn tốt hơn. Lý Dương vẫn như trước tràn đầy niềm tin, vẫn cố gắng nỗ lực tu luyện. Không hiểu vì sao. Nhìn thấy Lý Dương như thế, Tiêu Diêu Tán Nhân luôn cảm thấy buồn giàu, thậm chí hắn còn muốn đem hơn một nửa số hạnh linh đan sau này luyện chế được cho Lý Dương. Tiêu Diêu Tán Nhân lúc này đang ở trong sân. Tiêu Diêu, chúng ta cũng nên bắt đầu luyện đan thôi. Thiết hoa chân nhân từ đằng sau Tiêu Diêu đi tới, lên tiếng hỏi. Tiêu Diêu Tán Nhân gật gật đầu. Đệ cửu Tán Tiên Kiếp của ta cũng sắp tới, đúng là nên bắt đầu luyện chế. Được. Ngươi đối với việc luyện chế có nắm chắc không? Theo ta được biết, luyện chế đan dược cũng có khả năng thất bại. Thiết hoa chân nhân gật đầu nói. Đúng vậy, luyện chế đan dược đúng là có khả năng thất bại, nhưng đó là bởi vì tài liệu phân phối có vấn đề, đặc biệt là trong lúc luyện đan, chỉ cần sai sót một chút là đã có chuyện, luyện chế thất bại sẽ bị nổ tung. Vậy hạnh linh đan. tiêu diêu tán nhân có chút lo lắng. Thiết hoa chân nhân cười nói. Ngươi yên tâm. Những đan dược khác cần phải có đến cả trăm cả ngàn loại nguyên liệu quý hiếm khác nhau, mỗi loại tỷ lệ đều không thể sai sót, nhưng còn hạnh linh đan này lại không giống vậy, nó chỉ cần tài liệu là hạnh linh thất sắc hoa, còn những tài liệu khác đều không cần đến. Tam biện thánh linh diệp cùng với thất biện thất sắc hoa, dùng để luyện chế, cực kỳ hoàn mỹ, tuyệt đối không gặp chuyện gì cả. Đương nhiên, vũ hỏa cùng văn hỏa khống chế cũng phải không xuất hiện vấn đề. Vũ hỏa an hỏa. Ngươi liệu có gặp vấn đề gì không? Tiêu diêu tán nhân lập tức hỏi. Thiết hoa chân nhân tự tin mỉm cười. Hà hà, buồn chân nhân gần vạn năm nay hốn vô nhất khí rượu dung hoa của ta đã nấu qua không biết bao loại cao lương mỹ vị. Đối với việc khống chế vũ hỏa cùng văn hỏa, ta tuyệt đối đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành Sự tự tin này của thiết hoa chân nhân, tiêu diêu tán nhân có thể cảm nhận được. Hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa vốn là một chiếc lọ dùng để luyện đan nhưng thiết hoa chân nhân lại dùng nó để nấu thức ăn, cần phải biết rằng vũ hỏa hơi lớn một chút, thức ăn đã có thể bị nấu thành than, văn hỏa không đủ, hương vị cũng không ngon. Dùng hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa nấu thức ăn, đối với vũ hỏa cùng văn hỏa yêu cầu so với luyện đan còn cao hơn nhiều. Vạn năm qua nấu qua bao nhiêu loại mỹ vị, vũ hỏa cùng văn hỏa tuyệt đối không có vấn đề gì. Thiết hoa chân nhân vô ngực cam đoan. Tiêu Diêu tán nhân lúc này mới hơi yên tâm nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng, dù sao vẫn có khả năng thất bại, hắn không cách nào yên lòng. Luyện chế hạnh linh đan, Lý Dương cùng với Hảo Quang chân nhân cũng được thông báo, còn những người khác trong Tinh Cực Tông không một ai được biết. Trong phòng luyện đan của Tinh Cực Tông, trong vòng nửa năm, cấm không ai được bước vào phòng luyện đan nửa bước. Hảo Quang chân nhân hạ lệnh đối với toàn bộ đệ tử trong Tinh Cực Tông. Sau đó Hảo Quang chân nhân, Lý Dương thiết oa nhân Tiêu diêu tán nhân bốn người bước vào phòng luyện đan. Hơn nữa tiêu diêu tán nhân còn tự mình xuất thủ, bố trị một đại trận ở bên ngoài phòng luyện đan. Bùn bá vương không hiểu sao luôn cảm thấy nghĩa vụ của người đối với trận pháp cũng rất tinh thông. Đại trận này thật thơm ảo, cho dù là bùn bá vương cũng không nhìn thấu được, không biết nếu có hầu tính ở đây, liệu có nhìn thấu nổi không? Hạng vũ thầm than trong đầu Lý Dương. Lý Dương cũng cảm thán. Lần đầu tiên khi phát hiện ra hạnh linh thất sắc hoa, hắn thấy hồ nước nơi hạnh linh thất sắc hoa sinh trưởng bị một huyến trận cực lớn che phủ. Hiển nhiên, nghĩa phụ của hắn phải cực kỳ tinh thông trận pháp. Lý Dương nhìn về phía Tiêu Diêu Tán Nhân, hỏi. Nghĩa phụ, con còn chưa biết người trước đây ở tại tông phái nào. Tiêu Diêu Tán Nhân nghe xong liền cười nói. Đó là một tông phái nhỏ, so với tinh cực tông còn nhỏ hơn nhiều. Bất quá lịch sử của nó lại rất lâu đời thậm chí còn dài hơn cả Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm Phái, chỉ là người ngoài gần như không ai biết. Ồ! Lý Dương bắt đầu tò mò. Một tông phái so với Thượng Thanh Cung cùng thuộc Sơn Kiếm phải còn có lịch sử lâu đời hơn, hơn nữa lại là một tông phái nhỏ. Một tông phái có thể duy trì lâu như vậy, dĩ nhiên phải có chỗ nào đó thần bí, cao thâm. Tông phái của ta quản giáo đệ tử rất lòng lẻo, năm đó ta đam mê trận pháp cùng âm nhạc. Bỏ bê tu luyện nên mất cả ngàn năm mới độ kiếp. Nếu khi xưa ta nỗ lực tu luyện, độ kiếp sớm mây trăm năm, cùng với ti cơ ở một nơi, tin rằng đám hôn đàn đó sẽ không có cơ hội làm hại ti cơ. Gương mặt của tiêu diêu tán nhân lộ một tia sắc khí. Lý Dương trong lòng hiểu rõ, hắn cùng tiêu diêu tán nhân đã ở bên nhau một khoảng thời gian, cảm nhận được tiêu diêu tán nhân không phải là người tư chất thấp kém gì cả. Tại sao khi xưa lại phải mất cả ngàn năm mới có thể độ kiếp? Hơn nữa còn độ kiếp thất bại. Thì ra năm đó Tiêu Diêu Tán Nhân phần lớn tinh lực đều là dùng nghiên cứu trận pháp cùng âm nhạc. Được rồi, không nói nữa, ảo quang, Lý Dương, các ngươi ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh đi, chúng ta ở đây không thể quay dày thiết hoa. Tiêu dao chân Nhân nhắc nhở Lý Dương cùng ảo quang chân Nhân, Lý Dương cùng ảo quang chân Nhân liền ngồi xuống mấy chiếc ghế trong góc phòng luyện đàn, Tiêu Diêu Tán Nhân cũng ngồi bên cạnh Lý Dương. Ba người ngồi đối xưng với nhau. Nhìn về phía thiết hoa chân nhân ở giữa. Hô! Một đạo thất sắc quang mang từ trong tay tiêu diêu tán nhân bay ra, thiết hoa chân nhân liền tiếp lấy, đó chính là hạnh linh thất sắc hoa. Thiết hoa, hôm nay tất cả đều giao cho ngươi, chúng ta ba người chỉ đứng ngoài quan sát, đợi 130 ngày sau chúng ta chờ tin mừng của ngươi. Thiêu diêu tán nhân cười nói. Thiết hoa chân nhân tự tin mỉm cười. Yên tâm đi. Lý Dương, ảo quang chân nhân. Tiêu diêu tán nhân ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn thiết hoa chân nhân lượn đan. Lên. Thiết hoa chân nhân quát khẽ một tiếng, nhất thời hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa bay lên và không ngừng tỏa ra. Vốn chỉ kích cỡ lúc đầu của nó chỉ bằng một nồi cơm điện, trong phút chốc đã cao hơn chiều cao của hai người, vô cùng to lớn. Khai. Thân hình mập mạp của thiết hoa chân nhân xếp bằng từ từ bay lên, trong tay vài đại thủ lớn huyền ảo phong ra. Lập tức nắp đỉnh của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa mở ra, một ngọn lửa cực nóng lan tỏa khắp cả phòng luyện đan, nhiệt độ cực cao, nếu là người bình thường, sợ rằng chưa tới nửa phút đã không chịu nổi. Cho dù là tu chân giả bình thường, sợ rằng cũng cảm thấy khó chịu. May mà, bốn người này chỉ có Lý Dương là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, nhưng hắn lại là tu ma giả, nhục thể đề kháng cực cao không cần phải nói. Hạnh linh thất sắc hoa từ trong tay thiết hoa chân nhân bay lên rồi lơ lửng trước mặt thiết hoa chân nhân. Chúng phóng ra bảy đạo hào quang màu sắc khác nhau, rực rỡ chói mắt. Tam biện thánh linh diệp. Thiết hoa chân nhân gương mặt nghiêm túc, không còn một chút đùa cợt nào như trước đây. Một đạo yêu nguyên lực phóng ra, lập tức tam biện thánh linh diệp ly khai khỏi bản thể thất sắc hoa rồi bay vào trong miệng của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa. lửa lên. Chân hỏa trong người thiết hoa chân nhân phóng ra. Bay xuống tầng phía dưới của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa. Hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa phân làm hai tầng, tầng dưới là lửa, còn tầng trên dùng để luyện chế đăng dược, chân hỏa của thiết hoa chân nhân phát ra chính là nhằm vào tầng dưới. Tam biện thánh linh diệp ở bên trong bắt đầu phiêu phụ, lửa bình thường căn bản không thể thiêu đốt nửa phần của chúng, cho dù là tam muội chân hỏa hoặc tinh cực chi hỏa của Lý Dương, cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào lò luyện đan đỉnh cấp. Có công hiệu như hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa, thêm vào thể nội chân hỏa, mới có thể từ từ dung hóa được. Chỉ thấy tam biện thánh linh diệp từ từ chuyển từ màu xanh biếc thành chất lỏng trong suốt, chất lỏng trong suốt màu xanh biếc không ngừng bay quanh trong lò. Thiết hoa chân nhân chọn đúng thời gian, lập tức phóng ra một đạo yêu nguyên lực, cách thất biện thất sắc hoa trong hành linh thất sắc hoa ra, bảy cánh hoa theo thứ tự xích, chanh, hoảng, lục, thanh, lam, từ theo thứ tự bay vào trong không ngừng dung hợp với chất lỏng màu xanh biếc hô Đỗ nhiên ở tầng phía dưới của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa tựa như có gió lớn nổi lên chân hỏa hỏa Diễm chợ bùng lên mạnh mẽ trong nháy mắt cả hôn nguyên nhất khí rệợu dung hoa từ từ chuyển thành màu đỏ nhiệt độ trong phòng luyện đàn cũng tăng lên rất nhiều Lý Dương ở bên cạnh vẫn chăm chú nhìn không trước mắt Lý Dương đây chính là Vũ hỏa Luuyện chế ngọn lửa cực kỳ nóng hơn nữa tùy lúc còn phải biến hóa cực kỳ phức tạp Sai một chút là toàn bộ một lô đan dược sẽ bị hỏng. Nhìn vẻ mắt của cái tên thiết hoa to béo kia có vẻ rất tự tin, bộ dạng cũng rất thoải mái. Hạng vũ tại ma giới cũng được tính là kiến thức bác đại tinh thầm, đối với luyện đan cũng biết được vài kiến thức cơ bản, không giống với ly dương, đối với luyện đan một chút cũng không biết. Nghe nghĩa phụ nói, vũ hỏa này phải luyện trong 7749 ngày, tâm thần luôn phải tập trung khống chế, cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần. 49 ngày phải hoàn toàn ở vào trạng thái tập trung tinh thần cao độ, Lý Dương có thể tưởng tượng được tiêu hao ra sao. Hạng Vũ nói, ừm, tiêu hao hẳn là rất lớn, nhưng cứ nhìn bộ dạng tự tin của tên thiết hoa kia, hẳn là phải nắm chắc trong tay. Hạng Vũ cũng không xác định được, tuy rằng hắn biết được vài chuyện về việc luyện đan nhưng cũng chưa từng nghiên cứu qua. Thiết hoa chân nhân đâu chỉ thoải mái. Thao túng vũ hỏa, hắn quả thực không hề tiêu hao tinh thần. Hắn biết được khi nào chân hỏa phải nóng dự, khi nào phải thay đổi trầm rãi, tất cả đều cực kỳ dễ dàng. Luyện đan lần này thời gian lâu, vũ hỏa biến hóa cũng không tính là nhanh. Như nấu ăn lại không giống vậy, tựa như linh thú tầm thường nhất tại côn lôn tiên cảnh bình thường cũng chỉ nấu có nửa ngày. Thời gian tuy ngắn nhưng tần suất vũ hỏa biến hóa cũng cao hơn. Muốn nấu để phát huy tới mùi vị ngon nhất, vũ hỏa phải thay đổi cực nhanh, vừa xa luyện đan. Dùng lò luyện đan để nấu ăn, xem ra còn chưa có cao thủ luyện đan nào có được thực lực như vậy. Một ngày trôi qua, Lý Dương cũng từ từ nhắm mắt, bắt đầu nghiên cứu công pháp trong ma thần lục tuyệt. Thảo quang chân nhân cùng tiêu diêu tán nhân cũng bắt đầu nhắm mắt tính tu, chỉ có thiết hoa chân nhân vẫn chú ý tới vũ hỏa luyện đan, không dám ngơi nghỉ lúc nào. Bất quá đối với cao thủ cấp bậc như hắn mà nói, căn bản không cần phải nhắm mắt nghỉ ngơi. 7749 ngày Lý Dương Ảo quang chân nhân và tiêu diêu tán nhân đều đã mở mắt tập trung nhìn về phía hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa ở giữa. Hôm nay chính là này ngày vũ hỏa luyện chế chấm dứt, cũng là lúc trọng yếu nhất trong quá trình luyện đan. Phúc! Thiết hoa chân nhân cũng biết lần luyện đan này cực kỳ quan trọng, vì để đảm bảo thành công, liền cắn đầu lưỡi phun ra một ngủ máu. Giữa trán của thiết hoa chân nhân không ngờ lại từ từ mọc lên một chiếc sừng màu bạc. Thiết quác huyết hỏa. Một đạo quang mang màu bạc từ chiếc sừng mới mọc lên bán ra, trực tiếp phóng vào trong lớp huyết vụ, lập tức bên trong huyết vụ có đạo đạo quang mang màu bạc lưu chuyển. Trong nháy mắt huyết vụ đã bay vào tầng dưới của Hỗn Nguyên Nhất Khí Diệu Dung Hoa. Hô! Chân hỏa hỏa diễm không ngờ lại cao lên gấp 3, bên trong ngân sắc quang mang không ngừng lóe lên. Thiết oa chân nhân chính là đem năng lượng từ trong sừng bạc đặc trưng của Thiết Quắc nhất tộc ra dùng hết. Đây là tuyệt chiêu luyện đan của hắn, một đạo năng lượng vừa rồi Thiết toa tối thiểu phải khổ tu 3 năm mới có thể khôi phục được. Vâng! Đội nhiên hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa vang lên tiếng nổ. Lý Dương, tiêu diêu tán nhân cùng ảo quang chân nhân trong lòng cả kinh nổ lò rồi sao? Lý Dương trong lòng lo lắng, chỉ là nhìn vẻ tự tin tươi cười của thiết toa chân nhân, hắn vẫn còn dằn lòng lại được. Phúc! Phúc! Một loạt âm thanh đê trầm bạo tạc vang lên từ tầng dưới của hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa. Cả hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa phát ra quang mang màu đỏ nóng rực trong tầng trên của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa, bảy đạo dịch thể quay lấy nhau tạo thành vòng tròn. Nhiệt độ ngày càng cao, những tiếng nổ kịch lỷ hệ ý không ngừng văng lên, hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa tựa như một hỏa cầu nóng rực khiến người ta vô pháp tiếp cận. Hô! Thiết hoa chân nhân đột nhiên phất tay một cái, chân hỏa cùng với y tâm ý tương thông liền nhỏ lại 10 lần, trở thành từng đốm lửa nhỏ. Nhiệt độ của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa nhất thời bắt đầu giảm xuống, những tiếng nổ kịch liệt khi nãy cũng biến mất. Tiếp theo sẽ là văn hỏa luyện chế. Mọi người không cần hội vã, chỉ cần chú ý một chút. Hàn sẽ không gặp phải vấn đề gì cả. Tất cả cứ an tâm tính tu, đợi thêm 9981 ngày nữa sẽ là lúc đan dược luyện thành. Thiết hoa chân nhân lộ rõ vẻ cao hứng, mỉm cười vui vẻ nói. Lúc này y, y cũng có thể thả lỏng. Văn Hỏa luyện chế chỉ cần cẩn thận một chút. Rất nhiều cao thủ luyện đan tự mình tiến hành Vũ Hỏa luyện chế xong, đến phần Văn Hỏa luyện chế đều để cho đồng tử của mình coi sóc. Chỉ là Văn Hỏa luyện chế thời gian bình thường đều lâu hơn Vũ Hỏa luyện chế nhiều. Vũ Hỏa luyện chế hoàn mỹ vô khuyết, đặc biệt là cuối cùng từ Vũ Hỏa chuyển thành Văn Hỏa không ngờ khiến cho Vũ Hỏa đạt tới cực trí sau đó trong nháy mắt lại hạ xuống mức thấp nhất. Thiết toa chân nhân này quả nhiên là luyện đan đại gia. Bình thường người luyện đan không dám dùng tới phương pháp này, tuy phương pháp này có thể khiến cho công hiệu của đan dược đạt mức tốt nhất, nhưng như vậy sẽ rất dễ bị vỡ lò. Bất quá thiết hoa chân nhân này khống chế vũ hỏa tuyệt đối đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hạng vũ tán thưởng Lý Dương mỉm cười tán đồng, vừa rồi hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa không ngờ lại phát ra ngọn lửa nóng tới mức như vậy. Lý Dương thậm chí còn lo lắng sợ rằng sớm bị nổ lò, nhưng chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã lại hạ xuống mức thấp nhất Lý Dương từ từ nhắm mắt. Tinh tu 9 ngày, 9 ngày sau, chính là ngày đan dược luyện thành. Thời gian trôi đi, trong phòng luyện đan, 4 người tinh tọa không hề nhúc đích. Hôm nay chính là ngày đan dược luyện thành, chuẩn bị mở lò. Tiếng của thiết hoa chân nhân văng lên. Lý Dương lập tức mở mắt. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ và ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Trước 195, ơ mai, Lý Dương vừa mới mở mắt đã phát giác ra lúc này không khí trong phòng luyện đàn trở nên cực kỳ khẩn trương. Tiêu Diêu tác nhân, ảo quang chân nhân đều tập trung tinh thần chăm chú quan sát hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa, như thiết hoa chân nhân nét mắt cũng không hề có chút bùa cợt, hoàn toàn nghiêm túc. Tiêu Diêu, đợi tới khi đỉnh lò mở ra, bảy khỏa hạnh linh đan sẽ phóng nhanh ra ngoài. Nhiệm vụ thu lấy linh đan giao cho người đó. Thiết hoa chân nhân lúc này nói với tiêu diêu tán nhân đứng bên cạnh. Trong tay tiêu diêu tán nhân đã có một bình ngọc liền khẽ gật đầu, mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Hiu. Thiết hoa chân nhân khẽ máy môi, từng đạo chân hỏa ở tầng dưới của hôn nguyên nhất khí diệu dung hóa hạ liền bay vào miệng hắn. Yêu hoạch chân hỏa cùng với tam muội chân hỏa của người tu tiên cùng có một tính chất, công lực càng cao thì huy lực càng lợi hại. Thân thể to lớn của thiết hoa chân nhân khẽ bay bổng lên. Những ngón tay to bẻ trở nên linh xảo vô cùng Đạo đạo thủ hấn bay ra khỏi thủ trưởng rồi vây xung quanh thân thể Y thì thủ hấn tạo thành đủ các loại ấn ký, thiên kỳ bách quái Nhưng đều được sắp xếp theo một thứ tự nhất định Mở Thiết hoa chân nhân quát khẽ một tiếng Hơn mấy trăm đạo thủ hấn xung quanh thân thể hắn liền hợp lại thành một đạo kim quang Rồi bắn vào trong hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa Vâng Giống như khi người ta mở một chiếc nút bức Đỉnh của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa hóa thành một đạo lưu quang bay lên cao. Lập tức từ trong tay của thiết hoa chân nhân xuất ra đạo đạo yêu nguyên lực, như những sợi tơ giữ chiếc đỉnh lại. Thiêu diêu cẩn thận đó. Vừa thu đỉnh lại, thiết hoa chân nhân vừa hét lớn một tiếng. Thiêu diêu tán nhân cũng biết thời khắc quan trọng nhất đã tới. Bên trong của hôn nguyên nhất khí rượu dung hoa không ngừng bị thiêu đốt bởi một sức nóng đáng sợ, nội bộ bị áp suất tới một mức kinh người. Vừa rồi nắp đỉnh bay lên. Khi áp cường đại trong hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa lập tức đẩy bảy khỏa hạnh linh đan bắn ra giống như những viên đạn, chúng bay như thiểm điện, không theo một quy luật nào cả. Bảy khỏa hạnh linh đan, mỗi một khỏa đều phát ra quang mang bảy màu chói mắt giống như những viên bảo Châu Lúc này chúng đã đạt tới một tốc độ vượt qua súng đạn bình thường, thậm chí trước mắt mọi người, bảy khỏa hạnh linh đan này hình thành một quỹ tích tựa như cầu vùng bậy. Hô! Tựa như dùng phép phân thân. Thực lực cường đại của Tiêu Diêu tán nhân hoàn toàn phù phát, trong nháy mắt tốc độ đã đạt tới cực hạn. Trong mắt Lý Dương, Tiêu Diêu tán nhân tựa như trong nháy mắt chia ra làm 7 đồng thời bay về phía 7 quả hạnh linh đan. Tiêu Diêu tán nhân cũng vô cùng cẩn thận. Hán biết rõ, hành linh đan hiện tại tốc độ cực nhanh, chỉ cần đánh vào cũng có thể xuyên qua được bình ngọc, cho nên trong bình còn phải bố trí thêm một tầng tiên nguyên lực để bọc lót. Phốc! Phốc! 7 tiếng động rõ ràng vang lên. Nhất thời tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Thu. Thiết hoa chân nhân lúc này nhẹ nhàng phất tay một cái, lập tức hốn nguyên nhất khí rượu dung hoa bay lên, hơn nữa còn từ từ thu nhỏ lại chỉ còn kích cỡ bằng một chiếc bát ăn cơm như trước. Thiết hoa chân nhân tùy ý vứt vào trong chiếc túi ở sau lưng. Tiêu diêu tán nhân mỉm cười hạ xuống, tay trái nâng cao bình ngọc, bảy quả hạnh linh đàn phát ra quang mang bảy màu xuyên qua bình, lập tức bảy đạo ánh sáng rực rỡ làm che kín cả miệng bình. Thiêu diêu tán nhân nhẹ nhàng đóng nắp bình ngọc lại. Lập tức bảy đạo quang mang biến mất không thấy đâu nữa. Hạnh linh đan, công hiệu tuy kém cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết một tầng nhưng đã là hạng cực phẩm linh đan. Vô luận là tiên giới hay ma giới cũng là đáo vật không thể cưỡng cầu. Hôm nay, cùng một lúc lại xuất hiện tới bảy quả Hạnh linh đan tại tiên giới cũng là chân bảo, không ngờ rằng tại phàm nhân giới mà ta cũng có được. Tiêu diêu tán nhân lúc này trong lòng thoáng có chút không tin tưởng, hạnh linh thất sắc hoa tuyệt đối là thiên địa chân bảo, nếu xét về đẳng cấp thì còn cùng cấp bậc với cả thượng phẩm thiên khí. Thiết hoa, ngươi luyện chế hạnh linh đàn cũng tốn không ít công sức, hai khỏa trong này sẽ thuộc về ngươi, ta hai khỏa, còn lại ba khỏa sẽ cho nghĩa tử lý dương của ta. Tiêu diêu tán nhân lên tiếng, hạnh linh thất sắc hoa này vốn thuộc về tiêu diêu tán nhân, phân chia thế nào đều do tiêu diêu tán nhân định đoạt. Thiết hoa chân nhân luyện chế hạnh linh đan không phải không có công, nhưng chỉ một viên hạnh linh đàn cũng đủ để làm thù lao. Bất quá thiết hoa chân nhân cùng tiêu diêu tán nhân quan hệ gắn bó, quen biết nhau cả mấy ngàn năm, cấp cho hai quả cũng là bình thường. Hai khỏa hạnh linh đan ha ha, thực sự là hai quả sao, chỉ cần có một quả hạnh linh đan thôi, buồn chân nhân đã nằm chắc có thể vượt qua được đệ cửu tán tiên kiếp rồi. Một viên còn lại, tới được yêu giới. Bộn chân nhân cũng có thể xem như có thêm một mạng. Thiết hoa chân nhân hai mắt sáng rỡ, lập tức thu lấy hai quả hạnh linh đan. Hạnh linh đan chân quý ra sao? Tiêu diêu tán nhân chưa từng tới tiên giới, cho nên có thể không biết được rõ ràng lắm. Nhưng thiết hoa chân nhân có truyền thừa ký ức, về sự chân quý của hạnh linh đan lại hiểu rất rõ. Thứ gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là sinh mạng. Một khỏa cực phẩm linh đan tương đương với bảo bối cứu mạng. Đương nhiên là thuộc vào tầng bậc của loại đan dược chân quý nhất. Lý Dương, ba quả này thuộc về con, con hãy nhận lấy đi. Tiêu diêu tán nhân lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, cho ba khỏa hạnh linh đan vào trong đó, đưa cho Lý Dương. Gương mặt Lý Dương có chút nóng lên. Bảy khỏa hạnh linh đan, từ đầu tới cuối, bản thân không có một chút công lao nào. Duy chỉ có một lần đáng kể đến là khi nhân mã của Thượng Thanh Cung tới cướp đoạt hắn đã tự mình bảo vệ hạnh linh thất sắc hoa nhưng cuối cùng vẫn là tiêu diêu tán nhân phải ra mặt, dựa vào thực lực cường đại trấn nhiếp Thượng Thanh Cung. Bây giờ bảy quả hạnh linh đàn chia làm 3 phần, ngược lại bản thân lại được phần lớn nhất. Nghĩa phụ, con một viên đã là đủ rồi, hạnh linh đan này thực sự quá sức trân quý. Trước đây tiêu diêu tán nhân đã từng nói qua về việc phân chia như vậy, Lý Dương bị thúc ép mà đáp ứng. Nhưng tới khi thật sự đem ba quả hạnh linh đan cho hắn, thì mới phát hiện bản thân ra mặt quả không đủ dày để tiếp nhận. Tiêu Diêu Tán Nhân sắc mặt biến đổi, nói Lý Dương, ta cho con, con cứ nhận lấy đi, chẳng lẽ Tiêu Diêu Tán Nhân ta đã cho người khác đồ vật gì, lại còn thu hồi lại sao? Tiêu Diêu Tán Nhân tỏ vẻ vô cùng tức giận. Lý Dương thấy Nghĩa Phụ tức giận như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Ảo quang, thiết hoa, Hai người đi ra ngoài trước đi, ta cần phải cùng tiểu tử ngu ngốc này nói chuyện một lúc. Tiêu diêu tán nhân quay sang phái ảo quang chân nhân cùng thiết hoa chân nhân nói. ảo quang chân nhân cùng thiết hoa chân nhân liền lập tức rời khỏi phòng luyện đan ảo quang chân nhân vừa nghe tiêu diêu tán nhân cấp cho Lý Dương ba khỏa hạnh linh đan hắn đương nhiên vì Lý Dương mà cao hứng. Mặc dù không có cho hắn hạnh linh đan nhưng hắn cũng không hề nói một lời hán trách. Dù sao hắn cùng Tiêu Diêu Tán Nhân cũng không có quan hệ gì cả. Tiêu Diêu Tán Nhân chính là con người câu ngạo như vậy, mặc dù bởi vì có quan hệ với Lý Dương nên hắn cũng coi như có chút qua lại với Hảo Quang chân Nhân. Nhưng còn về phần giao tình, lại không hề có gì cả. Hạnh linh đàn chân quý như vậy, Tiêu Diêu còn có thể chịu nhượng cấp cho nghĩa tử của mình, còn như cấp cho Hảo Quang chân Nhân, hắn còn chưa hào phóng tới mức đó. Lý Dương à, nghĩa phụ hôm nay phải nói cho con rõ. Con là tu ma giả, ma giới tư sát hôn loạn, ác hẳn con cũng đã biết được từ hạng vũ. Con muốn từ ma giới tiến nhập quỷ giới, nói dễ hơn làm, không có ba khỏa hạnh linh đan này, con có nắm chắc có thể sinh tồn tại ma giới không? Thiêu diêu tán nhân thẳng thắn nói với Lý Dương. Lý Dương trong lòng chấn động sinh tồn tại ma giới. Tự mình có thể không ư? Lý Dương đông nhiên cảm thấy có phần sợ hãi, sự sợ hãi đối với ma giới. Một nơi mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng được thấy qua. Mặc dù hắn tự tin, nhưng đối với sự việc mà hắn không hay biết gì, hắn vẫn có chút sợ hãi. Trật Lý Dương mạnh mẽ lắt đầu, ngừng lên nhìn về phía tiêu diêu tán nhân, kiên định nói. Con có thể, con tin tưởng vào bản thân, không một thứ gì có thể ngăn cảm con tìm tuyết, húng chi sau này còn còn được bá vương hạng vũ giúp đỡ. Cho dù không có y để trợ giúp, con cũng vẫn tự tin vào bản thân. Trong mắt Lý Dương thoáng có một tia tàn khốc. Cho dù là thứ gì ngăn cản bản thân, không cần biết dùng phương pháp nào, hắn sẽ đều sẽ tiêu diệt hết thảy. Tiêu diêu tán nhân mỉm cười, nghĩa tử có hắn đã có khí phách như vậy, chẳng lẽ bản thân nghĩa phụ hắn không có chút cốt khí nào sao? Lý Dương à, từ khi ti cơ chết đi, ta sớm đã nhìn thấu sinh tử. Đến hôm nay ta vẫn còn sống trên đời chính là muốn nghiên cứu âm nhạc cùng trận pháp tới cực hạng. Hơn nữa bản thân ta cũng đã tu luyện tới cực trí, không ngừng tu luyện, ta chỉ muốn xem xem mình rốt cuộc có thể đạt tới cảnh giới nào. Bất quá trong tình yêu, ta đã tuyệt vọng rồi. Từ khi sáng tạo nên tuyệt vọng nhạc trường, ta đã biết tình yêu của bản thân sớm đã không còn. Nhưng, ánh mắt của tiêu diêu tán nhân như thể lợi kiếm phóng về phía Lý Dương. Nhưng con không giống với ta, con còn có hy vọng. Người yêu của con vẫn chưa hồn phi phách tán nên con không thể chết được. Hạnh linh đan này ta vốn muốn đem toàn bộ 5 khỏa còn lại cấp cho con nhưng sợ rằng con sẽ không tiếp thu nên mới chỉ cấp cho con 3 khỏa. Chẳng lẽ con ngay cả 3 khỏa cũng không chịu nhận lấy? Lý Dương à, Nghĩa Phụ cả đời cô độc, không thể tương hợp với người yêu mình được nữa. Hiện nay con chính là hy vọng duy nhất của ta, con còn có thể sum hợp với người yêu, biết không hả? Đây là hy vọng duy nhất của Nghĩa Phụ. Thiêu Diêu Tán Nhân nhìn thẳng vào mắt Lý Dương. Đây là sự quan tâm kỳ vọng của một người cha đối với đứa con của mình. Lý Dương có thể cảm nhận được tiêu diêu tán nhân bề ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng đối với bản thân hắn luôn có một ngọn lửa quan tâm ấm áp Nghĩa phụ, đừng nói nữa, con tiếp nhận, con tiếp nhận. Lý Dương rủn dậy đón lấy bình ngọc, đây chính là tình cảm mà tiêu diêu tán nhân dành cho ý, ý nặng hơn cả ngàn cân. Tiêu diêu tán nhân cười lớn. Tiêu diêu tán nhân cả đời, không có bằng hưu gì cả. Có lẽ chỉ có thiết hoa chân nhân có thể miễn cưỡng tính là một. Khi gặp mặt Lý Dương, từ khi khúc lương trúc được tấu lên, trong khúc ca ấy ẩn chứa một loại tình cảm làm hắn rung động, khiến hắn như nhớ lại năm đó khi vừa mới mất đi người yêu. Từ đó trở đi, tiêu diêu tán nhân vẫn luôn có một loại hảo cảm không thể lý giải dành cho Lý Dương. Ở chung ba tháng, tiêu diêu tán nhân tự mình dạy Lý Dương tồi sáo. Có thể xem như là ba tháng đó tiêu diêu tán nhân cười nhiều nhất trong suốt vài ngàn năm nay, khi đó vị tán tiên câu ngạo lạnh lùng tu luyện gần vạn năm đã xem Lý Dương như con của mình, hơn nữa còn nhận làm nghĩa tử. Tình cảm cha con giống như cha con ruột thịt vậy. Lý Dương, nghĩa phụ ở lại con luân tiên cảnh không còn bao lâu nữa. Một khi ta vượt qua đệ cửu tán tiên kiếp, sau khi năng lượng trong cơ thể hoàn toàn cải biến, sẽ lập tức trực tiếp phi thăng. Thời gian phụ tử chúng ta gần nhau cũng chỉ còn lại chừng đó thôi. Tiêu Diêu tán nhân cảm thán một tiếng, rồi lập tức cười lớn nói. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay khoái hoạt là được. Đi, cùng với Nghĩa Phụ uống rượu nào. Vâng uống rượu thôi. Lý Dương cố gắng để cho bản thân thả lỏng. Thời gian bên cạnh Nghĩa Phụ không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này, nhất định không thể làm cho Nghĩa Phụ đau lòng. Ba ngày sau, Tiêu Diêu tiền bối. Đây là thư kiện do kim kiếm tôn giả của thuộc sơn kiếm phái sai đệ tử gửi tới. Ảo quang chân nhân bước vào chỗ ở của tiêu riêu. Thư tín, thư tự tay viết, cũng được xem là khá trịnh trọng trong tu chân giới. Nếu như là lời nói bình thường thì tùy ý tìm một khối ngọc, dùng tâm thần ghi nhớ vào trong đó là được. Tiêu diêu tán nhân đang ngồi trong đình liền tiếp nhận lấy bức thư. Tiêu diêu tiền bối, kim kiếm từ khi tu luyện cũng đã được gần 8.000 năm. Nhưng tán tiên thiên kiếp uy lực không phải nhỏ, đối với bắt cấp tán tiên kiếp, văn bối cũng đã từng nghe nói và tin rằng cũng có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng đệ cửu tán tiên thiên kiếp văn bối thật sự không có lòng tin. Không biết lần này khi tiến bối độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp có thể để văn bối chứng kiến được không? Đây là nội dung đoạn đầu tiên của bức thư. Tiêu diêu tán nhân mỉm cười kim kiếm này, chẳng lẽ không thể hỏi tiền bối trong thuộc sơn kiếm phái tại tiên giới được sao? Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn kiếm phái có phương pháp liên lạc với tiên giới, người ngoài không biết, nhưng ta thì lại biết rõ. tiêu Diêu Tán Nhân Mỉm Cụ Hời Đọc Đoạn 2 Vạn bối cũng từng hỏi qua tiên giới tiền bối, nhưng phạm nhân giới vô số tinh cầu địa vực, Thục Sơn của phái của vạn bối không ngờ lại không hề phát hiện ra được một người nào có thể vượt qua đệ cựu thứ tiên thiên kiếp. Nói chính xác hơn, Thục Sơn kiếm phái của vạn bối tại tiên giới thế lực cũng không thể xem là nhỏ. Hơn nữa còn kết giao với các thế lực lớn khác. Nhưng tất cả đều không có lấy một đệ tử đã từng vượt qua được đệ cửu tán tiên tiên kiếp. Toàn bộ phàm nhân giới, vô số tinh cầu địa vực, vượt qua đệ bắt cấp tán tiên kiếp có đến hơn ngàn vạn tán tiên nhưng tới giờ vẫn chưa có phát hiện ra một ai vượt qua được đệ cửu cấp. Nay viết thư này, cũng là hy vọng tiến bối hay thận trọng. Tiêu diêu tán nhân ngần người. Côn Luân Tiên Cảnh trong lịch sử chưa có một hai từng vượt qua được đệ cửu thứ tán tiên thiên kiếp quỷ cốc tử là tán tiên phi thăng thành công. Vì sao người của Thục Sơn Kiếm Phái không biết? Đó là bởi vì có liên quan tới các đại thế lực của tiên giới nên việc này chưa thể giải thích được. Chỉ có thể nói chung chung là Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái được xem là không cùng hệ phái. Nhưng toàn bộ phạm nhân giới có vô số tinh cầu địa vực. Theo như tin tức trong thư thì người của thuộc sơn kiếm phái vẫn chưa hề phát hiện ra một ai vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp thành công. Đệ cửu tán tiên thiên kiếp thật sự khó vượt qua như vậy sao? Rốt cuộc là kinh khủng tới mức nào đây? Thiêu diêu tán nhân trong lòng cả kinh. Theo như lời vừa rồi, cả phàm nhân giới độ quá đệ bắt cấp tán tiên thiên kiếp có hơn ngàn vạn nhưng thuộc sơn kiếm phái tiền bối lại chưa hề phát hiện ra một ai vượt qua được đệ cửu thứ. Tự hồ. Đệ cựu thứ tán tiên thiên kiếp này cực kỳ khủng bố. Tiêu diêu tán nhân trong lòng có chút bối rối. Nghĩa phụ, bức thư vừa rồi viết gì vậy? Đang ngồi cùng tiêu diêu tán nhân ở một chỗ Lý Dương nhận lấy bức thư, nhìn qua một lượng. Ồ, không có một ai. Quỷ cốc tử không phải đã vượt qua được rồi sao? Đống nhiên hai mắt Lý Dương sáng ngợi ổ. Ta không ngờ lại quên đem tin tức của tiên thiên thái cực âm dương đại trận nói cho Nghĩa phụ. Chỉ cần nghĩa phụ tiến nhập đại trận đó, không phải là được sao. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng Chương 196, Cố Chấp Thiêu diêu tán nhân nét mặt đống có chút ngạc nhiên. Không ai vượt qua. Cả phàm nhân giới vô số tinh cầu địa vực, không ngờ lại chưa từng có ai vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ta thật muốn xem xem. Rốt cuộc đệ cửu tán tiên thiên kiếp lợi hại ra sao? Tiêu diêu tán nhân tựa như phát hiện ra được mục tiêu, lộ vẻ hương phấn. Tiêu diêu tán nhân rất ít khi chấp nghiệm làm một việc gì. Từ khi ti cơ chết đi, hắn lần đầu tiên có khát vọng như thế này, đệ cửu tán tiên thiên kiếp toàn bộ phạm nhân giới chưa có một người nào vượt qua, không biết tán tiên đệ cửu thiên kiếp này có chỗ nào huyền bí đây. Nghĩa phụ, con phải nói cho nghĩa phụ biết một việc, con biết một người. Y sớm đã vượt qua được đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Lý Dương đột nhiên lên tiếng. Tiêu diêu tán nhân nhất thời ngần ra, chẳng lẽ kim kiếm tôn giả lại lừa hắn? Bất quá trong lòng tiêu diêu tán nhân nhận thấy rằng kim kiếm tôn giả hẳn là sẽ không lừa dối mình, lừa dối hắn thì cũng chẳng có ích lợi gì, hơn nữa ấn tượng của hắn với kim kiếm tôn giả cũng không tồi. Người đó là ai? Đối với Lý Dương, tiêu diêu tán nhân thậm chí còn tin tưởng hơn. Quỷ Cốc Tử Lý Dương mỉm cười nói, tâm tình của hắn lúc này rất tốt, hắn không ngờ thiếu chút nữa đã quên không đem việc tồn tại của tiên thiên thái cực âm dương đại trận nói cho nghĩa phụ của mình, có đại trận này, vượt qua đệ kiểu tán tiên thiên kiếp không phải là dễ dàng sao. Quỷ Cốc Tử Khai tông sư tổ của thiên diễn tông Quỷ Cốc Tử Tiêu diêu tán nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, ảo quang chân nhân bên cạnh cũng không khỏi trấn kinh. Lý Dương mỉm cười gật đầu Đúng vậy, Quỷ Cốc Tử Bất quả y y cũng có biện pháp vượt qua được đệ cửu tán tiên thiên tiếp có điều, nói thế nào đây? Y không phải dựa vào thực lực của bản thân mình vượt qua, mà là dựa vào một đại trận. Lý Dương đối với quỷ cốc tử cũng vẫn có chút tôn kính, dù sao y y cũng là tiền bối, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Dựa vào đại trận. Ha ha, quỷ cốc tử thân là đại hành gia về trận pháp, dùng trận pháp vượt qua không phải là rất bình thường sao? Thiêu diêu tán nhân cười nói. Ảo quang chân nhân cũng gật đầu nói. Ừm, việc này ta cũng biết. Thiên diễn tông vốn là dựa vào trận pháp tu luyện. Lý giải đối với trận pháp của họ không hề thua kém độn giáp tông. Bất quá thiên diễn tông giống như tinh cực tông của chúng ta, không có chỗ dựa ở tại tiên giới. Hơn nữa lực công kích của họ cũng không đủ, cho nên bọn họ trước nay vẫn chỉ là một tiểu môn phái mà thôi. Lý Dương vội vàng nói. Không, nghĩa phụ, ông nội, nghe con nói rõ ràng đã. Đại trận này không phải do ý hề bố trí, mà là do thiên nhiên hình thành có tên là tiên thiên thái cực âm dương đại trận. Thiêu diêu tán nhân chợt cứng lại. Thiên thiên thái cực âm dương đại trận. Đây là đại trận đỉnh cấp trong truyền thuyết của tiên giới. Tại tiên giới, cũng không có mấy đại trận vượt qua được nó, hơn nữa lại còn là tiên thiên, làm sao có thể? Chẳng lẽ ở phàm nhân giới lại có loại đại trận đỉnh cấp như vậy? Thiêu diêu tán nhân không cách nào tin tưởng nói. Lý Dương vội gật đầu nói, đúng vậy, đó là một sơn cốc nằm trong sa mạc do thiên nhiên hình thành, quỷ cốc tử tiền bối chính là dựa vào tiên thiên thái cửa gâm Dương đại trận mà vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ồ, oh, thậm chí đệ bát thứ, đệ thất thứ tán tiên thiên kiếp mấy lần đó cũng đều là ở bên trong đại trận mà vượt qua. Ảo quang chân nhân lập tức hai mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một việc Lý Dương nếu đã từ trong đại trận ra ngoài, hiển nhiên biết được phương pháp tiến nhập. Vậy về sau tán tiên của tinh cực tông, không phải là có thể ở trong đại trận độ kiếp sau. Tiên thiên thái cực âm dương đại trận, lại còn là tiên thiên A theo như ta được biết, đại trận này ngay cả thần thức cũng không cách nào xuyên thấu, càng không nói gì đến công kích. Bất kỳ năng lượng công kích gì, tâm thần công kích hoặc thần thức công kích đều bị ngăn cản, trừ phi hoàn toàn phá hủy được đại trận, đại trận đó rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Tiêu diêu tán nhân thở dài nói, thân là trận pháp cao thủ. Đối với trận pháp trong truyền thuyết đương nhiên muốn xem thử. Thiên thiên thái cực gâm dương đại trận. Quy lực cực lớn, có thể nói là tuyệt đối phi thường. Lý Dương tâm ý khẽ máy động, lúc này nói thầm với Hạ Vũ. Ba Vương, người không phải đã đọc qua thiên diễn tứ đại bí quyển sao. Có thể đem nội dung ghi nhớ vào trong một khối ngọc giản được không? Lý Dương biết nghĩa phụ của mình có nghiên cứu trận pháp, liền nghĩ tới việc đem thiên diễn bí quyển tứ đại bí quyển cấp cho tiêu diêu tán nhân nghiên cứu. Được rồi, nghĩa phụ ngươi coi như là tiện nghi. Hạng vũ khi xưa tại quỷ cốc tiên phủ nghiên cứu thiên diễn bí quyển đối với tứ đại bí quyển, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn còn nhớ rõ trong đầu. Trong tay Lý Dương xuất ra một khối ngọc giản phát ra hào quang lấp lánh. Lý Dương, con đây là tiêu diêu tán nhân cùng ảo quang chân nhân nhìn khối ngọc giản trên tay Lý Dương, nhất thời có chút nghi hoặc. Thanh âm của hạng vũ vang lên trong đầu của Lý Dương. Lý Dương A. Xong rồi, ngươi có thể đem ngọc gián cấp cho nghĩa phụ của ngươi rồi. Nghĩa phụ của ngươi thật là may mắn à, lúc đầu bổn bá vương bị vây khốn trong đại trận suốt 6 năm mới đoạt được trận pháp bí quyền này, y gì bởi vì có một nghĩa tử thật tốt, mà đoạt được, hưởng hưởng. Lý Dương mỉm cười, ngầm đầu lên nói với tiêu diêu tán nhân. Nghĩa phụ, quỷ cốc tử tiền bối ở bên trong tiên thiên thái cực âm Dương đại trận suốt mấy ngàn năm, cuối cùng cũng nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn lĩnh ngộ được tiên thiên thái cực âm dương đại trận và sáng tạo ra thiên diễn bí quyển này. Con muốn đem nó tặng cho người. Lý Dương biết được tính cách cẩu nghĩa phụ của hắn nhất định sẽ không đem bí quyển truyền ra ngoài, húng chi Lý Dương cũng không để ý, chỉ cần nghĩa phụ có thể học hỏi là được. Tiêu diêu tán nhân vừa nghe tới thiên diễn bí quyển, không khỏi nghi hoặc nói. Thiên diễn bí quyển, ta cũng đã biết đó là trận pháp bí quyển của thiên diễn tông, con không cần phải đưa cho ta. Lý Dương lập tức giải thích. Không, Nghĩa Phụ, bộ thiên diễn bí quyển của con tổng cộng có bốn quyển. 4 quyển. Tiêu diêu tán nhân lập tức hai mắt sáng rỡ. Hắn khi trước từ một tán tiên đã chết của thiên diễn tông đoạt được thiên diễn bí quyển, bất quá chỉ có hai quyển. Hơn nữa theo như hắn biết, thiên diễn bí quyển của thiên diễn tông cũng chỉ có hai quyển mà thôi. Lý Dương mỉm cười nói. Nghĩa Phụ, quyển thứ ba thâm ảo vượt xa hai quyển còn lại, còn về phần quyển thứ tư. Lại càng phi thường. Hoàn toàn lính ngộ 4 quyển thì có thể bộ trí được tiên thiên thái cực âm dương đại trận. Lời này vừa nói ra, tiêu diêu tán nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý Dương, sau này thiên diễn bí quyển quyết không được chuyển ra ngoài, tiên thiên thái cực âm dương đại trận cực kỳ lợi hại, nếu lưu chuyển ra ngoài sẽ không tốt đâu. Tiêu diêu tán nhân dặn dò nói, bí quyển như vậy thì cho dù là tại tiên giới cũng cực kỳ trân quý. Bất quá lính ngộ cũng khó khăn tới cùng cực. Giống như tu luyện công pháp, đệ tử của một môn phái biết được bộ công pháp nào đó, nhưng có người lại không thể tu luyện tới cực trí, chí. đây chính là vấn đề về thiên phú. Lý Dương gật đầu cười. Con biết rồi, con làm sao có thể truyền ra ngoài được? Bất quá, thiên diễn bí quyển này cực kỳ thâm ảo, không có vài vạn năm hay chục vạn năm cùng với thiên phú cực cao, xem ra không thể nghiên cứu thấu chết được. Hảo Quang, thông báo cho đệ tử đưa thư của thuộc Sơn kiếm phái. Nói rằng chờ tới khi ta độ kiếp, kim kiếm tôn giả có thể tới để chứng kiến. Ảo quang chân nhân gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Lý Dương, để ta xem xem thiên diện bí quyển tứ đại bí quyển rốt cuộc ra sao. Con hãy về nghỉ ngơi một lát đi. Tiêu diêu tán nhân nói rồi liền tiếp lấy thiên diện bí quyển, tâm thần đắm chìm trong đó. Tiêu diêu tán nhân cứ như vậy cầm ngọc giản, từ từ nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn tập trung lĩnh ngộ cho ảo diệu bên trong trận pháp bí quyển. Một lát sau, Lý Dương vẫn cứ ngồi chờ, nhưng mới đó đã đợi tới hơn nửa ngày, Lý Dương không khỏi mỉm cười Nghĩa Phụ người nhất định là đã hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu, bắt đầu tập trung tinh thần như vậy, ai biết được bao giờ tâm thần của Nghĩa Phụ mới hồi tỉnh. Được rồi, ta cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã. Một lát, một lát thật là dài. Một ngày, hai ngày một tuần, 2 tuần, 3 tháng. Tinh tọa một lần kéo dài 3 tháng. Đợi tới khi tiêu diêu tán nhân mở mắt ra, câu đầu tiên chính là Quỷ cốc tử tiền bối quả nhiên là thiên hạ kỳ tài. Nghĩa phụ, thiên diễn bí quyển ra sao? Lý Dương từ xa thấy tiêu diêu tán nhân đứng dậy liền đi tới hỏi. Tiêu diêu tán nhân cười nói Quỷ cốc tử tiền bối về trận pháp thiêu phú sáng tạo vượt xa khả năng ta có thể tiếp cận được. Lợi hại, lợi hại, ta nghiên cứu trận pháp gần vào năm, cũng không bằng được 1/3 của thiên diễn bí quyển đệ tăng quyển. Chỉ có 3 tháng ngắn ngủi đã vượt qua cả 30 năm lĩnh ngộ. Ha ha, có được trận pháp bí quyển như vậy, quả là may mắn lớn của đời người. Tiếng cười sảng khoái của tiêu diêu tán nhân vang lên khiến cho Lý Dương trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Nghĩa phụ, tiên thiên thái cực âm dương đại trận uy lực lớn như vậy, hay nghĩa phụ ngựa phải lần này độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, hay cứ ở bên trong đại trận mà độ kiếp, như vậy không phải là 10 phần an toàn hay sao? Lý Dương mỉm cười nói. Thiêu diêu tán nhân bật cười, lắc đầu. Nụ cười trên mặt Lý Dương lập tức cứng lại, vẻ mặt thay đổi thoáng có chút ngạc nhiên. Nghĩa phụ, người. Tiên thiên thái cử câm Dương đại trận này không phải rất an toàn sao. Người sao lại. tiêu diêu tán nhân cười nói. Lý Dương, từ khi Kim kiếm phái người đưa thư tới đây, ta đã quyết định dựa vào thực lực bản thân để thử sức với đệ cửu tán tiên thiên kiếp, xem xem đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc có chỗ nào huyền liền diệu. Mà phàm nhân dưới có vô sổ tinh cầu địa vực, không ngờ lại không có một hai chân chính độ kiếp. Như quỷ cốc tử tiền bối cũng chỉ có thể tính là dựa vào đại trận, ngay cả thiên kiếp cũng không gặp được, ý nghĩa như thế nào có thể biết được trô ảo diệu thật sự của đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Thiêu diêu tán nhân trên mặt có một kia khát vọng. Bao nhiêu năm qua, đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc huyền diệu ra sao, vẫn luôn là một dấu hỏi. Ta tiêu diêu tán nhân nhất định phải thử qua một lần. Trên mặt tiêu diêu tán nhân lộ ra chút khát vọng, đối với đệ cửu tán tiên thiên kiếp hắn quả thực hết sức muốn thử qua. Nghĩa phụ. Lý Dương lo lắng, Nghĩa phụ rốt cuộc vì sao lại như vậy? Phương pháp 10 phần an toàn không dùng, lại đem bản thân ra thử nghiệm. Đừng nói nữa Lý Dương. Ta hỏi con, chẳng lẽ con không tò mò sao? Đệ cửu tán tiên thiên kiếp rốt cuộc có chỗ nào hảo diệu? Tại sao lại không có một hai rửa vào thực lực bản thân vượt qua được? Theo như lời của Kim Kiếm Tôn Giả trong thư, vượt qua đệ bát thứ tán tiên thiên kiếp cả phạm nhân giới vô sổ tinh cầu địa vực có tới hơn ngàn vạn tán tiên, nhưng độ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp, lại không có một ai. Trong mắt tiêu diêu tán nhân linh quang thiểm tước, quả thật là khiến cho người ta mong chờ à, đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Lý Dương Níu Mày nói, Nghĩa Phụ, tại sao cứ nhất định phải đem sinh mạng bản thân ra để thử? Việc này phi thường nguy hiểm. Theo như thư của kim kiếm tốt giả, có hơn ngàn vạn người vượt qua đệ bắt thứ tán tiên tiên kiếp, nhưng độ quá đệ cửu thứ lại không có một ai, thật sự là quá nguy hiểm. Tiêu diêu tán nhân đột nhiên cười lớn, một cổ khí thế tự nhiên chợt bạo phát. Tiêu diêu tán nhân ta chỉ riêng công lực cũng không kém đại la kim tiên bao nhiêu. Tâm cảnh của ta lại vượt xa đại la kim tiên, thậm chí vượt qua cả cửu tiên huyền tiên, đặt tới tiên quân tiền kỳ. Thực lực như thế nếu không thể vượt qua được tán tiên thiên kiếp, vậy thì thực lực như thế nào mới có thể độ kiếp được đây? Tiêu diêu tán nhân quả thực rất tự tin. Chỉ có vượt qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp, bản thân công lực mới có thể đạt tới đại la kim tiên thiền kỳ, việc này ai ai cũng biết. Nhưng tiêu diêu tán nhân sớm đã đạt tới ranh giới của la thiên thượng tiên và đại la kim tiên. Bất kỳ tán tiên nào từng độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, xem ra công lực nhiều nhất cũng chỉ ngang với hắn. Về phần tâm cảnh, Thiên quân tiền kỳ, tâm cảnh tu vi khủng bố như vậy, Tiêu Diêu tán nhân cho dù bản thân khiêm lượng, nhưng Ma Vương Hạng Vũ cũng dám nói, tâm cảnh tu vi cao như thế, trong số cao thủ đồng cấp tuyệt đối không có một người nào nữa. Có một quái nhân như Tiêu Diêu tán nhân, Hạng Vũ đã không thể tiếp thụ được, hán tuyệt đối không cách nào tin rằng có thể đề cao nhanh như vậy, hơn nữa tâm cảnh càng về sau càng khó đề cao. Quái nhân, tại sao gọi là quái nhân? Bởi vì sớm đã vượt qua giới hạn của thiên tài. Đã có thiên kiếp, tất phải có phương pháp vượt qua. Ta nếu như không vượt qua nổi, thì ai có thể vượt qua đây? Tiêu diêu tán nhân ngạo nghệ nói, lời của y có vẻ rất ngông cuồng nhưng y y cũng có thực lực để ngông cuồng Tâm cảnh tu vi vượt qua cả ma vương hạng vũ, đồ đệ của si vưu lại tôn. Thực lực như vậy, đương nhiên có thể ngông cùng. Hạng vũ cũng nói, ừm, đã có đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Nhất định phải có phương pháp vượt qua. Nếu tiêu diêu tán nhân mà không thể vượt qua, buồn bá vương thấy, không một ai có thể vượt qua được cả. Lý Dương mặc dù hiểu được đạo lý này, nhưng hắn vẫn không muốn nghĩa phụ của mình phải bảo hiểm. Nghĩa phụ. Tiêu diêu tán nhân lập tức nói. Đừng nói nữa, Lý Dương, ta biết tâm ý của con. Bất quá, không lẽ con đã quên ta còn hạnh linh đàn sao? Cho dù thực lực của ta không thể vượt qua, Nhưng Hạnh Linh đan cũng có thể trợ giúp ta độ kiếp. Lý Dương không khỏi cười khổ, nghĩa phụ quả thực là quá cố chấp, bản thân căn bản không thể lay chuyển. Thực lực nghĩa phụ như vậy, hơn nữa còn có Hạnh Linh đan, ưng hẳn là năm chắc 10 phần vượt qua. Lý Dương nghĩ thầm Hạnh Linh đan, có thể xem như thêm một mạng sống, hơn nữa trên người Tiêu Diêu tán nhân còn có hai khỏa. Bất quá, nghĩa phụ đợi tới ngày người độ kiếp, tất phải mang theo ba khỏa Hạnh Linh đan của con. Nếu không con vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận người dựa vào thực lực bản thân độ kiếp. Lý Dương muốn càng thêm yên tâm, liền nói với Tiêu Diêu Tán Nhân. Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn ánh mắt kiên định của Lý Dương, biết không thể từ chối, chỉ có thể cười nói. Được được, tới hôm đó, ta nhất định sẽ mang theo ba khỏa hạnh linh đàn của con. Lý Dương lúc này mới hài lòng. Đồng nhiên Lý Dương cười đùa nói. Nghĩa phụ... Ngươi nói xem Ngọc Minh chân nhân có muốn đến xem người độ đệ Cửu Tán Tiên Thiên Kiếp không? Thiêu Diêu Tán Nhân hơi sử sốt, lập tức cười lớn. Thượng Thanh Cung, trong mặt thất u ám của Ngọc Minh chân nhân. Ngồi trên giường ngọc, Ngọc Minh chân nhân cau mày. Chuyện của tờ tờ vở dịch, đệ bát thứ Tán Tiên Thiên Kiếp, ta cũng biết được uy lực. Nhưng đệ Cửu Tán Tiên Thiên Kiếp, ta không biết làm cách nào để vượt qua. Ai, nếu như có thể tận mắt chứng kiến đệ Cửu Tán Tiên Thiên Kiếp Cũng được xem như là có tâm lý chuẩn bị. Đáng tiếc, Tiêu Diêu Tán Nhân sắp độ kiệp lại có thủ hán với ta. Nghĩ tới đây, Ngọc Minh chân Nhân lại nhữ mày sâu hơn. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 197, Tinh Hỏa Liệu Nguyên Phạm Nhân rơi có vô sổ tinh cầu địa vực, không ngờ lại không có một hai từng đổ qua đệ cửu Tán Tiên Tiên Kiếp. Vậy đệ cửu Tán Tiên Kiếp rốt cuộc là có chỗ nào huyền bí? Ngọc Minh Trân Nhân tư lử trong đầu. Là người lãnh đạo của Thượng Thanh Cung, Ngọc Minh chân Nhân cùng tiên giới giao tiếp không phải là chỉ một lần. Ý gì cũng đã từng hỏi qua về đệ cửu tán tiên thiên kiếp nhưng tiền bối của Thượng Thanh Cung trên tiên giới đối với đệ cửu tán tiên thiên kiếp cũng hoàn toàn không rõ, thậm chí còn nói cho Ngọc Minh chân Nhân biết rằng họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một hai độ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Không được, không cần biết ra sao, ta cũng phải tận mắt chứng kiến đệ cửu tán tiên thiên kiếp, tốt xấu gì cũng có chút chuẩn bị. Ngọc Minh chân nhân lập tức từ Ngọc Sàng đứng dậy rồi đi ra khỏi mật thất của mình. Mau mời Phụng Tân Cung Chủ tới đây. Ngọc Minh chân nhân ra lệnh cho đồng tử Thiện Minh ở bên ngoài. Vâng, đệ tử sẽ đi gọi ngay. Thiện Minh lập tức túi mình nói. Đừng nhìn vẻ ngoài của Thiện Minh đồng tử mà đánh giá. Trên thực tế hắn cũng là một vị tán tiên. Tại thượng thanh cung thân phận cũng cực cao. Ai ai cũng khiếp sợ. Ngay cả Phụng Tân Cung Chủ cũng chỉ là vãn bối của Thiện Minh mà thôi. Thân hình Thiện Minh đồng tử loại lên, đến bên ngoài của phòng của Phụng Tân Cung Chủ. Phụng Tân Cung Chủ, ta là Thiện Minh, Phụng lệnh sư tôn tới mời người đi gặp. Âm thanh gióng giặc của Thiện Minh vang vào trong phòng, Thượng Thanh Cung Cung Chủ Phụng Tân vừa nghe thấy, liền lập tức bước ra, đây là mệnh lệnh của Đại trưởng Lão, hắn dám không đi sao. Thì ra là Thiện Minh, không biết Đại trưởng Lão tìm ta có việc gì. Phụng Tân cùng Thiện Minh sóng bước đi tới, đồng thời dò hỏi. Thiện minh đồng tử mỉm cười nói. Cung chủ, thời gian này sư tôn lão nhân ra người luôn luôn bế quan. Theo ta thấy, sư tôn có lẽ đang lo lắng về việc đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Người lúc trước đã từng bàn luận với ta, còn muốn ta đưa ra chủ ý nữa. A ta chưa từng đổ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp, thì liệu có được biện pháp gì hay đây? Phụng tân cung chủ đống ngẩn ra, rồi cười nói. Việc này ta cũng biết. Khi trước ta cùng đại trưởng lão liên hệ với tiên giới, người đã từng hỏi tiên giới tiền bối xem đệ cửu tán tiên thiên kiếp có chỗ nào đặc biệt. Cung chủ, vậy các vị tiền bối trả lời ra sao? Thiện minh đồng tử lập tức hai mắt sáng lên. Hắn cũng là tán tiên, đối với tán tiên thiên kiếp đương nhiên thập phần quan tâm. Phụng tân cung chủ cảm thắn nói. Nguyên lai ngay cả tiên giới tiền bối cũng không biết đệ cửu tán tiên thiên kiếp có bí ẩn gì. Người chỉ cho bọn ta biết rằng phàm nhân giới vô số tinh cầu địa vực, tuy độ quá đệ bắt tán tiên thiên kiếp có trên ngàn và người, nhưng bọn họ còn chưa phát hiện ra được một hai độ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ai, xem ra đệ cửu tán tiên thiên kiếp này uy lực quả thật là khủng bố. Thiện minh, sau này ngươi cũng cần cẩn thận. Dù sao ngươi độ kiếp sau đại trưởng lao có thể từ chỗ của đại trưởng lao mà học tập kinh nghiệm. Thiện minh đồng tử gật gật đầu, trong lòng cảm thấy lặng xuống. Độ quá đệ bắt cấp tán tiên thiên kiếp có đến hơn ngàn vạn người, nhưng độ quá đệ cửu thứ lại không có mờ ai. Có thể tưởng tượng, đệ cửu tán tiên thiên kiếp khủng bố ra sao. Thiện Minh cũng có chút lo lắng cho bản thân, hai người liền không nói gì nữa, trực tiếp đi thẳng tới bên ngoài mật thất Ngọc Minh chân nhân bế quan. Sư Tôn, Phụng Tân Cung Chủ tới rồi. Thiện Minh đồng tử cao giọng nói. Để hắn tiến vào đi. Âm thanh của Ngọc Minh chân nhân từ trong mật thất văng lên. Phụng Tân Cung Chủ lập tức bước vào bên trong. Mật thất âm ú chỉ có một ngọn đèn sáng lờ mờ trên bàn. Ngọc Minh chân nhân ngồi trên ngọc sàng dưới ánh đền mờ ảo, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Phụng Tân Cung Chủ nhất thời cảm thấy lòng châm xuống. Không biết Đại trưởng Láo tìm Phụng Tân có việc gì. Phụng Tân Cung Chủ cung kính nói, Đại trưởng lão tùy tiện vung tay. Người ngồi xuống trước đi. Phụng Tân Cung Chủ liền ý gì theo lệnh, ngồi xuống. Phụng Tân, người chắc cũng biết. Tiêu diêu tán nhân kia sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ngọc Minh chân nhân lạnh nhạt nói, Phụng tân cung chủ gắt đầu, trong lòng thầm nghĩ đại trưởng lao sao lại nhắc tới chuyện này. Tiêu diêu tán nhân sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. A đúng rồi. Đại trưởng lao nhất định là muốn đến chứng kiến, từ đó có chuẩn bị đối với tán tiên thiên kiếp. Ừ, nhất định là vậy. Ngọc Minh chân nhân nói, ta thật muốn đi xem nhưng đáng tiếc. Lần trước chúng ta đã kết toán với tiêu diêu tán nhân nên quả là có chút khó khăn. Hửm! Ta nghĩ ác kim kiếm tôn giả sẽ mặt dày xin tiêu diêu tán nhân cho chứng kiến đây. Ngọc Minh chân nhân hử lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn không cam lòng. Quá trình độ kiếp không dài, hơn nữa địa điểm cũng là ứng với nơi người độ kiếp đứng. Nếu tiêu diêu tán nhân tìm một địa điểm để độ kiếp mà không cho người ngoài biết thì đợi tới khi thiên kiếp đến. Người khác xem ra chưa kịp tới núi thì thiền kiếp đã kết thúc rồi. Đại trưởng lao ý tứ của người là. Phúc Tân Cung Chủ trong lòng cũng đã có dự cảm, Ngọc Minh chân Nhân cười lạnh nói. Phúc Tân, ngươi chỉ cần ra lệnh cho một số môn phái dựa vào Thượng Thanh Cung ta, bảo tông chủ của họ tới tinh cực tông, ép tiêu diêu tán nhân phải công khai việc độ kiếp cho mọi người cùng quan sát. Ta muốn để cho mọi người ép tinh cực tông hắn. Tặc tử Lý Dương của tinh cực tông dù sao cũng là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân, át hẳn tiêu diêu tán nhân cũng không làm khó tinh cực tông. Ngọc Minh chân Nhân lộ rõ vẻ đắc ý, Thượng Thanh Cung tại Côn Luân Tiên Cảnh đã có hơn vạn năm là đệ nhất đại tông phái nên có không ít tông phải dựa dẫm. Chỉ cần sách động một chút, lập tức vài chục môn phái sẽ có mặt. Để cho mấy tông phái này tới tinh cực tông khuyên bảo xin sỏ, xem ra cũng sẽ có chút hiệu quả. Nếu như tinh cực tông căn bản không để ý thì sao? Phụng Tân Cung Chủ nhữ mày nói. Ngọc Minh chân Nhân cười lạnh mấy tiếng rồi bước xuống Ngọc Sàng. Phụng Tân Cung Chủ cũng lập tức đứng dậy, đến bên cạnh Ngọc Minh chân Nhân. Không để ý. Chúng dám. Hừ hừ. Phụng Tân, trước hai ra lệnh cho người dưới truyền bá tin này đi khắp côn luân tiên cảnh. Cứ nói rằng tiêu diêu tán nhân sắp độ đệ cửu tán tiên tiên kiếp. Đây là người đầu tiên trong lịch sử của Côn Luân Tiên Cảnh ta độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Việc này tất nhiên là một đại sự bậc nhất của Côn Luân Tiên Cảnh. Nhất định phải để cho toàn bộ các đại môn phái của Côn Luân Tiên Cảnh tới chứng kiến. Nói tới đây, Ngọc Minh chân nhân liền cảm thấy đắc ý. Hừm, tới lúc đó, cả Côn Luân Tiên Cảnh đều yêu cầu tinh cực tông để tiêu diêu tán nhân công khai việc độ kiếp cho mọi người tới chứng kiến. Nếu như chúng còn không để ý tới. Tinh cực tông sẽ bị mang tiếng xấu khắp cả côn luân tiên cảnh. Ta cũng muốn xem xem, tiêu diêu tán nhân rốt cuộc là dám hay không dám, trừ khi hắn đối đối với nghĩa tử Lý Dương không có chút tình cảm nào, nếu không sẽ không để cho tinh cực tông phải khó xử đâu. Phụ tân cung chủ lập tức lộ vẻ vui mừng. Đúng. Đại trưởng lão. Tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu. Mấy môn phái dựa vào chúng ta sẽ dùng làm mồi lửa, đem tin tức này chuyển khắp cả côn luân tiên cảnh. Tới lúc đó, một vài tông phái trong đó phái người tới tinh cực tông nói chuyện, không phải là đã đại biểu cho tâm ý của toàn bộ tu chân giả của côn luân tiên cảnh rồi hay sao? Tinh cực tông chẳng lẽ lại dám cự tuyệt tất cả? Phụng Tân Cung Chủ không khỏi khâm phục Đại trưởng Lao, không ngờ lại có thể nghĩ ra một rượu kế như vậy. Nhưng Phụng Tân Cung Chủ làm sao biết được Ngọc Minh chân nhân bế qua suốt mấy tháng mà vẫn luôn nghĩ tới việc này? Đến tận hôm nay mới có được cách giải quyết. Người đi làm đi. Nhớ phải nhanh lên. Theo ta tính thì tiêu diêu tán nhân cũng chỉ năm sau hoặc mấy tháng sau là đã độ kiếp, nhất định phải làm thật nhanh. Ngọc Minh chân nhân liền nói, Phụng Tân Cung Chủ gật đầu cười. Đại trưởng Lão, xin cư yên tâm, việc này nhất định ta sẽ xử lý ổn thỏa. Thiên Lam Tông là môn phái lớn nhất trong số mười mấy môn phái dựa vào Thượng Thanh Cung. Thiên Lam Tông Tông chủ Lam Phong chân nhân đang ngồi bản tọa tĩnh tu trên chiếc giường gỗ trong phòng của mình. Tông chủ! Có một bức thư của Thượng Thanh Cung do Phụng Tân Cung chủ gửi. Thứ bên ngoài, tiếng của đệ tử giữ cửa truyền vào Đem vào đây. Lam Phong Trân Nhân hờ hương nói, đệ tử giữ cửa lập tức bước vào đem lá thư trao cho Lam Phong chân Nhân. Người ra ngoài trước đi. Lam Phong chân Nhân tùy ý với tay nói. Đệ tử cáo đùi. Đệ tử giữ của vội túi mình bước ra. Lam Phong chân Nhân nhìn bức thư trong tay, không khỏi nhữ mày Thiên Lam Tông dựa vào Thượng Thanh Cung quả thực là phát triển rất thuận lợi, càng lúc càng lớn mạnh. Chỉ là Thượng Thanh Cung bình thường có việc gì khó khăn lại lệnh cho bọn họ làm, khiến cho Lam Phong chân nhân luôn cảm thấy ấm ức, thanh danh của Thiên Lam Tông cũng vì vậy mà không được tốt cho lắm. Kính thư Lam Phong Đạo Huynh, hôm nay có việc mong Lam Phong Đạo Huynh giúp đỡ. Lam Phong Đạo Huynh hẳn cũng biết tiêu diêu tán tiên năm sau sẽ độ đệ cửu tán tiên tiên kiếp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Côn Luân Tiên Cảnh có tán tiên độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp Là việc đại sự của cả Côn Luân Tiên Cảnh, vì vậy phải để cho toàn bộ đồng đạo của Côn Luân Tiên Cảnh tới chứng kiến. Chính vì vậy ta hy vọng Lam Phong Đạo Huynh ra lệnh cho người dưới truyền ra tin tức này. Đương nhiên Thượng Thành Cung ta cũng không phải tự thủ bằng quan. Hiện tại ta sớm đã ra lệnh cho đệ tử truyền tin tức đi. Đọc tới đây, Lam Phong Trân Nhân bật cười. Nhiệm vụ của Phụng Tân Cũng Chủ lần này cũng xem là dễ dàng, chỉ là bảo ta đi tuyển truyền mà thôi. Hơn nữa Tiêu Diêu Tán Nhân Độ Đệ Cửu Tán Tiên Thiên Kiếp đúng là người đầu tiên trong lịch sử Côn Luân Tiên Cảnh, chính là đại sự của Côn Luân Tiên Cảnh ta. Chuyển bá ra ngoài cũng là việc tốt. Lập tức Lam Phong chân Nhân đưa mắt đọc tiếp. Lam Phong Đạo huynh chuyển bá ra ngoài chỉ là việc nhỏ. Bất quá ta lo lắng tinh cực tông không được biết tin này nên hy vọng khi toàn bộ Côn Luân Tiên Cảnh mong muốn tham gia chung kiến Tiêu Diêu Tán Nhân Độ Kiếp. Lam Phong chân nhân có thể đại biểu cho ý nguyện tẩu vô số đồng đạo mà cùng tinh cực tông bàn luận một phen, giúp mọi người đều có thể tham gia. Việc này nghĩ rằng đối với Lam Phong đạo huynh mà nói, thực là vô cùng giản đơn. Phụ Tân sẽ chờ hồi đáp tại Thượng Thanh Cung. Thư tối đây là hết, Lam Phong chân nhân không khỏi cười khổ, lúc đầu còn nghĩ chỉ là muốn ta đi truyền bá, không ngờ lại còn muốn ta tự thân tới tinh cực tông nói lý. Tinh cực tông một trong 10 đại môn phái. hơn nữa, Sau trận hành linh thất sắc đại chiến, tiêu diêu tán nhân xuất thế hoành không. Vi danh của tinh cực tông thậm chí có thể ngang ngửa với thượng thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái. Thiên cương tông ta cách biệt với tinh cực tông lớn như vậy, ta đi khuyên bảo, quả là không thể nào làm được. Lam phong chân nhân cảm thấy đau đầu. Tinh cực tông hiện tại khác với tinh cực tông trước kia do có tiêu diêu tán nhân. Nếu xét về cao thủ, thậm chí còn hơn cả thượng thanh cung cùng thuộc sơn kiếm phái. Cộng với việc ảo quang chân nhân lúc độ kiếp nhất đao phá không, thêm cả Lý Dương là một đệ tử đến độ kiếp kỳ còn chưa đạt được mà có thể hủy diệt được nhục thể của hai đại thành kỳ trưởng lao. Từ đó cho thấy tinh cực tông uy danh đã đạt tới một địa vị cực cao, phi đao chi đạo công kích lực khủng bố khiến cho các tông phái khác phải kính sợ. Thiên cương tông của hắn đi khuyên bảo, quả thật là cảm thấy khó khăn. Được rồi, trước cứ truyền tin ra đã. Đợi tới khi việc này tại côn luân tiên cảnh ai ai cũng biết, lúc đó ta có đi khuyên bảo cũng không muộn. Chắc tới lúc đó đồng đạo tại côn luân tiên cảnh ai ai cũng muốn tới chứng kiến, tinh cực tông cũng không dám làm mất lòng mọi người. Làm phong chân nhân trong lòng nghĩ vậy liền lập tức liền rời khỏi phòng, bắt đầu bố trí mọi việc. Cùng lúc, mười mấy môn phái dựa vào Thượng Thanh Cung cũng nhận được bức thư có nội dung trên. Tất cả đều lập tức triển khai hành động. Mười mấy môn phái. Nhiều đệ tử như vậy âm thầm tuyên truyền, hiệu suất quả rất cao. Sư huynh người biết không, tiêu diêu tán nhân sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử côn luân tiên cảnh ta có người độ độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Hả đây là việc lớn ngàn năm, không đi xem thử, quả là đáng tiếc. Đúng vậy, việc lớn như thế nhất định phải đi xem thử. Quả là khó tưởng tượng tiêu diêu tán nhân không ngờ lại sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp rồi. Quá khủng bố. Thực lực của hắn cường mạnh ra sao? Sư huynh, huynh còn không biết sao. Lần trước hạnh linh thất sắc hoa đại chiến, tiêu diêu tán nhân một kiếm xuất ra, hơn bạn đồng đạo tại trường đều chìm vào trong hư hảo. Trong ngáy mắt 12 vị tán tiên của thượng thanh cung đã bị giết. Đến kim kiếm tôn giả cùng ngọc minh chân nhân cũng bị chấn động Tiêu diêu tán nhân vừa nhìn ngọc minh chân nhân, ngọc minh chân nhân đã sợ đến sám cả mặt. a lợi hại vậy sao? Tiêu diêu tán nhân thực là quá lợi hại, lần này hắn độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, nhất định phải tới. Ta nhất định phải xem thử xem, quả là khiến cho người ta kích động. Hoa, đệ cửu tán tiên thiên kiếp ta lần trước nhị trưởng lão của tông phái bọn ta vượt qua đệ nhất tán tiên thiên kiếp, cảnh tượng đã khiến người ta chết khiếp. Đệ cửu tán tiên thiên kiếp A lịch sử của côn luân tiên cảnh còn chưa có một hai Sư Minh, chúng ta nhất định phải xem. Ừm, Sư Đệ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, sư tôn có lẽ cũng sẽ không ngăn cản bọn ta. Đây cũng là việc lớn chưa từng có trong lịch sử của Côn Luân Tiên Cảnh mà. Tin tức tiêu diêu tán nhân độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp giống như một khối thuốc nổ, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã truyền khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh. Vô số tu chân giả tại Côn Luân Tiên Cảnh không ngừng bàn luận, ai ai cũng muốn tới chứng kiến. Cùng lúc đó tinh cực tông cũng đã biết được tình hình hiện tại. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn. Rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 198, Liên phiên Lai Nhân Trong đại điện tinh của tông Hảo Quang chân Nhân, Thiết Hoa chân Nhân, Tiêu Diêu Tán Nhân, Lý Dương Tam sư đệ của Hảo Quang chân Nhân là Tán tiên lãnh Vũ Cùng Tứ sư đệ là Đại Thành Kỳ Cao Thủ Viên Bang Thêm cả Lý Phong Du, cùng đám đệ tử Tế Trường Phong Vẽ mặt cầu Hảo Quang chân Nhân rất khó coi Hôm nay cả con luân tiên cảnh truyền bá tin tức, vô số người đã biết tiêu diêu tiền bối sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại có thể tới bước này? Việc này nên làm thế nào? Mọi người thử nói xem. Trong lòng áo quang chân nhân lửa giận trung trùng. Tiêu diêu tán nhân có địa vị ra sao? Có tiêu diêu tán nhân ở tinh cực tông, đệ tử tinh cực tông bên ngoài, thậm chí vị trí còn cao hơn cả thượng thanh cung. Người khác muốn tinh cực tông làm gì là phải làm sao? Ảo quang chân nhân vẫn không muốn tiêu diêu tán nhân cảm thấy phiền não Việc tiêu diêu tán nhân độ kiếp là chuyện riêng. Hơn nữa tiêu diêu tán nhân lại không phải là người của tinh cực tông. Ngay cả khách khanh cũng không phải. Vì sao nhất định phải để người ngoài tới xem? Nhưng hiện tại bên ngoài tin đồn truyền bá rộng rãi. Ảo quang chân nhân thân là tình cực tông tông chủ cũng chịu không ít áp lực. Không ngờ có người biết được việc nghĩa phụ độ kiếp. Hừ hừ. Đám người này làm sao lại biết được? Nghĩa phụ lần đầu tiên bắt đầu đậu kiếp cũng là việc của 9.000 năm trước, trừ mấy tông phái cổ xưa may ra mới có người biết được. Những tông phái còn lại sao như thế nào biết? Việc này nói không chừng là do Ngọc Minh chân Nhân đứng sau giản dự. Lý Dương tức giận nói. Lý Dương hôm đó đã từng cùng tiêu diêu tán nhân đàm luận, Ngọc Minh chân Nhân nhất định muốn đến chứng kiến. Không ngờ Ngọc Minh chân Nhân lại dùng biện pháp này quả thực là quá âm hiểm. Lý Dương không khỏi chửi thầm. Tán tiên lánh vũ cũng lên tiếng. Ngọc Minh chân nhân quả là quá âm hiểm, chuyện này không phải do hắn thì con ai. Không ngờ lại dùng tới biện pháp này, lao ra hỏa hắn cự ly độ đệ cửu tán tiên kiếp cũng càng lúc càng gần nên muốn chứng kiến đây. Không đưa thư tới nói rõ ràng, tinh cực tông ta cũng không phải không có chút độ lượng. Không ngờ hắn lại có biện pháp này, thực là không biết xấu hổ. Tứ sư đệ của ảo quang chân nhân là đại thành kỳ cao thủ huyền băng lập tức nói. Tam sư minh, không cần tức giận. Việc vẫn còn chưa rõ ràng, cũng không thể nói như vậy. Côn luân tiên cảnh các môn phái có hơn vạn năm lịch sử cũng nhiều, kẻ có thể nhớ được việc năm xưa tiêu diêu tiền bối độ kiếp xem ra cũng không ít người. Nói không chừng có môn phái nào đó âm thầm gây sóng gió muốn cho chúng ta cùng thượng thanh cung gây hấn, không thể không đề phòng. Lời huyền băng trưởng lão vừa nói ra, Mọi người trong lòng đều chấn động. Đúng vậy, nếu có kẻ muốn tinh cực tông bọn họ cùng Thượng Thanh Cung gây hấn làm ngư ông đắc lợi mà Thượng Thanh Cung cùng tinh cực tông quả thực đại chiến không phải là ngu ngốc sao. Nếu như thực sự phát sinh đại chiến, thì ai sẽ là ngư ông đắc lợi? Thục Sơn Kiếm Phái Một khi thực lực của Thượng Thanh Cung cùng tinh cực tông đại tổn, Thục Sơn Kiếm Phái sẽ trở thành đệ nhất tông phái duy nhất của Côn Luân Tiên Cảnh. Hơn nữa Thục Sơn Kiếm Phái cũng biết việc tiêu diêu tán nhân độ kiếp, Nhất thời trong đại điện, không ai nói lời nào. Việc này thật khó có thể phán định. Rốt cuộc là Ngọc Minh Trân Nhân muốn tới xem nên dùng biện pháp này hay là Thục Sơn Kiếm Phái muốn làm ngư ông đắc lợi nên đã ra tay. Ảo quang chân Nhân lúc này cao giọng nói. Tạm thời không quản là người nào truyền bá tin tức này. Tinh cực tông chúng ta trước tiên phải tạo thế vững chắc trước. Thứ nhất, tạm thời không cùng Thượng thành Cung tranh đấu. Thứ hai, cũng không nên hoài nghi Thục Sơn Kiếm Phái. Hiện tại, quan hệ của chúng ta cùng thuộc Sơn Kiếm Phái không đến nỗi tuổi. Chúng ta lập này tập hợp, là để bàn luận xem rốt cuộc nên ứng phó với việc trước mắt ra sao. Thế trường phong đứng lên nói. Hiện tại Côn Luân Tiên Cảnh khắp nơi loan tin, toàn bộ đồng đạo của Côn Luân Tiên Cảnh cũng đang bàn luận, số người muốn được chứng kiến cực đông. Ý nguyện của tất cả khó có thể là giả, chuyện này quả thực là khó khăn. tiêu Diêu Tán Nhân cười lạnh nói. Tinh cực tông người chỉ cần nói với bên ngoài rằng, tiêu diêu tán nhân ta không phải người của tinh cực tông. Ta độ kiếp là chuyện riêng của ta, ta muốn cho ai đến xem thì người đó hay đến, còn những kẻ khác. Hừ hừ. Tiêu diêu tán nhân chính là một người cực kỳ công nạo, hắn hoàn toàn không để ý tới nguyện vọng của mọi người. Người khác nghĩ như thế nào là việc của người khác, quản ta được sao? Nghĩa phụ độ kiếp là chuyện của nghĩa phụ, không cần biết người đến là ai. Dựa vào cái gì mà đòi chứng kiến Lý Dương cười lạnh nói Đúng lúc đó Bầm báo Tông Chủ Minh Hoàng Tông Tông Chủ Hoàng Sơn chân Nhân dẫn theo ba đệ tử đã đến Đệ tử thủ vệ bên ngoài đại điện lên tiếng Mọi người trong đại điện lập tức liền bình tĩnh lại Tất cả đều ngồi xuống Ảo Quang chân Nhân liền nói Mời Hoàng Sơn chân Nhân vào đại điện Một lúc sau Một vị thanh tu lão giả khoác đạo bảo màu vàng bước vào Ba tròm dâu phất phơ theo gió Hoàng Sơn chân nhân này cũng coi như khí độ bất phạm. Xin chào hảo quang chân nhân, lãnh vũ đạo huynh, huyền bang đạo huynh. Đông nhiên Hoàng Sơn chân nhân nhìn về phía tiêu diêu tán nhân bên cạnh, hai mắt sáng ngời, cùng kính hỏi. Xin hỏi vị này có phải là tiêu diêu tán nhân tiền bối không? Tiêu diêu tán nhân lạnh lùng gật gật đầu. Hoàng Sơn chân nhân lập tức thúi mình nói. Thì ra là tiêu diêu tán nhân tiền bối, vạn bối Hoàng Sơn đã nghe đại danh của tiền bối từ lâu. Trong trận chiến đoạt hạnh linh thất sắc hoa, một kiếm của tiền bối đã trở thành giai thoại khắp côn luân tiên cảnh. Lần này được gặp tiền bối, thực là vinh hạnh của văn bối. Tiêu diêu tán nhân hờ hương nói. Không cần phải nói lời thừa như thế, có việc gì cứ nói hết với hảo quang là được. Nói rồi tiêu diêu tán nhân không mở lời nữa. Gương mặt của Hoàng Sơn chân nhân hơi đỏ lên, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường. Y dì hơi cúi người xuống rồi lại đứng thẳng lên nhìn hướng ảo quang chân nhân, lộ vẻ tươi cười nói. Ảo quang chân nhân, lần này ta tới đây chính là vì ý nguyện của mọi người trong côn luân tiên cảnh. Hiện tại, cả côn luân tiên cảnh đều loan truyền việc của tiêu diêu tán nhân, gần như ai cũng biết tiêu diêu tiền bối sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, cho nên Hoàng Sơn ta không tự lượng sức, thể theo nguyện vọng của tất cả các đạo hữu côn luân tiên cảnh hy vọng tiêu diêu tán nhân độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp có thể để cho mọi người tới quan sát. Minh Hoàng Tông cũng là tông phái dựa vào Thượng Thanh Cung, Hoàng Sơn chân nhân giống như Lam Phong chân nhân đều nhận được một bức thư. Lý Dương đứng bên cạnh nói: "Xin hỏi Hoàng Sơn chân nhân, cả Côn Luân tiên cảnh có bao nhiêu tu tiên giả?" Hoàng Sơn chân nhân mỉm cười nói: "Tinh Cực Tông đạo hữu, toàn bộ Côn Luân tiên cảnh số tu tiên giả ít nhất cũng hơn 10 vạn, có lẽ là 10 vạn, còn con số cụ thể, sợ rằng không ai có thể biết rõ được. Vậy Minh Hoàng Tông ngài có bao nhiêu đệ tử?" Hoàng Sơn chân Nhân Khiêm tốn nói, bổn Tông thua rất xa tinh của tông, hiện tại cũng chỉ có 3 bốn đệ tử. Có ba bốn đệ tử cũng được tinh là một môn phái không nhỏ. Tinh cực tông đời đầu tiên có một mình Lý Tâm Hoan, đời thứ hai gồm 4 đệ tử, đến đời thứ ba có mười mấy người, đời thứ tư có vài chục người, đời thứ năm có vài trăm đệ tử, đời thứ sáu đều là đệ tử mới nhập môn, còn chưa luyện thành kim đan, bình thường chỉ ở tiên tiên cảnh giới gì đó có vài ngàn người. Tinh cực tông cộng lại cũng đến vài ngàn người, có thể xem là một đại phái. Lý Dương cười nhạt nói, Côn Luân Tiên cảnh người tu tiên có hơn 10 vạn như Minh Hoàng Tông chỉ có vài trăm người, không biết Hoàng Sơn chân nhân sao lại có thể đại biểu cho ý nguyện của tất cả mọi người trong Côn Luân Tiên cảnh đây. Lý Dương cười lạnh nói, nghĩa phụ của hắn độ kiếp là đại sự sinh tử, nhưng đám người này lại cứ muốn xem nhật náo. Lúc ảo quang chân nhân độ kiếp, Vì hảo quang chân nhân là tông chủ tinh cực tông nên mới để mọi người chứng kiến. Nhưng tiêu diêu tán nhân độc lai độc vãng, không có giao tình gì với mấy môn phái này, vì sao phải để cho người ngoài tới chứng kiến. Nghe thấy Lý Dương châm trọng sắc mặt Hoàng Sơn chân nhân không khỏi biến đổi. Ba đệ tử đứng sau Hoàng Sơn chân nhân cũng lộ vẻ giận dữ. Đáng tiếc, đây là đại điện của tinh cực tông, bọn họ còn chưa dám chửi tới. Lý Dương vẫn cười như trước, tiếp tục nói. đã như vậy Hoàng Sơn Chân Nhân không thể đại biểu cho ý nguyện của đồng đạo khắp cả Côn Luân Tiên cảnh, chuyện này chân nhân không cần phải bàn nữa. Hoàng Sơn Chân Nhân cố gắng trấn áp lửa giận trong lòng, gượng cười nói: "Đạo hữu không thể nói như thế. Hiện tại ý nguyện của vô số đồng đạo trong Côn Luân Tiên cảnh xem ra chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được. Đồng đạo khắp Côn Luân Tiên cảnh quả thực đối với đại sự tiêu diêu tán nhân tiền bối độ kiếp lần này mười phần mong chờ." Không biết Tiêu Diêu Tán Nhân có đáp ứng việc này hay không? Hoàng Sơn chân Nhân nhìn về phía Tiêu Diêu Tán Nhân. Lý Dương khẽ lấy ngươi, dứng vào giữa Hoàng Sơn chân Nhân cùng Tiêu Diêu Tán Nhân. Hoàng Sơn chân Nhân nhất thời nhữ mày tiểu tử trước mặt là kẻ nào? Không ngờ lại dám che tầm mắt của ta. Tinh cực tông cao thủ cũng có mấy người, tên tiểu tử này cũng chưa xem là gì, không ngờ lại dám cảm ta. Ta phải khiến cho ngươi chịu nhục mới được. Hoàng Sơn chân Nhân dấu sao vẫn là đại thành kỳ cao thủ, sao lại có thể sợ Lý Dương? Hô! Hoàng Sơn chân Nhân liền dùng công lực, thân hình lóe lên rồi vượt qua Lý Dương, mỉm cười đứng trước mặt tiêu diêu tán nhân. Lý Dương cười lạnh, thân hình giống như một ngọn gió, mới thoáng một cái đã tới trước mặt Hoàng Sơn chân Nhân. Ừ! Hoàng Sơn chân Nhân chấn kinh, thân pháp của Lý Dương không ngờ lại lợi hại như vậy ta không tin ta không bằng được tên tiểu tử này. Hô! Hai người nhất thời so bì về thân pháp, trong khoảng cự ly hai trượng ngắn ngủi, cả hai không ngừng chấp động. Muốn so thân pháp với ta, xuyên vân toa vụ là thân pháp trí tôn của ma giới, lao già ngươi có thể tưởng tượng được sao? Lý Dương thân hình tự nhiên thoải mái giống như gió xuân nhẹ tuổi, vô luận Hoàng Sơn chân nhân di động ra sao, Lý Dương đều có thể che trước mặt hắn. Hoàng Sơn chân nhân di động đạt tới cực hạ, thậm chí còn khiến cho gió nổi lên tiếng gió vù vù. Nhưng Lý Dương vẫn chưa phát ra tiếng gió, chỉ như người ta nhẹ nhàng đi bộ. Cao thấp đã rõ. Hoàng Sơn chân Nhân, đủ rồi. Ảo quang chân Nhân trong lòng cao hứng, cháu của mình lại có thể thắng được cả tông chủ một phương, nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ tức giận. Hoàng Sơn chân Nhân, đây là đại điện của tinh cực tông ta, không phải hoa viên của Minh Hoàng Tông Người. Hoàng Sơn chân Nhân lập tức đỏ mặt, liền ngừng lại. Bản thân tông chủ một phái không ngờ lại không so được với một tiểu tử. Việc này quả khiến hắn tức giận. Nếu như quả thắng được thì còn chút thể diện, nhưng hắn lại đã thua. Xin lỗi, ảo quang chân nhân, thân pháp của vị đạo hữu này quả nhiên cao cường ta cam chịu hạ phong. Hoàng Sơn chân nhân rằn cơn tức trong lòng xuống nói. Đúng lúc này. Bầm báo tông chủ, Thủy Vân Tông Tông chủ vụ mình chân nhân dẫn đệ tử tối. Người của tinh cực tông trong đại điện tất cả đồng thời như mày, còn Hoàng Sơn chân nhân lại mỉm cười. Đi sang một bên chờ Thủy Vân Tông tông chủ tới. Vũ Minh chân nhân một thân bạch y, áo trắng như tuyết khiến cho người ta cảm thấy sự cao ngạo. "Xin chào hào quang chân nhân, Lãnh Vũ đạo huynh, Huyền Bang đạo huynh." Vũ Minh chân nhân khẽ túi mình lạnh nhạt nói, đột nhiên ý phát hiện ra Tiêu Diêu tán nhân liền hỏi: "Xin hỏi vị này phải chăng là Tiêu Diêu tán nhân tiền bối?" Hoàng Sơn chân nhân bên cạnh vội nói ngay: "Vũ Minh đạo huynh, vị này chính là Tiêu Diêu tán nhân tiền bối." Vũ Minh chân nhân lập tức nói, Vũ Minh ra mắt tiêu Diêu tiền bối, rồi quay sang cười nói với Hoàng Sơn chân nhân. Hoàng Sơn đạo hữu không ngờ cũng tới đây, chẳng lẽ đạo hữu cũng vì việc tiêu Diêu tiền bối độ kiếp mà tới? Người của tinh cực tông tại trường đều cảm thấy có chút lo lắng. Chợ hồ Vũ Minh chân nhân cũng vì việc này mà tới. Vũ Minh đạo hữu, ta quả thực là vì việc này mà tới." Hoàng Sơn chân nhân đứng sang một bên cười cười. Bộ dạng hoàn toàn giống như một người đang xem kịch. Vũ Minh chân nhân nhìn về phía Thảo Quang chân nhân. Thảo Quang chân nhân, đệ cửu tán tiên thiên kiếp trong lịch sử của Côn Luân Tiên cảnh ta chưa thực xuất hiện. Việc lớn như vậy, Côn Luân Tiên cảnh đồng đạo sao có thể không tham gia chứng kiến? Không biết Tinh Cực Tông cùng Tiêu Diêu tán nhân an bài ra sao. Thảo Quang chân nhân trong lòng thầm giận, bất quả thân là tông chủ một tông, hắn cũng không lộ vẻ vui giận ra ngoài. Việc này Chúng ta vừa mới bàn với Hoàng Sơn chân nhân, Vũ minh chân nhân không cần phải vội. Phải biết đây là chuyện của tiêu diêu tán nhân tiền bối, tinh cực tông ta cũng không thể yêu cầu tiêu diêu tán nhân tiền bối việc gì, chúng ta cũng không hy vọng người ngoài nhúng tay vào việc này. Ảo quang chân nhân lạnh nhạt nói đem việc này cùng tinh cực tông gắt sang một bên. Vũ minh chân nhân đưa mắt nhìn tiêu diêu tán nhân. Thân hình Lý Dương chấp động, che trước mặt vụ minh chân nhân, lạnh lừng nói. Nghĩa Phụ ta độ kiếp là chuyện của riêng Nghĩa Phụ, các ngươi sao lại nóng nảy như vậy? nghĩ Phụ ta cho người ngoài xem hay không? Các ngươi dựa vào cái gì mà nói lung tung? Lý Dương trong lòng giận dữ, tức giận lên giọng với Vũ Minh chân Nhân. Vũ Minh chân Nhân hơi giật mình, nhìn Lý Dương, thầm nghĩ, Nghĩa Phụ. Ừm, nghe nói tiêu diêu tán nhân là vì một đệ tử của tinh cực tông là Lý Dương mới xuất thủ, hình như Lý Dương còn là cháu của tinh cực tông tông chủ hào quang chân Nhân. Xem ra chính là gã trẻ tuổi này. Vị đạo hữu này chắc là Lý Dương, sớm đã được nghe đại danh của Lý Dương đạo hữu, lần này gặp mặt mới biết anh hùng xuất thiếu niên. Vũ Minh chân nhân liền lãng sang chuyện khác. Lý Dương không hề khách sáo chút nào. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Hoàng Sơn chân nhân, Vũ Minh chân nhân, các vị có thể trở về rồi. Chuyện này không cần các vị phải quan tâm. Lý Dương phất ống tay áo, chỉ về phía cửa của đại điện. Trực tiếp đổi khách. Vũ minh chân nhân của Hoàng Sơn chân nhân đều giận dữ, một đệ tử của tình cực tông không ngờ lại dám bất kính với hai vị tông chủ như vậy. Đột nhiên, bẩm báo tông chủ, thiên lam tông tông chủ lam phong chân nhân cùng đệ tử tới. Thanh âm cẩu đệ tử thủ vệ đại điện văng lên. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6 Phong khởi Vân Dũng chương 199 Vân Vũ Sơn Trong đại điện tinh cực tông, bên tinh cực tông chỉ có một mình Lý Dương đứng thẳng trên đại điện. Bọn người Hoàng Sơn chân nhân, Vũ Minh chân nhân đều phẫn nộ nhìn Lý Dương, vài đệ tử đứng sau lưng bọn họ hai mắt đỏ ngầu, tựa như muốn ăn tươi nuốt xuống vậy. Thiên Lam Tông Tông chủ Lam Phong chân nhân từ từ bước tới, đi vào chính giữa đại điện. Lý Dương khẽ nhom mắt, lộ ra đạo đạo hàng quang. Ba Vương, người biết giờ ta muốn làm gì nhất không? Lý Dương nhìn thiên lam tông chủ lam phong chân nhân tiến vào đại điện, thay vào đó lại hỏi hạng vũ trong đầu. Hạng vũ cười. Đương nhiên là chém giết, đem bọn chúng ra giết sạch, như vậy không được sao. Hừ hừ, cùng bọn chúng nói nhiều làm gì. Nếu là bổn bá vương tại ma giới, dám chống lại buồn bá vương, nhất định phải chết. Hừng, cùng bọn chúng đầu khẩu. Hừng hừng. Lý Dương khẽ nhết miệng lộ ra một tia lanh ý. Hắn thật sự muốn trực tiếp đem đám gia hỏa kia toàn bộ ra giết sạch. Nghĩa phụ của hắn sắp phải độ kiếp, đối với nghĩa phụ mà nói đây là việc liên quan tới sinh tử. Những người này tựa như lại đem biến thành một việc cực kỳ náo động, ai ai cũng muốn tham gia. Hoàng Sơn Đạo Huynh Vụ Minh Đạo Huynh hai vị không ngờ đều ở đây, phải chăng là vi chuyện tiêu diêu tán nhân độ kiếp mà tới. Làng phong chân nhân vừa đi vào đã phát hiện ra Hoàng Sơn chân nhân cùng Vũ Minh chân nhân. Liền lập tức lên tiếng. Hoàng Sơn chân nhân cùng Vũ minh chân nhân vẻ mặt thực sự không dễ coi, vừa rồi bị Lý Dương lên dọng bọn họ chính là đang nộ hỏa trùng thiên. Lý Dương đạo hữu này, tựa hộp như không coi hai người bọn ta ra gì, hưởng ảo quang chân nhân, Hoàng Sơn ta xin cáo tử. Hoàng Sơn chân nhân phất tay một cái rồi lập tức nghiêm mặt xoay người muốn bỏ đi, ba tên đệ tử đằng sau cũng tỏ vẻ ngạo nghễ. ảo quang chân nhân, Vũ minh chân nhân ta cùng xin cáo từ trước. Vụ Minh chân nhân cũng tỏ vẻ kiêu ngạo phất tay áo, chuyển thân muốn bỏ đi. Lý Dương cười lạnh nói: "Hai vị, không điễn. Chấm đã, Hoàng Sơn đạo huynh, Vụ Minh đạo huynh, sao lại vội vã như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại so đo cùng một tiểu bối của Tinh Cực Tông cơ chứ?" Lam Phong chân nhân lập tức lên tiếng ngăn Hoàng Sơn chân nhân cùng Vụ Minh chân nhân. "Hảo Quang chân nhân cười nhạt nói: "Lam Phong chân nhân, Đừng nói cái gì tinh cực tông tiểu bối. Lý Dương là cháu của ta, hơn nữa lại là nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân, không phải là cái gì tiểu bối như ngươi nói. Ảo quang chân nhân hiển nhiên đứng về phía Lý Dương. Mấy tông chủ của các tiểu tông phái kêu mà dám hống hách trong đại điện của tinh cực tông. Tinh cực tông là tông phái loại gì? Một trong thập đại tông phái, vài tông phái trước mắt bất quá cũng chỉ là thuộc hạ của Thượng Thanh Cung mà thôi. Hơn nữa tinh cực tông hiện tại trong số thập đại tông phái địa vị cũng cực cao. Trên đại điện của tinh cực tông, tông chủ của ba tiểu tông phái dám làm càng sao. Lam Phong Trân Nhân lúc này nghiêm sắc mặt nói. Hảo Quang chân Nhân, ngươi nói thế không đúng rồi. Lý Dương dù là cháu của ngươi nhưng cũng không thể không có trên giới gì cả. Lam Phong Trân Nhân muốn dùng lý lẽ để bẻ Hảo Quang chân Nhân. Lý Dương cười lạnh nói. Lý Dương ta làm gì là việc của Lý Dương ta? Không cần các ngươi phải kéo cả ông nội của ta vào. Hôm nay ta đích xác nói cho ba người các ngươi biết, nghĩa phụ của ta độ kiếp là chuyện riêng của người. Không cần các ngươi phải nhọc công quan tâm, các ngươi có thể trực tiếp rời đi rồi. Lam Phong chân nhân, Hoàng Sơn chân nhân, Vũ Minh chân nhân ba người trong lòng tức giận, nhìn chầm chầm Lý Dương. Nhưng với huy danh của tinh cực tông cùng vị tiêu diêu tán nhân khủng bố kia, ba người này đều không dám ra tay, chỉ có thể phẫn nộ trứng mắt mở thôi. Lý Dương vẫn cười lạnh, hắn ta không hề để ý tới vẻ tức giận của mấy tông chủ gì đó. Động thủ Cho dù động thủ, giờ đây Lý Dương đã là độ kiếp kỳ cao thủ, đao mang của hắn uy lực cực lớn, đã tiến lên một tầng thứ khác, thêm vào còn có phá sơn liệt không. Cho dù là đại thành kỳ cao thủ, hắn cũng có thể giết được, hắn tại sao phải để ý bọn người trước mặt vào trong mắt. Nếu luận thuật tám sát, sử dụng liễm tức thuật, độn thuật rồi thêm cả đao mang. Xem ra ba lão gia hỏa này có bị giết hết, cũng chưa phát hiện ra được thân ảnh của Lý Dương. Lý Dương một mình đứng ngăn cản trước mặt ba đại tông chủ, nhưng tiêu diêu tán nhân ngồi phía sau trong lòng lại dối bởi. Trước mắt, Lý Dương vì hắn mà ngăn cản mấy tông chủ này, cùng với đám tông chủ này khua ba tất lưỡi, thậm chí không tiếc khi trở mặt cùng bọn họ. Nếu như lần này ta thực sự không cho mọi người tới xem... Có lẽ tinh cực tông sẽ bị phần lớn tu chân giả của côn luân tiên cảnh chửi thầm sau lưng, thậm chí Lý Dương còn có thể bị chỉ đích danh nữa. Tiêu diêu tán nhân trong lòng thầm nghĩ được rồi, bản thân ta nếu như bị nhục mạn, ta căn bản cũng không để ý. Nhưng nếu như vì việc này, ba tên gia hỏa kia chuyển bá lung tung ra ngoài, Lý Dương bị chửi tới, thanh danh mất hết, vậy thật không ổn chút nào. Tiêu diêu tán nhân cực kỳ cao ngạo, người khác nói gì hắn đều không để ý. Nhưng hắn không muốn Lý Dương vì việc này mà mất hết thanh danh, hắn đối với Lý Dương quả thực vô cùng quan tâm. Ngọc Minh chân Nhân đoán rất đúng, Tiêu Diêu Tán Nhân sẽ vì Lý Dương, quyết không để cho Lý Dương gặp phải phiền não Tiêu Diêu Tán Nhân rốt cuộc đã có quyết định. Nửa năm sau, một ngày sau mùa hè, Bình Nguyên phía Tây Thiên Vân Sơn Mạch, muốn đi cứ đi. Tiêu Diêu Tán Nhân đông nhiên đứng thẳng dậy, nói xong rồi, liền im lặng, trực tiếp chuyển mình ly khai đại điện. Bẩm báo tông chủ. Lúc này ngoài đại điện, lại có thêm tông chủ của một tông phái đến, hình như cũng vì việc này mà tới. Tiêu diêu tán nhân không thèm liếc mắt nhìn lao đầu bên ngoài một cái, ra khỏi đại điện, liền ngự không bay mất. Nửa năm sau, một ngày sau mùa hè, Bình Nguyên phía Tây Thiên Vân Sơn Mạch, muốn đi cứ đi. Hoàng Sơn chân nhân, Vụ Minh chân nhân, Lam Phong chân nhân tam nhân lập tức nở nụ cười dạng rỡ Thành công rồi. Bọn người hảo quang chân nhân có chút sứng sốt trong lòng thâm thở dài một hơi. Tiêu diêu tán nhân lời này nói ra, nói cách khác, là đã đáp ứng cho mọi người tới xem, tinh cực tông cũng không gặp phải khó khăn gì nữa. Sau này các đại tông phái tại côn luân tiên cảnh cũng không thể trách cứ gì tinh cực tông được cả. Lý Dương giật mình, giận dữ nhìn chừng chừng về phía ba người Hoàng Sơn chân nhân, rồi lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phá không đuổi theo. Thời gian tiêu diêu tán nhân độ kiếp là nửa năm sau, sau mùa thu một ngày. Địa điểm, Thảo Nguyên phía Tây Thiên Vân Sơn Mạch. Tin tức này lập tức giống như có cánh, nhanh chóng truyền bá khắp cả côn luân tiên cảnh. Vô số tu tiên giả, vô luận là thiếu niên vừa mới chuẩn bị tu luyện, hay là tán tiên ẩn thế tu luyện đã mấy ngàn năm, ai ai cũng đều ghi nhớ thời gian địa điểm. Trong Thượng Thanh Cung, Ngọc Minh Trân Nhân đang cùng Phụng Tân Cung Chủ chơi cờ. Đại Trường Lão. Đã nhận được tin tức chưa? Tiêu diêu tán nhân đã công khai địa điểm cùng thời gian độ kẹp rồi. Phụng Tân cùng Chủ mỉm cười nói. Ngọc Minh chân Nhân cười khẩy nói. Biết rồi. Hừ hừ. Việc này ta đã sớm đoán được. Tiêu diêu tán nhân nhất định sẽ không khiến cho nghĩa tử của mình khó nghĩ. Không phải. Sự tình phát triển hoàn mỹ tới mức này sao? Nửa năm sau, ta sẽ tự thân đi chứng kiến, cẩn thận, chiếu tướng. Ngọc Minh chân Nhân vừa nói vừa đi con tháo. Phụng Tân Cung Chủ mỉm cười, chạy con tướng sang một nước, sau đó nói. Đại trường lão, lần trước chúng ta không phải đã kết toán với họ hay sao? Chúng ta đi xem, không phải sẽ bị đàm tiếu hay sao? Ngọc Minh chân Nhân cười lạnh nói. Đàm tiếu? Đàm tiếu cái gì? Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, cuối cùng không phải chúng ta đã đem bí pháp chế mô thức khiển lôi cho bọn chúng sao? Ít nhất chúng ta vẫn còn chưa bị mất mặt chiếu tiếp người chết chắc rồi Ngọc Minh chân nhân lại động con xe Ngọc Minh chân nhân thả quân cờ xuống đứng thẳng lên lạnh lẽo nhìn về hướng bắc tinh tụ tông hừng đó chính là đại địch của thượng Thanh cung ta ngày ngày trôi qua khoảng cách lần độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp này càng lúc càng gần một ngày trong số đó Hoàng Tuyền tri Hải Hoàng Tuyền tri Hải nơi nằm ở cực Bắc của côn Luân tiên cảnh đại lục Thủy triều lên cao vô vào Côn Luân Tiên Cảnh lục địa. Trên lục địa sát bên Hoàng Tuyền Chi Hải có một ngọn núi cực cao, thậm chí xuyên thủng cả mây trời, được gọi là Vân Vụ Sơn. Vân Vụ Sơn ngay gần sát Hoàng Tuyền Chi Hải, nằm giữa Thiên Vân Sơn mạch cực bắc của Côn Luân Tiên Cảnh. Đứng trên Vân Vụ Sơn có thể nhìn thấy được đường biên phía bắc của Hoàng Tuyền Chi Hải. Trên đỉnh Vân Vụ Sơn quanh năm bị mây mù bao phủ, Bách thú không sống nổi, không ai có thể tiến lại gần nửa phân Tuy nhiên Trong lòng núi của Vân Vụ Sơn, lại có một cảnh tượng khiến người ta chân kinh. Một thanh tử sắc trường kiếm được gắn vào trong một tảng đá màu đen thấm, tử xác thiểm điện không ngừng lấp lóe xung quanh trường kiếm. Một màn hào quang hoàn toàn vây bọc lấy trường kiếm này, tử xác thiểm điện cho dù làm gì cũng không thể xuyên phá được màn hào quang. Giữa lòng núi của Vân Vụ Sơn có một mật thất. Một lao đầu dâu tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng trên vân sàng đúng vậy, dưới chỗ hắn ngồi, là một đám mây. Lão nhân này toàn thân khoác bạch đi rìa, trên lớp bạch đi rìa còn có đạo đạo tinh quang lớp loáng, trên bạch đi rìa dường như có một đạo cấm chế kỳ diệu, đạo đạo tinh qua không ngừng vây bọc xung quanh bạch đi rìa lão giả. Hô! Thần khí sích tiêu. Sích tiêu tổng cộng gồm 6 thanh thần kiếm, một là bạch hồng, 2 là tử điện, ba là bích phòng, 4 là lưu tinh, 5 là thanh minh, 6 là bất lý. Ta tốn thời gian gần trăm triệu năm, phân thân bi điển cuối cùng cũng đại thành. Ta một người phân thành 6 địa phân thân, phân biệt bảo hộ 6 thanh thần kiếm. Không ngờ 6 đại phân thân độc lập khổ tu trăm triệu năm cuối cùng đã tu luyện đại thành được phân thân bí khúc, 6 đại phân thân đều có thực lực của bốn thể. Thiên nhàng tử, tiên giới tiên đế cấp biệt siêu cấp cao thủ. Năm đó bạn tốt của hắn là tiên đế khác là phá quân có được thần khí xích tiêu và tham gia tiên ma đại chiến rồi chết trận. Thần khí xích tiêu cũng từ một hóa thành sáu. Chia ra cất giữ tại 6 địa vực tại phạm nhân giới. Tiên đế phá quân trước khi chết đã nhờ thiên nhàn giúp đỡ bảo vệ 6 thanh thần khí này 100 triệu năm. Còn tại sao yêu cầu 100 triệu năm thì ngay cả thiên nhàn bản thân cũng không rõ, bởi tiên đế phá quân chưa kịp nói rõ nguyên nhân thì đã chết. Năm đó thiên nhàn tử cũng đang khổ tu phân thân bí điện, liền đáp ứng việc này, lập tức thân thể một hóa thành 6, 6 đại phân thân phân biệt bảo vệ 6 thanh thần kiếm. 100 triệu năm cũng không sai biệt so với thời gian tiên ma đại chiến lắm. Thời gian 100 triệu năm này, thiên nhàng tử lục đại phân thân luôn luôn cách rời, không hề hợp lại là một. Không ngờ trải qua 100 triệu năm, phân thân thuật của hắn đã đạt tới một mức độ làm người ta kinh khiếp. Các tiên đế, tiên quân bình thường khi phân thân công lực tự thấp, có thể xuất ra một phân thân có công lực bằng nửa mình đã là không tồi rồi. Nhưng thiên nhàng tử một mình luôn luôn phân thành 6 phân thân, hơn nữa phân thân công lực lại phi thường cao. Thậm chí tiếp cận bổn thể. Hiện tại hắn tu luyện 100 triệu năm, cuối cùng phân thân bí điện tu luyện đại thành, lục đại phân thân đều có công lực của bổn thể. Nói cách khác, thiên nhàn tử hắn một mình tương đương với lục đại thiên đế. Hiện tại thiên nhàn tử thậm chí dám tự nhận mình là cao thủ đệ nhất tại thiên giới, chỉ đứng sau tam thanh. Thần khí xích tiêu chính là thần khí có tốc độ cao nhất lục giới. Đáng tiếc, một phần làm sáu, bất quá mỗi thanh thần kiếm tốc độ đều cực kỳ nhanh. Từ điện thần kiếm này phi hành giống như một tia chớp màu tím, tốc độ phi thường. Thiên nhàn tử tốn gần trăm năm thời gian, cũng dùng minh dương thạch luyện chế được 6 thanh tiên kiếm. Đáng tiếc ca, uy lực còn xa mới bằng được. 6 thanh tiên kiếm không ngờ đều là hạ phẩm tiên khí, quả thực là mất mặt. Thiên nhàn tử nhìn thanh tiên kiếm trên tay rồi lại quay lưng nhìn năm thanh tiên kiếm nằm trên mặt đất không khỏi nhăn mặt. Thiên nhàn tử án chiếu theo thần kiếm xích tiêu và cũng luyện chế 6 thanh tiên kiếm Phân biệt là Bạch Hồng tiên kiếm, Ích Phong tiên kiếm, từ Điện tiên kiếm, Lưu Tinh tiên kiếm, Thanh Minh tiên kiếm, Bách Lý tiên kiếm. Thậm chí còn là Hạ Phẩm tiên khí. Thiên Nhàn tử thân là tiên đế, hơn nữa có thể một chia thành 6 công lực cực mạnh, thực sự không có mấy đế cấp cao thủ có thể cùng hắn giao đấu. Nhân vật như hắn không ngờ lại luyện chế ra Hạ Phẩm tiên khí, cũng khó trách hắn cảm thấy mất mặt. 6 thanh tiên kiếm này, may mà còn có thể dung hợp, tạo ra xích tiêu. Dù chỉ là trung phẩm tiên khí nhưng tốc độ quả thực không tồi, so sánh với thượng phẩm tiên kiếp thậm chí còn nhanh hơn một chút. Thiên nhàn tử trong lòng có lẽ chỉ tự hào về tốc độ, bất quá nghĩ đến tốc độ của thần khí xích tiêu rồi nhìn lại bản sao của mình, cũng không khỏi cảm thấy mất mặt. Được rồi, còn một năm nữa mới tới kỳ hạn 100 triệu năm, thật nhàm chán, biết làm sao đây. Đúng rồi, lần trước tiên ma đại chiến có một kiện càn khôn đại. Lần này ta luyện thì cứ gọi là tiểu cản khôn đại đi còn như 6 thanh tiên kiếm dựa theo thần khí xích tiêu luyện chế giống như đồ thừa bị vứt cảo một góc. Thời gian trôi qua, ai có thể biết trong vân vụ Sơn không ngờ lại có một vị tiên đế đã ở đó từ 100 triệu năm trước. Hơn nữa ở bên cạnh người đó 100 triệu năm còn có một trong 6 phần của thần khí xích tiêu thần kiếm tử điện cũng bị giam hãm không cách nào thoát ra. Phải chờ tới kỳ hạn 100 triệu năm. Thần kiếm tử điện mới có thể tự tìm chủ nhân. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 10 Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng chương 200, Độ Kiếp Giữa đám Bạch Vân Gần trăm người Thượng Thanh Cung, dẫn đầu bởi Đại trưởng Lão Ngọc Minh chân Nhân cưới mây đạp gió, phi thẳng về Bình Nguyên phía Tây Thiên Vân Sơn Mạch. Hôm nay chính là ngày hạ chí Ngày mai là ngày tiêu diêu tán nhân độ kiếp, Ngọc Minh chân nhân đương nhiên là muốn đến sớm một chút. Đám người này cười nói vui vẻ, hiển nhiên là tâm tình đều rất tốt. Đại trưởng lão, lần này quả là sảng khoái. Tại trận chiến giành hạnh linh thất sắc hoa, tinh cực tông hung hăng như thế nào? Hừ, giờ đây ngược lại phải để tiêu diêu tán nhân công khai thời gian cùng địa điểm độ kiếp. Thăng thăng trưởng lão đắc ý cười nói. Ái tử, ái đồ của hắn bị giết. Đương nhiên là trong lòng tràn đầy oán hận với Lý Dương và tinh cực tông. Chỉ là hiện tại tinh cực tông thế lực cực lớn, cũng không phải là tông phái thượng thành cung có thể hủy diệt được, cho nên tăng thằng trưởng lao lúc nào trong bụng cũng tràn đầy hoa khí. Lần này tinh cực tông bị chén ép, tiêu diêu tán nhân phải công khai thời gian và địa điểm độ kiếp, đây không phải là khiến cho tăng thằng cảm thấy khoai trá sao. Lý Dương tắc tử, nghe nói cực kỳ tiêu căng, bất quá không cần nóng nảy, Tiêu diêu tán nhân cho dù có độ kiếp thành công, cũng sẽ phi thăng trong vòng vài năm. Đến lúc đó, thượng thanh cung ta ra tay, một lần diệt sạch bọn chúng. Thăng thăng, ngươi nói như vậy có tốt không? Nguyên thanh trưởng láo trong trận chiến đoạt hạnh linh thất sắc hoa bị Lý Dương hủy mất đục thể, đối với Lý Dương cũng cực kỳ thống hận. Hiện tại bọn chúng còn lo lắng tiêu diêu tán nhân, cho nên không dám ra tay, đợi tới khi tiêu diêu tán nhân phi thăng, tới lúc đó. Nguyên thanh! Không cần phải vội, tới tới khi tiên giới tiền bối hạ Phàm tới lúc đó. Thăng thăng không khỏi đắc ý. Ngọc Minh chân nhân nghe vậy cũng mỉm cười dạng dỡ, không phải chỉ là nhẫn nhịn một lúc thôi sao. Thiêu diêu tán nhân kia cũng sẽ nhanh chóng phi thăng thôi, sợ cái gì. Nói không chừng lần này độ kiếp thất bại, trực tiếp hồn phi phách tán. Mọi người, nhanh lên chút nào, trước khi trời tối, phải tới được bình nguyên phía Tây. Ngọc Minh chân nhân vừa ra lệnh. Nhất thời tốc độ của cả bọn tăng lên rất nhiều, 100 bóng người sẹt qua đường chân trời, nhằm hướng cực bắc của Thiên Vân Sơn Mạch bay tới. Đêm đến, trên bình nguyên phía Tây Thiên Vân Sơn Mạch, tinh cực tông lần này có tới hơn trăm đệ tử có mặt, thậm chí còn an bài từng khu vực cho các vị tu tiên giả, tránh cho bọn họ bị thiên kiếp làm tổn thương. Cả một biển người, xung quanh chỗ tiêu diêu tán nhân sắp độ kiếp, có đến mấy vạn tu tiên giả, bàn luận, nói chuyện với nhau cực kỳ huyên áo. A, Hoàng Sơn chân nhân, ngươi cũng tới rồi hả? Lần này Tiêu Diêu tán nhân độ kiếp, đồng đạo đến quả thực là Đông a. Lam Phong chân nhân vừa nhìn thấy Hoàng Sơn chân nhân, lập tức bước tới cười nói. Hoàng Sơn chân nhân cũng mỉm cười nói, Tiêu Diêu tán nhân lần này độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, đó là đại sự của cả Côn Luân tiên cảnh này, ta sao lại có thể không đến được? Đệ tử trong tông phái của ta ai ai cũng muốn được tới xem cho nên lần này ta dẫn theo hơn nửa số đệ tử trong phái tới đây để mở rộng tầm mắt. Ai, sao giờ người của Thượng Thanh Cung vẫn chưa tới? Lam Phong chân nhân bỗng tò mò nói. Hoàng Sơn chân nhân cũng có chút tò mò. Đúng vậy, xem ra người của Thượng Thanh Cung còn muốn đến xem hơn chúng ta, sao giờ vẫn còn chưa tới? Hốt nhiên! Vù vù! Từ chân trời phía nam, một đám mây khổng lồ nhẹ nhàng bay tới. Những đám người tu chân giả ở đây chỉ liếc mắt cũng đã biết là có người đang cưới mây đến theo như quy củ thì cho dù là cưới mây đi đâu trước khi tới nơi bình thường đều phải bước xuống khỏi đám mây sau đó ngự không phi hành bởi vì cưới mây tới tận nơi là một loại hành vi không tôn trọng chủ nhà nhưng người của Thượng Thanh cung cưới mây phi hành cực kỳ kiêu ngạo trực tiếp bay tới nơi thậm chí khi hạ đến khi hạ xuống mới tản mây ra thì ra là người của Thượng Thanh cung Sao nào lại kiêu ngạo như vậy? Một tu tiên giả liền than. Tu tiên giả bên cạnh khinh thường nói: Thượng Thanh cung luôn kiêu ngạo như vậy, còn nhớ lần đại chiến vì Hạnh Linh Thất Sắc Hoa trước không? Bị Tiêu Diêu Tán Nhân dạy cho một bài học, 12 vị tán tiên bị một kiếm giết hết, cả Ngọc Minh chân nhân cũng sợ đến mức mặt trắng bệnh ra. Nếu ta có thực lực như Tiêu Diêu Tán Nhân thì sớm đã diệt Thượng Thanh cung rồi, từ trước tới giờ nhìn bọn chúng đã thấy không vừa mắt. Tu chân giả này nghĩ thầm, Bên ngoài thì không một ai dám nói, dù sao vẫn còn phải rẻ chừng thực lực của người. Thượng Thanh Cung dù chết mất 12 vị tán tiên, nhưng cao thủ vẫn còn không ít, cơ nghiệp cả vạn năm cũng không phải là chuyện đùa. Đệ tử tinh cực tông sắc mặt ai ai cũng trầm xuống. Lý Dương từ khi phát hiện ra người của Thượng Thanh Cung đến, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Ngọc Minh chân nhân, vạn bối là Minh Hoàng Tông Hoàng Sơn, ra mắt chân nhân. Hoàng Sơn chân nhân vội túi đầu nói. Lan phong chân nhân bên cạnh cũng túi đầu chào Ngọc Minh chân nhân. Ngọc Minh chân nhân mỉm cười nói. Hai vị tông chủ. Không cần đa lễ như vậy, Ngọc Minh ta còn phải cảm ơn hai vị. Trời cũng đã tối rồi, mọi người chuẩn bị vào khu vực quan sát nghỉ ngơi đi thôi. Đúng rồi, khu vực của Thượng Thanh Cung bọn ta là ở đâu? Hoàng Sơn chân nhân lắc đầu nói. Không do nữa, việc này là do người của tinh cực tông sắp xếp, tiền bối thử cử người đi hỏi xem sao. Nhưng lúc này, Lý Dương đứng chăn trước mặt Tăng thang Tăng Thăng vừa nhìn thấy Lý Dương, đã cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, dết ái tử, dết ái đổ, hủy nhục thân. Chỉ một việc đã đủ khiến Tăng Thăng phát cuồng. Hắn ở Thượng Thanh Cung còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng vừa nỉnh thấy mặt Lý Dương, đã không thể nào khống chế được bản thân. Lý Dương đạo hữu, dạo này có khỏe không? Trên mặt Tăng Thăng lộ chút khinh bỉ chế nhạo hỏi. Lý Dương liếc nhìn Tăng thang một cái. Sắc mặt không hề thay đổi. Không khỏe lắm, đặc biệt là khi gặp một vài người tâm tình lại càng không tốt. Nghĩa phụ của hắn vì hắn, vì tinh cực tông mà công khai địa điểm cùng thời gian độ kiếp, việc này khiến cho Lý Dương hết sức ấy náy. Mấy ngày nay, hắn vẫn muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc là ai đứng ở phía sau tung tin đồn. Danh tiếng Lý Dương không để ý, hắn là Tu Ma, cũng sẽ rất nhanh độ kiếp. Vì sao phải quan tâm xem người của Côn Luân Tiên Cảnh nghĩ gì về mình? Chỉ là tiêu diêu tán nhân lo lắng cho hắn, không muốn Lý Dương phải chịu ý khuất. Đừng để cho ta biết được là ai đứng đằng sau tung tin đồn khiến cho cả Côn Luân Tiên Cảnh đều biết việc độ kiếp, nếu không. Lý Dương hừ lạnh trong lòng, chứng mắt cay độc nhìn về phía thằng thăng. Thằng thăng bị Lý Dương chứng mắt không khỏi tức giận, chuyến âm nói. Tiểu tử, đừng có ngông cùng với ta. Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho ngươi không được chết tử tế, ngọa cứ chờ xem, nhanh thôi, nhanh thôi. Lý Dương tâm ý máy động, lập tức truyền âm nói. Thằng thăng lao thất phu ngươi tại sao lại tung tin đồn công khai chuyện nghĩa phụ ta độ kiếp. Thằng thăng đắc ý nói. Sao nào? Thượng thanh cung ta tung tin đồn thì đã sao? Hừ hừ, dù sao cũng đã thành sự thật rồi, đại trưởng lão người cũng thực là thông minh, nghĩ ra được phương pháp này. ha ha có phải là đang rất tức giận hay không? Lý Dương, ngươi có phải đang rất tức giận hay không? Ha ha! Lý Dương, ngươi cứ hy vọng nghĩa phụ ngươi độ kiếp thành công đi, nếu như hắn thất bại mất mạng, để xem ai sẽ bảo vệ nổi ngươi. Thăng thăng có vẻ rất đắc ý. Quả nhiên, quả nhiên, trong mắt Lý Dương hiện lên một kìa băng lãnh. Hắn rốt cuộc cũng đã khẳng định, việc này là do Thượng Thành Cung gây ra. Đã như vậy, hừ, Lý Dương Tử trong lòng lấy ra một tờ giấy, thân hình vừa lé lên đã bay cao hơn 10 trượng đứng giữa tầng không, lớn tiếng nói. Các vị im lặng một lúc, bây giờ ta sẽ sắp xếp khu vực quan sát cho các vị. Cả đám tu tiên giả lập tức im lặng. Vài vạn người ở đây, nếu không sắp xếp gì cả, quả thực là quá hỗn loạn. Bây giờ ta sẽ an bài khu vực tinh cực tông đã bố trí cấm chế, khu vực này là khu vực gần địa điểm độ kiếp nhất, còn như những người không có tên. Cứ ở bên ngoài khu vực cấm chế nghỉ ngơi, giờ ta sẽ báo danh một lát. Độn giáp tông đạo hưu ở khu vực phía đông nam, đúng chính là bên đó. Bánh hoa tông ở khu vực gần sắt với độn giáp tông chính là khu vực phía tây nam. Tạm thiết tông ở khu vực phía đông bắc, ngũ hành môn ở khu vực phía chính tây, kim cương môn ở khu vực phía tây bắc. Tây cực môn ở khu vực phía bắc, bắc tông ngũ môn ở khu vực phía nam. Tinh cực tông ta ở tại khu vực phía đông còn như thuộc sơn kiếm phái đạo hữu cũng sẽ ở cùng tình cực tông ta. Những đệ tử của tông phái khác, cùng với tán tu có thể ở khu vực bên ngoài nghỉ ngơi. Lý Dương nói xong liền hạ xuống. Thập đại tông phái, Lý Dương chỉ an bài có 9 đại tông phái, trong đó Thượng Thanh Cung lại không có chỗ. Ngoại trừ Thượng Thanh Cung không 012 có ý kiến, sắp xếp như vậy cũng rất bình thường, 10 đại tông phái thực lực cường đại, an bài vị trí tốt, Những đệ tử của tông phía khác sẽ đứng sau mấy đại tông phái kia từ xa quan sát. Ờ, sao lại không có thượng thanh cung? Vừa rồi tựa như không nghe thấy việc sắp xếp chỗ cho thượng thanh cung. Sư Minh, ngươi có nghe rõ không? Một vị tu chân áo lam nói với bạn mình. Đúng vậy, ta cũng không nghe thấy. Vừa rồi ta còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thì ra là không phải, thực sự là không có thượng thanh cung A Sư Đệ. Ngươi nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vị sư huynh này nghi hoặc nói, ha ha, sư huynh còn nhớ trận đại chiến tranh đoạt hành linh thất sắc hoa không? Tinh cực tông cùng Thượng Thanh Cung không phải có mâu thuẫn sao? Lần này nói không chừng là không cấp cho Thượng Thanh Cung khu vực nghỉ ngơi riêng biệt. Cứ nhìn xem Thượng Thanh Cung ứng phó ra sao, nói không chừng lại sắp có một trận đại chiến. tu chân giả áo lam nhất thời hương phân nói, sư đệ, nói không chừng lại đúng như vậy, chờ xem kịch hay thôi, Thượng Thanh Cung sẽ không bỏ qua đâu. Thanh âm của Lý Dương truyền đến thai của từng người, ai ai cũng nghe được rõ ràng, tất cả đều muốn xem thư xem Thượng Thanh Cung sẽ phản ứng ra sao. Chỗ của Thượng Thanh Cung bọn ta đâu? Thăng thăng cao rộng hỏi Lý Dương. Lý Dương cũng cao giọng đáp. Thăng thăng trưởng lão tôn kính, ngươi không phải sau khi tu tán tiên, hay xuất hiện vấn đề đó chứ? Ta không phải nói rất rõ ràng rồi sao? Những môn phái khác ở bên ngoài khu vực có cấm chế nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ta phải nhắc lại một lần nữa? Thằng Thăng lập tức giận dữ. Ngươi muốn để đệ tử của Thượng Thanh Cung ta phải ở cùng một chỗ với đệ tử của mấy tiểu tông phái không ra đâu vào đâu sao? Lời này vừa nói ra. Hơn nửa số người tại trường sắc mặt đều thay đổi. Sự khinh bỉ của Thằng thang đối với đệ tử của mấy tiểu môn phái tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng. Thượng Thanh Cung đệ tử tuy bình thường luôn tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng đệ tử của mấy môn phái nhỏ này còn nhẫn nhịn được. Nhưng hiện tại, mấy vạn người tụ tập, ngay trước đám đông tàng thăng lại nói như vậy, quả là khiến cho đám người này tức giận. Tàng thăng trừng lão. Ngọc Minh chân Nhân bước tới trước mặt tàng thăng, trừng mắt một cái, hiển nhiên hắn cũng tức giận. Tàng thăng này thật là ngu nốc, không ngờ trước mặt bao nhiêu người như vậy lại dám nói lời này, bất quá Ngọc Minh chân Nhân cũng không dám trừng phạt tàng thang gì cả. Dẫu sao tàng ra tại Thượng Thanh Cung trên tiên giới cũng có không ít ảnh hưởng. Ngọc Minh chân Nhân hắn không thể trêu vào được, cho nên dù có tức giận cũng chỉ có thể nói một hai câu mà thôi. Ngọc Minh chân Nhân đưa mắt nhìn Lý Dương. Lý Dương, nghĩa tử của tiêu diêu tán nhân, ta biết ngươi. Lần trước chính là ngươi khiến cho Thượng Thanh Cung ta tổn thất không ít. Ngọc Minh chân Nhân cười lạnh nói. Lần này không ngờ cả một chỗ quan sát cũng không cấp cho Thượng Thanh Cung ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không coi Thượng Thanh Cung ta ra gì. Lý Dương nhìn Ngọc Minh chân Nhân. Một lúc lâu sau, mới nói: "Đúng." Rồi Lý Dương thận trọng đưa mắt nhìn Ngọc Minh chân nhân, thở dài nói: "A, Ngọc Minh chân nhân, ta không ngờ dược rằng ngươi tự biết mình như thế." "Bội phúc." Ngọc Minh chân nhân đứng người lại, khí tức từ trong ngực bốc lên, một ngụm tiên huyết phóng ra sộc thẳng lên miệng. Hắn cường hoành ép xuống, nếu như mà hắn thổ huyết, không phải là sẽ bị cười đến chết sao? Bất quá cho dù như vậy, sắc mặt của hắn vẫn đỏ dược như trước. Ha. Ha. Gần Vạn tu chân giả bị lời của Tằng Thăng làm cho tức giận, nghe thấy Lý Dương trả lời như vậy, cả đám đều cười lớn, tựa như dáng vẻ khổ sở của Ngọc Minh chân nhân khiến cho ai ai cũng rất hưng phấn. "Hào Quang chân nhân, ngươi dạy đứa cháu bảo bối của mình như vậy sao?" Ngọc Minh chân nhân hét lớn một tiếng, nhất thời át hết những tiếng cười đi. "Hào Quang chân nhân, trúc sơn kiếm phái trưởng môn Trần Kiếm Phong." Kim kiếm tôn giả ba người bỗng nhiên từ xa đồng thời đi tới châu Ngọc Minh chân nhân. Hảo Quang chân nhân lạnh lùng nói. Ta dạy cháu của ta thế nào là chuyện của ngươi sao? Ngọc Minh, ngươi nghe ta nói đây, tinh cực tông ta trước nay không có ngờ rằng, khi trước vài trăm người Thượng Thanh Cung vây công muốn giết cháu ta, không ngờ vẫn còn mặt dạy tới đây. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho các vị tiền bối của Thượng Thanh Cung ba. Các ngươi hôm nay không ngờ vẫn còn mặt mũi tới đây sao? Kim Kiếm Tôn Giả cười to nói. Ngọc Minh à, ta vẫn cho rằng da mặt ngươi rất dày, chỉ là không ngờ rằng, da mặt ngươi lại dậy tới như vậy. Ảo Quang Chân Nhân cùng Kim Kiếm Tôn Giả hai người nói như vậy giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt mấy vạn đồng đạo tu tiên giả, là do từ trước Ảo Quang Chân Nhân và Kim Kiếm Tôn Giả đã có một thỏa ước gì đó để liên thủ đối phó thượng thanh cung. Như việc an bài khu vực nghỉ ngơi chỉ là bắt đầu, còn chờ cho Ngọc Minh chân nhân tức giận hết sức. Ngọc Minh chân nhân sững người, sắc mặt lập tức trầm xuống như muốn rớt ra. Đại trưởng lão sao lại có thể tới bước này, Tinh Cực Tông không ngờ lại trở mặt với bọn ta. Chúng ta nên làm thế nào đây? Nguyên Minh trưởng lão đứng sau Ngọc Minh chân nhân hoảng hốt truyền âm hỏi. Chú thích: 1. Hạ chí, theo thuật ngữ thiên văn học Là thời điểm liên quan đến vị trí của hành tinh trên quỹ đạo quanh mặt trời. Nó là lúc kinh độ mặt trời bằng 90 độ. Hạ trí là ngày mà thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất nếu vị trí của người quan sát không phải ở hại cực. Thời gian này thông thường rơi vào ngày 21 tháng 6 hoặc ngày 22 tháng 6 hoặc ngày 21 tháng 12 hay ngày 22 tháng 12. Tuy nhiên cách định nghĩa này có phần không rõ ràng do độ nghiêng lớn nhất của trục quay trái đất là xấp xỉ 23,45 độ nên đối với những người quan sát ở các vĩ độ cao hơn 66,55 độ Bắc sẽ thấy thời gian ban ngày trong những ngày cận kề với thời điểm hạ trí ở nửa bán cầu này có thể kéo dài đến 24h, hoặc ngược lại, ở nam bán cầu trong những ngày xung quanh ngày 21-22 tháng 12. Do vậy không thể biết chính xác ngày nào là ngày hạ trí theo kiểu định nghĩa này. Theo quan điểm của người Trung Hoa và các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại thì ngày hạ chí là phù hợp với các tính toán của thiên văn học đối với Bắc Bán Cầu. Xem thêm thiết khí. Giữa mùa hè là khoảng thời gian quanh ngày hạ trí đối với nhiều nước, tuy có ngoại lệ như Mỹ thì hạ chí lại là ngày bắt đầu mùa hè. Có nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày hạ trí như lễ hội săn hẳn ạ tẩn của Đan Mạch hay lễ hội lỷ thả của Đạo Hải Ý Ca. Một trong 8 lễ hội sạc bạc của những người theo đạo đa thần giáo kiểu mới này. 2. Giống như thời cổ đại, tới nhà người ta, phải xuống ngựa trước khi qua cửa, đây là cùng một đạo lý tác giả. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 2010. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em tờ tờ vờ ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6. Phong khởi Vân Dũng